51 thứ 51 chương bị thiên chọc ghẹo A Lai thần sắc mẹ ly. Mấy cái giám khảo lão sư mắt đồng thời nhìn chằm chằm A Lai, đồng thời phát ra ánh mắt khinh bị. Ngươi ở đây suy nghĩ gì lý do? Thư viện kỳ thuyết, ngươi xứng đáng ngươi tân tân khổ khổ phụ mẫu. Ngươi xứng đáng bao nhiêu năm rồi trên lớp học lão sư sao? A Lai cảm giác chung quanh thí sinh ném qua ánh mắt khắc thưởng, quả thực là xấu hổ vô cùng, đột cảm giác hô hấp khó khăn, tim đập rộn lên, cảm giác nhanh đến hơi thở, kích động đến đem mình khảo thí công cụ, một kiện một dạng bày ra trên bàn, tiếp lấy cởi áo, cởi quần jean, chỉ còn lại một cái bình đồ lót, đem túi bay ra tren ban tiep lay coi ao quan jean chi con nút đem quần áo không ngừng phải lay động. Ngươi ở đây chơi công nghệ cao, ngươi dạng này có thể chứng minh vấn đề sao? Kiểm tra hảo, thi không khá, là năng lực vấn đề. Ngươi bây giờ thế nhưng là vấn đề thái độ. Đối mặt nhiều như vậy chất vấn, A Lai toàn thân trên dưới run rẩy, kích động nói, ta tuyệt đối không có dùng đánh máy bay. Các ngươi có thể nhìn màn hình giám sát, có hay không hảo? Tốt ta, ta không muốn cùng ngươi tranh cãi. Các ngươi chờ tổ hủy hội thông tri à, ngươi có thể đi ra, không nên quấy rầy những bạn học khác khảo thí. Đeo mắt kiến quan giám khảo, đau lòng tiết hận tức giận nói, A Lai mặc quần áo tử tế, không dám đi ra trường thi, chỉ là ngẩn người gục xuống bàn. Đích linh linh sáu. Khảo thí kết thúc cuối cùng tiếng chuông vang lên. Hắn lúc này mới thất hồn lạc phép xen lẫn trong các bạn học ở giữa đi ra trường thi. A Lai úc bực bực, mệt hoài, giám thị trách mắng thời điểm, thân thể của mình điện sinh học nơi đó đi. Tại chỗ nếu là đem mình đồ lót cũng bốc cháy liền tốt. Nhưng cái này dám khảo lão sư xem, nhưng tất cả giám thị xem, đưa ta đích thanh bạch, không nên phát sinh xảy ra, hết thề đều là thân bất do kỳ. Đang suy nghĩ cũng là chuyện vô bổ. Nhìn thấy ra ra hỏa phương phương, A -lai cố giả bộ nụ cười, lại lòng như lao cắt. An qua bữa tối phương phương bồi tiếp A -lai, đi tới trên bãi cỏ tàn tàn bộ. A Lai nghĩ cũng là trong thân thể tĩnh điện gây hoạ, đột nhiên nghĩ đến Vương bác sĩ trước khi đi, nói qua mà nói, đi chân trần tại mặt cỏ tới tới lui lui đi tới. Phương Phương nói, ngươi luôn dạng này, sẽ cảm bảo. A Lai thầm nghĩ, ai, lo lắng, lo lắng, đừng ra khác tình trạng, kết quả vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi tờ này miệng quá đen, bảo ta làm sao nói ngươi hảo. Trước khi thi ngươi liền không thể nói điểm may mắn cắt lợi lời nói sao, thực sự là kiếp trước nghiệp duyên. Túi đầu không nói, Nam Nhi không dễ rơi lệ, cố nén chính mình tình cảm, tim như bị lao cắt, hắn thật sâu biết mình là ra ra bạo bối mệnh can tử, càng là Phương Phương hy vọng vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì thi xong. Ngày thứ hai, A Lai vẫn như cũ đi vào trường thi, hắn không có tiếp vào tổ ủy hội thông tri, giám khảo lão sư cũng không có xua đuổi hắn, lo sợ bất an một trái tim rơi xuống, bình tĩnh thi xong. Thi xong một cái, hắn liền lại đi chân trần tại mặt cỏ tới tới lui lui đi tới, chúng liền buổi trưa thời gian ăn cơm cũng đi chân trần đứng tại trên bãi cỏ. Thi đại học cuối cùng kết thúc. Thật nhiều bạn học đem sách giáo khoa xé nát bấy ném lên trời, hô to, vạn, vạn vạn, vạn thuế, giải phóng, phát tiết từ xưa tới nay học tập khẩn trương thần kinh. Có đồng học cũ rũ, xấu nào vất phù huynh ở một bên đấm lực dậm chân không ngừng phải lao thao sắc mặt giống như báo tố tới phải điềm báo rất nhiều bạn học tốt năm tốt 3 tụ tập cùng một chỗ bởi vì bọn hắn đem lao tới bất đồng hoàn cảnh sinh hoạt không có cùng nhân sinh quy tích có tiến vào đại học tiếp tục đào tạo sâu có tiến vào nhà máy tìm kiếm công tác có thì tiến vào xã hội tự mưu lập nghiệp sáu lớp học hòa a tới bình thường phải tốt mấy cái đồng học mua thức nhắm tại chủ nhiệm lớp dẫn đầu dưới đi tới một cái quán cơm nhỏ tụ hội cuối cùng ở chung với nhau thời gian lưu luyến chia tay sáu phương phương bồi tiếp a lai nhất lên tham gia lần này sau cùng tụ hội a lai nhìn xem bình thường phải tốt đồng học trong đầu hiện ra từ màn đại gia cùng một chỗ học tập cùng nhau đùa dỡ tình cảnh hiện nay ngắn ngủi gặp nhau phía sau liền muốn chia ly không biết có một ngày có thể hữu duyên gặp nhau ngọt đùi tay đắng mặn cùng một chỗ sông lên đầu nước nở nói cảm ơn mọi người chúng ta cùng uống một chén tới tới tới lúc này phương phương bất chi bất giác phải hát lên đặng lệ quân ngày nào quân lại đến ca khúc tiếng ca toát ra bất đắc dị hữu oán đại gia nhỏ giọng phụ họa cùng một chỗ ngâm nga đứng lên sáu đêm nay ly biệt phía sau ngày nào quân lại đến uống xong cái ly này mời đến chút ít thái nhân sinh có thể được mấy lần say không vui càng gì trở tới tới tới sáu không biết ngày nào quân lại đến Hát hát, có đã lệ rơi đầy mặt, đại gia ôm đầu khóc giống sáu. A Lai nghe, nghe, có một loại dự cảm bất tưởng, nhân sinh tụ tán ly hợp, không thể tránh được. Thi đại học kết thúc, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Đại gia trông mong mong đợi chờ đợi là thông chi thư. A Lai thật sâu biết, một môn khóa hoàn toàn mất đi, ý vị như thế nào, kế tiếp như thế nào đối với gia gia hỏa phương phương giảng giải. Bị thiên trọc gẹo thiên phương giả đàm, người trong xã hội ai lại tin tưởng? Chúng tuyển thông chi thư cuối cùng xuống, mắt điểm là bảy phần, nửa đến bên ngoài đều chiếm một trăm năm phần, lý tổng sinh vật hóa học vật lý văn tổng. Địa lý lịch sử chính trị 300 phân phân số bị ra ra lấy về lại, thi đại học điểm chuẩn chúng tuyển công bố một bản 534, hai bản 477, ba quyển 439, chính mình sở hữu điểm số cộng lại cũng chỉ có 467. Ra mở mịt phải xem lấy A Lai nói, làm sao có thể, toán học lại là không điểm. Chính là lựa chọn, tùy tiện viết cũng có thể thu được một chút phân a. A Lai không phản bat được, hắn cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, ngẫu nhiên nghịch ngợm nói dối, nhưng lần này không thể, không muốn để cho ra ra nghi hoặc, không thể để cho hắn mơ mơ màng màng. Tự lẩm bẩm, kém một chút liền phía sau khảo thí cũng không có nhường tiếp tục kiểm tra xuống. Ra Ra van đảo, đây là chuyện gì? A Lai giảng giải, cũng là một lần kia xét đánh gây hoạ. Ngươi nhớ khi ta ra bệnh viện thời điểm, bác sĩ cho ta đơn thuốc giấy, trong nháy mắt thiếu đốt, lần này vậy mà tại trường thi bên trên cũng xảy ra. Ra Ra bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách về sau, lúc nào cũng nhìn ngươi đi chân trần tại trên bãi cỏ đi tới đi lui, đây chính là đúng là trong hoạ có phúc trong phúc có hoạ, xem ra ngươi là bị thiên chọc gẹo. Trầm mặc rất lâu. Ra Ra an ủi, A Lai ngươi đã tận tâm tận lực, Ra Ra không trách ngươi. A Lai khổ sở nói, có lỗi với Ra Ra, ta càng có lỗi với Phương Vương nàng sử dụng tốt nhiều thời gian phụ đạo ta ra ra tiếp tục can đuổi, ta muốn vương phương cũng là thông tình đạt lý hai tử ngươi giải thích một chút không được sao ra ra ngươi ngàn vạn lần đừng đi giảng giải ta biết phương phương tính cách nếu như ta giải thích quá nhiều cường điệu lý do sẽ dẫn tới nàng càng lớn phản cảm nàng nói không chừng còn tưởng rằng ta là làm không được đề mục biên lý do lại nói xảy ra chuyện như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy là không có, có người tin tưởng cao khảo thành tích giấy không thể gọi được lửa phương phương dốt có biết nàng khổ sở cơ hội đen rồi tất cả mong đợi cùng tâm huyết trở thành bọc nước bùng não không dính lên tường được suy nghĩ một chút chính mình ăn chua nhiều khổ như vậy, vậy mà nhận được dạng này kết quả, mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. A Lai gặp Phương Phương cầm trong tay ra một quyển tạp chí, hùng hùng hổ hổ chạy tới. Vấn đạo, đây là sách gì? Phương Phương tức giận nói, là y học tạp chí, hảo nổi tiếng vương bác sĩ, lại viết liên quan tới Ngươi Văn Trương. A Lai tiếp nhận lai like nhất là xem kỳ nhân dị sự thứ hai vết thương vết tích nơi đó đi. Cái gì kỳ nhân dị sự? Không hiểu sự tình, liền nói hiểu nói vượng. Phương Phương tức giận nói, là là ta tổ truyền dược vật phát huy tác dụng, hắn nào biết, không thể trách nhân gia suy nghĩ lung tung. A Lai gật đầu phụ hoạ phương phương nhìn xem a lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu một bộ nghe lời răm rắp dáng vẻ thở dài một hơi không lựa lời nói đạo a lai ngươi nên cứ gọi a đấu là không chịu được thằng ngu tam quốc trong sách nhân vật ngươi tốt nhất xem một đoạn kia a lai không phản bác được chỉ có thể cười khổ cười phương phương nhìn chằm chằm a lai mắt quyết đoán đạo tha thứ ta ta không có thể lại tiếp tục ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian ta đối với ngươi đã tận lực bây giờ ta phải tại ngươi cùng ta mẫu thân ở giữa tiến hành chọn lựa năm thứ năm chương chia ly a lai trở mặc vậy ta chỉ có thể nghe theo mẫu thân của ta phương phương tiếp tục nói Nam nhân, muốn giữ lại nữ nhân mình yêu thích, duy nhất phương thức chính là, để cho mình trở nên ưu tú hơn. A-lai không thể ngoại có thể gật đầu, trả lời, người đã cho qua ta cơ hội, ta sẽ không trách người, ta thiên tới ba trường, vấn tâm, không đoán, không hối hận, chính là ý này. Phương Phương trong lúc lờ đáng toát ra vẻ khinh miệt ý cười. Giảng giải, trời đất bao la, cha mẹ ân tình lớn nhất, thứ yếu mới là huynh đệ tìm muội, người yêu, đây là làm người đức hạnh cùng danh giới cuối cùng, phụ mâu dưỡng dục tri ân phong phú. Ta là không thể cố phụ, nếu như ta khư khư cố chấp cùng ngươi tiếp tục phát triển quan hệ, vậy ta sẽ mình đẩy thương tích, nội tâm không được căn bình. Ta nghĩ ngươi cùng ta tương lai hôn nhân, thì sẽ không hạnh phúc. Xin ngươi cũng vì ta suy tính một chút. A Lai mỉm cười nói, chăm đi hiếu làm đầu, đây là ta Hoa Hạ Văn Minh truyền thừa Mỹ Đức, nghe xong ngươi một phen, ta chân thành tính nể lý của ngươi tính chất, nếu như ngươi thật sự không để ý mâu thân ngươi yên tĩnh, ta ngược lại, ngược lại là khinh bị ngươi, là một cái người vòng ân phụ nghĩa. Phương Phương đề nghị, như vậy đi, ngươi ta cũng là ăn một người mẹ sữa răng dấp, vậy chúng ta liền thành thành thật thật làm tỷ đệ, đừng có ý nghĩ xấu ngươi xem được không phương phương tỷ ta nghe ngươi chính là chỉ mong ngươi và mẫu thân của ngươi cũng là không thẹn với lương tâm tương lai không oán không hối hận hảo hảo tốt lắm đã ngươi chịu gọi ta một tiếng trị tỷ vậy không muốn trách ta nói ngươi vài câu ngươi kế tiếp có tính toán gì a lai mờ mịt nói chỉ có thể chờ đợi nhóm thứ ba lần thống chi thư lại theo ra ra thương lượng lòng ta không hề cam nghị học lại năm sau thi lại cũng không có vấn đề phương phương thầm suy nghĩ lần này a lai là ngưu bê thổi tới đầu lại còn không có tự mình hiểu lấy lạnh lùng nói chỉ có chính mình cường đại lên ngươi nói cái gì mới đúng nếu như luôn không đứng dậy được không đạt được thần cách vậy ngươi nói cái gì cũng là sai đề nghị ra ra ngươi số tuổi lớn như vậy ta nghĩ ngươi vẫn là phải đối mặt thực tế ra ngoài đi làm nhường ra ra qua một điểm ngày tốt lành phương phương phải về trong thành đọc sách hóa a tới lưu luyến chia tay thần bí nói cho a lai nhất sự kiện nhân tâm bệnh viện lý thế nhân nói phương phương là tiềm lực nhân tài đi qua nghiên cứu muốn cử đi nàng ra nước ngoài học tất cả phí tổn đều có phía bệnh viện trả tiền điều kiện là học thành về nước nhất thiết phải tại nhân tâm bệnh viện công tác hỏi a lai nàng có đi hay là không a lai nhất bản nghiêm trọng nói cơ hội tốt như vậy người khác cầu còn không được đương nhiên đi làm gì không đi bây giờ hải quy du học vệ phái nổi tiếng phương phương vậy ta thời điểm ra đi ngươi sẽ đến tiến đưa ta sao a lai lúc này minh bạch phương phương sớm đã quyết định được chủ nghĩa chỉ là lễ phép tính chất trưng cầu một chút chính mình ý tứ mọi người đều có trí khác nhau thế là sảng khoái đáp ứng chỉ cần ngươi nguyện ý ta nhất định đến tiến ngươi lên phi cơ a lai trong miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là trong lòng khó tránh khỏi nhiều một ít cảm giác mất mát sáu ra khỏi nước thời gian đến rồi a lai thật sớm đổi tới phương phương nhà tụ hợp Chỉ thấy cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe BMW, một cái đeo kính râm trung niên nhân ngồi ở người điều khiển vị trí, thỉnh thoảng phải xem trên thoại di động thời gian, người này chính là Lý Thế Nhân. Đích đích 6. Lý Thế Nhân không ngừng nhấn loa, Phương Phương cùng mẫu thân vội vội vàng vàng đuổi ra, A-Lai xách mấy cái dương hành lý, phát tiến dương phía sau. Ô tô tại thành phố trong dòng xe cộ, xuyên thẳng qua tự nhiên, biểu hiện ra Lý Thế Nhân tinh xảo kỹ thuật điều khiển, chỉ chốc lát tiến vào Bạch Vân Phi sân bay. Thỉnh các vị đi tới mạn là quốc hành khách chú ý, hạ bắt lần chuyến bay bắt đầu ghi danh. Còn chưa ghi danh hành khách thỉnh lập tức đi tới đăng ký cửa sổ đăng ký a lai kéo cái hành lý đi theo phương phương phương phương làm xong hết thẻ thủ tục qua kiểm an thời điểm a lai để hành lý xuống dương phương phương quay người hướng về phía a lai lỗ thai lặng lẽ nói ta đi đây ngươi không khó qua sẽ nhớ ta sao a lai hướng về phía phương phương lỗ thai đạo không khó qua không nghĩ là giả phương phương nói chờ đợi ta phá nhộng thành bướm một ngày kia ta nhất định đủ khả năng trợ giúp ngươi a lai cung cung kính kính nói cảm ơn ngươi ngươi đã tận tâm tận lực phương phương đột nhiên cười khổ nói ta đối với ngươi nói thật nhiều điểm xấu mà nói chân thành xin lỗi ngươi có lỗi với lần này ta chân thành chúc phúc ngươi có thể ta trở về một ngày kia, chính là tôi chứng kiến ngươi kỳ tích thời điểm. hy vọng lời của ta lại một lần nữa có thể có được kiểm chứng. ha ha. liền đi còn nhớ mãi không quên nói móc châm chọc ta là a. a lai không khỏi xa giao, lúng túng phải cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế. cảm ơn ngươi cát ôn. phương phương nhớ kỹ ta đã từng nói qua cho ngươi mà nói, đặt mà văn thuyết tiến hóa, sinh tồn cạnh tranh, di chuyển cùng biến đến dị, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. hy vọng ngươi minh bạch đạo lý này, bất kể như thế nào, ta là tỷ ngươi, nói ngươi đừng không tao hứng a lai lòng dạ biết rõ, đây là nói với mình, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận thực tế chính là chỗ này sao tán cốc bình tĩnh vấn đạo ngươi có thể cho ta số điện thoại di động lý tú cần ở bên cạnh lạnh lùng ngăn cản trở về đạo cho ngươi có ích lợi gì ngươi lại không điện thoại ngươi lại mua không nổi điện thoại kịp thời mua nổi điện thoại ngươi lại không đóng nổi tiền điện thoại kịp thời ngươi miễn cưỡng nộp tiền điện thoại điện thoại đường dài ngươi có thể gồng gánh nổi sao ngươi sinh hoạt đều giật gấu và vai cần gì chứ phương phương cùng mẫu thân ôm một cái lại lễ phép phải cho đeo kính dâm lý thế nhân nắm tay nói một tiếng cảm tạ lý thế nhân khách khí nói chúc ngươi lên đường bình an thuận lợi đến phương phương liếc mắt nhìn a lai yêu nhã quay người Kiên cường kiên nghị đi vào kiểm an. Phía chân trời chuyển đến trầm muộn tiếng ông ông. Đi tới mạn la cuột hạ dị sơ bật lần chuyến bay đã có bay. A Lai ngẩng đầu nhìn máy bay sông thẳng lên trời, càng lúc càng xa. Đưa mắt nhìn Phương Phương. Lý Tú cần như chút được gánh nặng, lặng lẽ đi đến A Lai bên người, nói: A Lai, trở về thật tốt nghĩ lại một chút Phương Phương nói với ngươi lời nói, hy vọng rất tốt đẹp, thực tế rất có cảm, được làm vua thua làm giặc, vật cạnh thiên trạch. Trước đây ta liền thiện ý nhắc nhở ngươi xấu. A Lai yên lặng nghe xong, ẩn nhẫn mỉm cười, một người có thể làm được không thẹn với lương tâm, không oán không hối như vậy đủ rồi. Lý Thế Nhân không còn trước đó đối với A Lai nhiệt tâm, một bộ bộ dạng lạnh như băng, phản phất A Lai ở trước mặt của hắn, căn bản là tổn tại. A Lai liếc mắt nhìn hắn, thầm suy nghĩ phương phương rời đi, nhất định là hắn tận lực căn bài, vì phòng ngừa chính mình dây dưa tiếp. Một lời hai ý nghĩa, ta muốn, người đang làm thì trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, thiên đạo có luân hồi, thuc co than minh tiên hoi thuong thien bo qua cho ai. Lý Thế Nhân vẫn không nói một lời, mặt không biểu tình, tú cần chúng ta trở về A6. Phi trưởng cáo biệt, vừa mới hai người còn lẫn nhau nói thì thầm, đạo mắt đã riêng phần mình thiên nhai, tuy có linh tê một điện thông, lại rơi phải chia ly tất cả tây đông. Nhiều khi ngươi không hiểu ta cũng không hiểu có thể bắt đầu chính là bị thiên cho gẹo, có thể ngay từ đầu chính là sai phương phương rời đi thần sac ngữ khí a lai biết rõ rõ ràng ngay cả điện thoại dãy số cuối cùng cũng không chịu cho là đối chính mình hoàn toàn thất vọng a lai suy nghĩ cho mình một cái an ủi lý do khảo thí quấn vì sao lại tại chính mình trong tay thiêu đốt a lai nhiều lần tự hỏi một vấn đề như vậy thật chẳng lẽ giống vương chí y sư giảng giải là xét đánh tạo thành tự thân ứng kích hệ thống xuất hiện bất khả tư nghị công năng vẫn là trục trặc. nhất định muốn giải bí cái này đặc gì hiện tượng tìm kiếm chuyển nguy thành an phương pháp, lại không thể buông xuôi bỏ mặc, bằng không cuộc đời của mình một thế, cứ như vậy không minh bạch xong đời. Quá căng thẳng tạo thành thể nội sinh ra đại lượng điện tích, mà điện tích không có chịu đến tư duy ước thúc, liền thành tự do điện tử, không ngừng mà tụ tập, cuối cùng tạo thành cao hạ có thể tử, tìm kiếm phóng thích điểm. Bởi vì tay cầm khảo thí cuốn, tay liền thành cực đoan điểm, khảo thí cuốn liền thành phóng thích thể đối tượng, nhiệt độ càng lai việc cao, đạt đến châm, thế là thiêu đốt sinh ra. A Lai bắt đầu thật sâu suy xét vấn đề này, rốt cuộc ra cái kết luận này Dựa theo không trường lao trước đó dạy qua mình tiền công tử Duy Tu, ý đồ giải bí, trong cơ thể mình không biết lĩnh vực, chỉ có chính mình tự mình thực tiễn mới có thể hiểu rõ, chỉ dựa vào vương bác sĩ giảng giải chỉ có thể là đảm bình trên giấy. A Line giải trừ khẩn trương học tập phụ chú, tháo xuống tất cả tư tưởng bảo phục, thế là muốn thông qua luyện công giải mã hành động bắt đầu 6. 53 thứ 53 chương luyện công giải bí đến rồi đêm hôm quyết khoắt. A Line nếm thử hai chân song song cùng rộng, vùng lòng toàn thân, bắt đầu lại từ đầu, tưởng tượng nguyên cái đầu bộ gung lòng, hai vai bảng gung lòng xuống, bộ ngực, phần bụng, hai chân tự nhiên nối lòng. Cuối cùng dừng ở chân bệnh khí từ huyện Dũng Tuyển, ý niệm toàn thân thể ô trọc bệnh khí từ Huyết Dũng Tuyển thả ra ngoài. Trong lòng nghĩ dạng này bên trong thân thể tĩnh điện chẳng phải thả ra, thế nhưng lại phát hiện toàn thân cảm thấy như kiến bò giống có điện điện tích, lại càng là việc cường thịnh, hướng lai cường cuong thinh nhỏ đan điền tụ tập. A Lai có một chút sợ. Theo như sách viết phương pháp, nếm thử ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng đứng lên, thuận theo tự nhiên, vung lòng, trong ý nghĩ lại lạ thường lạ ký tự, chữ này phù hóa thành vầng sáng bảy màu bao lại A -lai. -bá -sáu. A lai. cảm giác toàn thân tràn ngập sáu chân khí tràn ngập, như ngọc chảy ra nước, tuần hoàn tại kỳ kinh bát bên trong làm cho toàn thân kinh mạch thông suốt, một hồi chậm rãi ngưng kết, như trâu rơi xuống bản tại bụng nhỏ bên trong. Không lâu sau công phù, ngoài cửa sổ cây quế hoa hương khí thấm vào ruột gan, từ A Lai huyết bạch hội liên tục không ngừng thu hút, hạ đan điền, theo hô hấp xâm nhập, giống một cô hương suối tại bụng nhỏ bên trong, nồng đậm phải, ấm áp phải. Thu công về sau, A Lai tìm kiếm y học sách, mở ra trong sách nhân thể huyệt vị, nhìn từ ngọ lưu chú độ giải, hồi tưởng đến chân khí tại thể nội lưu động đường đi, giật nảy cả mình. Võ công trong truyền thuyết, bắt đầu người tu ngo luu trú ít nhất cần trăm ngày cùng cơ bản, phải khí cảm, lại tiếp tục ôn dưỡng chăm chỉ rèn luyện mới có thể đả thông tiểu chu tiên, tiếp đó thông qua hơn mấy năm tu luyện mới có thể đả thông đại chu tiên, trong đó phải đi qua rất nhiều đau đớn xung quanh, còn có sai lầm nguy hiểm trong truyền thuyết lớn nhỏ chu tiên, vậy mà tại trong cơ thể mình đã sớm là đả thông qua, đồng thời còn phát hiện toàn thân huyệt vị trở thành đan điển, trở thành nhân thể điện sinh học năng lượng chuyển hóa khí. Thông qua phân tích, A Lai ra kết luận nhất định xét đánh đả thông, mình là bị lôi điện luyện thể, còn có một số kỳ quái ký tự cung cấp năng lượng, nhất định không trưởng lao viên tịch thời điểm, chuyển cho mình 6 viên bỏ lợi tử, quá thần kỳ. A -Lai chắp tay trước ngực yên lặng đạo liệu không sư phó ta nhất định không cô phụ người ta nhất định làm rất tốt một phen đại sự suy xét một phen xác định luyện công phương hướng biến bị động làm chủ động thực hiện tính năng động chủ quan đặt đến đem bỏ lợi từ năng lượng thu phóng tự nhiên a lai ban ngày trong lúc rảnh rỗi nhớ tới chùa miếu di sinh hòa di nhạc thân trên xuyên tam phục tràn đầy phấn khởi đi tới thiên âm chùa miếu trong chùa miếu mấy ngày nay hương hòa thịnh vượng vô số thiện nam tín nữ tới thắp hương bái phật thật nhiều đều là tới từ thành phố lớn người rút quẻ, bái phật lễ tạ thần nhân nối liền không dứt trong miếu khói mù lờ, ngoài miếu bảy quầy bán hàng đoán mệnh ngoài miếu một thân đạo trang đóng vai phải bán tiên trốn ở sau xe cho người ta đón mệnh cái này bán tiên trời sinh tàn tật chiều cao chỉ có 1.3 ba m khoảng chừng tiên thiên tính chất cơ lít cổ cộng thêm mắt gà chọi, nghe nói hắn đã hơn 40 tuổi lúc này gặp a lai hướng đi chùa miếu nhìn chung quanh vội vàng thả ra trong tay sống khập khập ngăn lại a lai đường đi cười hì hì nói quý nhân xin dừng bước a lai nhất quay đầu cố ý nói làm gì lại muốn gọi ta với người học đồ bán tiên hơi hơi vui lên đạo nhìn quý nhân lông mi sinh huy thiên các nợ nang định chủ càn không chi hanh phúc nhưng quý nhân trước mắt hơi có không nên chi khí hiện với thiên tỏa tìm trợ chi quang, giải ngọc hải, a lai không nhịn được nói, chuyện cũ mềm, tiểu cũ, có thể tới hay không điểm tới mới. bán tiên sững sờ, tiếp tục nói, chính là trẻ tuổi quý, có số đào hoa kiếp, biết do không phải phước, thiếu niên chớ cưỡng cầu, tới tới tới, khẩn ban thưởng quý kiep biet do khong phai phuc thieu nien cho co cau toi toi toi tự, lao hủ vì đó hơi cho ngươi. h h sáu, a lai cười lên, thế nào, ta nói không đúng? Âm dương tiên sinh một chốc chưa có lấy lại tinh thần tới, một mặt phải mở miệng, ngươi một bộ này thuyết tử, ta đều nhớ kỹ trong lòng, ngươi xem một chút ngươi hữu khí vô lực, vẫn là để ta cho ngươi tính toán một bước a. a lai cười nói, bán tiên chen ngực đạo không cần tính toán là bệnh cũng phạm vào đau dạ dày a lai ta nhìn ngươi sáng sớm đến bây giờ còn không có khai trường a buổi sáng nhất định không ăn đồ vật đây là ngủ trễ cảm lạnh lại thêm đoi cái kia có không đau bán tiên khụ cụ vài tiếng lúng túng phải gật gật đầu a lai từ túi sách tay bên trong lấy ra một cái thuận tiện túi đưa cho hắn nói ta đã sớm chuẩn bị bên trong có bánh bao thịt cùng đại mô còn có ta chuẩn bị cho ngươi thủy còn có dạ dày thuốc bán tiên ngồi xổm xuống cầm bánh bao thịt liền ăn ngầu nghiến ăn uống no đủ sợ lấy còn đau đau chân giấy rủa đứng lên không kìm lòng được nói người la sát Cơm là thép, lần này chút sức lực. A Lai kinh ngạc hỏi, "Chân của ngươi thế nào?" Ai Bán Tiên thở dài một hơi, tức giận nói, "Sáng sớm, thật là xui xẻo, gặp phải một cái không nói lý ra hỏa, nói ta tính toán mệnh không cho phép, nói ta cho hắn trong lòng ấm ức, không trả tiền thì cũng thôi đi, liền đi đá ta một cước." Ha ha 6. A Lai cười nói, "Ngươi nhạc đêm hay nói chính là, ngươi không phải giả thần giả quỷ, hồ liệt liệt. Ai? Bán Tiên lại sâu sắc thở dài một hơi, nhớ lại nói, "Một ngày kia, mưa như thác lũ, ta chạy đến giã ngoại hoàng vu thổ địa miếu bên trong, mát mưa, phát sốt, vừa đói lại đói, cuộn tròn ở trong góc." Thôi thoát, may mắn gặp phải khi còn bé người, tới thổ địa miêu chơi, lại cho ăn, lại cho uống, lại đưa tới thuốc, bằng không ta đã sớm không ở nhân thế. A Lai đoán giận nói, đều là quá khứ sự tình, ngươi còn lại nhại không ngừng không còn. Bán Tiên tiếp tục thầm nói, ngươi một mực đến bây giờ, đều ở đây giúp đỡ ta, chỉ cần đến chùa miêu tới, đều sẽ nghĩ tới ta, nhưng ta là một cái tàn phế người, cái gì cũng không giúp được ngươi. Cái này còn không đơn giản, đó chính là cho ta hảo hảo mà sống sót. Ta một cái tàn phế người, sống sót có thể làm cái gì? Đừng nói suối quẹt lời nói, sống sót liền tốt. A Lai từ trong túi lấy ra 100 đồng nhét vào trong tay hắn đạo, nhét đầy cái bao tử, đừng không nỡ dùng. Nếu như không vượt qua nổi, liền đến tứ hợp viện cùng ta thích hợp qua. Nói xong, cấp tốc một đường chạy chậm, đi vào chùa miếu. Liêu không thân khuôn mặt gầy gò thon gầy, trên sống mũi mang lấy mắt kiếng không gọng, phong độ của người trí thức mười phần, người khoác ca sa, cao tăng bên cạnh một mực cung kính đứng hai cái trẻ tuổi tăng nhân, hiệp trợ duy trì trật tự, chính là di sinh hòa di nhạc. Ở khoảng không đứng trước mặt tung hàng tín đồ, đang chờ đợi cao tăng cho bọn hắn cầu phúc. Liêu không nói lẩm bẩm, ngữ tốc cực nhanh sau đó tay cầm thức tại mỗi người đỉnh đầu chụp mấy lần lại tại một đường đầy nước bắt bên trong dùng ngón tay chấm thủy thủy tại mỗi người trên chắn a lai không dám quấy nhiễu chỉ có thể ở một bên yên tĩnh chờ đợi đợi đến pháp sự làm xong di sinh hòa di nhạc nhìn thấy a lai cao hứng đem a lai nâng lên ném lên bỏ xuống a lai nói lại không thả xuống ta liền sử dụng ngày qua ba trường di nhạc cười nói còn không có đợi ngươi dùng một trường ta một cước liền đem người đá bay di sinh cười nói còn không có đợi ngươi dùng một trường một quyển của ta liền đem người đánh ngã thả xuống a lai di sinh vuốt ngựa nói a lai túc trí đam hiu, chế tắc điện giật khí nhường lấy trộm một nhóm người cắm ngã nhào, di nhạc đề nghị a lai có giành cùng bọn hắn hơn hai rèn luyện rèn luyện a lai cố mà làm khiêm tốn nói nhưng ta kiến thức cơ bản quá kém yên tâm tại hai chúng ta dưới sự chỉ đạo ngươi nhất định có thể học có tiểu thành đây mới là hảo huynh đệ đi trước tiên mang ta đi thăm hỏi chủ trì chủ trì gặp một lần a lai cao hứng hỏi han đối đầu một lần a lai chấn nhiếp hành động quá trình đã sớm biết không có một chút tinh hỷ, cũng không nhấc lên chỉ là quan tâm a lai cao khảo như thế nào a lai hổ thẹn phải túi lầu xuống, không có trả lời kiểm tra hảo chủ trì chỉ, chỉ là một phen an ủi hết thẻ đều có định số Mọi thứ thuận theo tự nhiên liền tốt. Di sinh hỏa di nhạc nói ra muốn dạy A Lai võ công. Trụ trì cười nhạt một tiếng, miệng đầy đáp ứng nói: "A Lai ngươi là buồn tự người, bọn hắn dạy ngươi là phải, ngươi có rảnh cùng bọn hắn học thêm một chút quyền pháp cũng tốt, càng nhiều càng tốt, phải nhớ kỹ võ đạo giả, vừa tâm linh mãn ngộ, lại quý tại chăm học khổ luyện, bắt học nhiều kiến thức dung hội quan thông, khiêm tốn mới có thể tinh tiến." A Lai chắp tay trước cửu đạo, tạ trụ trì chỉ điểm sai lầm khai ngộ, "A Lai nhờ kỹ." Quay người đối với Di sinh hỏa di nhạc đạo: "Ta từ nhỏ tại chùa miếu, theo khoảng không học cũng là thiền định công phu, võ thuật kiến thức cơ bản cũng không có, các ngươi cũng biết căn biết rõ." cái này về sau nhường hai vị sư phó hao tổn nhiều tâm trí sáu bởi vì thi đại học a lai hơn mấy tháng không đến chỗ miếu đi theo di sinh hòa di nhạc học được mấy cái võ thuật động tác về sau liền một thân một mình thỉnh thoảng nhận được chỗ tàn bộ bất chi bất giác tàn bộ đến quan thế âm bổ tác phòng cái này tàn bộ quá trình bên trong luôn cảm giác cóng sẽ có người đang nhìn mình chằm chằm tự mình đi tới đó đều có người theo đuôi, thế là đột nhiên ngồi xổm xuống làm bộ buộc dây dày ngắm nhìn bốn phía năm mươi tư thứ năm mươi tư miếu gặp a lai quan sát tỉ mỉ lấy theo dõi hắn người giật này cả mình nghĩ tới Thi đại học tới gần một ngày kia, Ra Ra đưa ra gọi mình đến chùa Miếu, đi cho viên tịch liều không phật cốt phía trước hương cầu phúc, phù hộ bản thân có thể trong khi thi lấy được điểm cao, cũng là ở đây cùng tiểu cô nương hàm hàm đụng cái đầy có lòng, đây không phải hàm hàm bên người cái kia gọi má Ngô phụ nữ trung niên sao? Bây giờ nàng một mực tại theo đôi tự mình nghĩ làm gì? A Lai trong lòng âm thầm nói thầm cô mà hồi ức tình huống lúc đó, mình là một thân hòa thượng ăn mặc hàm hàm hòa người trung niên này phụ nữ ai cũng không có nhận ra mình nhá, bằng không phụ nữ trung niên nhất định sẽ đem mình tại đầu đường bày hàng địa hè làm bảo thuật, hàng vị hè tán gái sự tình tung ra. Vậy nàng hôm nay luôn đi theo ta, nàng đến cùng nghị ý muốn cái gì là? Thế là cô lấy can đảm đi tới, nhìn một chút đối phương là cái gì phản ứng. Ma Ngô gặp A Lai đi tới, nhiều lần đánh giá A Lai. A Lai sờ sờ mặt mình, nghi hoặc nói, chúng ta quen biết sao? Ma Ngô gặp A Lai mở miệng nói chuyện, thế là nói thẳng vấn đạo, đúng vậy, chúng ta là nhận biết, hơn nữa ngay ở chỗ này, ngươi đụng bị thương con của ta. Đại Trượng Phu làm việc quang minh lỗi lạc, A Lai nghĩ tới, gật gật đầu, chắp tay trước ngực nói, A Di Thất Phúc, tốt chi thiện giả cũng. Ma Ngô ném đá dò đường phương pháp, rốt cuộc đến xác nhận, trong lòng mừng thầm, quỷ dị đạo. Tiểu Hòa thượng, ngươi theo ta đi một chỗ, nhìn ta một chút Hải Tử Nội Thương a, nói một chút chuyện bồi thường. Nội Thương? A Lai kinh ngạc hỏi, đều qua thời gian dài như vậy, còn có thể có bị thương gì? Mã Ngô tức giận sắc giận đạo, bớt nói nhiều lời, Tiểu Hòa thượng, ngươi tổn thương khách hành hương, nếu như không dám đi với ta gánh chịu trách nhiệm, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ trừng phạt ngươi, ta còn có thể đem ngươi khiếu lại đến chùa miếu chủ trì nơi nào đây. A Lai nghĩ không ra, Mã Ngô sẽ nói ra những lời này tới, lúng túng ở nơi đó, vậy mà không nói gì lấy đáp. Mã Ngô gặp A Lai nhất trong nháy mắt ngu đờ xuất, chứng chặc đang họ nói, Tiểu Hòa thượng, chẳng lẽ ngươi là dám làm không dám chịu nhân a lai like nhất thời gian thật phủ trước mặt mọi người nào dám tranh luận càng lai like việc không nói rõ ràng chính là lại nhải rằng giải cùng phụ nữ trung niên tranh luận không có ai lại trợ giúp chính mình lại truyền niệm tưởng tượng chẳng lẽ hàm hàm thật sự ngã bệnh chỉ nàng cái kia thể chất nội tâm không khỏi từng đợt đau lòng đứng lên cấp thiết muốn nhìn thấy nàng thế là đi theo má ngô đi tới một cái tính lạc chỗ chùa miếu thả chỉ. má ngô gặp một lần tiểu cô nương cười hì hì nói hàm hàm ta cho ngươi đem người bị tình nghi bắt được chỉ thấy hàm hàm ngồi ở thả bên cạnh ao Nhìn xem trong ao hoa sen nhập thần, nghe thấy má ngô âm thanh, quay đầu đánh giá A Lai. A Lai nhất gặp Hàm Hàm, gấp gáp vấn đạo, "Ngươi, ngươi nơi đó không thoải mái?" Hàm Hàm cũng không đáp lời, chỉ là đánh giá A Lai đứng lên. Lúc đầu tiểu hòa thượng, nhiều hơn một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc ngắn, thanh thú ngũ quan, vẫn là lúc trước lần thứ nhất gặp phải cái cảm giác đó, khóe miệng Hàm chứa một tia nụ cười nhàn nhã, lộ ra điểm xấu xa hư vị. Trắng non gương mặt, sáng ngời hưu thần thanh tịnh vô tạp hai mắt, nhiều lạnh thấu xương vướng bình ánh mắt, trái lông mày cốt thượng một khỏa tiểu mỹ nốt rồi, còn có ngươi trên thân thể phóng thích đặc thù mùi thơm hoa quế, phai cai cam giac đo khoe mieng ham chua mot tia nu cuoi nghiền ngam lo ra điem xau xa hương vi trang non guong mat sang ngoi huu than thanh tinh vo ta hai mat nhieu lanh thau xuong vuong binh anh mat trai long may cot sáu chỉ ngươi cái này là thủ ta đã sớm nhớ kỹ ngươi ngươi dù thế nào trang điểm đến rồi chân trời ta cũng nhận định ngươi hàm hàm cũng không nói gì chỉ là từ trong túi sách lấy ra một cái cái hộp nhỏ nụ cười chân thành đưa cho a lai a lai mở ra xem là mình lần trước vội vàng cho nàng tại quan thế âm bồ tát phía trước hứa hẹn cầu phúc viết một câu nói nguyện quan thế âm bồ tát đại từ đại bi phủ hộ trước mắt ta tiểu cô đường, tên để bảng vàng thi đậu đại học danh tiếng nguyện một đời một thế hạnh phúc khỏe mạnh khoái hoạt ký tên bà trưởng đại sư a lai nhấc gặp kìm lòng không được vừa cười vừa nói đúng vậy là ta viết là của ta ký tên má ngô từ tố nói Ngươi để chúng ta dễ tìm à, chúng ta tới chùa miếu có một tuần lệ, tìm chùa miếu mỗi một cái góc xó xỉnh rơi, chỉ thiếu chút nữa không có đem chùa miếu bay lên nút xốc. Ham Ham đạo, Má Ngô nhờ ngươi, ngươi để cho ta cùng bà trưởng đại sư nói riêng, có thể chứ? Má Ngô gật gật đầu rời đi, đi một bên ngắm phong cảnh. Ham Ham gặp Má Ngô đã rời đi rất xa, cười khanh khách nói, nguyên lai like ngươi gọi bà trưởng đại sư, ngươi hứa hẹn quả nhiên linh nghiệm. Ngươi năm nay thi đấu. A Lai kinh ngạc vấn đạo. Đúng vậy, chúng tuyển là bên cạnh Nam thành phố Nam thành đại học, tiếp vào thông tri thư, ta trước tiên liền không kịp chờ đợi mở ra cái hộp này. Ham Ham trả lời. Đáng tiếc ta quên cho cùng ngươi cùng một chỗ hứa hẹn chẳng thể trách bị thiên chọc gheo a lai thốt ra nói như thế nào ngươi không có thi đậu ngươi lại như thế nào bị thiên chọc gheo hàm hàm hiếu kỳ đến liên tục tam vấn a lai nhắc xem thất hồn là khách khách, chầm mặc chậm dại đứng lên tự lẩm bẩm thi không đậu cũng tốt chính là thi đậu cũng tới không dạy nổi lớn như vậy học âm thanh mặc dù rất nhẹ hàm hàm gằn từng chữ vào não hải không có hỏi tiếp nhìn xem thả trong ao hoa sen lại nhìn một chút trước mắt tiểu xoài ca xúc cảnh sinh tình nhớ tới lai nhất câu nói bật thốt lên lá sen xuyên gió chiêu viết khách nước mắt như mưa khóc gia nhân A Lai liên tục đã nói. Hàm Hàm cũng liền liền xưng khen A Lai viết chữ đẹp, có nước chảy mây trôi, đặt bút như mây khói ý vị. Hai người cứ như vậy bắt đầu bắt đầu giao lưu. Hàm Hàm họ Triệu, Hàm Hàm nói lên bên ngoài tổ mẫu nhà một đoạn cố sự, hồi nhỏ một lần đi nông thôn tham hỏi ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu cầm lai nhất cái cây dưa hổng, Hàm Hàm cười hì hì liên tục nói ăn ngon, hỏi có phải hay không trên tảng cây hái, tại chỗ đều cười phun ra, chính mình vậy mà sợ quá khóc. A Lai đối mặt Hàm Hàm thuần chân, cũng cười lên ha ha, có qua có lại cũng cho nàng nói một cái quỷ quái chê cười cố sự, một cái tiểu hòa thượng không cha không mẹ, bị một lao hòa thượng được giao cho một lao nhân tu dưỡng một lần sấm xét văng rồi, chính mình kém một chút bị xét đánh chết trong cơ thể mình những kích hệ thống xảy ra rất nhiều chuyện quái dị kiện về sau tại thi đại học bên trong khảo thí cuốn bị thể nội tính điện sinh ra phải nhật năng tiêu đốt toán học được số không phân sự tình hời hợt nói một chút nói nói chính mình vậy mà thê thảm mà cười ha hả ha ha sáu ha hàm hàm lại không có cười vợ môi tái nhợt, buồn bã đau khổ kèm nén không được nữa bị thương khóc nước mắt như mưa a lai nhất xem chân tay luôn cuống hàm hàm nước mắt rưng rưng nhìn qua a lai nói ta biết trong chuyện xưa chính là cái kia tiểu hòa thượng chính là ngươi chào ngươi khổ cực a lai ngươi thực sự tin tưởng cái này thiên phương dạ đảm cố sự sao hàm hàm tin tưởng con mắt của ngươi nói cho ta biết đây chính là thật sự a lai đĩnh một hơi nói ngươi biết lượm được ta hòa thượng là thì sao chính là cái này chùa miếu trường lão đáng tiếc hắn viên tịch ngươi biết thu dưỡng ta lão nhân tên gọi là gì sao hắn gọi lôi chính trở trung thân chưa lập gia đình liền chờ đợi ta xuất hiện chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ hàm hàm nghe đến đó con mắt sớm đã chứa đầy khổ sở thương cảm nước mắt đạo ngươi thật sự không dễ dàng vừa đi học còn vừa muốn bày hàng vỉa hè duy trì sinh kế a A Lai nhất nghe bảy hàng vỉa hệ duy trì sinh kế một câu nói kia, lập tức kinh nha đạo. Nguyên Lai ngươi đã sớm nhận ra ta, vì cái gì không vạch trần thân phận của ta. Năm mươi thứ năm mươi chương lễ tạ thần thành công hàm hàm không có điểm ra A Lai bộ mặt viên kia tiểu mỹ nuốt roi lại rất tình trả lời. vô luận ngươi như thế nào trang điểm, ta đều có thể nhận ra, bởi vì ngươi khí tức ta có thể cảm giác được, bởi vì ngươi đã vì ta mở ra thần kỳ pháp môn, tiến vào một cái bất khả tư nghị thế giới. Ha ha sáu. A Lai kinh ngạc cười nói, ngươi lại còn nhớ kỹ ta trên mặt đất bảy ra đã nói với ngươi mê sảng. Hàm hàm gật gật đầu nói, đương nhiên, ngươi đã nói lời nói. Ta đều có thể nhớ kỹ, lôi thiên lai, trên trời xuống đúng không? A lai trong lòng nóng lên hồ, ngượng ngùng nói, ta lôi thiên lai tên là thật sự, bất quá ta chơi đầu đường ma thuật, ngươi chào xin ý, nói qua rất nhiều mê sảng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng quá thật. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có dảnh ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi một chút, ngày nghỉ lễ, lúc cao hứng, tại bằng hữu người nhà trước mặt khoe khoang đắc ý biểu diễn một chút, có thể điều tiết giải trí bầu không khí, hàm hàm kích động đến liên tục gật đầu. Vậy thì tốt, vậy ta liền chính thức bái ngươi làm sư phụ. Ha ha sáu, A lai vui vẻ cười, trả lời, các ngành các nghề người có tài vi sư, tốt ta vậy ta thu có rảnh liền dạy ngươi nói xong quan sát tỉ mỉ cùng với chính mình cái này đệ tử cười nói ngươi phải tăng cường dinh dưỡng bằng không tốc độ tay theo không kịp hàm hàm lập tức thống khổ đứng lên lẩm bẩm nói ta là một đứa bé sinh sớm kém một chút liền chết yểu là con ấm sắc thuốc lớn lên từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh một mực là bảo mẫu chăm sóc ta sinh hoạt hàng ngày mỗi ngày ở nhà ăn chay địa phận lại thường thường tới chùa miếu thắp hương bãi phận ta mới sống tới ngày nay nói nói nhưng lại không có ngữ nghệ nào ai vận mệnh nhiều thăng trầm a lai thở dài một hơi kế tiếp không biết nói cái gì lời an ủi mới tốt thương hương tiếp ngọc chi tỉnh tại nội tâm tự nhiên sinh ra hàm hàm thành khẩn vân đạo ta là con một năm nay 17 tuổi không có ca ca có thể hay không để cho ta bảo ngươi một tiếng ca ca a lai lăng đầu lăng não tiếp tục đánh giá nàng khoảng một m sáu mươi lăm kích cỡ nước mắt như mưa tình đau khổ cho người ta một loại thanh nhã thương cảm phiêu cảm giác bất đắc dĩ cùng mình gần nhất cảm giác mất mát có một loại đồng bệnh tương liên xúc động nhìn xem khỏe mắt bên trên còn mang theo óng ánh giọt nước mắt a lai nghĩ tới đây gật gật đầu vậy là ngươi đáp ứng hàng hàm đạo a lai lại gật gật đầu k hàm hàm yếu ớt phải gọi một tiếng a lai lại một lần nữa gật gật đầu hàm hàm nhón chân lên tại a lai trên trán hôn một cái lập tức cảm giác một cỗ mùi hoa quế thấm vào tim của mình thì a lai dùng góc áo nhẹ thí xóa đi hàm hàm khỏe mắt nước mắt k trên người ngươi có một cỗ mùi hàm hàm kinh ngạc vân đạo mùi mồ hôi bẩn a lai cười hì hì trả lời là nồng nặc mùi thơm hoa quế đạo ta lần thứ nhất cùng ngươi tiếp xúc đã nghe đến rồi hàm hàm đáp a phải không a lai đắc ý giải thích nói đó là ta trong nhà có một khoảng trăm năm cây quế hoa tiêm nhiễm Hàm hàm từ trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo điện thoại iPhone, đưa cho Alai nói, cái này không cần mình dán, ta đã đóng gói tốt, thẻ điện thoại ta cũng làm xong. Alai hết sức kinh ngạc, không dám nhận, nói, vô công bất thụ đầu, ta không có thể vô duyên vô cớ tụ lộc, ta hỏi ngươi thời điểm, ta nhìn ngươi điểm ba lần đầu nhà, chẳng lẽ ngươi là gặp ta? Alai nhất nhìn hàm hàm thê lương thần sắc, trong lòng lập tức cảm giác đau quá, trong miệng lại cười hì hì nói, ta liền là nhận lấy, cũng không có tiền giao chi phí này hồ ta cũng không những người khác cho ta số điện thoại di động liên hệ nha hàm hàm giải thích không cần giao phí trong điện thoại di động còn có 3.000 nguyên tiền điện thoại hơn nữa đang cấp á lai trong điện thoại di động đã thâu nhập hàm hàm dây số hai kẻ như vậy chính là ở chân trời góc biển giống như bên cạnh một dạng thuận tiện cứ như vậy ngạnh sinh sinh đưa di động nhét tại a lai trong tay a lai nhìn xem trong tay điện thoại trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được lăng đầu lăng nào ở nơi đó hàm hàm mong chờ nhìn chằm chằm a lai đạo ngươi là hàm hàm sư phó lại là hàm hàm ca ca này song trùng thân phận nhận lấy cái điện thoại di động này còn do dự cái gì chẳng lẽ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết còn nghĩ cự tuyệt ta sao a lai từ điện thoại di động vỏ ngoài cảm giác đến từ hàm hàm trong lòng bàn tay nhiệt độ nghĩ thầm không phải liền là một cái điện thoại di động sao có như thế tất yếu bà bà mụ mụ sao quả quyết đạo sư phó kia cái kia kata, liền từ chối thì bất kính nhận nói xong cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng nơi xa má ngô bằng lưng vấn đạo nàng là mẫu thân ngươi hàm hàm nàng gọi ngô anh ta gọi nàng má ngô là ta ngoại tổ mẫu trong thôn một cái độc thân người ta từ nhỏ đã đi cùng với nàng sinh hoạt nàng coi ta là cùng với chính mình hai tử ta cũng xem nàng như lấy thân nhân a lai hiếu kỳ vấn đạo má ngô là thế nào lập tức tìm tìm được ta chẳng lẽ ngươi nói cho nàng thân phận của ta hàm hàm lắc đầu giờ này khắp này không thể không đáp nàng trước mắt hẳn còn chưa biết ta chỉ là nói cho nàng cái kia cho ta viết hứa hẹn tờ giấy nhỏ tiểu hòa thượng trái lông mày cốt thượng có một khoả tiểu mỹ nốt rồi ta thể lực có hạn đi không được gọi nàng đầy trong chuồng miếu tìm kiếm chính là a một tí tẹo như thế đại chính mình cũng không có cảm giác gì nàng thật không ngờ cẩn thận phát hiện nữ hải từ này chính là tâm tư thật tinh tế tỉ mỉ a lai không kìm lòng được sờ lên mình lông mày cốt nói thì ra là thế xem ra ngươi là sớm lưu ý đến ta đây cái bộ mặt đặc thù tại trong chùa miếu hứa hẹn liền nhận ra ta tới còn cố ý chưa không biết cố ý không vạch trần ta là sợ má ngô đối với ta hiểu lầm có phản cảm đúng không hàm hàm khẽ mỉm cười nói cũng không hoàn toàn là dù cho ngươi không có cái này tiểu mỹ nữa rồi dù cho ngươi ở đây bất kỳ địa phương nào ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết ta cũng sẽ cảm thấy khí tức của ngươi nói xong từ trong túi sách lấy ra hai cái bút bê vải đạo xem ngươi còn biết bọn hắn hai cái sao a lai nhất nhìn đây không phải lần trước trên mặt đất bày ra đưa cho nàng sao đắp từ trong tay của ta đi ra đồ vật ta đương nhiên là biết, hàm hàm cười hì hì nói, đây chính là một đôi trời sinh, mà tạo một đôi vô giới chi bảo, ta một mực liền mang theo bên người. A Lai thật sâu minh bạch hàm hàm đã đối với mình động chân tình, vẫn là một câu kia cách non, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cũng chỉ tầng ngăn cách xa, đừng tưởng rằng nhận được lòng của người khác, giống như trong túi lấy vở, thực ra không phải vậy, chỉ là có lúc ai cũng không muốn xuyên phá tầng này xa. Lần trước Phương Phương cùng mình chia ly, nói qua cái kia một chút lời khắc nghiệt, vẫn như cũ ngay tại bên thay, đặt mà văn thuyết tiến hóa, sinh tồn cạnh tranh, di chuyển cùng biến dị, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thơm nghĩ chó má gì lời nói, người và người cảm tình cũng kéo tới phương diện này, thật tráng, lại còn nói mình là không chịu được thằng ngu sau Hảm hảm gặp A Lai phang phất tiến vào thời gian đường hầm, tại miên man bất định, mở min vấn đạo, ca, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ân. A Lai lấy lại tinh thần, trả lời, ca đang suy nghĩ, không biết về sau, ta báo đáp thế nào ngươi mới có thể xứng đáng chân tình của ngươi thực lòng. Hảm hảm trên mặt lộ ra một vòng hồng, túi đầu nói, giống như ngươi ở đây cầu nguyện tờ giấy nhỏ trên viết, nguyện ta khỏe mạnh khỏe hoạt, nguyện ta một đời một thế nhận được hạnh phúc là được, rồi, tuyệt đối không nên có tư tưởng gánh vác, bằng không, ta liền thành tội nhân. A Lai cảm giác mười phần nhẹ nhõm, cười nói: Trắng, ngươi còn có thể nói biết nói. Ca Minh bạch ngươi ý thứ sáu. Chỉ chốc lát, Hàm Hàm giảng giải, nàng Hoàng Nô mẹ hai người tới chùa trong miếu, ở tại khách hành hương gian phòng đã vài ngày, có một chút sự tình trước hết trở về trong thành một chuyến. Nói làm xong sự tình liền đến tìm A Lai, có điện thoại liên hệ về sau không cần tiếp tục muốn hỏi người khác. Mã Nô cấp tốc đi tới Hàm Hàm trước mặt, đối với Hàm Hàm nói: Đại tiểu thư của ta, thương thế của ngươi, chữa trị xong sao? Thương Thiên không phụ có ít người, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, lễ tạ thần thành công. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Lễ tạ thần. A Lai minh bạch, nguyên lai like cái này má Ngô là tới chùa Miếu giúp hàm hàm lễ tạ thần. Xem ra trước mắt nàng còn không biết chính mình là cái tia sạp bài viết hè, bằng không nhất định sáu. Ha ha sáu. Xem ra hai người bọn họ lễ tạ thần thành công, đều từng người vui trộm. Sinh mệnh trên đoàn xe, có người rời đi bên cạnh ngươi vị trí, có người lại không có tiếng tâm gì ngồi vào trước mặt ngươi. Người với người kỳ thực chính là cam tâm tình nguyện, càng nhiều là sống nương tựa lẫn nhau, giống như hàm hàm hòa má Ngô, gia gia của mình cùng mình. A Lai chính là như vậy cho là, hàm hàm hòa A Lai lưu luyến chia tay. A Lai tự hỏi, trở về tứ hợp viện về sau. Chuyện này có hay không có thể cùng gia gia chia sẻ. 56 thứ 56 chương vui mừng ngoại ý muốn rời đi chỗ miếu, trở lại tứ tứ viện. A Lai trong phòng lục lọi trên điện thoại di động sử dụng công năng. Gia gia phát hiện, mười phần kinh ngạc, nghiêm nghị hỏi tham điện thoại di động lai lịch. A Lai không thể không nói rõ sự thật, sinh động như thật mà tự thuật một phen. Gia gia đổi giận thành vui, cười trêu nói, A Lai có muội muội, thật đáng mừng, có rảnh mang trong nhà tới chơi, A Lai là tiểu xoài ca, người gặp người thích. A Lai nghịch ngầm nói, "Ai, khả năng này chính là a." Gia gia vui tươi hơn hở nói, nhìn em nơi đắc ý buổi tối chúng ta uống rượu ăn mừng liên tiếp vài ngày gia ra nhìn thấy a lai hùng hục bộ dáng vui trộm một ngày này buổi sáng gia ra đến rồi trường học không có nửa giờ liền vội vã đuổi trở về vừa vào tứ hợp viện liền kêu hô hào a lai tên từ miệng túi tới móc ra một phong tơ tay không ngừng phải run dày run dày a lai từ trong nhà đi tới nhìn thấy tình cảnh này mười phần kinh ngạc làm sao rồi gặp phải chuyện đại sự gì kích động thành dạng này một cái nam khí cũng không sợ tiếp nhận phong thư mở ra xem xét là một phần nam thành đại học thông chi phong thư mừng thầm hàm hàm chúng tuyển cũng là cái này một chỗ đại học danh tiếng phong thư đã nói chân thành mời a lai đồng học lập tức tới trường chúng ta lần nữa tiến hành toán học khảo thí a lai cầm thơ văn kiện quay chung quanh cây quế hoa phía dưới thuận kim đồng hồ phương hướng chạy ba vòng lại nghịch kim đồng hồ phương hướng chạy ba vòng nói một tiếng định tiếp lấy trong miệng lẩm bẩm nói vừng ơi mở ra ra ra nhìn xem a lai hành vi cười miệng toét tuét, vô ý thức cảm thấy đây là a lai gặp phải quý nhân âm thầm tướng trợ xem ra giới thiệu sinh có hy vọng lòng như lửa đạo nhanh chuẩn bị chúng ta lập tức liền đi sáu hai người đi tới nam thành trường học a lai đem thông chi phong thư đưa cho phòng thường trực bảo an Bảo an lập tức cầm điện thoại lên nói gì đó xấu. chỉ chốc lát cơ vụ, một cái trên sóng núi mang lấy mắt kiếng không gọng lão niên giáo thụ bộ dáng người, đi đến A Lai trước mặt. A Lai nhat nhìn cực kỳ hoảng sợ, Thiên Na, lại là hắn. Nguyên lai like nên đón A Lai cùng ra ra chính là A Lai cao khảo quan giám khảo. Lao giáo dạy nhìn A Lai nhất mắt, từ tốn nói, đi theo ta. An bài tốt lôi ra ra ở phòng nghỉ, rót một chén trà, tiếp lấy đem A Lai đưa đến một căn phòng hội nghị. A Lai ngắm nhìn một phía. Trống rỗng phòng họp rộng rãi sáng tỏ, ngoại trừ lão giáo dạy bên ngoài, chỉ thấy phía trước còn ngồi ba cái quan giám khảo mỗi người trước mặt để một ly trả quan giám khảo nói lôi thiên lai đồng học không cần khẩn trương giống như bình thường làm bài tập một dạng không muốn nghĩ hoặc chúng ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi cũng cho chính mình một cái cơ hội chỉ cần tại trong thời gian quy định hoàn thành khảo thí chúng ta sẽ tổng hợp suy tính a lý nói thầm trong lòng bốn cái quan giám khảo từng cái như lang như hổ nhìn ta chằm chằm một người ta có thể không khẩn trương sao được giám khảo lão sư phát cho a lai nhất trương toán học khảo thí quấn đưa lên thi cuốn, đua phòng phẩm hộ a lai đồng học bây giờ liền xem như khảo thí tiếng trung reo chúng ta khảo thí tính giờ bắt đầu trận này mở ra mặt khác kỳ lạ thi lại cứ như vậy bắt đầu a lai không hề đong bút ngồi ở trước bàn phảng phất như trong ngậu quan giám khảo cao mày nhắc nhở lôi thiên lai đồng học bây giờ đã qua 5 phút a lai trở lại bình thường nhớ tới trụ trì mà nói hết thẻ đều có định số mọi thứ thuận theo tự nhiên liền tốt a một tiếng bình tĩnh một chút khí tức cấp tốc đem khảo thí cuốn từ đầu tới đuôi xem một lần giờ này khắc này đã tiến vào không coi ai ra gì thời không hoàn toàn đầu nhập để mục giải đáp bên trên 6. chỉ chốc lát công phu một mạch mà thành bình tĩnh một chút lại từ đầu tới đuôi kiểm tra hai lần nhìn xem giám khảo lão sư giơ tay lên nói báo cáo lao sư chính để ta làm xong quan giám khảo nhìn một chút thời gian nói thiên lai đồng học hiện tại còn lại 25 phút thời gian vô cùng giàu có ngươi không tiếp tục kiểm tra một chút không a lai hồi đáp cảm ơn lão sư ta đã kiểm tra hai lần ta muốn cầu bây giờ liền làm kèm theo đề thưa ta ngươi có thể bắt đầu tiếp tục phía dưới đáp đề quan giám khảo nói xong tiếp tục uống hàn trà a lai nhất nhìn trong lòng nghĩ cái này 40 phân đề mục đối với mình độ khó tới nói 30 phân là đưa điểm đề 5 phân hơi khó khăn một điểm còn có năm phân lại khó một điểm lần này hoàn toàn buông lỏng suy nghĩ trụ trì mà nói hết thầy đều có định số mọi thứ thuận theo tự nhiên liền tốt làm nhẹ nhõm a lai lại một lần nữa giơ tay lên báo cáo lao sư ta đã làm xong quan giám khảo nói hảo thiên lai đồng học thả xuống ngươi khảo thị quấn rời đi a lai trở lại phòng nghỉ nhìn thấy ra ra ra ra vội vàng hỏi đạo cảm giác thế nào a lai mỉm cười chắp tay trước ngực thừa nước đục thả câu đạo a di tháp phúc từ nơi sâu xa tự có thiên ý hảo hảo ta không hỏi hết thể thuận theo tự nhiên a một lát sau một cái giám khảo lao sư ôm đồ ăn đi tới ra ra vội vàng hỏi điểm thi đếm ra tới rồi sao giám khảo lao sư mỉm cười nói các ngươi trước tiên ăn xong cơm sẽ có kết quả liên một phần khảo thí cuốn thời gian dài như vậy điểm số còn chưa có đi ra chẳng lẽ a lai đáp để lại xảy ra điều gì tình trạng ngoài ý muốn gia gia trong lòng nghĩ thầm nói thầm lờ mờ hiểu lầm cho là a lai thi không ra sao an đuổi a lai gấp thức ăn cho hắn cố giả bộ nụ cười nói món ăn ở đây hương vị thật sự không tệ a ăn no rồi chúng ta trở về chúng ta sơn thanh thủy tú tiểu sơn thôn a lai biết ý của gia gia hiểu ý nở nụ cười ăn như hổ đói miệng to ăn một hồi công phu đồ ăn đã bị hai người phong quyển tàn vân quét sạch gặp gia gia trên mặt còn dính hai hạt cơm vội vàng dùng quần áo lao đi lại cho ra ra rót nước sôi đưa tới ra ra trong tay dựa vào ra ra trên bờ vai lúc này lao giáo dạy nhìn xem cái này ấm áp chẳng cảnh đi tới lao giáo dạy nói lao gia tử ngươi thật xa đến buổi kiểm tra khổ cử chào ngươi ra ra vội vàng đứng lên tới đáp ngay ngồi lao giáo dạy nói kỳ thực ta cũng là là cùng ngươi hài tử a lai cùng ra ra mờ mịt nhìn xem lao giáo dạy không hiểu nói ý lao giáo dạy tự giới thiệu nói ta là cái này một trường đại học danh dự hội trường họ lý tên Đức thành là đặc biệt tới tiến hành làm giám khảo lao sư Tiếp lấy chậm gì gì giải thích nói, kỳ thực chân chính giám thị là bốn cái video theo dõi, nhất cử nhất động của ngươi, đã sớm truyền đến Trưởng NJ học lãnh đạo phòng làm việc, toàn bộ thu hình lại sẽ cùng ngươi nhập học hồ sơ cùng một chỗ, chúng ta có tự chủ chiêu học sinh năng khiếu quyền hạn. Ra ra mặt nở nụ cười nói, cảm ơn các người, hai tử nếu như thi không như ý muốn, chúng ta trở về cố gắng nữa, tranh thủ sang năm thi lại. Lý giáo dạy nghe xong lôi ra ra khẩu khí, giải hoạt đạo, toán học bài thi mát điểm là 150 phần, tăng thêm kèm theo đề 4 phần 10, điểm số đã ra tới, Lôi Thiên Lai đồng học được 190 phần. Không đợi hai người kinh ngạc, tiếp tục nói ta cho hắn thêm thêm tư tưởng phẩm đức phân mười phân ta hiện tại tuyên bố chu thiên tới này một lần khảo thí đạt được là hai trăm phân hai người chừng to mắt trong lúc nhất thời không thể tin vào thai của mình lý giáo dạy tiếp tục giải thích nói chúng ta lần này không có hạ xuống độ khó hệ số ngược lại để áp trục tăng thêm một chút khó khăn hệ số chính là cam đoan sinh nguyên chất lượng gia Gia vừa nắm chặt lý giáo dạy tay ý của ngươi là a lai đã bị trường học các ngươi tuyển chọn lý giáo dạy mỉm cười nói ngày qua người học sinh này tình huống rất đặc thù cái này không phải cá nhân ta quyết định rồi Một hồi chựa nở, dây học lãnh đạo học tập thể nghiên cứu một chút, nếu như được phá cách tuyển chọn, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu đến chúng tuyển thông chi thư, các ngươi tạm thời trở về chờ a. Gia gia kích động liên tục nói cảm tạ. Lý giáo dạy nói, yên tâm đi, trường học sẽ đặc sự được bạn, hơn nữa đối với khó khăn gia đình học viên cho giảm miễn một chút học phí, nhường nhà nghèo hài tử cũng có thể lên lên học. Dù cho ngày qua không có bị trúng tuyển, liền cái thành tích này, đến cái kia trường học, ta muốn cũng là đac su các trái thơm ngon, chính là năm sau một lần nữa kiểm tra, kiểm tra chúng ta muon cung la banh trai thơ này đại học danh tiếng, vậy cũng không được vấn đề, chỉ là đáng tiếc làm trễ lại hắn thời gian một năm. A Lai cùng Ra Ra như chút được gánh nặng, ly khai trường học, đi ở trên đường cái. Lỗi Ra Ra lặng lẽ nghĩ, A Lai lần này thi lại như thế thành công, Hòa Phương Phương tỉ mỉ phụ đạo là không thể rời bỏ. Bây giờ lại có điện thoại, bây giờ liên hệ quá dễ dàng. Tri Ân không quên gốc, bất kể như thế nào cũng phải cho Phương Phương báo tin vui tin A đột nhiên để Ra mua sắm một chút hoa quả, gọi A Lai cùng hắn đi Lý Tú Cần nhà, đáp tạ một chút. A Lai đã sớm đối với Lý Tú Cần thất vọng, không chỉ là thất vọng đau khổ, hơn nữa mười phần chán ghét, chuyển khuyên Ra Ra cũng không cần đi. Ra Ra lại nhiều lần kiên trì, giáo dục A Lai, no bụng không ném lương khô. Lệnh không ném áo, tuyệt đối không nên làm người vòng ân phụ nghĩa. A Lai nhìn xem gia gia hôm nay đặc biệt cao hứng, lại không tốt cử tuyệt, hết thề chỉ có thể theo ý của gia gia 6 57 thứ 57 mươi chương nhiệt tâm lệnh nhặt hai người đi tới Lý Tú Cần Hạng sang biệt thự. Lôi gia gia khẽ chọc Đại Thiết môn Đạo, Phương Phương mẹ ở nhà không? Không người trả lời. A Lai rõ ràng nghe thấy trong biệt thự có động tĩnh, tiếp tục chon gõ lên tới. Làm gì? Gõ cái gì gõ? Cửa được mở ra, chỉ thấy Phương Phương mẫu thân mặc đồ ngủ đứng ở cửa. Xem xét là A Lai đằng sau còn đi theo hắn gia gia, rất là ngoài ý muốn. Sừng sốt một chút thần, cười nhạo nói, "Ai u, ngọn gió nào đem lão hiệu trưởng tuổi tới?" Túi đầu nhìn xem hai cái giày, lại không có mời tiến vào ý tứ. "A Lai là gặp qua một điểm việc đời người, minh bạch nàng là ghét bỏ nông dân chân xú hường hổng." Trong thấy cửa trên tủ giày có giày bộ, nói, "Có giày bộ, chúng ta sẽ không phải giày." Lôi ra ra phụ Hòa nói, "Chúng ta ngồi một chút, rơi xuống chân, nói chuyện, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian." Nàng bất đắc dĩ cầm giày bộ, ném cho hai người. A Lai nhặt lên giày bộ cùng gia gia mặc vào, lúc này mới bị Phương Phương mâu thân nhường đường, tiến vào phòng khách biệt thự a lai từ cửa ra vào đem bao lớn bao nhỏ quà tặng cùng hoa quả ôm đi vào đặt ở một cái góc tường ai u còn khách khí mua nhiều như vậy hoa quả tốn kém tiền phương phương mẫu thân vừa nói vừa nói vặn vẹo thân eo, vội vàng làm ra muốn pha trả bộ dáng a lai vội vàng ngăn cản nói không cần vội vàng đường đi quá nhiều chúng ta một hồi liền đi đuổi theo xe buýt các ngươi tới có việc gì thế phương phương mẫu thân hổ nghi nói ngồi vào trên ghế salon lộ ra thủ phụ bẹn đùi gợi cảm thân thể mềm mại phóng thích ra một loại mùi hoa lại nước mùi, đem trượt màu hồng phần áo ngủ sửa sang một chút tại trên vai thơm Lôi gia gia trực tiếp chứng minh ý đồ đến, ta là nghĩ đến. Mọi người đem Phương Phương số điện thoại nói cho A Lai. Lý Tú Cần nghe xong, sầm mặt lại, lãnh đạm trả lời. Phương Phương thời điểm ra đi, vì cái gì không nói cho hắn. Vậy ta thì càng không thể nói. Lôi gia gia lung tung nói, hiện tại A Lai có điện thoại di động. Lý Tú Cần âm trầm nói, Lão hiệu trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quấy dày Phương Phương, để cho nàng ở nước ngoài an tĩnh học tập. Nàng đối với ngươi nhà A Lai phụ đạo, đã là tận tâm tận lực sáu. Lôi gia ra, ra giải thích, A Lai mặc dù khảo thí xảy ra ngoài ý muốn, bất kể như thế nào, vẫn có học thượng, là hắn điểm số bên trên một chỗ trường đại học là không có vấn đề chính là năm sau thi lại trước đại học danh tiếng cũng không thành vấn đề phải không lý tú cần hỏi ngược lại lôi ra ra chắc chắn phải gật gật đầu lý tú cần dùng khinh bị ánh mắt nhìn chằm chằm a lai lạnh lung nói ngươi một cái khi xưa ở lại lớp coi như có thể lên cái lớn bình thường chuyên đó cũng là phương phương công lao bằng không ngươi sách đều không phải đọc tiểu tử tự giải quyết cho tôi ta ra gia đạo đúng vậy a lai có thành tích hôm nay chính xác hòa phương, phương phụ đạo là không phân ra lần này tới trong thành hai chúng ta chính là tới đáp tạ lý tú cần hòa hoán một hơi đạo không cần Nói trắng ra, Phương Phương Hỏa A tới căn bản cũng không phải là người một đường, lão hiệu trưởng nhở ngươi, về sau không cần loạn điểm ven nương phụ, càng không được phía sau màn bảy mưu tính kế, ra ý đồ xấu. Lôi ra ra tranh luận trả lời, Phương Phương Hỏa A tới bọn hắn quan hệ, ngươi là biết gấp tích, bây giờ bọn nhỏ lớn, tình cảm của bọn hắn, ta cho tới bây giờ không can thiệp qua. Lý Tú cần nổi nóng cửa trách, mấy năm này, đừng cho là ta rất ít hồi hương phía dưới, nên cái gì không biết, Phương Phương Hỏa A tới quan hệ, đều là ngươi sau lưng đáp cầu dẫn mối, miệng ngươi miệng từng tiếng nói, Phương Phương là từ ngươi lôi ra tiểu học đi ra ngoài, là của ngươi bồi dưỡng, là của ngươi tiêu ngạo dựa vào đạo đức bắt cóc đem Phương Phương không đến nhà ngươi tứ hợp viện. tại nhà ngươi ăn, tại nhà ngươi ở, trên danh nghĩa là giúp đỡ A Lai phụ đạo, trên thực chất chính là đánh Phương Phương chủ ý xấu, rất muốn nhường gạo nấu thành cơm. người sáng suốt, ai nhìn không ra? người lừa gã hay? ta nhiều lần cảnh cáo ngươi, có thể ngươi hòa A tới là cá mẹ một lứa, đối với ta lá mặt lá trái sáu. A Lai cũng nhìn không được nữa, giải thích nói, ta hòa Phương Phương, còn chưa tới ngươi tưởng tượng như thế, ta chưa từng có làm qua có lỗi với Phương Phương chuyện cậu thả. Lý Tú cần trừng mắt, cả giận nói, hôn tiểu tử. Trường Úi nói chuyện, không đến lượt ngươi xem bảo âm dương quái khí ngươi một bụng ý nghĩ xấu tại rừng cây nhỏ tự mình nói cái này một hồi lại không thừa nhận phương phương cũng đều thừa nhận chờ một lát ta lại cỡ trách ngươi lôi ra ra chặn lại nói ngày qua ngươi đừng chen vào nói để cho nàng đem trong lòng muốn nói hôm nay nói hết ra ta xem nàng là nhịn gần chết lý tú cần chẳng thèm nó tới đạo lôi hiệu trưởng ngươi trưởng kỳ phong bế tại tròng sơn thôn nhỏ cùng thế giới bên ngoài sớm đã ngăn cách coi như a lai là sinh viên đại học bình thường vậy thì có cái gì không tầm thưởng lượn phố lớn ngõ nhỏ cũng là sinh viên bày hàng vỉa hè đi nhà máy đứng máy tiện nhậu đi trừ phi ngươi thi đậu đại may tien nhieu đi tru phi nguoi thi đau đai hoc danh tiếng còn có một chút trông cậy vào, đó mới là bánh trái thơ ngon. Lôi gia gia mỉm cười nói, xem ra ngươi ở đây trong thành hiểu thật nhiều. Lý tú cẩn tức giận nói, chớ cùng ta pha trò. Phương phương tương lai là muốn làm chuyện lớn nhân, sẽ có một cái rất tốt trốn trở về, cũng không thể cùng các ngươi giả giả, nhỏ nhỏ, nghèo rất mủn tơi tại vùng núi sống hết đời a. Ta nghiêm trọng cảnh cáo hai người các ngươi, về sau thiếu đánh phương phương chủ ý xấu, nhà ngươi a lai chính là không chịu được thằng ngu, bất tranh khí, chẳng thể trách người khác. Gia gia thực sự nghe không nổi mùng nổi nóng đạo, lời không thể nói như vậy. Tú cẩn, ngươi bây giờ vào ở trong thành có thể ngươi cũng là chúng ta tiểu sơn thôn nhân dù sao chúng ta vẫn là hàng xóm tách vách hương thân hương lý ngươi cũng không thể A-Đấu. Chính ngữ hám hại a lai ta liền nói hắn là a đấu chính là a đấu chẳng lẽ hai người các ngươi lại muốn tại trong nhà của ta đem ta ăn sáu nghĩ không ra ra ra vì nghe nóng một số điện thoại di động mã vậy mà đụng phải một trận này này trách a lai nhất thẳng ẩn nhẫn nghe nhìn xem ra ra bị lý tú cần cỡ trách sắc mặt hồng trợ, trắng một trợ, lo lắng đau đớn cái này trong lòng ngũ vị tạp trần cùng một chỗ xông lên đầu trong mắt toát ra hà quang không nhịn được nói ra chúng ta đi Gió thổi cắt điệp luyến hoa thiên cổ giai thoại 6. Lúc này A Lai điện thoại di động tiếng trung vang lên, vội vàng ngóc ra, mở ra xem là hàm hàm nộ đánh tới. Lý Tú cần hai mắt tỏa sáng, lại là màu vàng kim bên ngoài, điện thoại iPhone, lạnh lùng nói, con cóc vỏ trên đường cái, giả mạo ngụy trang tiểu cắt phổ, thử. Sơn chạy bản điện thoại. A Lai không để ý đến, cầm điện thoại di động, đi ra cửa bên ngoài. Gia Gia cũng đi theo đi ra. Một túi hoa quả bị ném ra cửa ra vào. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bịch một tiếng, đại môn bị đóng lại. Gia Gia chấn động trong lòng nghĩ không ra hoàn cảnh thay đổi người sức mạnh thật to lớn thật tốt một người như thế nào biến dạng này lĩnh bỡ bên này a lai không lo được đây hết thảy đang tại cho trong điện thoại di động hàm hàm vẫn an hàm hàm nghe được bịch một tiếng gấp gáp nói ngươi nơi đó chuyện gì phát sinh a lai nói không có gì do quá lớn giữ cửa giam ca qua mấy ngày ta còn tới thăm ngươi ta không biết nhà ngươi ở tại vị trí cụ thể ta vẫn tới lôi âm tử à gặp ở chỗ cũ không gặp không về sáu lôi gia gia cầm đem lý tú cần ném ra hoa quả hai người ngồi trên trở về xe buýt tại trên ô tô vẫn luôn nhìn nhau không nói gì lôi gia gia lặng lẽ nghĩ hảo tâm thăm hỏi một chút lý tu cần thuận tiện muốn một số điện thoại gì động mã nghĩ không ra nhiệt tâm lạnh nhạt lại là kết quả này càng nghĩ càng bị khuất hối hận chính mình không có nghe a lai khuyên cáo cũng biết a lai bị khuất thợ phì phì biểu thị về sau sẽ không đi đi phương phương nhà nguyên lai duyên đi khuyên bảo a lai làm người phải có cốt khí làm việc phải có chính khí nói mình tại gần nhất tại tạp chí xã nhìn lên đến một câu nói như vậy có việc tuyệt đối vô sự siêu nhiên đắc ý đạm nhiên không được như ý thản nhiên một đời thản nhiên phải ông nội của ta ngài cũng đừng an ủi ta yên tâm luôn có cơ hội nhìn ta như thế nào nghị tập đem nàng tờ này mặt mò đánh xưng lên tới a lai lời thề son sắt đạo tính toán chớ cùng nàng chấp nhận buổi tối hôm nay ngươi bồi ra ra uống chút rượu a giải buồn sáu đêm qua a lai luyện công đã khuya đến 3 giờ mới thu công nằm ngày ho ho lập tức ngủ đến hơn 9 giờ bị ra ra đánh thức a lai mò thức dậy ngươi nghe một chút gốc cây bên trên chim khách đều gọi ngươi a lai nhấc nghe không biết lúc nào ngoài cửa sổ cây quế hoa bên trên tới hai cái chim khách ở nơi đó thì thầm réo lên không ngừng ra ra bấm ngón tay tính toán đạo a lai ta cảm giác hôm nay có chuyện vui lâm môn chim khách báo tin vui chuyện tốt phủ đầu Năm mươi tám thư năm mươi tám chương tên đề bảng vàng á lai xòa xòa con mắt. Cười hì hì nói, ông nội của ta, ngươi dứt dứt khoát khoát đi trong chỗ miếu, bảy cái hàng vỉa hè, chùa người ta xem bói xem bói à, ngươi có phải hay không hôn qua bị phương phương mâu thân tức đến chập mạch rồi. h há sáu, lời còn chưa dứt, ngươi đưa thư đi tới ra gia trước mặt, đưa cho ra gia phong thư. Ra ra mở ra xem, hồng đông đồng, vàng óng ánh, nam thành đại học chúng tuyển thông chi thư, lôi thiên lai đồng học chúng tuyển người vào ta trường N dê học kinh tế học quản lý hệ học chuyên nghiệp mọi người đúng giờ ít ít ít ít năm ít nguyệt ít ngày bằng bản thông chi thư đến báo tường đến màu đỏ sậm con dấu tre ở phía trên Ra Ra không thể tin được người đưa thư nói chúc mừng chúc mừng Ra Ra mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng về nhà lấy ra hoa quả đưa cho người đưa thư vương nước trà đưa cho người đưa thư Ra Ra đi trường học Nghĩ cũng là cùng phải tốt đồng sự cùng một chỗ hấp tập đạt được thường đi Ra Ra khoái hoạt chính là a lai thỏa mãn lớn nhất mình và ai chia sẻ còn không nhanh nói cho trụ trì còn có di sinh di nhạc đáp ý đáp ý Suy nghĩ tốt ý, mang theo một đại túi nước quả cùng bánh quế, một đường chạy chậm đi tới cho miếu. Đang vào chùa cửa miếu, nhìn thấy bán tiên, Cao Hưng nói: "Hắc hắc, ngươi hôm nay nếu là tính toán đúng, ta không chỉ vẹn vẹn cho ngươi đồ tốt ăn, hơn nữa trọng trọng có thưởng, muốn nói đại cát đại lợi lời nói. Vậy ngươi còn không nhanh cầm hoa quả cho ta, ta đều nếm phải chạy nước miếng, ta vài ngày cũng không có thu vào, đều đói bụng." Bán tiên con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm A Lai tối nửa. "Ngươi không nói hơn mấy câu nói, là căn bản không ăn được." A Lai đáp ý cố ý nói: "Hừ, tiểu thí hại, ngươi Cao Hưng chuyện đều viết lên mặt, nhân sinh tứ đại vui." hạn hán đã lâu gặp mưa lành tha hưng nộ cố chi đêm động phòng hoa trúc tên để bảng vào lúc nhất định là tiệu tử người thi đậu a lai vui vẻ cười lên vội vàng lấy ra hai cái hồng đồng đồng quả táo đưa cho bán tiên bán tiên cầm lấy một cái tại trên đạo bảo cọ sát ăn như hổ đói gặm vừa nói chúc mừng chúc mừng về sau phát đặt chỗ nhiều người gặp mặt chúng ta liền trang không biết nhưng sau lưng ngươi cũng đừng đâu khí ta bán tiên a lai lời thề son sắt đạo thật cho ngươi ý gì người bán tiên bằng ngón tay tính toán phía dưới ta a lai là cái này một loại người sao nói xong đưa cho hắn một trăm nguyên đạo ta cho sớm ngươi chuẩn bị cái này 100 đồng là cho ngươi mua quần áo có rảnh chính ngươi đi cửa hàng nhìn xem lớn nhỏ phù hợp nhớ kỹ nhất định muốn mặc quần áo mới đến nhà ta uống rượu mừng đi đừng làm lôi thôi liết thiết còn lại 20 nguyên là mua đồ ăn đừng nói bụng bán tiền không chút khách khí tiếp nhận tiền đạo vậy ta liền dính cái hỉ khí từ chối thì bất kính thu ngày mai ta đi nhà tứ hợp viện uống ngươi rượu mừng đi a lai đạo đương nhiên theo ta còn giả tư văn sao nói xong tự nguyện dọc theo đường đi chạy chậm đến trong chùa đem tin vui nói cho di sinh di nhạc hai người lại đem a lên trên không trung ném lên bỏ xuống trực tiếp đem hắn ném trong mặt, mới thả phía dưới, đi tới trụ trì thiền phòng bẩm báo. Trụ trì chắp tay trước ngực đạo, A Di Thất Phúc. Nói xong đem A Lai dẫn dắt đến tàng kinh cát, một cái bí mật phối lầu. Phân phó Di Sinh Di nhac tại bên ngoài trần lớn dữ, dẫn A Lai tiến vào trong phòng tối, mở chốt an toàn tủ, đi tới không trường lão phật cốt trước mặt. A Lai tại bàn thờ bên trên, bày ra hảo thủy quả, cùng Minh Hồng đồng đồng chúng tuyển thông chi thư, gọi lên hương, cung cung kính kính dập ba cái đầu, nhìn xem trưởng lão trên xương sọ hiện ra mấy cái dấu văn ký tự, phản phất lại tiến nhập đường hầm không thời gian, hồi tưởng trưởng lão từ mi thiện mục bộ dáng chủ trì chắp tay trước ngực, a di tháp phúc, liệu không ngươi ở đây thế giới cực lạc có biết, ngươi không có nhìn lầm người, a lai nhất định có thể hoàn thành ngươi kế hoạch lớn đại nguyện, a lai lễ tạ thần kết thúc, trở lại tứ hợp viện, cái này thâm sơn cùng cốc vùng núi, có tiếng bài sinh viên có thể khó lường, a lai bị nam thành đại học chúng tuyển tin tức lan truyền nhanh chóng, bên cạnh láng diêm nhân, cũng tại tứ hợp trong nội viện trương lại nhảy đứng lên, chuẩn bị xếp đặt buổi tiệc ăn mừng, thương thân hương lý đều ở đây lẫn nhau truyền lại tin tức này, lý tú cần mặc dù tiến vào bên cạnh nam thành cư trú có thể nàng hộ khẩu còn tại lôi gia thôn nàng mẹ già còn ở tại tứ hợp viện bên cạnh đương nhiên xem như láng giềng bên trong xứng có người trương lại nhảy điện thoại thông chi nàng đến đây hỗ trợ đây là hương hạ nông thôn người quy củ lý tú cần nhận được cú điện thoại này căn bản không tin tưởng lỗ thai của mình là hắn một điểm kia điểm số làm sao có thể đây không phải thiên phương dạ đàm sao hôm qua còn nhục nhà ông cháu hai người cái này đi còn không lùng túng tình thế khó xử có đi hay là không đệ nhất nàng không thể không đi hỗ trợ chỉ là xã giao làm dáng một chút nông dân quy củ cũng không thể phá một nhà kia bên trong có việc hiếu hỉ láng giềng là trừ tiền quá phải trả đến người đến hiện trường hỗ trợ đây là mọi người đều biết hương hẹn dân quy nếu không thì chọc mọi người giận dù cho không bị đuổi ra nông thôn từ nay về sau cũng bị người trả tích lương cốt. đệ nhị nghe nói mảng lớn sơn lâm lập tức sẽ phân chia đến hộ chính mình là không đi quản lý chuyển cho thuê người khác một năm tiêu cũng lấy không thật nhiều tiền nếu như không quay về vậy sau này mình tại thôn thượng tướng tới lợi ích không chiếm được bảo đảm hơn nữa căn bản cũng không có người để ý tới chính mình đệ tam nàng mẹ già tuổi tác đã cao hỗ trợ là không được dù cho gọi nàng xã giao thương thôn cái kia một chút đàn bà đánh đá không giữ mồm giữ miệng đúng lý không thang người định ở sau lưng nghị luận ở mỹ vậy sau này chính mình căn bản là trở về không được mình cũng nghĩ tới nghĩ lui căn cứ vào a lai thi đại học thất bại phỏng đoán bị nam thành đại học danh tiếng trúng tuyển nhất định là lời nói vô căn cứ hai ông cháu này người nhất định là đến chết vẫn sĩ diện lên cái gọi là giả một cái gà rừng đại học danh tiếng nông dân không biết rõ nghe nhầm đồn bậy đến lúc đó chính mình thì nhìn chết lời tại chỗ vạch trần điểm một chút hai ông cháu bọn họ thần kinh lời để cho bọn hắn triệt để đoạn kinh nguoi đối với phương phương thử nghiệm đối với ta có chỗ cố kỵ tổng hợp cân nhắc lợi hại lý tú cần gọi điện thoại phân phó tình nhân của mình Phái chuyên môn tại xế ngày thứ 2 tiến đưa nàng trở về nông thôn. Đến rồi ngày thứ hai, tứ hợp viện là răng đèn kết hoa, vui mừng hân ho toàn thôn tất cả nhà các nhà đều phái ra nhân thủ đến đây hỗ trợ, phụ cận 10 giằm bát hương cùng lôi ra có dính liễu đều dối rít đặt đến, lôi ra trường học nhỏ toàn thể lão sư, lôi ra ra trên người thân bằng hảo hữu, tụ tập đầy đủ tứ hợp trước viện tới trước. Lôi âm tự miếu trụ trì, tại di sinh di nhạc hộ pháp phía dưới, dẫn theo chùa miếu tất cả lớn nhỏ quản lý lãnh đạo một bọn người, chủ trung điệp điệp cùng phía trước chúc mừng. Nông thôn hai cấp lãnh đạo cũng mở ra xe hơi nhỏ, đến đây chúc mừng. Lãnh đạo đọc lời chào mừng tôn kính các vị cao tăng đại đức các vị cư sĩ các vị lãnh đạo các vị quý khách các vị các thân bằng hào hữu mọi người tốt chúng ta dựa vào núi ở cạnh sông lôi gia thôn ra một kiện đại sự kinh thiên động địa tỉnh đó chính là ra một cái thi đại học tràng nguyên hắn chính là lôi thiên lai bị nam thành đại học danh tiếng tuyển chọn đây không chỉ là lao hiệu trưởng lôi chính chờ một người kiêu ngạo mà là chúng ta khu vực mười dằm bắt hương hết thẻ mọi người dẫn vì tự hào sự tỉnh ta đại biểu chính phủ đưa tặng hai ngàn nguyên một chúc mừng hai là giúp học tập ba cổ vũ bốn là hy vọng chúng ta khu thêm ra người như vậy mười sáu mắt mặt vì con tử lấy mẫu lộ ra phương phương liên tục ngày lớp thi đậu đại học y khoa đã sớm là nổi tiếng bên ngoài thi đại học chẳng nguyên hiện nay lại xuất ngoại đào tạo sâu lý tú cần nàng tự giác thân phận địa vị hơn người một bậc vê vang đắc ý phóng bếp bẩn sống lại nàng tuyệt không làm người khác cũng không làm gì được nàng nàng mặc kim mang ngân mang theo nước sôi bình phản phất là nhân vật chính làm nên đón phục vụ khách hàng xuyên thẳng qua trong đám người một bộ mang mang lục lục bộ dáng lúc này tiên sinh kế toán đi đến lý tú cần bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cái này nông thôn người quy củ người đã quyền a láng giềng bên trên tiền quà cũng là đại đầu sếp tại trước mặt, đều lên tốt hơn nhiều, ngươi đổ bây giờ làm gì còn không có bên trên. 59 thứ 59 chương theo lễ phòng bà một ta. Lý Tú cần sướng sốt một chút, lấy lại tinh thần đạo, ngươi xem ta chỉ chú ý bận rộn, kém một chút cho ta đã quên, cảm tạ nhắc nhở. Nói xong đi theo tiên sinh kế toán đến rồi trước bàn làm việc, mở ra sổ sách, nhìn một chút trong sổ sách, chỉ có cao nhất nông thôn hai cấp lãnh đạo ra 2000 nguyên, còn lại số đông cũng là ngũ nguyên, rất ít vượt qua 10 nguyên tiền, chính là toàn bộ trong sổ sách, bản bạc cũng không đủ 5 nguyên. Nghĩ một đằng nói một nẻo quán dẫn nói, liền theo điểm này tiền, này cũng ăn trở về nói xong trông thấy bên người bán tiên buồn buồn nói còn có nhiều như vậy tới ăn uống miễn phí lôi ra lần này còn không lỗ vốn lấy lại tiền lúc này bán tiên cũng tại chợ giúp làm phục vụ nghe thấy ăn uống miễn phí bố chữ trong lòng cả kinh hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm nói chuyện trong lòng bàn bạc đây không phải rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ cay hòe, nói chính mình sao vội vang đến gần đạo ngàn dặm tiến đưa lông nóng, lễ người tuổi trẻ ý trọng người đến cũng là khách đồ đúng là cái hỉ khí lý tú cần khinh bị nói lễ người tuổi trẻ ý trọng ngươi ngược lại la miệng không sợ ngươi theo lễ sao ngươi chẳng phải mang theo há miệng tới rồi sao có người nhịn không được thoải mái cười ha ha, lý tú cần tiếp tục đề cao giọng đạo, ta nhìn ngươi lật chỗ thùng túi, cũng móc ra 10 nguyên tiền đến đây đi. hai người đối thoại, lập tức đem đám người lực chú ý hấp dẫn. đại gia chia đôi tiền cũng không lạ lắm, đều biết hắn lẻ loi một mình, trường kỳ tại lôi âm tự cửa miếu, bày hàng vỉa hè, dựa vào xem bói rút thăm đoán mệnh, đùa nghịch chính là một mép cơ phu, miễn cưỡng dán sinh hoạt. phu cận một nhà kia có việc hiếu hỉ, hắn đều tới tham gia náo nhiệt, nói một chút đại cắt đại lợi cổ động lời nói, ăn uống miễn phí tập mãi thành thói quen. Hắn là một cái người tàn tật, cho nên đại gia đối với hắn đồng thời phẫn cảm, tương phản trên tình cảnh thiếu đi hắn, thật đúng là thiếu một phần náo nhiệt. Lúc này tất cả mọi người động hứng thú, đưa ánh mắt tập trung tại hai cái trên thân sáu. Bán Tiên mang thầm, mắt chó coi thường người khác, ngươi liền đợi đến, xem ta như thế nào chị ngươi. Linh Cơ động một cái, cố ý hồ nghi nói, đừng nói mạnh miệng, làm cho Tiền Trinh, vậy ta phải ngã là muốn nhìn xem ngươi hạ lệ kim có thể ra bao nhiêu. Có miệng thẳng tâm nhanh phụ nữ, cố ý gây sự, đạo, Lý Tú cần ở trong thành phát đạt, lại là lão hiệu trưởng hàng cũ, bán Tiên ngươi có thể nhịn tính toán nàng lần này có thể theo bao nhiêu lễ tính toán đúng ta mời ngươi tại nhà ta ăn uống thả cửa ba ngày như thế nào bán tiên trong lòng bấm ngón tay tính toán lộ ra hai cái ngón tay không ngừng biến đổi phân biệt đại biểu mười nguyên cùng ba trăm nguyên lý tú cần biết bán tiên nhân tiểu quỷ đại thâm mắng mình là thối 38, tám nên giận nói ta ra bao nhiêu ngươi chính là nghĩ phá đầu heo cầu thần tiên cũng không tính ra tới bán tiên khiêu khích nói chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta bán tiền bấm ngón tay tính toán vẫn là muốn nghịch tiên mà đi ta ngược lại thật ra dựa hai lắng nghe hai người kia cái này đỏ miệng kình gây nên người vây xem càng lại việc nhiều. Lý Tú cần không nhanh không chậm nói, ra bao nhiêu? Vậy ta muốn tận mắt nhìn thấy chúng tuyển thông chi thư, mới có thể làm quyết định. Bán tiên kinh nha vân đạo, lời giải thích làm sao? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng tuyển thông chi thư là giả? Ta nhìn ngươi, đây là liền dưới sần núi lựa thoát tử nói xong, nháy, nháy con mắt, linh cơ động một cái, tiếp tục nói, nói đi, xem ra nếu như thông chi thư thật sự, ngươi chẳng lẽ muốn nhận tàu ngày qua tất cả đi học phí tổn. Lý Tú cần lời thể son sắt đạo, nếu như nhìn thấy chúng tuyển thông chi thư, xác định là thật sự đại học danh tiếng, cứ dựa theo ngươi nói, ta đi ra số này. Bản tiên nhìn xem Lý Tú Cần bắt trước chính mình, lộ ra hai đầu ngón tay, xem thường nói, không phải liền làm mười một nguyên tây dại, làm gì thần thần bí bí, làm giống giống như chúa cứu thế, còn cố làm ra vẻ tổn hại người đứng lên. Lý Tú Cần đem âm thanh để cao đến tám độ, gàn từng chữ, ngươi cho lão đường, nghe cho kỹ, ta ra một vạn một ngàn nguyên. A, đám người không hẹn mà cùng sợ hai than, miệng không khép lại được, đều đưa ánh mắt tập trung tại Lý Tú Cần trên mặt. Cái này một vạn một ngàn nguyên, không thể coi thường, tại cần cố tiểu sân phu, dặm bắt hương phủ cận đó chính là con ngón tay một bài vạn nguyên nhà, làm mộng mị để cầu chỉ có thể nhìn mà thèm sự tình lý tú cần lúc còn trẻ sẽ không cam tịch mịch tại tiểu sân khu trước kia liền sông phiêu bạt giang hồ bị người bao nuôi lấy bằng không về sau nữ nhi của nàng phương phương chính là thi đậu đại học danh tiếng nàng cũng không cung cấp nổi phương phương đọc sách phí tổn nàng trẻ tuổi chuyện tình gió trăng một mực bị thôn dân lưu truyền sôi sùng sục trong thôn tám mươi nhân đều đổi lý tú cần hiểu rõ mọi người tại phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên sáu lúc này lôi ra ra trong đám người nghe cẩn thận lòng dạ biết rõ nàng không biết á lai thi lại nội tỉnh là ở hoài nghi thông chi thư tính chân thực nghĩ tại trước mặt mọi người ném á lai cùng mình một gương mặt bo. thế là đi tới cười ha hả nói cảm tạ tú cần tâm ý của ngươi ta nhận chớ cùng bán tiên đấu võ mồm hắn một mực tại khung ngươi dẫn ngươi thượng sáo ngươi đây còn nhìn không ra lý tú cần tràn đầy tự tin nói ta nhan cho cung ban tien đau vo mom han mot muc tai cua nguoi dan nguoi thuong sao tẩu giang hồ nhiều năm kiến thức rộng rãi bán tiên một điểm kia ra gà tỏi bao tâm địa gian rào ta còn nhìn không ra ta tú cần nói được thì làm được cái này một phần đặc thù hạ lễ ta là gia định rồi chỉ là bao nhiêu vấn đề lôi ra ra mỉm cười trả lời vậy được rồi ý tứ một chút là được rồi đại gia khách khí tới là vì đạo cái vui ta đổ không phải tiền tài đổ chính là một cái hỉ khí lý tú cần thầm nghĩ lao ra hỏa này thật đúng là người dối trá, nghĩ rằng hỏa ta lại không để, nghĩ tới đây cái tiêu chịu liền như vậy bỏ qua, lộ ra át chủ bài, một bộ xạ vị o biểu lộ đạo, ngươi ngẫm lại xem, ta cũng coi như là nhìn xem a lai lớn lên a, xem ở nhiều năm hàng xóm cảm tình một hồi, ta không có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi bạch bạch lãng phí tiền, lên trên một cái giả gà rừng đại học a, lời vừa nói ra, kinh sát đám người, thi đại học trạng nguyên là giả, nguyên lai là giả gà rừng đại học, lão hiệu trưởng sao có thể làm chuyện này? phía dưới bắt đầu bạo động, nói nhỏ, liu diu nhao nhao nghị luận lên, lúc này thôn lãnh đạo nghe đến đó cũng bị nói nghi ngờ đi tới nghiêm túc nói lý tú cần ngươi nói chuyện cần phải giữ lời chuyện này không thể coi thường cũng không thể tin đồn thất thiệt nói lung tung mà lại nói liền muốn phụ trách bằng không ta đây cái thôn trưởng nhưng là muốn truy cứu ngươi tùng tin đồn nhảm nói xấu phỉ bán tội lý tú cần thầm nghĩ ngươi một cái nho nhỏ quan kép dịu thôn trưởng bất ước tại trong núi lớn nghèo đinh đương văn rội, tiền quả cũng liền lên 20 nguyên tiền còn đắc ý lên liền biết trận thế cáo mượn nói hủm vậy mà đối với lao nương nói như vậy tự cho là đúng đạo nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy Hương lãnh đạo phân phó phó Lai đem thông chi thư lập tức lấy ra. Hương lãnh đạo cầm tiếp nhận hồng đồng đồng chúng tuyển thông chi thư, dựa theo phía trên cung cấp số điện thoại, lập tức nổ ngoại chú trường NG học điện thoại của tiến hành cẩn thận trưng cầu ý kiến. Ngay sau đó lại gọi thông chủ quản ngành giáo dục điện thoại của tiến hành chứng thực. Thật cao dơ lên chúng tuyển thông chi thư tuyên bố, đại gia nghe ta nói, đi qua vừa rồi điều tra chứng thực, không thể nghi ngờ, Lôi Thiên Lai quả thật bị Nam Thành Đại học danh tiếng tuyển chọn. Nói xong đem thông chi thư đưa cho Lý Tú Cần, mỉm cười nói, thực hiện lời hứa của ngươi a, đám người rửa mắt mà đợi, ngược lại muốn xem xem nàng kết thúc như thế nào xấu sáu thứ 60 mươi chương theo lễ phong ba hai lý tú cần cầm thông chi thư lặp đi lặp lại xem đi xem lại như mộng như ảo hay là căn bản không thể tin được đây là sự thực dũng di động đem thông chi thư lên tin tức nói cho tình nhân của mình lý thế nhân phân tích lấy được thêm một bước xác nhận thông chi thư thật sự bán tiên gặp nàng ngẩn người, người âm dương quái khí cười nói lý tú cần nữ sĩ mời theo lễ a lý tú cần lấy lại tinh thần chậm chạp lật ra bóc ra chỉ là lật ra 380 nguyên đột nhiên nghĩ đến chính mình chỉ là mang 400 trăm nguyên trên đường mua hoa quả cho lão đường bỏ ra hai nguyên cả người tròn vắng bán tiên cười khúc khích lập tức tinh thần tỉnh táo đầu gọi đám người vây xem đắc ý đạo mọi người xem nhìn điểm điểm số chỉ có 380 nguyên quả nhiên bị ta bán tiền tính toán đã chúng lý tú cần lung tùng nói ta quên mang tiền ta lần tiếp theo lại bổ bán tiền gật cú đắc ý kinh ngạc nói cái này theo lẽ còn có lần tiếp theo lại bổ cấp đạo lý ta còn lần đầu tiên nghe nói liền mang theo 380 nguyên nói một vạn một ngàn nguyên khẩu khí ta bán tiền thật phục ngươi hương lãnh đạo thấy thế cười nhạo nói trong túi chỉ một điểm này tiền ngươi thật đúng là đem mình làm phú bà ngươi khoe khoang đắc ý cái gì hương thân hương lý lại có cái gì ngăn cách, cũng không thể bản lộng thị phi tung tin đồn nhảm, Lý Tú cần ngươi nghe rõ chưa? Lý Tú cần mặt của hồng một hồi, trắng một hồi, ngay ra như phỗng. Thôn dân đối với Lý Tú cần bình thường trở về, thường thường khoe khoang, không coi ai ra gì, có hâm mộ, có ghen ghét, có hận thấu xương, vốn là không có bao nhiêu hảo cảm, lần này nhìn thấy tràng cảnh này, đều hết sức hạ giận, ở phía dưới lại xì xào bàn tán đứng lên. Có một lăng đầu thanh ngạo, vị người ban nôi, còn dính bị nguoi ban nuôi, con dinh hỷ, đem chúng ta lôi ra thôn mặt người đều mất hết, trả lại khoe khoang, đáp ý cái gì? Cái này đang nói, liền bị bên người một cái đàn bà đánh đá, nếu lô hai ngươi biết cải dám cái này gọi là cười nghèo không cười kỹ nữ lao nương dáng rất khó coi bằng không ta cũng sẽ lăng đầu thanh tại trước mặt mọi người không cam lòng tỏ ra yếu kém buồn buồn nói ngươi dám nhìn ta đến tối như thế nào dày vò ngươi nhường hừ nha đến hừng đông Ha ha sáu đám người cười vang đứng lên tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cái này một đôi đôi vợ chồng trung niên là ở quanh co lòng vòng tổn hại lý tú cần lý tú cần sắc mặt hồng một hồi trắng một hồi xấu hổ vô cùng không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật lôi ra ra thấy thế vội vàng nói sang chuyện khác giải vây nói tất cả mọi người hiểu lầm phương phương mẹ nàng ở trong thành chính xác thấy được rất nhiều trên xã hội dạng này giả gà dừng đại học xác thực tồn tại nàng là hảo ý nhắc nhở chúng ta sợ ta ngộ nhập bị mắc lửa lý tú cần nghe đến đó lúc này mới như chút được gánh nặng cuối cùng thợ phào nhẹ nhõm lập tức tinh thần tỉnh táo ta ta liền là ý tứ này ta tốt xấu hay là hắn mũ mẫu ta có thể không vì hắn được không nói xong gặp bán tiên còn tái chế nhạo chính mình vì tìm về mặt mũi giận lây đến bán tiên trên thân cả giận nói người bán tiên cũng chỉ có thể múa mép khơ môi người biết cái gì Cười cái ma người tử trong túi có thể móc ra một đồng tới ta liền phục ngươi. bán tiên không để ý đến nàng, chỉ là từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, đặt ở tiên sinh kế toán trên bàn làm việc, từng tầng từng tầng mở ra 6. tiên sinh kế toán nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi cũng muốn theo lễ. bán tiên tự hào phải gật gật đầu, ta đã sớm chuẩn bị. tiên sinh kế toán điểm điểm số, lấy làm kinh hãi, không nhiều không ít, ngũ bách nguyên cả. nha, sáu. thực sự là không tưởng được a. đám người lại một lần nữa tròn vắng, gây nên hành động, một mảnh xôn xao. cái này bán tiên rõ ràng, đây không phải có ý định muốn đánh lý tú cẩn mặt của sao? thật có hai khong nhieu khong it ngu bach nguyen ca nha 6. thuc su la khong tuong người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu, nghĩ không ra bán tiên không xuất thủ liền thôi, vừa ra tay liền kình người, thực sự là thâm tàng bất lộ. Lôi gia gia chặn lại nói, "Bán tiên ngươi làm như vậy, để cho ta Hoa A đến đây không chịu được nổi, ngươi tân tân khổ khổ, một người lẻ loi hư quản thường thường no một bữa đói một bữa, tụ tập tích góp lại tới này một điểm tiền không dễ dàng, tâm ý của ngươi, Ta Hoa A tới nhận, tiền mời ngươi thu hồi a." Bán tiên con mắt rớt sát đạo, "Cái này ngủ bách Nguyên, kỳ thực cũng là A Lai bình thường cho ta, là sợ ta nói bụng, ta một mực không nó dụng, tụ tập tích góp lại tới liền chờ A Lai thi lên đại học, hiện tại A Lai chính là dùng rất nhiều tiền thời điểm, ta là mượn Hoa Hiên Phật" khẩn cầu các ngươi nhận lấy lôi ra ra kích động nói a lai tiền học phí sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp tiền vẫn là thu hồi à ngươi dạng này bất an bất mặc cũng không phải là một biện pháp thật tốt điều dưỡng hảo cơ thể bán tiên nước mắt chạy xuống đau khổ cầu khẩn nói tính mạng của ta là a lai nhận được không có hắn ta đã sớm không ở nhân thế ta tận một điểm tâm ý ngươi cũng không đường a lai đi tới đem tiền một lần nữa gói xong nhét vào bán tiên nội ý trong túi cười nói da gia, gia của ta lên tiếng ngươi nghe rõ chưa bán tiên còn nghĩ một lần nữa móc ra a lai sinh đẹ tay của hắn lại trầm giọng nói ta bảo ngươi mua quần áo mới ngươi tại sao không có mua trước mặt mọi người lời ta nói chẳng lẽ ngươi không nghe ngươi nghĩ tạo phản vậy chúng ta liền cắt đứt đoạn dao bản tiên run run một chút con mắt tước nhẹp còn nghĩ cãi lại cái gì a lai đạo người bằng ngón tay tính tính toán ta a lai người hiền tự có thiên tướng cái này còn dùng lo lắng sao bản tiên nhìn xem a lai thần tình nghiêm túc đạo phải ngươi là lôi thần là đại tiên ta là bán tiên ta nghe ngươi vẫn không được nói xong khập khiếng phải rời đi một bên cao giọng nói uống rượu uống rượu ta lên bàn uống rượu mừng đi không cùng các người đấu vó mồm a lai hai tay ôm quyền hành lên nói Mời mọi người đều trở lại trên bàn rượu a. Đại gia phần phật một chút, đều tranh phía trước sợ phía sau tìm kiếm lấy cao nhất vị trí thuộc về mình. Sáu. Lý Tú Cần trăm mối vẫn không có cách giải, đem A Lai cùng lôi ra ra gọi vào một cái tĩnh lặng gian phòng, tìm hỏi chân tướng sự tình. Lôi ra ra ăn ngay nói thật đổ ra tình hình thực tế. Lý Tú Cần bừng tỉnh đại ngộ, hối hận không kịp, sám hối đạo: "Hôm nay là ta có lỗi với các người, làm việc lỗ mãng, thiếu nợ cân nhắc, không nên tại trước mặt mọi người nói chuyện này." Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi giáo dục cục có nhân mạch? Lôi Gia Gia mỉm cười nói, "Ngươi không phải người Hoa Mỹ, nơi đó có thể nghĩ đến chú đáo, ngươi cũng là có ý tốt nhắp nhở, cũng là hiểu lầm, thương thân hương lý, chớ trong trong lòng, chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ, về sau chậm rãi nói cho người chính là." Lý Tú cần cực kỳ thận trọng mà suy tư một chút, thử thăm dò, "A Lai ngươi đem số di động của ngươi báo cáo ta, về sau đến trong thành độc sách, gặp phải việc khó gì, trước đó gọi điện thoại, cứ tới nhà ta tìm ta tốt, trở về ta cho nước ngoài Phương Phương báo tin vui nhanh chóng." A Lai mỉm cười, "Tốt lắm à, vậy ngươi bây giờ liền nhổ thông điện thoại di động của nàng, gọi nàng trong vòng 3 ngày trở về." Trở về Lý tú cần mở miệng nói, trở về làm gì? A Lai chém đinh chặt sắt nói, trở về, đem chúng ta đính hôn rượu cho làm rồi. Lý tú cần kinh ngạc nhìn chằm chằm A Lai con mắt, ngươi cái này, đây không phải nói đùa sao? A Lai lạnh lùng nói, ngươi xem ta giống đùa giỡn hay sao? Hôn nhân đại sự ta dám không? Từng bước ép sát, ngươi không phải đáp ứng qua chúng ta sao? Ta thi đậu đại học danh tiếng, liền đáp ứng ta hỏa phương phương hôn sự sao? Sáu mươi thứ 61 mươi chương vì tiền tiền não Lý tú cần nghe đến đó, không chỉ mắt tròn vắng mà lại là hai hùng khuyết đĩa Đối mặt A Lai hùng hổ dọa người, ánh mắt cùng liên tục đặt câu hỏi trong lúc nhất thời không biết làm sao một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại quên đi thôi ta xem vẫn là để nàng ở nước ngoài yên tâm thật tốt bồi dưỡng à ta không muốn đánh nhiễu học tập của nàng ta nghĩ các ngươi sẽ có gặp mặt một ngày kia ha ha sáu a lai vui vẻ xử lý cái đính hôn rượu nhường hương thân hương lý chứng kiến một chút ta nhìn ngươi là sợ chưa lý tú cần trong lòng hơi hồi hồi một chút đỗ miệng bỏ chân a lai tiếp tục nói bằng không ta cùng ngươi lập tức trở về đến trên bàn rượu ngươi tự mình hướng đại gia trịnh trọng tuyên bố hôm nay là song hỷ lâm môn công khai ta hòa phương phương hôn nhân đại sự Giải thích một chút, bởi vì Phương Phương ở nước ngoài bồi dưỡng, không thể trở về tới. Vừa rồi điện thoại phát tới tin nhắn thông tri hướng về phía trước tới chúc mừng phụ lao hương thân, biểu thị chân thành cảm tạ, dạng này cũng thành. Người dám không dám. Lý Tú Cần hồn bay lên trời, hạt rẻ hạt rẻ lo lắng. Qua loa tắt trách đạo, bây giờ không phải là ta một người làm chủ. Phương Phương nhận Lý Viện trưởng làm chăn nuôi, Phương Phương rất nhiều quyết định đều nghe hắn. Ha ha sáu. A Lai cười lạnh, thì ra là thế a. Lý Tú Cần bị biến đạo, Lý Viện trưởng tất nhiên thu Phương Phương vì con gái nuôi, dạng này hôn nhân đại sự, hắn cũng có quyền lên tiếng sáu. Đi đừng nói nhảm dơ bẩn lỗ thai của ta vừa rồi các hương thân nói không sai chút nào cười nghèo không cười ký nữ lợi lớn một chút có thể dùng trên người của các ngươi ngược lại là đúng mức lý tú cần sắc mặt soạt một cái tường đỏ đến rồi cổ chuyện này chúng ta vẫn là dừng ở đây a nhìn trái phải mà nói hắn việc cấp bách ta nghĩ ngươi cùng lôi ra ra đều là vì tiền phiền nào a dạng này ngươi xử lý một cái thẻ ngân hàng ta trước tiên cho ngươi hợp thành một văn nguyên làm tiền học phi a cuộc sống sau này phí tổn ta sẽ lần lựa chuyện cho ngươi vì tiền phiền não a lai ngạnh sinh cả giận nói ngươi cũng không suy nghĩ một chút tiền của ngươi sớm đã có độc ta dám dùng sao người đứa nhỏ này lý tú cần nổi nóng đạo ngươi sao có thể nói chuyện với ta như vậy ta yêu thương ngươi thu hồi ngươi giả từ bi a lai không khách khí chút nào nói chào ngươi tự vi chi ba lý tú cần phát hiện mình tâm tư phản phất bị a lai nhìn tấu chỉ sợ a lai báo nổi xuống sẽ đem tại biệt thự ám sát sự tình toàn bộ tung ra nén giận bỏ qua một bên ánh mắt hắn bên trong lộ ra hàng quang quay người đối với lôi ra ra nói lao hiệu trưởng a lai thật biết chuyện là một cái hải tử thông minh tương lai ngươi có chồng cậy vào ta đây cái làm nhũ mẫu tương lai cũng tâm lây nói xong cũng muốn chạy chi lại cát, A Lai không chút khách khí, lạnh lùng trở về cự đạo, ta la a đấu, ngươi còn trông cậy vào cái dám, Lý Tú cần mặt của, phản phất bị A Lai hung hăng phiến một cái, bản tai mạnh, sắc mặt lập tức từ hưởng đỏ chuyển thành tái nhợt, thất hồn lạc phách, âm thầm đi ra ngoài sáu. Lôi Gia Gia nhìn xem bóng lưng của nàng, mặc dù hạ giận, nhưng vẫn là hoán giận nói, A Lai, trong lòng không muốn đường đẩy cho người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. A Lai lạnh lùng đáp, người đang làm, trời đang nhìn, không tin ngẩng đầu nhìn, thường thiên bỏ qua cho ai. Trong nội tâm nàng ý thấy, Lôi Gia Gia mờ mịt nói, cứu cấp không cứu nghèo, nàng vẫn là hảo ý. A Lai lòng đầy căm phẫn, ta liền là gấp đi nữa, nghèo đi nữa, học đại học không thành, cũng sẽ không tiếp nhận nàng bố thí. Giờ này khắc này, thật là nhiều ẩn tình muốn nói, nhưng chính là nói không nên lời, bởi vì sợ ra gia gia lớn như vậy năm khí vì chính mình lo lắng hãi hùng, hắn không đành lòng. 6. Tứ hợp viện vô cùng náo nhiệt. Mãi cho đến 10h tối, đại gia mới lần lượt rời đi sáu. Trời tối người yên. A Lai ngược lại là không có giống gia gia như thế mừng rỡ như điên, trong lòng nghĩ, thi đấu đã chứng minh cố gắng của mình, thế nhưng là nhiều như vậy học phí làm sao bây giờ? Dựa vào gia gia một điểm cơ bản tiền lương sao? chỉ có thể duy trì hai cuộc đời sống đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Gia Ra bây giờ chỉ là lôi ra trường học nhỏ dài, bởi vì kinh phí cần trường, trường học rất nhiều chuyện vụ chi tiêu, dai boi vi kinh phi khan đều là gia gia suất tiền túi. Trường học không thể rời bỏ gia Ra, Gia Ra không thể rời bỏ trường học. Kỳ thực một mực quanh quẩn chính mình trong lòng là lần này, Nam Thành Đại học như thế nào cho mình dạng này một cái thi lại cơ hội. Như thế nào những thứ khác đại học không có cho đã biết dạng cơ hội. Chẳng lẽ là quý nhân âm thầm trợ giúp? Có ơn tất báo tại A Lai trong đầu là thâm căn cố đế. A Lai suy nghĩ, tâm kết này một ngày nào đó mở ra, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Sáng sớm ngày thứ hai, Di Sinh hòa Di Nhạc thật sớm đi tới tứ hợp viện. Hai người đồng thời đối với A Lai ôm một quyền nói, phụ chủ trì chi mệnh, mọi người đi trong chùa một chuyến, có chuyện quan trọng bẩm báo. A Lai mở mịn nói, chuyện gì? Chẳng lẽ cùng ta có liên quan? Di Sinh kinh ngạc nói, ngươi đoán không tệ, chính là cùng ngươi có liên quan. Di Nhạc mỉm cười nói, ngươi cũng vượt qua bán tiên, không tiện hỏi nhiều, đi ngươi liền biết hiểu. A Lai thầm nghĩ, ta là vì tiền học phí nhiều tiền như vậy, phiền não rồi, các ngươi biết cái gì? Không phải do suy nghĩ nhiều. A Lai cùng gia gia nói một tiếng, liền theo hai người đi lôi âm tự sáu đến rồi lôi âm tự a lai tiến vào ở cầm thiên phòng đang chủ trì phía trước ngồi xuống xuống trần hơi hơi mở to mắt nói ta biết ngươi và gia già của ngươi đều ở đây vì lên đại học phí tổn phát sâu hôm qua ta tại tứ hợp viện không có tỏ thái độ rất nhiều chuyện tại hiện trường ta không thuận tiện nói ra ngươi không sư phó tại viên tịch phía trước đã sớm đem ngươi nắm vụ cho ta ngươi lên đại học phí tổn không cần lo lắng đều có chúng ta chủ miếu ra a lai nhất kinh chắp tay trước ngực đạo a di thất phúc một năm này phí tổn ta đoán chừng muốn năm nguyên đến hơn một vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ chủ miếu khách hành hương rất ít kinh phí khẩn trương sinh hoạt khắc khổ ta lại có thể động dụng nhiều như vậy trần vẽ mặt ôn hòa đạo cái này ngươi không cần lo lắng yên tâm đọc sách chính là ta liền là phát động chùa miếu người đi bên ngoài hóa duyên cũng sẽ để cho ngươi đem việc học hoàn thành a lai chắp tay trước ngực đạo chủ trì cái này cái này nhưng không được ta trưởng thành ta sẽ vừa học vừa làm trần nghiêm túc nói ngươi là tại ta lôi âm tự ăn chay niệm phật lớn lên là ta lôi âm tự đặt thủ tục ra đệ tử chẳng lẽ ta đường đường một cái chủ trì nói lời ngươi cũng không nghe a lai nhắc nghe khẩu khí này vội vàng trả lời a di thắc phúc chủ trì nói lời ta nào dám không nghe ngươi đừng hiểu lầm cứ như vậy, quyết định trần thản như nói, ta bây giờ liền cho ngươi xoay tiền, đến lúc đó ta an bài di sinh hòa di nhạc giải quyết cho ngươi nhập học chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng. gặp A Lai còn lăng đầu lăng não ngẩn người, nói, ngươi đi đi, ta còn muốn tham tiền ngồi xuống. A Lai không còn dám giải thích xuống, chắp tay trước ngực, tất cung tất kính từng bước một ra khỏi thiền phòng. A Lai suy nghĩ bay tán loạn, bất chi bất giác đi tới thả trì. phản phất lại trông thấy Lê Hoa đái vũ hàm hàm, vội vàng cầm điện thoại di động lên, rút ra hàm hàm dây số, giờ này khắc này rất muốn, rất muốn nghe một chút hàm hàm thanh âm, thế nhưng là hắn chịu đựng, sợ nói lộ ra mà nói hắn muốn cho hàm hàm một kinh hỉ, thế là viết lên một đoạn văn, hàm hàm muội muội, a lai ca nghĩ người, có rảnh gặp ở chỗ cũ, phán hồi phục, cỡ lật gửi đi, chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy hàm hàm trả lời, a lai ca, hàm hàm muội muội nhớ ngươi hơn, ngươi quay đầu, a, a lai không hiểu thấu quay đầu, sáu mươi hai thứ sáu mươi hai chương ra sức đánh kẻ trộm hàm hàm đang đứng tại a lai sau lưng, thân mang áo đầm màu hồng, mềm mại bó sát người kiểu dáng, phát họa ra duyên dáng dáng người, đồng thời cũng đột hiện một loại lãng mạn gợi cảm chi phong vận, thân thể duy mỹ linh lung, chân mang màu hồng dày cao gót, giống một đóa thiên sứ mây một dạng rơi vào không xa một gốc dưới cây bồ đề. A Lai nhất đầu sương ngủ, một hỏi một đáp bắt đầu. Ngươi là lúc nào tới cho Miếu? Biết ngươi muốn tới ở đây, nghe được tiếng bước chân của ngươi. Ngươi là như thế nào nghe được chân ta bước âm thanh? Liên nhất định cho rằng là ta. Ta sẽ từ trong tiếng bước chân nhận ra ngươi và người khác khác biệt. Nghe được bước chân của người khác âm thanh ta sẽ vội vàng trốn vào trong động, mà tiếng bước chân của ngươi sẽ giống âm nhạc một dạng đem ta từ trong động triệu hoán đi ra hàm hàm trả lời. Nếu như ngươi tuân phục ta, cuộc sống của ta liền sẽ trở nên vui sướng. Một câu nói kia cũng là Tiểu Vương Tử kinh điển trích lời. A Lai đáp. Lá đáp. Là tiểu vương tử bên trong lời nói, ngươi rủ cho cái gì cũng không nói cho ta biết, ta không hỏi người khác, tự ta có thể cảm thấy. Vậy ngươi đoán xem nhìn, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Khì <cười> hì, ta tại trong chùa miếu đã sớm nghe được khách hành hương nhau nhau nghị luận, nói lôi ra thôn ra một cái thi đại học Trạng Nguyên, gọi Lôi Thi Lai. Like. A A Lai like nhấn mạnh một chút, chính mình chúng tuyển hòa Hàm Hàm là ở cùng một trường đại học. Chập chớp chớp, thật hương. Hàm Hàm, ca, ta phát hiện ngươi vừa cao hứng, trên người mùi hoa quế càng Lai like viết dày đặc. A Lai like ý đạo, vậy cũng là nhà ta tứ hợp trong nội viện, viên thiên ngàn năm cây quế hoa tiêm như phải. Vậy ngươi lúc nào thì đem ta tới tận cửa, năm nghĩa cẩn thận cái này thần kỳ tây. chọn thiên không bằng hôm nay, vậy ta đây liền dẫn ngươi đi nhà ta. lúc này, mã ngô không biết từ chỗ nào đi đến nói, trời sắp tối rồi, chúng ta ngay tại chùa miếu hương phòng ở, ngày mai đi thôi. suy nghĩ ra ra trong nhà cũng tại làm nóng hổi đồ ăn, á lai phải chạy trở về. đi tới chùa miếu bên ngoài, chỉ thấy hai người, một cao một thấp, hai người lén lén lút lút sáu. hai người này tại xe bi em dương phía sau bên trên, nhiều lần thử nghiệm mở ra. một hồi quả bí lùn cuối cùng mở cốc sau xe, từ bên trong lấy ra một cái tay nhỏ vali mở ra. một cái khác trông chừng người cao gầy phát hiện a lai đang quan sát lập tức phân phó quả bí lùn đóng lại hai người thần sắc vội vàng hấp tấp cưới lên mô tô hướng đường hẹp quanh co đường núi chạy tới a lai nhất xem không hảo não hải tránh ra một cái ý niệm nhất định là trộm cướp hắn từ nhỏ tại vùng núi sinh hoạt là một chỗ địa đạo đạo khỉ núi hoàn cảnh nơi này đường núi rõ như lòng bàn tay rất nhanh chụp cái ngọn núi nhỏ bước đi như bay đi tới bọn hắn cần phải trải qua chỗ tại tương đối chật hẹp trên đường nhỏ mang lên từng hàng núi đá ngăn ở giữa đường chính mình giấu ở một cái cây đằng sau hết thể kết thúc hắn rất nhanh nghe được xe gắn máy âm thanh hai người xem xét giữa đường có núi thạch nhìn lại một chút đằng sau căn bản không có động tĩnh vội vàng giảm tốc dừng lại phụ giúp xe gần máy hai người cười hì hì không coi ai ra gì người cao nói không nghĩ tới nhiệm vụ này hoàn thành nhẹ nhàng như vậy ta xem không phai mái a lai lạnh lùng nói hai người xem xét cái quỷ gì thân không biết quỷ không hay chỉ thấy a lai đứng tại giữa đường ngăn lại hai người đường đi bỏ đổ xuống a lai hét lớn một tiếng hai người bị hù khe run rẩy tiếp lấy hai tên giá hỏa đồng thời đánh giá a lai một cái giá hỏa nói làm gì muốn chia một chén canh sao a lai nghiêm nghị nói tiền tài đều cũng có phân lượng tiền tài bất nghĩa không thể làm gặp tai có phần chúng ta cất nhắc ngươi ngươi còn giả vờ chính đáng ít nói lời vô ích đồ vật đưa về nói xin lỗi vậy ý của ngươi là không muốn vẫn là nghĩ đon đấu người cao cởi áo phục lộ ra kết kết thật thật cơ bắp nói thử một chút xem sao a lai cười thú cơ bắp khỏe đẹp cân đối tranh tài a rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nhìn đánh người cao lời đến quyền đến a lai nhất lấy mình quyền tổ không không đợi đối phương tái phát quyền Dùng sức tại đối phương mu bản chân bên trên giống một cái, đối phương ai nha một tiếng, nhấc chân lên không ngừng, đều to lấy. A Lai đã sớm âm thầm dựa theo bình thường lục lọi phương pháp, nếm thử đan điện khí cơ sinh sôi, nhường cao năng lượng điện sinh học, dựa theo chính mình tư duy có thể động tính chất định hướng rời đến lòng bàn tay, ngay tại đối phương nổi trận lôi đình, lại một lần nữa hủ ở quyển thời điểm. Giơ bàn tay lên, không chút do dự, bên trên thân, vào thân, một trường đẩy hướng người cao ngực, đối phương giống điện giật một dạng bay trên không ngã nhào trên đất, toàn thân trên dưới không ngừng run A Lai trong lòng mừng thầm, công lực sơ thành. Quay đầu, chỉ thấy người lùn đang dùng điện thoại nhìn mình chầm chậm quay chụp quả bí lùn xem xét a lai nhìn chầm chậm chính mình hoàng hôn nói đồ vật ở đây ngươi ngươi thả chúng ta đi thôi nói xong nắm tay túi sách ném về a lai a lai vội vàng tiếp lấy người chụp cái gì chụp lao từ một cái tát đập chết người không có chờ chờ a lai nói xong người lùn thừa a lai tiếp nhận vali đồng thời cưỡi trên xe gắn máy đạp cờ ga quay người lại đường cũ chạy như bay bỏ lại người cao a lai nhất nhìn sắc trời đã muộn mình không thể bỏ lại người này mặc kệ a nhanh chóng tại phụ cận một cái ao nước nhỏ dùng người cao cởi quần áo tước đầy nước trở về tại hắn trên đầu rồi không lâu sau công phu người cao tỉnh lại nhìn xem a lai hoảng sợ muôn giọng nói cái gì đã cho ngươi tiền đều thuộc về ngươi có thể thả ta đi sao a lai nghĩ lần này may mắn chính mình dùng một ba năng lượng không phải vậy ra hỏa này khẳng định muốn đi bệnh viện thế là nói nếu như ngươi cảm giác có thể đi vậy ngươi liền đi đi thôi người cao không chút do dự lảo đảo cấp tốc biến mất ở trong rừng cây a lai nhanh một đường chạy chậm nắm tay túi sách đưa về xe em đốt chủ nhân đi đi tới chùa miễu bên ngoài xe em sớm đã không thấy bóng dáng cái này như thế nào cho phải đang do dự ngẩn người, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở chùa miếu cửa ra vào. A-Lai nhất nhìn là Má Ngô, Má Ngô cũng đồng thời trông thấy A-Lai. cao hứng đi tới, vấn đạo, A-Lai, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có đi ha? a? lai đem sự tình vừa rồi một năm một người nói một lần, Má Ngô kinh nha đạo, mở ra xem, có cái gì, không có thư đăng giá, liền ném đi không cần lo, ngược lại xe cũng chạy. A-Lai nhất nghĩ Má Ngô nói rất đúng, hai người mở ra vali sách tay, giật nảy cả mình. Nguyên lai like trong vali cũng là một sấp sấp mới tinh tiền mặt, vẫn là một cái thẻ ngân hàng. Má Ngô kiểm lại một chút, ước chừng có hơn 8 vạn. được, người khác cũng tìm không được ngươi, coi như ngươi lên đại học phí tuần A. A-Lai nói, Má Nô, a a lai noi ma Ngô, chung ta không thể nghĩ như vậy, tiền là người ta, tiền tài là có phân lượng, tiền tài bất nghĩa, không phải ta có cúng. Vậy làm sao bây giờ? Có thể hàm hàm có biện pháp, ngươi cùng hàm hàm thương lượng, thương lượng xong sao? Ngươi bây giờ trở về, trời sắp tối rồi, mang theo nhiều tiền như vậy cũng không thuận tiện A-Lai nhất nghe cũng lạ nhớ tới người lùn cho mình quay trụ, nhất định nhận biết mình ngược lại là phiền thoái sau này sự tình nhiều nếu là hắn điều bình trả thủ liền phiền thoái nhìn thấy hàm hàm hàm hàm nghe xong quá trình bị hù sắc mặt tái nhận nói thật là nguy hiểm a lại vừa mở ra túi sách nhìn xem nhiều tiền mặt như vậy nhìn xem thẻ ngân hàng nói ca ngươi định xử lý như thế nào a đương nhiên là trả cho nhân ra a lai quả quyết trả lời làm sao còn xe đều chạy người còn có thể nhớ tới tới nơi này tìm sao mã ngô vẫn đạo a lai vô ý thức cảm giác hai người kia kẻ sướng người họa phản phất tại thăm dò tâm tình của mình là có ý hay là vô tình, trắng, ai không thấy tiền sáng mắt, vậy cũng là đánh dám. Quân tử ái tài lấy chi có câu, khoản thu nhập thêm không phát mệnh người nghèo, tiền tài bất nghĩa không thể làm. Ta lôi thiên lai xuất từ thư hương môn đệ, lại trải qua phật lễ hung đúc, chẳng lẽ điểm này định lực cũng không có sao? Quá coi thường ta. 63 thư 63 chương tiền đều thuộc về ngươi cầu để cử cái này còn không đơn giản. A lai ngày thứ hai viết một cái tìm vật thông báo dán tại chùa miếu cửa ra vào, nếu có người đến nhận lãnh, nói ra túi sách là cái dạng gì, bên trong có bao nhiêu tiền. Liên đã xác định người mất. Qua vài ngày vậy mà không có mấy người tới nhận lãnh, nhận lãnh người cũng nói không ra cụ thể đồ vật, thế nhưng là số tiền này để ở chỗ này làm sao bây giờ? A Lai thật đúng là gặp khó khăn. Hảm Hảm đề nghị nàng có biện pháp nhường A Lai đem thẻ ngân hàng cho nàng, đi ngân hàng thẩm tra. Ba người cùng tới đến ngân hàng. Hảm Hảm chứng minh ý đồ đến. trong ngân hàng một cái nhân viên làm việc nữ, tuần tra một chút, tiền còn tại trên thẻ là mười vạn nguyên. Nhân viên công tác lập tức đem ba người mang vào một cái phòng để bọn hắn chờ một chút. A Lai nghĩ ngân hàng nhân viên nhất định cho người mất gọi điện thoại. Không lâu sau công phu trong ngân hàng nhân viên công tác trở về cười khanh khách nói mới vừa rồi cùng người mất lấy được liên hệ nói rõ tình huống người mất rất xúc động cắp tắp tiền mặt cùng thẻ ngân hàng đều thuộc về ngươi bây giờ người mất xuất ngoại có thời gian hội kiến ngươi ngươi một hồi đem trên thẻ mật mã sửa chữa một chút liền có thể chính mình tùy tiện dùng hằng hằng nói các ngươi có thể cho chúng ta người mất số điện thoại hoặc địa chỉ sao nhân viên công tác đáp người mất nhiều lần dặn dò không thể hắn là ngân hàng chúng ta trọng lượng cấp cao cấp khách hàng chúng ta có nghĩa vụ thỏa mãn khách hàng như vậy tố cầu mã ngô nghe xong hớn hở ra mặt nhiều tiền như vậy A Lai ngươi vấn đề gì đều giải quyết. Sự tình quá kỳ quặc. A Lai trầm mặc, không thể không liên tưởng. Người mất số điện thoại, địa chỉ là cái gì không chịu nói. Thiên hạ rất địa bánh. Xem ra cái này bánh không phải đĩa sắt, cũng làm mê hồn thuốc. Chuyện này, có phải hay không nhũ nó bị kích thích? Có phải là nàng hay không tình nhân lý thế nhân xuất hiện ở bảy mưu, ý đồ dùng tiền mua chuộc chính mình, ngăn cản mình đối với ám sát vụ án điều tra cùng tiếp tục truy cứu xuống? 6. Một hồi lâu công phu. A Lai đứng lên, làm ra một cái làm cho người giật mình quyết định, cự tuyệt người mất hảo ý, không lấy một xu. Hy vọng người mất tới nắm tay vali tiền mặt lênh về đi, nếu như không lĩnh, đem giao quan phương xử lý. Quyết định này nhường tất cả hiện trường ngân hàng nhân viên công tác, quăng tới kính nghề ánh mắt. Chỉ chốc lát công vụ. Một nhân viên làm việc hồi phục nói, người mất nói, ngày mai lại phái một nhân viên làm việc đến hiện trường tới thẩm tra đối chiếu, thu hồi vật phẩm. Lúc này ngân hàng chủ nhiệm đi tới A Lai trước mặt, nắm chặt chặt Lai tay, đối với toàn thể nhân viên giới thiệu A Lai không nhặt của rơi đi qua. Lớn tiếng đối với công nhân viên nói, trường học là chúng ta thứ nhất trường thì, đây là thị nhân sinh người thứ hai trường thì, ta chịu người mất đi thác đối với lôi thiên lai không nhặt của rơi tinh thần ngỏ ý cảm ơn cảm tạ hắn cho giao ra một phần hai lòng bài thi ta đại biểu ngân hàng toàn thể nhân viên đối với lôi thiên lai biểu thị sùng cao nhất tình ý hy vọng chúng ta nhân viên lấy hắn hành vi làm tấm gương chủ nhiệm phía sau hai cái mỹ nữ trẻ tuổi nhân viên tay nâng hoa tươi đưa cho a lai lúc này trong đại sành ngân hàng vang lên liên tiếp tiếng vỗ tay nhiệt liệt hàm hàm lôi kéo a lai tay tại tất cả hâm mộ dưới ánh mắt rời đi ngân hàng hỏi a lai đi học tiền làm sao bây giờ a lai suy tư một hồi đạo ta muốn vừa đi làm một bên đến trường hàm hàm vẫn đạo nếu như ta cho ngươi tiền ngươi thu không a lai bật thốt lên tàng ất ngươi cho ta ăn bám a hàm hàm thở dài một hơi nói xem ra ta còn không đủ tư cách làm muội tử của ngươi a lai biện mạnh đạo ta ý nghĩ là thân thể ngươi cũng không phải rất tốt ngươi hỏa ngô mẹ hai cuộc đời sống gắt gao ba ba chỗ cần dùng tiền đạt được nhiều đi ta một đại nam nhân lại có thể dựa vào các ngươi giúp đỡ hàm hàm lại một lần nữa nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chia ta liền không thể làm như vậy huống hồ gia cảnh của ta coi như giàu có so gia cảnh của người ta a -lai không vui nói chớ vì ta mủ lo lắng mỏm điều dưỡng hảo chính ngươi cơ thể ta liền gối cao không lo Xe đến trước núi Át có đường, ta tự sẽ có biện pháp giải quyết." Má Ngô nghe xong không kiên nhẫn nói, "Đại nam tử chủ nghĩa. Hàm Hàm nơi đó nói không đúng, ngươi tất nhiên nhận Hàm Hàm cô muội muội này, còn dạng này phân rõ giới hạ sao? Ngươi đến cùng nhận hay không nhận Hàm Hàm, cho một cái thống khoái lời nói, nói. hết chỗ chê." A Lai nhất nghe không phản phản được, A Lai gật gật đầu. "Vậy là ngươi đã đồng ý sao?" A Lai lại gật gật đầu. "Những lời ấy tốt, chúng ta về sau lẫn nhau hỗ trợ, có khó khăn cùng nghĩ biện pháp, về sau cùng đi trường học báo danh." Hàm Hàm kích động nói. A Lai nhìn qua Má Ngô hùng hổ dọa người ánh mắt, Vị Hoa Hoan không khí bất đắc dĩ lại một lần nữa gật gật đầu. Mã Ngô đội giận thành vui, cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, tiếp trước đã tu luyện phúc khí a." Đến rồi ngày thứ hai. Quả nhiên một cái đầu mang vịt miệng mú, đỡ một cái kính dâm lớn đem toàn bộ khuôn mặt đều che chắn một ba nam tử trung niên, đi tới chùa miếu cửa ra vào bóc tìm vật thông báo, tìm được Hàm Hàm. Người tới nắm tay vali màu sắc, cùng tất cả mọi thứ, nói rõ được biết, hơn nữa chứng minh là tiếp vào ngân hàng thông chi, tìm được tới nơi này. Hàm Hàm gọi thông A Lai điện thoại di động, nhưng A Lai qua a Lai nhất phía dưới, trưng cầu một chút có cần thiết hay không thủ tục. A Lai suy nghĩ một chút, lập tức tới ngay mới đến chỗ miêu chủ trì, đem tất cả đi qua nói cho chủ trì, làm chứng, chủ trì vui vẻ tiếp nhận. Chủ trì nhường Trung niên nhân một lần nữa nói ra vali sách tay tất cả tin tức, chính mình từng cái so sánh sát minh, mới yên tâm nhường Hàm Hàm nắm tay túi sách giao cho đối phương, chủ trì thỉnh đối phương kiểm tra một chút vật phẩm là không phải phù hợp, có hay không thiếu hụt. Đối phương chẳng hề để ý nói, cảm tạ, không cần. Trung niên nhân lấy tay vali, cấp tốc mở ra xe hơi nhỏ, như một làn khói rời đi. A Lai đạo, cái này người mất cho ta cảm giác là lạ. Hàm Hàm cũng cảm giác người này thật là thần bí dáng vẻ cái này thân hình giống như gặp qua ở nơi nào chính là nghĩ không ra một mực đang nghĩ một vấn đề người mất ném đi đồ vật cùng thẻ ngân hàng tại sao không đi ngân hàng báo mất đồ vậy mà trên thẻ không có tiền xin đóng băng suy nghĩ gì nghĩ đồ vật là của người ta nhân ra cho các ngươi các ngươi không lớn bây giờ người ta cầm đi các ngươi lại tại suy nghĩ lung tung má ngô nói a lai nghĩ thẩm vẫn là má ngô nói rất đúng cuối cùng một sự kiện đã kết hàm hàm yêu cầu đi a lai nhà thăm hỏi ra ra thế là ba người lấy được hành lý đi tới tứ hợp viện vừa vào tứ hợp viện hàm hàm đã nghe đến một cô thấm vào ruột gan hoa quế hương thơm tràn ngập toàn bộ trạch viện nhà cửa a lai tự nguyện tự nguyện nói cho hàm hàm trong cơ thể hắn mùi hoa quế chính là đến từ gốc cây này cây quế hoa cây quế hoa bây giờ chính là nợ hoa mùa hàm hàm hòa má ngô nhìn lên người giống như hồng lâu nậu bên trong lưu mộ mộ tiến đại quan viên nhìn đông nhìn tây kinh nha liên tục hàm hàm nói ta nằm mơ được ở đây cảm giác đây chính là nhà của ta má ngô nhắc nhở nữ hải tử ra muốn thận trọng không, muốn không giữ mồm giữ miệng a lai lôi kéo hàm hàm tay cho ra ra giới thiệu hàm hàm mụi hòa ngô mẹ đại gia lẫn nhau hàn huyên Gia cười vội vàng bưng trà rót nước, Mã Ngô đổi tiếp ra ra đi vườn rau mà trích thức ăn. A Lai lôi kéo Hàm Hàm tay, giống chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch một dạng, giới thiệu tứ hợp viện kết cấu, đáp ý nói, cái này nhà cao cửa rộng là Gia Gia tổ tông lưu lại. Cho Hàm Hàm hòa Mã Ngô chuẩn bị kỹ càng gian phòng, cuối cùng dẫn Hàm Hàm tham quan gian phòng của mình. Hàm Hàm nhìn xem A Lai treo trên tường lời dân đã xuất thần, kinh hô tác phẩm nghệ thuật. Nhớ lại cái kia hứa hẹn cầu phúc tấm giấy đỏ kia viết một bức chữ, đến bây giờ đều bị chân tảng tại trong hộp nhỏ. Ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào gian phòng một cái tấm trong góc, đột nhiên la hoàng lên 6 sáu mươi thứ sáu mươi chương tâm linh hoàn ca a lai nhất nhìn nguyên lai hàm hàm phát hiện mặt nạ còn tưởng rằng sáu hàm hàm cầm lấy lai like nhất cái mình mang lấy lại đem lên một cái nhường a lai đeo lên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai người ở trong phòng cười hàm hàm tiếng cười như khen núi thanh tuyển thùng thùng vui vẻ như trong xương hà hương ưu nhiên không dứt a lai cuối cùng như chút được gánh nặng trong lòng giống rốt một bình mật hắn chưa từng có vui vẻ như vậy hắn nhớ tới tới phương phương lần thứ nhất nhìn thấy mặt gỗ nội trận lôi đỉnh mắng chửi chính mình tình cảnh mình là bực nào đúng túng đối với phương phương a lai có mãnh liệt chinh phục nguyện vọng nhưng đối diện trước hàm hàm muội muội nhưng lại có giống như đã từng quen biết Tiên Quý Lai, sóng năng tự luong tu lan nhau cảm giác. Hàm Hàm cầm xuống mặt nạ, nàng hưng phấn đến mặt mũi đỏ bừng. A Lai vớt vén nàng lấy đen bóng đen bóng tóc, cảm giác giống cảnh liễu mảnh một dạng đu hoa, khẽ hôn trán của nàng. Lại đáp ý đem mình chú tâm chế tác, hết thảy lấy ra, thuộc như lòng bàn tay, địa điểm đến cuối cùng phổ thông máy móc đi săn khí, các áp đi săn khí các loại, mang lên công cụ. A Lai đem Hàm Hàm lĩnh đến phiến trong bụi cỏ, tại tiểu con ngồi thưởng xuyên qua lại chỗ, bố trí tốt đi săn khí thiết bị, hai người nhẹ nhàng rời đi, chờ đợi sau Không lâu sau công phu lại có một cái gà rừng bị kẹp lấy đang lẫn nước, hai người chạy tới, Hàng hàm nói, ngươi sát sanh, Bồ Tát có thể hay không trừng phạt ngươi? A Lai nói, ta là tục gia đệ tử, Bồ Tát thì sẽ không trách tội, Phật là một loại trí tuệ chỉ cần trong lòng có Phật là được rồi, ngươi hôm nay vận khí tốt có có lực ăn. Ta là rất ít ăn năn mặt. À, chẳng thể trách ngươi giống Lâm Đại Ngọc, như vậy sao được, giao cho ngươi giải tâm đắc của ta lĩnh hội, đối với giáo lý nhà Phật nhật biết, chúng ta lập tức nhận biet chung ta về. Ca, ta đi không được rồi, ta chưa từng có đi qua nhiều như vậy lộ, cũng chưa từng như vậy trời qua. A Lai đem gà rừng cùng công cụ đặt ở một cái vuot trong bọc bọc tại trên của mình, tự mình có hàm hàm đặt lên mặt trời chiều ngã về tây, dọc theo đường đi trò chuyện cười toét toét. Trở lại tứ hợp viện, hàm hàm vẫn là một thân mệt nhọc, thiên gian phòng nằm ở trên giường. Xem ra hàm hàm bình thường thiếu khuyết rèn luyện. A Lai nhanh chóng cầm mấy cái đỏ chót táo đun sôi, ấm áp cho hàm hàm ăn vào. Phong phú bữa tối bắt đầu, bốn người vây bàn ăn ngồi xuống. A Lai kẹp lấy một tảng lớn gà đuổi cho hàm hàm. Mã Ngô vội vàng nói, hàm hàm ăn chay, không thể ăn ăn mặn, Bồ Tát sẽ trách tội. Không phải vậy chúng ta mỗi ngày tại miếu thắp hương bái phật sẽ không có ý nghĩa a lai thẳng thắn nói má ngô hàm hàm cơ thể suy yếu cần hợp lý điều dưỡng phật người yêu cầu người kiện kiện khăng khăng vui vui sướng sướng trong lòng có phật là được rồi giống một ngày kia hai cái lấy trộm trong lòng chính là không có phận ai các ngươi phần tử trí thức ta nói bất quá ngươi a lai cũng không để ý má ngô bực tức đầy bụng không ngừng phải cho hàm hàm kẹp thịt cả hàm hàm ăn ngon không ăn ngon nhân gian mỹ vị hàm hàm thương hay không thương ác chảy nước miếng tất cả mọi người cười lên ha hả cấm nước xong xuôi a lai vẫn như cũ mang theo hàm hàm tại trong tiểu hoa viên tàn toàn bộ trong hoa viên sinh trưởng nhiều năm cảnh hoa thụ nhiều năm quan âm liễu còn có hoa cúc cùng đến không hết thuốc đông y thảo hoa hương hàm hàm phảng phất như lưu mộ mộ tiến đại quan viên hoa mắt nửa giờ sau về đến phòng nghỉ ngơi hàm hàm ngẹo đầu dựa vào tại a lai trên bờ vai bắt đầu nghe a lai giảng thuật nông thôn rất nhiều dân gian cổ sự thỉnh thoảng lại ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ truy vấn ngọn nguồn nhi ngây thơ truy vấn chuyện xưa tính chân thực như cái trong cổ tích tiểu thiên sứ a lai giống rơi vào phàm trần tinh linh sinh động như thật giản giải. hàm hàm dựa sát vào nhau tại a lai trong ngực bất chi bất giác phát ra thương ngọt ngủ say khí tức. A -Lai như mộng như ảo nhìn xem hàm, hàm sinh mệnh chân thật nắm giữ, vượt qua thời không khoảng cách, không ngại thế tục lạnh lùng ánh mắt, bởi vì đó là một phần tinh khiết vô tạ tâm linh hoang ca, trong lòng còn có một phần trí thật. thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. a lai lệ rơi tin tưởng, từ nơi sâu xa do thiên định duyên phận, có thể mình là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, nhân sinh thật nhiều kỳ ngộ, càng hẳn là chân quý. nín thở liếm âm thanh cởi y phục của mình, nhẹ nhàng cho em gái đắp lên, nhẹ chân nhẹ tay ôm đưa đến máng ngô căn phòng. trở lại gian phòng của mình, đột nhiên ngoài cửa sổ một bóng người chợt lóe lên. a lai nín thở hơi thở, nghe thấy yếu ớt tiếng bước chân trong lòng căng thẳng sáu. Ngoài cửa sổ thần bí kia thân ảnh, nhỏ nhẹ tiếng bước chân, nhường A Lai lập tức cảnh giác lên. Giờ này khắc này đã qua giờ tí. A Lai mang giày xong, đem bị phục, cuốn lại, dùng chăn lông che kín, ngụy trang giống một người đang ngủ. Chính mình lặng lẽ từ phòng bếp cửa sau nhẹ nhàng mở ra bên cạnh khe hở, quan sát đến động tĩnh bên ngoài, lắng hay nghe, nhỏ nhẹ tiếng bước chân, xen lẫn thật nhiều khí tức thần bí. Nô đầu ra, ngoài cửa sổ thần bí kia thân ảnh đã không thấy dấu vết. Chẳng lẽ là cái kia hai cái một cao một thấp đạo tặc? Vẫn là Hồ Tam cùng Lục Tái hổ. A Lai không nghĩ ra được những người khác sẽ tìm tìm phiền toái với mình nếu thật là bọn hắn, chẳng lẽ ta còn thực sự không sợ bọn họ? xưa đâu bằng nay, mình đã sơ bộ nắm giữ điện sinh học chuyển đổi, chỉ là còn không thể vận dụng tự nhiên, còn giữ lại chỉ là thời gian quan hệ thôi, thời điểm mấu chốt còn không có thể chấn nhiếp đối phương. quan trọng là tứ hợp trong nội viện còn có, co ham hàm, gia gia, mã ngô, không thể để cho bọn hắn lo lắng hãi hùng, làm sao bây giờ? a lai đau khổ phải suy tư, leo lên trong đình viện cây quế hoa, lựa chọn một cái cây y dựa vào, ngắm nhìn bốn phía quan sát đến, lục lọi dấu vết để lại, sâu hang ngầm bầu trời, ngôi sao nháy rảo hoa mắt, nhu nhu nguyện quang khuynh tả tại cây quế hoa bên trên gió nhẹ lướt qua la cây phát ra vang xào xạc thanh âm trên mặt đất sặc sỡ cái bóng đang lắc lư cảm giác rất quỳ dị a lai tin tưởng mình con mắt không thể có một tia một hào qua loa co giúp ở cây y hẻ bên trên giống như mệt mọi điệu về rừng tính khí ngưng thần chỉ chốc lát công phu cảm giác có một chút cổ quái cây quế hoa tinh khí từ rễ cây liên tục không ngừng phải hướng về phía trước kiên cường bị a lai thu hút đan điển hai giờ về sau cảm giác nguồn năng lượng nguyên không ngừng bổ sung đỉnh đầu huyệt bách hội bụng nhỏ huyệt quan nguyên găn bàn chân huyện dũng tuyển đan điển khí thế hoạt động mạnh là mình công pháp công năng vẫn là cái này cây quế hoa thần bí cây quế hoa sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng, hàng ngàn hàng vạn hoa quế lại cùng nhau nổ phóng, trên cây khắp nơi là từng miếng u hoàng, một loạt mùi thơm ác, phảng phất là nên đón a lai đến, chính mình chỉ cần vừa lên cây ngưng thần phút chốc, cổ quái lập tức đã tới rồi. phương đông lộ ra đệ nhất xóa ánh sáng, tờ mờ sáng ánh dạng đông càng lai việt hiện ra, một đêm không ngủ cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. a lai cảm giác cơ phù, lại cọ cọ lên thật nhiều, thể nội nắm giữ một cỗ thần bí mùi hoa quế đan, thứ cây quế hoa nhẹ nhàng tung người nhảy xuống, về đến phòng, đêm qua gặp phải người thần bí, không thể không phòng à, lo trước khỏi họa, suy tư như thế nào đối phó xem ra chỉ có thể chuẩn bị vũ khí bí mật mang đến tập diện mai phục sáng sớm ra ra đi phiên chợ đi mua một chút thịt cá bảo là muốn cho hàm hàm tăng thêm dinh dưỡng a lai leo đến trên nóc nhà tại hàm hàm căn phòng ra Gia ra Gia gian phòng gian phòng của mình nóc nhà vị trí bố trí tốt từng cây cực nhỏ trần dây đồng đem cách biệt dây đồng đầu đối liền dẫn vào gian phòng của mình lắp đặt hào chút mở dạng này thiết bị khống chế liền nắm ở trong tay của mình liền chờ ngoài cửa sổ mị ảnh tự chui đầu vào lưới sáu sáu thư sáu mươi chương ngoài cửa sổ mị ảnh a lai tại đến trên nóc nhà bố trí hàm hàm xem xét kêu to a -lai xuống Vấn đạo, A Lai ngươi đây là làm gì? Phòng bên trên có mấy khối ngôi hỏng, ta là nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu là thiên hạ mưa liền đến đã không kịp. A Lai lại phân biệt tại ngoài cửa sổ dưới chân tưởng, đào hố trên trôn máy móc đi xa khí, đắp lên ngụy trang đất mặt. Hàm Hàm nghi hoặc không hiểu Vấn đạo, chẳng lẽ gà rừng, con thỏ nhỏ còn sẽ tới ở đây. A Lai cười nói, ha ha, ngươi nghi chết cười ta à. Giải thích, vùng núi thường xuyên sẽ cỡ lớn tấn mãnh giã thú xuất nhập, lén vào nơi ở, tổn thương người, mình là đang làm phòng phạm cơ quan. Hàm Hàm nghe xong có mãnh thú to lớn xuất nhập, bị hù sắc mặt tái nhợt. A Lai vội vàng an ủi vô bộ ngược nói ngươi có ca ca còn sợ gì hàm hàm gật gật đầu đến buổi tối hàm hàm ban ngày nghe được A lai nói lời có manh thu to lớn ra đả thương người sợ gây gớm chết sống không muốn rời đi a lai chính là muốn đi cùng với hắn má ngô lo lắng xuông thế là gọi a lai trên sàn nhà liên lụy một chỗ phô chính mình hòa hàm hàm ngủ ở trên giường đã là canh ba sáng chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tắm nhất nguyệt nha tây phía dưới a lai nằm trên đất phô đối mặt với ngoài cửa sổ ngồi xếp bằng chỉ thấy một cái thần bí cái bóng lại lung lay một chút ngay sau đó ai phát ra nhỏ bé tàn phế tiếng thế A Lai vội vàng đứng dậy dán tiến phía trước cửa sổ nhìn quanh, cái bóng không thấy. Đi tới ngoài cửa sổ, ngắm nhìn một phía, dùng bàn tay khoanh tay đèn tin, dò dỉ ra một điểm quan tuyến, dò xét, phát hiện đi săn khí kẹp, đã không thấy, dưới mặt đất chỉ là lưu lại một tích tích vết máu. A Lai cảm giác khẩn trương lên, tiểu động vật kẹp lấy, căn bản chạy không xa, đại động vật kẹp lấy nhất định là ngao ngao phải hết thảm, đừng nói là người, là nhân nhất định là đau thấu tim gan nhịn không được quát to một tiếng. Kiểm tra cẩn thận, không dám đi xa, bởi vì còn có hàm hàm hòa má ngô cần bảo hộ. Thế là mèo eo ngồi sổ một cái góc tương thờ yên tĩnh quan sát đến, từng đợt gió núi thổi qua chỗ mấy trăm mét rừng cây nhỏ liền nâng lên hạ xuống phát ra xào xạ xà tâm thanh giống tiếng mưa rơi lại giống thật nhiều người đang thì thầm nói chuyện hết sức quỷ dị sáu ước cúc đột nhiên nghe được tiếng tê ờ cảnh giác tìm âm thanh lấy đèn tin nhoáng một cái xem xét nguyên lai like dưới chân tường có một con bé nhím nhỏ bé nhím nhỏ không quá lớn trên thân đâm vẫn là mềm lũn cầm trong tay về đến phòng đem bé nhím nhỏ cất vào một cái cứng rắn trong hộp giấy ước cúc nghe được tiếng tê ờ hàm hàm đánh thức bật đèn điện a lai giật nảy cả mình phát hiện má ngô không ở giường bên trên vội vàng hỏi đạo hàm hàm má ngô đã đi đến đâu? hàm hàm xoa xoa con mắt mờ mịt mông lung phải trả lời mình cũng không biết a lai vội vàng đi căn phòng cách vách xem bật đen điện gian phòng không có mở hay lại một lần nữa trở lại gian phòng của mình gặp hàm hàm nhìn chằm chằm bé như nhỏ lấy tay sờ lấy cái này đáng thương tiểu ra hỏa hoảng sợ muôn dạng co lại thành một đoàn lộ gia móng luất cùng đầy ra mong vuốt mũi nhỏ a lai gấp gáp nói hàm hàm má ngô không thấy người ở nơi này không nên tùy tiện đi lại ta đi ra tìm không cần ta đi nhà xí má ngô đẩy cửa phòng ra đột nhiên đứng tại a lai trước mặt a lai lúc này mới như chút được gánh nặng thở pháo nhẹ nhõm ta cũng phải lên nhà vệ sinh, ca người bồi ta đi, ta đưa người đi. Má Ngô trả lời, Má Ngô, ngươi ngủ đi, ta vẫn gọi ca bồi ta. A Lai đem Hàm Hàm dẫn dắt đến rồi nhà vệ sinh, nhường Hàm Hàm tại bên ngoài chờ một chút, tự cầm đèn tin mở ra tiết kiệm năng lượng chốt mở đèn, kiểm tra một chút, lúc này mới yên tâm nhường Hàm Hàm đi vào. mình tại bên ngoài thủ hộ lấy, trong đầu nghĩ, vừa rồi chính mình đi ra thời gian dài như vậy, một mực cũng không phát hiện nhà vệ sinh có ánh đèn, cái này Má Ngô có lẽ là không biết chốt mở ở nơi đó, nếu là chân đạp đến trong hầm phân, vậy thì phiền thoái. hai người về đến phòng, Hàm Hàm không có chút nào buồn ngủ tiếp tục chơi lấy bé nhím nhỏ, đèn điện cứ như vậy một mực mở ra. A Lai cũng ngủ không được nha. Mã Ngâu nghiêng cơ thể đối mặt với tượng, dùng chân lông che kín đầu tự lo ngủ. A Lai từ trong phòng bếp, cầm lai like nhất chút thịt, nhường Hàm Hàm đút bé nhím nhỏ, cái này đáng thương tiểu ra hỏa, giống như là đói bụng lắm, ăn rất ngon, móng vuốt nhỏ ghé vào thùng giấy trên miệng, không ngừng chờ mong đut nho ghe vao thung Hàm cho nó cho ăn. A Lai nói, bắt đầu không thể để cho nó ăn nhiều, sẽ be bụng bụng nhỏ. Xem xét điện thoại, mấy giờ trời đã nhanh sáng rồi, dỗ dành Hàm Hàm, ngày mai tại cùng bé nhím nhỏ chơi, tắt đèn ngủ một hồi cảm giác. Trời đã sáng rồi má ngô đã tỉnh lại làm bữa sáng hàm hàm còn tại mộng cố hương bên trong a lai không kịp chờ đợi đi tới ngoài cửa sổ dưới chân tường theo dưới mặt đất dọn dọn vết máu theo dõi đến rồi mấy trăm mét rừng cây nhỏ tìm được đi săn khí cầm tìm kiếm trở về đi săn khí nhiều lần nghiên cứu đi săn khí giống như là bị người vì phá hư qua đồng thời phát hiện đi săn khí bên trên dinh có vết máu tấm vải a lai não hải hiện lên nhất định là một người dày người này có thể nhịn đau đớn vậy mà không có thét lên là bực nào nghị lực nếu là động vật đã sớm ngao ngao phải hét thảm nhanh đi về một lần nữa đổi một cái cho xuống không thể nói cho hàm hàm hòa má ngô. Không thể để cho các nàng lo lắng hãi hùng. Suy nghĩ một chút chính mình thế đơn lư bạc, nhanh chóng đi lên núi chùa miếu tìm kiếm di sinh hỏa di nhạc thuong lượng. Nhìn thấy di sinh hỏa di nhạc, hai người nói cho A Lai. Kỳ thực mấy ngày nay buổi tối, bọn họ đều là dựa theo trụ trì phân phó, phòng ngựa có người trả đua ngươi, hai người mai phục rừng cây nhỏ, ngủ ở một khoà thật cao trên đại thụ, thay phiên xuống tại tứ hợp viện tuần sát. A Lai buổi tối nhất cử nhất động, bọn họ là thu hết vào mắt. A Lai hỏi thăm có hay không những thứ khác tình huống phát hiện. Hai người ngược lại là nói ra buổi tối gặp phải một cái tình huống, một cái người thần bí mỗi một ngày buổi tối giống như bọn họ đối với tứ hợp viện giỏ xét tại a lai ngoài cửa sổ dưới chân tường dình coi thời điểm tựa như là dẫm lên đồ vật gì bị một cái bóng đen cứu đi hoảng sợ muôn dạng phải trốn hướng rừng cây nhỏ di sinh giảng thuật thần bí nhân này hành động nhanh nhẹn tới lui như gió không cách nào tiếp cận hắn bất quá quan sát hắn vẫn không có hành động cho nên bọn hắn cũng không có kinh động bọn hắn chỉ là bí mật quan sát nhất cử nhất động của bọn họ a lai choáng thật sự chính là mình bị người theo dõi rất cảm tạ di sinh hòa di nhạc mỗi một ngày buổi tối tân tân khổ, khổ bảo vệ mình thế là đem mình tại nóc nhà bên trên lắp đặt vườn tặc cần thiết bị sự tình nói cho hai cái phòng ngừa bọn hắn ban đêm bên trên nóc nhà ngoài ý muốn đụng tới lọt vào địa giật người một nhà bị thương tổn còn kinh động đến người thần bí có di sinh hòa di nhạc âm cơm bảo hộ a lai yên tâm thật nhiều hướng hai người hứa hẹn về sau có thời gian nhất định cùng bọn hắn học tập cho giỏi công phu mùa hè này hàm hàm là muốn ở đây qua mã ngô chính là không đáp ứng chỉ có thể là trong lòng nghĩ trên miệng nói không nên lời đem hàm hàm ngay trước chính mình hài từ đau lòng đối với nàng là ngoan ngoan phục tùng xưa nay sẽ không vi phạm hàm hàm ý tứ A Lai cũng nghĩ nhường hàm hàm đem thân thể tố chất đề cao, đem đọc sách học tập cùng rèn luyện kết hợp lại, hoàn toàn thay đổi hàm hàm ẩm thực quen thuộc. Ngày này đều là rau trộm thịt, giữa chưa nhất thiết phải ngủ trưa hai phút, về sau hai người mà bắt đầu đọc sách. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, bé nhím nhỏ trở thành hàm hàm tiểu súng vật, bé nhím nhỏ cùng hàm hàm quen thuộc, động tác cử chỉ chất phác khả ái. Càng Lai Việt nhận được hàm hàm yêu thích, vừa đến lúc chạm vạng tối đợi hàm hàm liền cho con nhím vẹn ăn, giáp trùng, quả qua các loại thức ăn, liên tiếp hơn mười ngày, tứ hợp viện bình An vô sự. Nhưng là một cái nguyện cai phong cao buổi tối, người thần bí nhưng lại hành động. Trên bầu trời mây đen càng lai việc nhiều hơn, không lâu sau công phu gió nổi lên, vạn vật đều ở đây theo gió phát run. A Lai nhìn qua hàm hàm hòa má ngô, hai người phát ra thơ ngọt ngủ say khí tức, lặng lẽ mở cửa phòng, đi tới bên ngoài, lại nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng kỹ, chính mình lại bò lên trên đỉnh viện cây quế hoa bên trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đến trung quanh nhất cử nhất động. 66 thứ 66 chương theo gió truy kích đã là canh 2 ngày. Nửa tháng hiện ra trốn ở trong tầng mây như ẩn như hiện. A Lai leo lên cây quế hoa, nghe được trên nóc nhà chuyển đến nhỏ bé đạp ngói râm nát thanh âm. Ngưng thở Lờ mờ trông thấy một thân ảnh, liền phụ phục tại nhà mình phía tây trên nóc nhà, không lúc nhích. Cảm giác bị người ta giám thị, nhìn trộn, không hiểu thấu. Hôm nay ngược lại là nghĩ gặp một lần thần bí nhân này, thế là phát ra tín hiệu. Cô gục. Âm thanh cấp tốc theo gió chuyển đến rừng cây nhỏ. Cô gục, cô gục. Rừng cây nhỏ rất nhanh chuyển đến vài tiếng phụ kệ lọ hồi phục âm thanh. Cách cách về sau chuyển đến chim chóc sợ bay ra rừng cây bầu trời. Chỉ thấy một cái bóng đen cấp tốc từ phía tây rừng cây nhỏ thoát ra. Alai nhìn thân hình biết là dị sinh, hắn đã chiếm được hành động tín hiệu, đang tại lặng lẽ hướng tứ hợp viện di động. Thế là lặng lẽ rời đi cây Quế Hoa, leo lên nóc nhà, đoán chừng mình thiết trí vượn tắc cớ trần dây đồng, khoảng cách người thần bí không đến 3m, cấp tốc hướng người thần bí tới gần, bước bạch đối phương hướng về phương hướng di động. Người thần bí giống như đã sớm đoán được gã Lai ý đồ, vậy mà hốc lưng lại như mèo vượt qua trần dây đồng, điềm nhiên như không có việc gì, nhẹ nhàng phiêu nhiên rơi xuống đất. Lúc này đã sớm mai phục tại một bên di nhạc, đột nhiên ngăn cản người thần bí đường đi. Người thần bí mười phần bình tĩnh, di hình hoán ảnh thoáng qua dây dừa, hướng đông bên cạnh rừng rậm chỗ sâu phương hướng chạy như bay. Di nhạc theo sát phía sau, như hình tùy ảnh đuổi tới. Lúc này Di Sinh đã đuổi tới. A Lai trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là muốn gặp một lần thần bí nhân này, làm rõ ràng hắn là làm cái gì. Cũng từ trên nóc nhà Phiêu Nhân xuống. Vì phòng ngửa đối phương có dự mưu kế điệu hổ ly sơn, dặn dò Di Sinh giữ vững tứ hợp viện, chính mình cấp tốc đi theo đổi tới. Rất nhanh Di Nhạc Hòa a tới bị người thần bí dẫn dắt đến rừng rậm chỗ sâu. Ba người tại rừng cây xuyên thẳng qua sáu. Người thần bí nhảy lên một gốc to bằng miệng chén gốc cây, trọng tâm trầm xuống, gốc cây một cái lực đàn hồi trong nháy mắt đánh về phía phía sau Di Nhạc. Di Nhạc xem xét không có bất kỳ cái gì tránh trông thấy một cây sợi đằng, giống như gặp cây cỏ cứu mạng thuận tay bắt lấy đặng đến phía trước ngăn lại đường đi người thần bí lạnh lùng nói ngươi có thể đủ ngăn được ta sao di nhạc không có để ý lấn người theo vào liền muốn thử xem đối phương thân thủ người thần bí thân ảnh phía bên trái nhoáng một cái du người nhưng từ bên phải trốn mất chạy như bay một hồi lâu người thần bí tại một mảnh nhỏ gò đất bên trên dừng bước lại trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp đối với di nhạc nói ta nhìn ngươi thì không muốn còn sống còn không cốt trở về cho ta a lai từ phía sau theo sau lạnh lùng nói ngươi nửa đêm tại nhà ta nóc nhà muốn làm gì người thần bí trả lời muốn biết sao thì nhìn ngươi có hay không cái bản lĩnh này di nhạc quắt khẽ ta tới lanh giáo một chút không biết có hay không tư cách này người thần bí cũng không đáp lời chuyển bước cơ thể đã sớm gần sát di nhạc một cái vai dựa đi tới di nhạc phải bản năng triệt thoái phía sau một bước người thần bí bước nhanh theo vào một quyền thẳng đến di nhạc mặt đành tới di nhạc vừa né người né nhanh qua người thần bí đánh ra quyền cánh tay lập tức biến thành bất tức đỉnh di nhạc vội vàng nhảy ra người thần bí phạm vi công kích định thần lại thầm nghĩ đối phương chỉ là một cái tay liền để chính mình liên tiếp lui về phía sau chính mình thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có đối phương động tác đơn giản trực tiếp một mạch mà thành tốc độ kia dùng nhanh như thiểm điện hình dung cũng không quá đáng di nhạc tại thiếu lâm tự học tập quyền thuật thiếu lâm đặc điểm là lấy cứng rắn làm chủ lấy nhanh tăng trường ra chiêu hùng mánh liệt tráng kiện kiên cố nhanh như du lòng đột nhiên một cái bước xa gián tiến người thần bí một cái song đẩy trường người thần bí hai cánh tay từ dưới lên trên nhẹ nhàng tan ra di nhạc không dám thất lễ song đẩy trường lập tức biến thành song phong con nhĩ thẳng đến người thần bí huyện thái dương người thần bí đứng vững trung bình tấn lực từ đan điền lên hai tay bắt cổ tay của đối phương một phản chuyển. Di Nhạc đau đớn khó nhịn, nghĩ thầm không tốt, cấp tốc một cái lộn ngược ra sau, hai chân thẳng đến người thần bí ngực. Người thần bí bung ra Di Nhạc tay, cơ thể bay trên không triệt thoái phía sau đến mấy mét xa. Thần nhân nói, thiếu lâm công phu, coi như vững chắc. Lời đến thân đến, thân đến quyền đến. Di Nhạc thấy thế, cấp tốc dùng lòng chảo thủ đột nhiên bắt được đối phương quyền tới, người thần bí một cảnh giác, thế nhưng là đã dính vào, bị bao khỏa lấy, đau thấu tim gan, kinh hai phía dưới, phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành, cấp tốc cờ lật Di Nhạc huyệt khúc chỉ. Di Nhạc cảm giác cánh tay tê dại một hồi bất lực, không khỏi bừng ra. Người thần bí cười nói, không tệ. Thiếu Lâm Long Chào thủ luyện đến có một chút năm tháng. Di Nhạc nghe xong, tức giận đến giận sôi lên. Dù sao mình từng tại Thiếu Lâm tự tốt nghiệp nhận được sư phó khen ngợi, nơi đó chịu được dạng này đuổi khuat A Lai ở một bên nhìn minh bạch, trong lòng nghĩ, Di Nhạc sở trường chính là chỗ này Thiếu Lâm Long Chào thủ cong phu đều gọi người thần bí tẩm kinh điểm huyết phá. Lần này phiền phức lớn hơn rồi, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta Di Nhạc nghĩ thầm phải dùng dũng manh chiêu thức, lực lượng hùng hậu tới trọng thương đối thủ, khiến cho đánh mất sức chiến đấu, lấy thu được chiến cơ đồng thời nắm giữ quyền chủ động, binh quý thần tốc, nhanh chóng chế địch. Nghĩ tới đây lực phát bản chân nhảy lên một cái, trên không phát lực đã về phía người thần bí ngực, này thối pháp vừa nhanh lại mánh liệt. Người thần bí chợt lấy người, tránh đi thế tới. Di Nhạc xem xét không chúng, vội vàng sử dụng đòn sát thủ, liên tục xẻn đá người thần bí đầu go ý tiết. Cái xẻn chân bởi vì bản chân nằm ngửa, hình như xẻn đặt tên, này thối pháp đá vị rất thấp, không dễ dàng tổ không, thuộc về ám chân muốn mời, nhẹ thì gây nên thường, trọng có thể dùng đối phương đầu go ý quyết đoán, hung hãn vô cùng. Người thần bí đối mặt Di Nhạc lăng lệ thế công, bị buộc ra vài thước, dưới chân địa mặt cảnh khô lá heo gỗ bị vạch ra hai đạo mương dấu vết. Di Nhạc gặp người thần bí liên tục né tránh rơi xuống hạ phòng, càng đánh hứng thú càng dày đặc. A Di Nhạc bạo hống đứng lên, không ngừng mà di động bộ pháp, nhanh chóng liên tục trừ bóng, mặt đất là heo gớ bị hai người di động bộ pháp trong nháy mắt cuốn lại, xen lẫn bụi đất tung bay sáu. chợt thấy người thần bí lui lại, đang được một cái bước xa đến rồi người thần bí trước mặt, bên trái bắn chân chỉ hướng người thần bí bụng, muốn di nhãn hoàn nhãn chi thế. người thần bí hơi hơi chứa ngược hốc bụng, Di nhạt chân trái cấp tốc trọng tâm rơi xuống, lập tức thân trên phải phía sau chuyển ba trăm sáu mươi độ, lôi kéo đuổi phải thẳng chân từ phía sau hướng về phía trước đường vòng cung bách ngang, lực đặt bàn chân công kích người nhạc bí bộ mặt, trong miệng thì thầm, ta bảo ngươi giang rơi đẩy đất. Người thần bí khỏe miệng hiện lên một tia cờ yếu ớt, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chờ bàn chân nhanh đến bộ mặt 10 cm khoảng cách, như chấp giật cờ lật bàn chân huyệt dũng tuyền. Di Nhạc lập tức cảm giác chân mất cảm giác bất lực, hỏa thiêu cảm giác nóng bỏng, không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức, nửa quỳ trên mặt đất, nhận biết công phu này, vừa rồi người thần bí vận khí cùng ngón tay chính là kim thương nguyên nướng chỉ. Người thần bí trong miệng lạnh lùng hừ một tiếng nói, công phu tính toán không tệ, bất quá còn phải tiếp tục tu luyện. Di Nhạc ngẩng đầu, trong mắt kia bắn ra vô tận tức giận, hắn không thể ăn sống nuốt tươi đối phương, thế nhưng làm mới vừa chân đã mất cảm giác đau đớn khó nhịn. Người thần bí nhìn thấy chán đối phương bên trên đã bước lên mồ hôi lạnh, nghĩ thẩm luận võ cũng chỉ là điểm đến chính là, thế là đi qua đỡ hắn lên. Di Nhạc rất là khó chịu, chấp tay trước được nói, A Di Thất Phúc, cảm tạng, linh giáo. Nói xong lôi kéo A Lai tay muốn đi, người thần bí ngăn lại đường đi, ngươi có thể đi. Chỉ vao A Lai lạnh lùng nói, cái này một vị tiểu huynh đệ cũng không thể đi. Di Nhạc ngăn chặn tức giận trong lòng, đạo, A Di Thất Phúc, chúng ta đã nhận thua, ngươi còn nghĩ như thế nào? Người thần bí cười lạnh nói, ở đây, chính là cho hắn chuyên môn chuẩn bị đệ tam trường thi, muốn biết tại sao không? Sáu mươi bảy thứ sáu mươi bảy chương đệ tam trường thi ngươi không nói, ta biết cái giám. Á Lai nổi nóng trả lời, lấy làm kinh hãi. Nguyên Lai like mình hòa Di Nhạc theo dõi truy kích, đúng rồi thượng thần bí người cái bấy. Xem ra ra hỏa này là tới gia bất tiện, buổi tối hôm nay hắn bat thien buoi đối chính mình ra ý đồ xấu gì. Huynh đệ của ta nơi đó đắc tội ngươi. Di Nhạc nổi nóng nói xong, lôi kéo Á Lai liền nghĩ tìm cơ hội đào thoát. Ngươi thần bí lại một lần nữa ngăn lại đường đi, lệnh lùng nói, nghĩ đi thẳng một mạch sao? Cái kia có chuyện tiện nghi như vậy, vậy ta lại không là lãng phí một cách vô ích buổi tối thời gian, màn trời chiếu đất ta dễ dàng sao? Tiểu tử ngươi biết ta vì cái gì qua hơn 10 ngày mới đến sao nói nhảm mấy ngày liền quỳ mới biết liên quan ta cái rắm a lai không kiên nhẫn trả lời Chân của ta bị ngươi thiết kế bẫy chuột đả thương cái này một khoản nên đến thanh toán thời điểm a thì ra là thế a lai bừng tỉnh đại ngộ ta đi săn khí là chuyên môn bắt thọ hoang trồn đồ nhắm không nghĩ tới bị ngươi cho đập lên ngươi lén lén lút lút tới nhà của ta nhìn trộm là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ cái kia chẳng thể trách ta ngươi thần bí buồn bực nói miệng kỹ năng nói lưu loát còn dám theo ta đấu võ mồm ngươi vẫn là chuẩn bị tiếp chiêu a lộ ra ngươi công phu thật tỉ thí với ta một chút buổi tối hôm nay ta muốn cho ngươi khảo thí vượt qua ba chiêu coi như ngươi hợp cách đủ khách khi a di nhạc nghe xong trong lòng thầm nghĩ làm sao có thể buổi tối hôm nay a lai lại không có có điện kích khí chính là một chiêu cũng không tiếp nổi a thế là nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng huynh đệ của ta hắn sẽ không võ công như thế nào so tài với ngươi ngươi vẫn là không nên làm có hắn như vậy sao được ta liền là vì hắn mà đến cho hắn thi làm sao có thể liền nghe ngươi không giải quyết được gì thi hảo còn có thể trở về thi không khá hắc Trưởng thi chính là của Hàn pháp Trưởng. Di Nhạc nói, nếu như ngươi khư khư cố chấp, không chịu buông tha hắn, ta chỉ có thể cùng ngươi tính mệnh tương bạc, ngươi trừ phi từ thi thể của ta bước qua đi. Ngươi thần bí ha ha cười nói, chân chất lỗ mãng, lấy tính mệnh tương bạc, đem sinh mạng nói đùa, ngươi có hay không cái bản lĩnh này? Lời đến người đến, cơ thể đã ép về phía A Lai. Di Nhạc chợt lách người ngăn đón tại A Lai phía trước, chắp tay trước ngực, một cái đồng tử bái Phật, ngón chân chạm đất, như cây mộc dễ, trợn mắt nhìn người thần bí. Người thần bí phát ra âm trầm hàn khí thẳng bức Di Nhạc, trong lòng thầm nghĩ không biết tự lượng sức mình. Cơ thể lại một lần nữa lấn người cùng bức rán. Di nhạc phía sau lại A Lai đã vô pháp lui lại. Trụ trì đã nói lúc cần thiết phải lấy tính mệnh bảo hộ A Lai, tại Di nhạc Não Hải đã thăm căn cô đế, nơi đó cho phép người thần bí tổn thương A Lai, một cái kim cương đánh trông, ý đến phát cáo, phát cáo kinh đến, kinh đến thế đến, vọt tới người thần bí ngực. Hỏa thượng đánh trung minh thanh bên ngoài, người thần bí cả kinh minh bạch, hỏa thượng này là ở Liều mạng hộ chủ, tính lễ chi tâm tự nhiên sinh ra, dùng sáu thành công lực, hơi hơi co rút thân, dùng kiếm tay trái chỉ, chỉ xuống cứ gọi lên lấy bắc hội. Di nhạc bị người thần bí đánh trúng, lập tức cảm giác nào kẻ xịu mà bất tỉnh nhân sự a lai nhất nhìn cực kỳ hoảng sợ vội vàng tiến lên đỡ lấy di nhạc trận mắt nhìn người thần bí người thần bí thản nhiên nói bằng hữu của ngươi không có việc gì ta một hồi liền cho hắn khôi phục ngươi khảo thí lập tức phải bắt đầu ngươi vẫn là tâm bình khí hòa chuẩn bị một chút ta a lai cả giận nói ngươi đem huynh đệ của ta đánh bất tỉnh nhân sự ta còn có thể tâm bình khí hòa sao có lỗi với ta không làm như vậy hắn quấy nhiễu ngăn cản ta đối với ngươi khảo thí người ta võ kiên kỵ nhất chính là phật phòng không yên ta tại sao muốn tiếp nhận ngươi khảo thí ngươi dựa vào cái gì kiểm tra ta a lai cả giận nói Ngươi thâu Hương thiết Ngọc, hám hại Lửa Gạt quyến rũ nhà lãnh tiểu nữ hải. Ngươi thần bí đáp: "A, nàng là muội muội ta, ngươi sáu. Ngươi dám nói hiếu nói vượng, biện lý do muốn cùng ta đánh nhau." A Lai càng nghĩ càng thấy phải ra hỏa này hoang đường vô sỉ, tức đến run dậy cả người. "Ha ha, cũng không tệ lắm, ta quan sát chào ngươi nhiều ngày tử, không giống một cái hái hoa đạo tặc, bằng không ta đã sớm phế bỏ ngươi. Vì dân trừ hại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" A Lai vẫn đạo: "Chờ ngươi khảo thí kết thúc, cách cách, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, bản thân lưu lạc giang hồ nhiều năm." lần này có thể coi trọng ngươi, cho ngươi khảo thí, là của ngươi phúc khí. A Lai nghĩ mình là thiết kế người của người khác, hôm nay ngược lại là cho người khác tính toán bên trên, tự thành khảo thí nạn nhân, bị người khác làm con khỉ đuổi địch. Làm sao bây giờ? Ngắm nhìn bốn phía, tiến tĩnh có chút quỷ dị. Một hồi gió núi phất qua, chỉ có lá cây phát ra xa xa xa âm thanh, mây đen đã thời gian dần qua tản ra, mặt trăng xuyên qua mỏng mảnh tầng mây, đem hào quang chói lọi giải đầy toàn bộ rừng rậm, ánh trăng như nước lặng lặng từ cổ thụ che trời cảnh lá khe hở bên trong thầm đấu tiết đầy một chỗ, hai bóng người tử trên mặt đất thỉnh thoảng vặn vẹo vũ động a lai quan sát đến người thần bí mang mặt nạ âm trầm kinh khủng giống trong phim ảnh mặt nạ không kiểm tra không được sao a lai nhịn không được vân đạo không được người thần bí chém đinh chặt sắt trả lời ta đã sớm tiêu hao ngươi đã sớm tiêu hao ta như thế nào kiểm tra a lai mở mịt vân đạo người thần bí trả lời một ngươi có thể bắt trước ta và ngươi bằng hữu đánh nhau chiêu thức bắt trước bằng hữu của ngươi chiêu thức 40 phân bắt trước ta 60 phân hai khảo thí công lực của ngươi mất điểm năm phân a lai vân đạo vừa rồi ngươi cùng ta bằng hữu đánh nhau chính là cho ta xem người thần bí khích lệ nói thông minh bây giờ ta cho ngươi ngoài định mức kèm theo phân mười phân lúc này di nhạc hơi tỉnh nằm tại a lai trong ngực nói ra hắn đang mơ hồ ngươi bắt ngươi làm trò cười trêu chọc ta nhóm chơi không cần có ta dùng đầu góc xem ở chuẩn cơ hội bỏ chạy chạy cái gì chạy ta liền là đánh cho tàn phế ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại a lai căn bản nghe không vào cái này một chút vô dụng thuyết phục nhẹ nhàng thả xuống di nhạc đi đến chính giữa sân nhắm ngay người thần bí bàn tay trái trên mặt đối phương vạch một cái người thần bí khuôn mặt ra ngay sau đó một cái phải không bước đầy trưởng đối phương hơi hơi co rút thân cái này trưởng thứ nhất là giả, đằng sau đẩy trưởng mới là bây giờ. người thần bí cười nói, anh trang hương quyền, nhi đồng quyền. a lai không trả lời, tiếp lấy bàn tay phải thu hồi, cấp tốc một cái xong đẩy trưởng. đối phương lại một lần nữa co lại thân, a lai nhanh như chớp giật cùng bước lại lai nhất cái. người thần bí triệt thoái phía sau một bước dài, a lai lăng không vọt lên, nhắm ngay người thần bí ngược lại là một cái xong đẩy trưởng. người thần bí cả kinh, một cái lộn ngược ra sau bay trên không rơi vào một khối tảng đá lớn bên trên. cười nói, ta mặt phủ không tệ, không sợ mười chiêu sẽ, liền sợ một chiêu tươi, bước đến quyền đến, ta cho ngươi 50 phần tăng thêm kèm theo phân 10 phân hiện tại đạt được là 60 phân a lai đáp ta đã là 60 phân hợp cách chúng ta có thể đi được chưa không thể người thần bí chém đinh chặt sắt trả lời gặp a lai đang nghi ngờ thế là là giải còn không có nhường a lai chạm đến thân thể của mình làm sao biết công lực của hắn bây giờ tiến hành hạng thứ hai khảo thí công lực gọi a lai tùy tiện dùng nằm đấm hoặc bàn tay đập nện lồng ngực của hắn hắn cam đoan tuyệt đối không hoàn thủ ra chiêu chỉ là dùng nội công chống cự a lai hiếu kỳ nói làm cái quỷ gì thành kiểu di nhạc giải thích nói võ công luận bàn chút su bạc thí cùng đọ võ ngươi muốn càng thêm cẩn thận có bẫy Người thần bí quan thai tự đắp đi tới chính giữa sân, cởi màu đen bỏ sát người dạ hải áo, chứng minh ngực không có ẩn tàng phòng dự đồ vật, băng thông rộng đâm eo, bốn sáu bước đứng vững, chờ đợi khảo thí A Lai công lực. A Lai vô kế khả thi, lại vui vẻ. Đây không phải hồ tăng một bộ kia sao? Quy củ giang hồ liền cái đồ chơi này. cơn mờ nở. Phảng phất người người đều lòng dạ biết rõ, nhưng lại giữ kín như bưng, khiến cho thần thần bí bí, thực sự là cậu thí. Sáu mươi tám thư sáu mươi tám chương trách nhiệm công lực trái lo phải nghĩ. Quy củ chó má này cũng không tệ. A Lai nghĩ tới đây, nếm thử tự mình tìm tòi rèn luyện công phu chậm giai ý thức đem tất cả trong cơ thể điện sinh học tụ tập đan điền. Nay thời gian, người thần bí không kiên nhẫn được nữa. Nổi nóng đạo, cho ngươi ba lần cơ hội. Trước tiên đánh một trường, đừng lề mề. A Lai đã cảm giác nóng có thể ở đan điền mây tụ tại chuyển đổi điện sinh học. Nếm thử ý thức lòng bàn tay huyệt loa cùng, thần bí nhân này đang thúc giục mệnh tiện tay một trường đẩy hướng người thần bí ngực. Người thần bí không núc nhích tí nào cả giận nói, ngươi đang cho ta cụ lé ta. Làm lại. Điều chỉnh tốt tư thế cùng khí tức. A, a, A Lai thuận miệng nói, cái kia, ta điều chỉnh một chút. Ngài chờ. Người thần bí thầm nghĩ. Tiểu thị hài trang mô tắc dạng, vậy mà giả thần giả quỷ, ta ngược lại thật ra xem ngươi làm sao chăng, nhiều lần cương điệu nói, nhớ kỹ, phải dùng lực, dùng sức, lại dùng lực, dùng toàn thân ngươi lực lượng lớn nhất. mani ba mê hồng sáu. A Lai giờ này khắc này mấy chữ phù nhiều lần tại náo hải quân quần. Càng lai việc mạnh mẽ, ký tự vạch nên sáu cỗ chân khí tràn ngập toàn thân, đan điền như ngọc chảy ra thác nước, trong thân thể bắt đầu lưu chuyển, toàn thân huyết vị đều được đan điền, pháp uy tầm ra, thân, ngữ, ý tương ứng. A Lai tập trung ý thức lòng bàn tay, huyết lao cùng bắt đầu phát nhiệt phóng ra ánh sáng có thể, nghĩ thầm, đầy đủ trầm rãi nâng tay phải lên trưởng nói ngươi chuẩn bị xong chưa ta muốn phát triển người thần bí càng thêm không kiên nhẫn hống thiên hạ võ công duy khoái bất phá hảo lời đến trưởng đến a lai bên trên bước vừa vào thân một cái đẩy trưởng rắn rắn chắc chắc đánh về phía người thần bí trên ngực người thần bí đằng không bay lên hai chân rơi xuống đất đứng không vững đặt mông ngã nhào trên đất lại một lần nữa rẽ rủi đứng lên hai chân không nghe sai khiến lại ngã nhào trên đất lúc này từ một cái cây y bên trên phiêu nhiên rơi xuống một cái bóng đen đi tới người thần bí bên cạnh sáu bóng đen đỡ dậy người thần bí vội vàng vấn đạo ngươi cảm giác thế nào người thân bí dùng tay run dậy chỉ vào a lai nói tiểu tử ngươi coi ta là trò khỉ tiếp lấy lại chỉ vào di nhạc đạo ngươi cái này phong hòa thượng vậy mà nói hắn sẽ không công phu lựa gạt lao tử a lai đánh ra bóng đen chỉ thấy nhỏ vụn dưới ánh trăng người tới mang tiểu hồ ly cỗ ngược lại là mười phần khả ái người mặc bó sát người màu đen dạ hạnh phục phát họa đi ra hình thể đường cong cái kia nổi lên hình dáng cảm giác giống như là một nữ tính trong tay còn giống như cầm một cái dụng cụ chụp hình tò mò chẳng lẽ buổi tối hôm nay chính mình còn lên nàng dạ quang thu hình lại vì làm rõ ràng rốt cuộc là gì tình huống a lai cười hì hì nói giám khảo lão sư, khảo thí còn chưa kết thúc, còn có một trường làm sao bây giờ? Bóng đen nghiêm nghị khẽ kêu, "Tiểu thí Hải, không nên được vội đòi tiền. Ta tới gặp một lần ngươi." Ngươi thần bí lôi kéo bóng đen cười thầm nói, "Tuyệt đối không nên đi, tiểu thí Hải công năng thấm bất khả trắc, hai chúng ta cái chính nang tham bat kha chac hai chung ta cai chinh la ngay cả tay đứng lên, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn." Một hồi lâu công phu. A Lai nhất nhìn hai người không có động tĩnh, thế là trêu chọc nói, "Tất nhiên khảo thí kết thúc, thỉnh dám khảo lão sư cho một cái điểm số a." Bóng đen đoan đạo, "Công lực khảo thí 40 phần, gia nhập vào trước mặt 60 phần, hết một 100 phần." Hai lòng chưa, ngươi liền đáp ý a." A Lai Cao hứng nói, "Đó là hợp cách, vậy chúng ta cần phải đi." Vừa nói, một bên kéo ngồi dưới đất di nhạc. "Xin dừng bước, Thỉnh giáo bằng hữu, ngươi vừa rồi dùng trưởng gì không?" Người thần bí vấn đạo. "Cái này, ta có thể nói cho ngươi, bất quá có điều kiện có thể thể thành." A Lai đáp. Người thần bí vấn đạo, "Điều kiện gì?" Mới nói, A Lai sửa sang lại một cái nghi ngờ của mình, trả lời, "Một, nói ra danh hảo của các ngươi, hai, nói ra các ngươi theo dõi ta và ta so tại lý do, ba, vì cái gì gọi đệ tam trường thi mà không xứng số 1, đệ nhị" Người thần bí suy tư một hồi đạo, hai chúng ta đều họ nô, ta gọi nô Tung, hắn cứ gọi nô Ảnh, trên giang hồ người xưng Vô Tung Vô Ảnh, đến nội theo dõi lý do của người sáu. Nô Tung giải thích, hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm, làm là hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân chuyện, chính mình gặp A Lai tại chùa miếu đem hai cái khách hành hương mang về nhà, hoài nghi làm mưu đồ làm loạn, cho nên theo dõi quan sát. Về sau còn biết A Lai tại trong ngân hàng tiếp hoa tươi, không nhặt của rơi sự tình, ngân hàng chủ nhiệm nói lời, trường học là cái thứ nhất trường thi, ngân hàng là A Lai nhân sinh người thứ hai trường thi, cho nên hắn quản ở đây gọi cái thứ ba trường thi, hi vọng A Lai bỏ qua cho a lai nhắc nghe có đạo lý bên ngoài truyền ngôn là có xảy ra chuyện như vậy qua bị lừa tài lừa gạt tình sự tình thật là có qua tức giận bất bình đạo vậy các ngươi đã quan sát ta đã nhiều ngày phát hiện ta không phải là dạng này người nhưng vì cái gì ở đây đối với ta tiến hành cái gọi là khảo thí đối với chúng ta ra tay đánh nhau nô tung hồi đáp chúng ta cảm giác ngươi có thiên phú là muốn dạy ngươi một điểm trên giang hồ công phu phòng thân từ xưa đến nay đồ đệ tìm kiếm sư phó dễ dàng sư phó tìm kiếm đệ tử giỏi khó khăn không nghĩ tới kết quả này xấu. a lai nghĩ kỹ lại hành vi của bọn hắn ngược lại là giống hành hiệp trượng nghĩa người giang hồ đĩnh một hơi nói người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình làm việc lúc nào cũng thần thần bì bí kỳ quái ta hiểu các ngươi nói thật cho ngươi biết cái này ba trưởng là ta tự nghĩ ra lấy tên ngày qua ba trưởng trưởng thứ nhất vẫn tâm trưởng thứ hai không đoán trưởng thứ ba không hối hận nô tung vấn đạo thỉnh giáo ba trưởng ý tứ đơn giản hỏi một chút người có lương tâm hay không làm việc phải không đoán không hối nô tung hoàng ngô ảnh hai người lập tức nổi lòng tồn kính tất cung tất kính đồng thời nói thủ giáo ba trưởng sư phó cáo tử sau này còn gặp lại nói đi nô ảnh đỡ nô tung cấp tốc biến mất ở rừng cây rậm rạp chốt sâu A Lai cũng đỡ Di Nhạc trở lại tứ hợp viện 6. Di Sinh gặp Di Nhạc giống như bị thương, vội vàng truy vấn là chuyện gì xảy ra. Di Nhạc đơn giản giảng giải chuyện đã xảy ra, đối phương thủ hạ lưu tình, không có chân chính pháp lực, nói đến A Lai là như thế nào đem người thần bí trị phục phục tiếp tiếp đi qua. Di Sinh cười hì hì cho rằng, Di Nhạc là ở dạng chế cười, cho A Lai lác, căn bản vốn không ngay trước một chuyện. Buổi tối hôm nay Di Nhạc hành động, nhường A Lai trong lòng tràn đầy cảm kích, thật sâu ôm ấp lấy Di Nhạc, phân phó Di Sinh chiếu cố thật tốt một chút, sớm một chút trở về chùa miếu nghỉ ngơi. A Lai lặng yên không một tiếng động về đến phòng, ma ngô nghiêng thân hướng vách tường, phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Hảm hảm ban ngày hòa A tới chơi mệt mỏi, ngủ cung ngon. Ngẫu nhiên ở trong mơ phát ra khụ khụ tiếng cười. Ước Uc cất vào thùng giấy bé nhím nhỏ, so bắt đầu sinh động nhiều. Gặp một lần A Lai, cao hứng nghịch ngập đều, ghé vào thùng giấy bên cạnh, một đôi đậu xanh hạt lớn nhỏ con mắt tròn trịa, nhìn chăm chăm A Lai. A Lai vội vàng ném cho một miếng thịt phiến, miễn cho nó đánh thức hảm hảm hòa má ngô. Chính mình nằm trên đất trải lên, cuối cùng có thể thanh thản ổn định ngủ ngon giấc. Hảm hảm đoạn thời gian này bởi vì ẩm thực rau cho thịt, lại hòa A tới ở bên ngoài chơi đùa cơ thể nhận được thích đương rèn luyện, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cân đối, trọng yếu vẫn là hòa A tới cùng một chỗ, tâm tình phá lệ sảng khoái. bắt đầu lúc tới gương mặt vẫn là khô cát sẹp, bây giờ hai bên mập rất nhiều, đỏ bừng khuôn mặt nhiều hoa a toi cung mot cho tam tinh pha le sang khoai bat đau luc toi guong mat van la kho cat xep bay gio hai ben map rat nhieu đo bung khuon mat nhieu hoa nhuan A Lai ban đầu gầy không đáng chú ý cơ thể, đã lâu thật nhiều thịt, thân thể này càng lai việt dắn chắc. có thể má Ngô lại ngày càng gầy gò thật nhiều, tâm sự nặng nề, lúc nào cũng lặng yên không một tiếng động theo đôi hai người, nhìn trộm hai người nhất cử nhất động. chỉ cần hàm hàm hòa A Lai có mập mờ cử động, liền sẽ hái hùng cái vía, chỉ sợ hai người làm ra chuyện khác người gì, nhặt nhéo sát mặt, cả người giống như dưa hấu mất nước phần héo rũ thật nhiều. 69 thứ 69 chương ấm áp nhắc nhở cầu đề cử cất dự nhắn lại các loại trước đó Hàm Hàm ba ngày hai đầu chạy bệnh viện, không phải truyền dịch chính là uống thuốc trích. Mã Ngô bận trước bận sau, còn mỗi ngày thắp hương bái Phật, không ít lo lắng phi công, bây giờ lại gặp phải cái này A Lai, hai người điên điên ngây ngô cùng một chỗ, càng thêm để cho nàng trong lòng run sợ. Hàm Hàm đùa với bé nhím nhỏ chơi, cho con nhím trên lưng đâm phụ lên một khối quả táo nhỏ, bé nhím nhỏ không ngừng trên mặt đất ngửi tới người lui tìm kiếm lấy, phát hiện lại ăn không được, gấp gáp lăn lộn trên mặt đất, lộ ra tiểu bụng, chọc cho Hàm Hàm khụ khụ cười, một hồi Hàm Hàm lại cho bé nhím nhỏ dùng rau quả cho nó làm nón nhỏ tử để nó lắc đầu bảy não sáu, má Ngô nhìn xem cũng cụ cụ ngây thơ chất phát cười lên, hàm hàm thể chất càng lai việt hảo, vui vui sướng sướng dáng vẻ, trong lòng đắc ý, gia gia càng là suốt ngày vui vẻ, trong nhà lập tức tăng thêm hai người, tứ hợp viện là hoàn thanh tiểu ngựa không ngừng, A Lai nhất cảm giác vậy mà ngủ đến mười giờ, hàm hàm gọi cũng gọi bất tỉnh, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn nằm ngáy ho, ho, nhường hắn ngủ đủ, đến chưa ăn bữa trưa thời gian, hàm hàm gấp gáp rồi, chạy mau đến A Lai trước mặt, nhẹ nhàng, không ngừng lung lay A Lai, thế nhưng là A Lai chính là gặp phải phản ứng cũng không có, hàm hàm lập tức hoàng hồn, không ngừng phải khé gọi, ca a lai like cà người làm sao rồi người nơi đó không thoải mái người lai like a lai like là giá chết hàm hàm có thể lo lắng gấp gắp nước mắt xuống hai hàng nước mắt ba đắt ba đắt rơi tại a lai like trên mặt nhỏ giọt trên môi a lai like nhịn không được làm sao rồi làm sao rồi bên ngoài trời mưa ca ngươi hỏng ngươi quá xấu rồi đang làm bộ hàm hàm ngươi đêm qua nói mở có thật không vậy ta nói gì vậy ta cũng không thể nói cho ngươi ca ngươi cũng nói chuyện hoang đường ta cũng nghe thấy a như thế nào được vậy ta nói gì vậy ta cũng không thể nói cho ngươi a lai nhất đem kéo qua hàm hàm trong ngực lặng lẽ hướng về phía lỗ thai nàng nói nói hàm hàm tâm thẳng thắn nhảy sắc mặt đỏ bừng ngâm hiểu cười hì hì phải gật gật đầu a lai lặng lẽ hướng về phía hàm hàm lỗ thai nói chúng ta lẫn nhau cũng không nói để ở trong lòng giữ bí mật hàm hàm khuôn mặt tướng đỏ ngâm hiểu cười hì hì phải gật gật đầu mã ngâu nghe được hàm hàm tiếng khóc trong lòng căng thẳng nhanh chóng chạy tới chỉ thấy đã là sau cơn mưa trời lại sáng sợ bóng sợ gió một hồi gặp hàm hàm và a lai cùng một chỗ da thịt ra mắt hai tông quấn quýt nhau trong lòng từng đợt trở nên hoảng hàm hàm lôi kéo a lai tay đi tới trên bàn cơm chỉ thấy má ngô sắc mặt tái nhợt ôm bụng a lai vội vàng hỏi đạo má ngô ngươi làm sao rồi ngươi nơi đó không thoải mái hàm hàm cung cấp bách đứng lên má ngô đạo bệnh cũ đau dạ dày các ngươi ăn đi ta đi trên giường nằm một hồi a lai đạo ngươi thật giống như là bị phong hàn tăng thêm mệt nhọc mệt nhọc cảm lạnh má ngô kinh ngạc đánh giá a lai nhìn chằm chằm a lai đạo làm sao ngươi biết ra ra hồi đáp trong nhà có thật nhiều chung ý sách a lai ngẫu nhiên cũng xem a lai vội vàng pha một chén hoa quế trả Một hồi trong chén mùi thơm ngát bốn phía, Ra Ra thì ôm một vò hoa quế rượu đặt ở trên bàn cơm, giải kệ hoa quế rượu công hiệu, có thể kéo dài tuổi thọ, tán lạnh giảm đau, sơ liều thông khí, giải sâu khai vị, hữu ích thận khí chi công. Hoa quế trà còn có dưỡng nhan thẩm mỹ công hiệu, thường xuyên uống có thể một miệng lưu dư hương, tiêu trừ khoang miệng mùi vị khắc thường, là cực thích hợp nữ tính uống trà phẩm. hàm hàm nghe xong có thẩm mỹ hiệu quả, La Hét cũng muốn uống. A Lai lại đi một cái kín gió trong bình, lấy ra bánh quế, bày ra một cái trên đĩa, cầm lấy một khối đưa cho má Ngô nhấm nháp. A Lai cười hì hì nói ngày mai ta tự mình cho các ngươi làm hoa quế thịt kho tàu, nhường hàm hàm ăn mập mạp. Vậy ta cũng không dám ăn nhiều, không phải vậy ăn thành đại mập mạp, đi trên đường chóng mặt, lung la lung lay. Tất cả mọi người vây quanh hàm hàm cười vui vẻ. Mã Ngô uống hoa quế trà, cảm giác dạ dày tốt hơn nhiều, ăn một chút bánh quế cùng một miếng cơm, tự lo trở về phòng nghỉ ngơi. A Lai lặng lẽ cùng hàm hàm nói, ta cảm giác Mã Ngô giống như giấc ngủ không đủ, rất mệt mỏi bộ dáng. Ngươi cùng Mã Ngô ngủ chung một chỗ, ngươi không có cảm giác Mã Ngô nơi đó không thoải mái sao? Nàng ngủ chưa từng đi ra ngoài sao? hàng hàng trừng to mắt nghi ngờ nói ngươi hỏi là ý gì ta ngủ thiết đi nào biết ngươi ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên đã biết cái gì a lai tự nhủ ta cảm giác má ngô ăn không ngon ngủ không ngon thời gian dần qua gầy gò cảm giác nàng tâm sự nặng nề bây giờ là thụ phong hàn đưa tới đau dạ giả dày lần tiếp theo về thành ta lại muốn cầu nàng đi bệnh viện làm một chút toàn diện kiểm tra sức khỏe hàng hàng đạo a lai muốn nói lại thôi cái này ăn qua bữa tối sắc trời đã tối rơi ra mưa nhỏ tiểu sơn thôn sương mù mưa này càng rơi xuống càng lớn bên ngoài sương ngủ Nước mưa thông qua sân vườn bốn phía thủy kiện ảo ảo chảy vào phải cống ngầm. Đây chính là tứ hợp viện đặc thù. tục xưng tứ thủy quy đường bua tối. Má Ngô ăn một miếng cơm, vậy mà buồn nôn không thoải mái nôn. Ăn một điểm thuốc, vậy mà lần đầu tiên chuyển về căn phòng cách vách, thật sớm nằm xuống. A Lai ngâm một bình hoa quý trà. Hai người theo cửa sổ xem mưa, nhìn xem nho nhỏ hạt mưa tại đá vụn trên mặt đất, toé lên đến vô số bong bóng. Nghe từ mái hiên rơi xuống giọt mưa, gõ bàn đá xanh A Đát. A Đát thanh âm. Má Ngô nơi đó ngủ được, âm thầm suy nghĩ. Tiểu Nha đầu cũng không biết tránh hiểm nghi, cái gì ca không ca, đều lớn như vậy, cũng không phải thật sự, cô nam quả nữ cùng một chỗ nếu là xảy ra sự tình cha mẹ ngươi chính là sẽ không nói cái gì mình cũng có lỗi với hàm hàm cha mẹ của nàng thúc thúc đã biết nhất định là lôi đình chi nộ đuổi tự mình đi là chuyện nhỏ e rằng sau này mình thời gian sẽ không tốt lắm sáu má ngô hoán nhiều lần gọi hàm hàm sớm một chút trở về phòng nàng ngủ hàm hàm miệng vểnh lên lao cao quật cượng giống con trâu chính là không để ý tới ỉ lại tại a lai bên cạnh muốn nghe a lai kể chuyện xưa hàm hàm dựa sát vào nhau a lai trong ngực nghe đến mơ mơ màng màng lại ngủ thét đi a lai ôm hàm hàm hướng đi má ngô căn phòng lấy làm kinh hãi xem xét má ngô ngồi ở trên giường dĩ nhiên thẳng đến không có ngủ. A Lai đem hàm hàm để lên giường, vội vàng bưng tới hoa quế trà đưa cho Mã Ngô. Vội vàng hỏi, ngươi nơi đó không thoải mái, ngày mai ta hòa hàm hàm dẫn ngươi đi bệnh viện xem. Mã Ngô nhìn xem ngủ say hàm hàm, lạnh lùng nói, A Lai, ngươi cùng đi ra ngoài một chút. A Lai nghĩ, bên ngoài đổ mưa to, Mã Ngô muốn dẫn mình đi nơi đó. Nhìn xem Mã Ngô âm u lạnh lẽo hàn quang, không có nhiều lời, giống con cừu nhỏ một dạng tùy tùng đi theo. Mã Ngô đẩy ra cửa phòng tuổi, ra hiệu A Lai đi vào, gặp A Lai đi vào, tại cửa ra vào ngắm nhìn một phía, nhìn quanh không người, lúc này mới đem cổng tre đóng lại a lai mở mịt không biết làm sao ngốc ngơ ngác đứng tại trong phòng ở giữa trầm mặc rất lâu má ngô bình tĩnh mình một chút cảm xúc nói ngươi má ngô năm nay nhanh chạy 50 người chưa từng có cầu qua người khác nếu như ta hải tử còn tại nhân thế cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đồng rạc lớn nói xong đoạn lời này má ngô lộ ra vẻ mặt hai tu con tai nhan the cung cung nguoi khong sai biet lam đong dang lon noi xong đoan loi nay ma ngo lo ra ve mat hai toan a lai nhẹ nhàng nói má ngô ngươi không có con ngươi hòa hàm hàm sống nương tựa lẫn nhau hàm hàm chính là ngươi hải tử ngươi cũng có thể coi ta là lấy con của ngươi ngươi hòa hàm hàm có thể hay không bảo trì khoảng cách nhất định đừng để ta cả ngày lo lắng đề phòng má ngô âm thanh rất nhẹ tràn ngập thê lương đau khổ cầu khẩn thanh âm này mặc dù không lớn thế nhưng là sâu tiến vào a lai lốt hai lại như sấm bên hai a lai trầm mặc một hồi phảng phất minh bạch nhịp tim giống như chấn động tựa như nói mã ngô ngươi nghĩ đến nơi đó đi chúng ta còn chưa tới tuổi tác đó chúng ta lập tức liền muốn lên đại học làm sao có thể nghĩ chuyện kia mã ngô hạ giọng âm u nói hàm hàm là mạng của ta dễ nàng nhỏ hơn ngươi không hiểu chuyện ngươi nếu là gấp gáp làm chuyện không nên làm ta liền sáu liền việc này a ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được chuyện a lai vui vẻ ân liền việc này các ngươi còn trẻ còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Cái này ngài yên tâm. Nếu là ta không khống chế được chính mình, ngươi liền đem ta hỗn đản phía đi. Hảo, ta tin ngươi." Mã Ngô trong lòng hết sức phức tạp, ấm áp nhắc nhở đạo: "Nếu như ngươi không chân quý, vậy thì chỉ trách ta mắt bị mù, tự cho là thông minh đem Hàm Hàm đưa đến nơi này." 70 thứ 70 trương lộ ra chân tình cầu đệ ý nhắn cất giữ chú ý nhắn lại ai. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. A Lai bùi ngồi mãi thôi đạo: "Đừng nói năng sớt, ta là nghiêm túc." Mã Ngô ấm cả giận nói. A Lai thấp giọng nói: "Chúng ta âm thanh đều nhẹ một chút được không?" Thật dễ nói chuyện có thể chứ. Không phải vậy, đánh thức hàm hàm hòa ra ra của ta. Mã ngâu ngữ trọng tâm chừng nói, hôn nhân là cả đời chuyện lớn, vừa thấy đã yêu là mỹ hảo, lẫn nhau mến nhau cần thời gian rèn luyện. Người hiểu ý của ta không? A Lai nghiêm túc gật gật đầu, không còn bất cần đời. Nếu như ngươi chân chính thích hàm hàm, liền muốn trải qua được đủ loại khảo nghiệm, không chỉ là hôn nhân phải có trách nhiệm, tương lai muốn đảm đương nổi gia tộc của nàng nhân vật trọng yếu, ngài có thể cụ thể nói cho ta một chút sao? A Lai mở miệng không biết làm sao, nội băn khoăn chưa thích, cái gì cũng không cần hỏi, đến lúc đó có người sẽ nói cho ngươi biết. Ta bây giờ cho ngươi để tỉnh một câu, chào ngươi có một chuẩn bị tư tưởng sáu. A Lai trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Đem đoạn thời gian này hòa hàm hàm tiếp xúc, trước sau phát sinh một loạt kỳ quặc chuyện, trải vớt phân tích một phen. Vô ý thức cảm giác, mình đã đang bị động tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm. Chẳng thể trách má Ngô đoạn thời gian này, ăn không ngon, ngủ không ngon. Suốt ngày lén lén lút lút, nhìn trộm chính mình hòa hàm hàm cùng một chỗ. Xem ra nàng tối hôm nay nhắc nhở, sau lưng nhất định cất giấu càng nhiều chính mình không biết bí mật. Bất quá có một chút là khẳng định, mình đã nhận được má Ngô từ trong lòng tán thành, mình nhất định phải thật tốt biểu hiện. Ngược lại hàm hàm bảo ta ca, ta cũng ưa thích muội tử này, đến nỗi quan hệ phát triển tới trình độ nào? chờ tốt nghiệp đại học sau này hay nói đột nhiên ngoài cửa sổ một tia chớp xẹt qua trong nháy mắt khiến cho đêm tối giống như ban ngày một hình bóng tại ngoài cửa sổ chợt lóe lên a lai cảnh giác lên lại là cái quỷ gì chẳng lẽ lại là vô tung vô ảnh sợ ngươi cài rắm có bản lĩnh cựu ra tới hiện thân vây một tiếng mưa to như chút xuống hạn triệt để được mất ngủ vì cái gì người vì cái gì phức tạp như vậy sống được mệt mỏi như vậy đến rồi nửa đêm về sáng bên cạnh không ngừng truyền đến má ngô từng đợt thanh âm ho khan a lai nghe suy nghĩ một chút má ngô cũng không dễ dàng đoạn thời gian này nguyên lai nàng sinh bệnh là nguyên nhân này suốt ngày vui buồn thất thường nơi đó có không sinh bệnh đạo lý ngược lại là hàm hàm ăn no ngủ đủ như cái con heo nhỏ ngày thứ hai a lai dậy thật sớm lặng lẽ đi chợ chợ trời tràng tự mình xuống phòng bếp bận rộn mấy giờ cuối cùng kết thúc kêu lên chú mèo ham ăn tiếp đó tất cung tất kính kêu má ngô đi dùng cơm giống như sự tỉnh gì không có phát sinh một dạng má ngô hiếu khí vô lực nói đêm qua ta và ngươi nói ngươi cũng nhớ kỹ sao a lai trầm mặc đột nhiên trong đầu hiện ra di nhạc hoàng ngô tung đánh nhau chẳng cảnh di nhạc hắn liều mạng bảo hộ lấy chính mình đối với ngô tung nói qua một đoạn văn nếu như ngươi khư khư cố chấp, không chịu bông tha hắn ta chỉ có thể cùng ngươi tính mệnh tương bác ngươi trừ phi từ thi thể của ta bước qua đi má ngô hòa hàm hàm sống nương tựa lẫn nhau nàng nhất định cũng có không phải đã nỗi khổ tâm a nghĩ tới đây a lai nói má ngô ta nghe ngươi chính là đỡ dậy má ngô má ngô lôi kéo a lai tay nói a lai ta cũng thật thích ngươi ngươi là hào hải tử chỉ cần ngươi cam đoan không làm ra ô sự tình là được kỳ thực ta là chân tâm thật ý vì muốn tốt cho ngươi ngươi sẽ không để cho má ngô thất vọng a lai cảm nhận được tình thương của mẹ vĩ đại quả quyết gật, gật đầu Đại gia đi tới trên bàn cơm, một cái nồi lớn phía trên để vào rau thơm, hành tây, mắc viến, phía trên tung bay dầu vừng, phía dưới còn có thịt, mùi thơm nước muối. A Lai giới thiệu nói, đây là chính mình chuyên môn cho má Ngô chế luyện, để vào hương, bắt rắc cho thủy mở phía sau đồi lửa nhỏ hầm 40 phút sau thêm muối, có thể trị dạ dày nặng bệnh, buồn nôn nhà ăn, lý dạ dày khí, lợi cách sảng khoái dạ dày, tăng cường muốn ăn. A Lai cho má Ngô còn lại bên trên một đại bát, thỉnh má Ngô nhấm nháp. Má Ngô uống một muỗng canh, trật miệng, hương vị vô cùng tươi đẹp, hảm hảm bất chấp tất cả mình cũng cho mình còn lại bên trên một đại bát chia sẻ lấy ăn thịt liên tục nói ăn ngon a lai âm thầm nghĩ ta cho má ngô làm ngươi vậy mà cướp ăn hắc hắc để cho ngươi cười chào ngươi ăn hàng một hồi để cho ngươi khóc nhẹ muốn nói đều nhà không ra thế là cười hì hì nói hàng hàm ngươi biết đây là cái gì thì sao hàng hàm cười hì hì nói vật này chỉ có trên trời có khi đó vẫn cần nhân gian tìm a lai tiếp tục lấy ra lai like nhất chút mật hoàn đưa cho má ngô dàn dọ mỗi lần phục hai tiền một ngày lần thứ hai má ngô cầm mật hoàn người người ăn bảo một cố dị hương vừa cười vừa nói ha ha sáu đừng thừa nước đục thả câu Ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết ta. A Lai giải thích nói, cái này mật hoàn gọi tiên nhân áo, là nhím da, cổ gọi dị hương, tiên nhân áo, là một loại quý giá thuốc bắc, có hành khí giải độc, hóa hư giảm đau, chủ trị lao thương ho khan, buồn nôn nhà ăn, đau bụng săn tích, các ngươi mới vừa ăn chính là con nhím thịt. "A, ngươi sáu, các ngươi đem ta bé nhím nhỏ giết đi." Ô sáu, Hàm Hàm nằm sấp trên bàn cơm khóc lên, lần này má ngô có thể hoảng hồn, oán trách A Lai đứng lên, chính mình sinh bệnh, không cần gấp gáp, cùng lắm thì đi một chút bệnh viện chính là, sao có thể đem Hàm Hàm yêu thích tiểu sủng vật giết đi. Nói an ủi Hàm Hàm tới, bữa cơm này ăn thật gọi bất tức. Hàm, hàm tán kiểu đạo ca ta hận ngươi chết đi được không muốn để ý đến ngươi a lai chắp tay trước ngực nói lẩm bẩm a di thất phúc đây là thiên hạ tốt nhất linh đan rượu dược vì trị liệu má ngô bệnh bao tử ngươi vậy mà không lỡ má ngô không công phải thương ngươi nhiều năm như vậy hàm hàm nghe xong ngượng ngủng thu nước mắt đạo cái kia vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta biết một chút để cho ta cùng nó cáo về ta cái kia cái kia ngược lại là ta sai rồi ca hướng mội mội nói xin lỗi sau cơn mưa trời lại sáng má ngô đối với a lai hành vi hôm nay không khỏi tim đập tình tịch cơm nước xong xuôi hàm, hàm liền gian phòng đọc sách đi cũng hàm hàm đột nhiên nghe được tiếng kêu, vội vàng ôm bé nhím nhỏ, đi đến A Lai trước mặt, ngãi nói đạo, "Ca ngươi không có giết nó à?" Vậy ngươi nơi đó lấy được thịt. "Ta dám giết nó sao? Nó thế nhưng là con nhím, ngươi cũng gọi con nhím, ta dám không? Ca không nên tức giận sao, ngươi chẳng lẽ lại kẹp đến một cái?" Đồ Đẩn, mới vừa ăn thịt, là ta sáng sớm đi phiên chợ nhỏ mua. "Vậy ta như thế nào không biết ta? Ngươi vẫn còn nói chuyện hoang đường." Hàm Hàm lặng lẽ tiến đến A Lai trên mặt, nhanh chóng liên tục hôn lấy mấy lần, nói, "Dạng này có thể a, ca không nên tức giận, tiểu nữ tử giá xương hữu lễ, ca nói xin lỗi." a lai dợ khóc dợ cười vội vàng nhìn một phía trong lòng nghĩ nếu để cho má ngô nhưng rất khó lường tiền phức lớn hơn rồi má ngô lại trọng phạm bệnh a lai nhớ tới má ngô nói lời thử thăm dò hàng hàng ba ba mụ mụ của ngươi cũng là làm cái gì ba ba mụ mụ của ta đều ở đây bên ngoài làm ăn chúng ta một nằm cùng một chỗ thời gian cộng lại cũng không có mấy tháng nghe nói cha mẹ ngươi so lão hổ còn lợi hại hơn ngươi nào nói ngươi tại sao như vậy nói cha mẹ ta má ngô nói cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi theo ta cùng một chỗ biết anh ta đều là chính ngươi biên cố sự có phải hay không buổi tối hôm nay ngươi không có cái mới chuyện xưa A-Lai bắt đầu hiếu kỳ phải hỏi thăm má ngô thân thế, hôm nay nhường hàm hàm kể chuyện xưa, hàm hàm sinh động như thật nói ra một đoạn má ngô thống khổ tình cảm tăng thương. 71 thứ 71 chương hàm hàm tâm sự nguyên Lai bắt đầu hiếu kỳ phải hỏi còn trẻ gia Má Ngô thân thế, hôm nay Nhường Hàm Hàm kể chuyện xưa, Hàm Hàm sinh động như thật nói ra một đoạn má Ngô thống khổ tình cảm tang thương. 71 thứ 71 chương Hàm Hàm tâm sự nguyên lai má Ngô là Hàm Hàm ngoại tổ mẫu trong nhà cùng thôn. Lúc còn trẻ gia đình nghèo khó, bỏ học ở nhà, trẻ tuổi nàng có mê người vóc người tuyệt diệu, lại khôn khéo lại có thể làm. Về sau bị trong thành một cái sinh viên tới nông thôn dạo chơi vua ý, nghe nói người trên nhân phẩm vô cùng tốt, hai người thể non hẹn biển, sinh viên thể nói muốn tới mang nàng đi ra cái này nghèo khó tiểu sân thôn. Về sau má Ngô mang thai, cứ như vậy má Ngô tại trong núi lớn chờ á chờ chờ đợi dòng giã hơn mấy tháng sinh viên vẫn là không có tới về sau trong nhà trù một điểm lộ phí đi tới sinh viên chỗ ở thành thị tìm kiếm kết quả là địa chỉ là giả má ngô cực kỳ bi thương cắn răng một cái nhảy vào sóng lớn mãnh liệt trong nước sông đúng lúc hàm hàm ba ba tại bờ sông thả câu trông thấy tung người từ trong nước sông đem má ngô cứu lên xem xét nhận biết đúng là mình có hương vội vàng đưa đến bệnh viện kết quả hài tử không có bảo trụ đã mất đi má ngô tại hàm hàm ba dưới sự giúp đỡ cơ thể lấy được khôi phục thế nhưng là tâm linh thương tích vĩnh viễn cũng vung đi không được về sau hăng hái rèn luyện muốn tìm nam hải tử kêu báo thụ rửa hận cuối cùng tìm kiếm không có kết quả về sau về sau thế nào a lai gặp hàm hàm ngừng tự thuật gấp gáp truy vấn cả người để cho ta uống một ngụm trà nha ta cuong họng đều nói phải chịu khói hàm hàm thừa nước đục thả câu đạo a lai vội vàng ân cần phải bưng trà rót nước về sau nữa hàm hàm ba ba cho má ngô giới thiệu công tác thế nhưng là má ngô ở đơn vị quan hệ nhân sự xử lý càng lai việt khẩn trương đặc biệt là đối với nam tinh cũng có mãnh liệt bại xích hàm hàm phụ mẫu trưởng kỳ ở trong ngoài nước tới tới lui lui bôn ba mang theo hải tử không thiện hàm hàm vẫn không có yên tâm ủy trị nhân má ngô gặp một lần hàm hàm hết sức vui vẻ tại hàm hàm trước mặt cha mẹ thề trung thân không còn kết hôn cứ như vậy trở thành hàm hàm tiếp thân bảo mẫu bất chi bất giác đã đến ở độ tuổi này một mực hòa hàm hàm sống nương tựa lẫn nhau hàm hàm tức giận bất bình nói cũng là cái này phụ lòng nam hải tử dễ dàng vứt bỏ lời hứa đâu khi má ngô kém một chút hại má ngô tính mệnh nói nhìn chằm chằm a lai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem a lai bị nhìn toàn thân không được tự nhiên cảm giác hàm hàm biên cố sự này dù ý chính là đang cấp chính mình phòng hờ nói làm gì nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn ca cũng không phải nam hải tử kia hôn mê ngươi ca thế nào lại là giảm như chớ khẩn trương khu khu sáu về sau nữa đâu hàm hàm ngươi nói tiếp a lai vội vàng ân cần phải bưng trà rót nước cho hàm hàm hàm hàm từ nhỏ đến lớn má ngô chưa bao giờ để cho nàng ở chung với con trai chơi chính là ngẫu nhiên nam hải tử tới nhà trợ giúp hàm hàm phụ đạo bài tập má ngô cũng không cách tả hữu bài tập vừa kết thúc liền thúc giục người khác rời đi má ngô là người tin phật kinh thường xuyên hàm hàm đi chùa miếu thắp hương bái phật lần này tại chùa miếu hứa hẹn cầu phúc là bởi vì hàm hàm đã được như nguyện thi đậu đại học danh tiếng tâm tưởng sự thành nhất định phải thành kính lễ tạ thần không đến đây đi Sợ quan âm bổ tát trách tội, bị bất đắc dĩ mới tìm tìm được A lai. Thế là thì có hàm hàm hòa a lai đang thả sinh trì gặp nhau, hàm hàm tặng điện thoại di động cho a lai nhất chuyện. Ba trưởng đại sư, chuyện xưa của ta kể xong, còn không cho em gái chăm cho trả nóng. Muội muội khổ cực, ba trưởng tuân mệnh. A lai ân cần phục dịch. A lai nhớ tới vũ đồng mẫu thân, bởi vì trưởng phu nghèo khó, bỏ nhà ra đi, theo người giàu có. Nhớ tới phương phương tôn sùng đạt mà văn thuyết tiến hóa quan niệm, ở sân bay phân biệt mà nói lời, nhớ tới phương phương mẫu thân hà khắc tranh chua, mở miệng thế gian, coi nhẹ nhạt thế giới, chậm rãi nhấm nuốt sinh mạng vị đĩnh một hơi nói trên đời này có nam vứt bỏ nữ cũng có nữ vứt bỏ nam ta muốn căn bản nguyên nhân là mỗi một người thế giới quan khác biệt ta sinh tồn ý nghĩa cùng mục tiêu khác biệt ai đu, ca ngươi học được thâm trầm như cái triết học ra, khu khụ ta một mực tin tưởng trên đời có thực sự yêu thương giống như ta và gia gia, cùng khoảng không cùng trần trụ trì còn có di sinh hòa di nhạc ngươi hòa ngô mẹ sống nương tựa lẫn nhau còn có thiên hạ thật là nhiều ân ân ai ai nam nam nữ nữ. ca ngươi hoặc như là nhà tư tưởng khu khụ sáu mênh ngông trong nhân thế có người hiểu ngươi tâm hơi thở gắn bó sống nương tựa lẫn nhau chính là một đời người một thế chuyện hạnh phúc nhất ca ngươi lại giống tình cảm chuyên gia khu khu sáu đi sáu đi ca muốn buổi tối hôm nay phải thật tốt suy xét cuộc sống không nên quấy rơi ta hàm hàm gắt giọng ca ngươi cũng không thể hùng ta ngươi hứa qua hai cái nguyện vọng cái thứ nhất là ta thi lên đại học thứ hai là nguyện ta cả một đời kiện kiện khăng khăng vui vui sướng sướng ngươi phải giữ lời lời hứa ngươi cũng không thể học cái kia phụ lòng nam hải tử ai ai lai than thở nghĩ có lẽ là chính mình tiếp trước thiếu nợ nàng nàng đợi này kiếp này đến đòi nợ hàm hàm tính nghỉ lại lập tức không đổi được chờ đợi cái này một cái nghỉ hè kết thúc đến rồi trường học liền tốt không thể làm gì khác hơn là để tùy tăng tiểu, mình không phải là đã từng hứa hẹn qua sao chỉ cần nàng vui vui sướng sướng là được chờ đợi hàm hàm trong ngực ngủ thiếp đi a lai lại lặng lẽ ôm đưa về má ngô trên giường má ngô lần này con mắt nhiều hơn một điểm ánh sáng nhu hỏa nói a lai ta đều cho ngươi thêm phiền thoái hôm nay ta cảm giác cơ thể dạ dày thoải mái hơn cảm ơn ngươi a lai nói không có quan hệ ta hiểu ngươi ý tứ má ngô thản nhiên nói thời gian không còn sớm ngươi về sớm một chút ngủ đi trở lại gian phòng của mình a lai lâm vào đêm hôm đó vô tùng vô ảnh cho mình thiết kế cái gọi là đệ tam trường thi cái kia kinh tâm động phách từng màn trong cảnh tượng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt má ngô gọi ngô anh cái này cùng vô tung vô ảnh có hay không liên quan dưới ánh trăng nô ảnh thân hình hoàng ngô mẹ nó hình thể vậy mà tương tự đội như vậy giống chẳng lẽ là nàng má ngô một cái nông thôn phụ nữ có thể có dạng này võ công sao vẫn là mình ảo giác ngô tung nói một phen thật sâu quanh quẩn trong đầu thiên hạ võ công duy khoái bứt phá chính mình mặc dù có năng lượng mình cũng có thể chuyển đổi thành một chút điện sinh học nhưng mà tốc độ quá chậm đây nếu là chân chính tại no tung đã vật lộn bên trong đau thien ha vo cong duy khoai bất pha chinh minh căn bản không được Nếu như có thể giống Vương Bác sĩ nói như vậy, công phu có thể đạt tới đỉnh cao thời điểm, đồng dạng sẽ phóng xuất sinh vật hùng mạnh điện năng, đạt đến giống thể nội có giống máy phát điện phát điện khí cùng, gặp phải tình huống khẩn cấp, giống cá trình điện phát điện khí quan trong nháy mắt phóng xuất ra, cường đại điện áp, đó chính là nắm vững thắng lợi, chắc chắn khống chế nguy cơ chẳng huống. Xem ra hay là muốn hảo hảo luyện công, thế là bắt đầu ngồi xếp bằng. Umani 3 6, ký tự vạch nên 6 cỗ chân khí tràn ngập toàn thân, bắt đầu trong thân thể lưu chuyển 6. Nhiệt năng lượng chuyển đổi thành điện sinh học thành công, tại lòng bàn tay tâm có điện hà tụ tập, giữa ngón tay chớp lóe giống như bật lửa điện tử châm lửa sáu a lai thường thường làm con nhím thịt cho má ngô điều chỉnh cơ thể đại hiến ân cần a lai dùng ăn còn dư lại nhím ra gọi ra ra luyện chế dị hương mật hoàn cho má ngô phục dụng vài ngày má ngô bệnh bao tử quả nhiên nhiều khởi sắc thời gian dần qua tốt cũng không tiếp tục ho khan sắc mặt cũng hưng nhuận, ăn qua bữa tối a lai lúc nào cũng cho má ngô pha một chén hoa quế trả mỗi một ngày ăn qua bữa tối tối, hàm, hàm kiểu gì cũng sẽ lôi kéo a lai tay đi tới nhà mình tiểu hoa viên tản tản bộ hai người tới quan âm liều trước mặt ngừng chân má quan bảy thứ 72 mươi trường đã bị giám sát đã lai giới thiệu cái này thánh liêu lại gọi quan âm liễu là lôi âm tự viên tịch không chứng lão dạo chơi thời điểm từ nơi khác mang tới nó cành nhỏ cùng diệp có thể làm thuốc nó có thể chủ trị bệnh sởi khó khăn thấu gió trần thân ngứa cảm mạo ho xuyễn phong thấp cốt đau ra ra đã từng trợ giúp thôn tốt nhất đạt được nhiều thiên hoa nhân chữa trị qua thánh liêu giỏi nhất thích chứng khô hạn sa mạc sinh hoạt dễ của nó rất dài có thể hút tới tầng sâu nước ngầm còn không sợ cắt trôn bị lưu xa vùi lấp phía sau cảnh trong nô bi luu xa vui lap thể ngoan cường mà từ bao cắt bên trong nhô đầu ra gió đêm phất động tế nhu cảnh tư thái quanh Hoa nở như hồng liệu, nhặt khói sương cây, bóng cây xanh râm mát rủ xuống đầu, bay nhẹ nhàng theo gió, nguyện quang kéo dài hai người thân ảnh, đông đốn bay trùng quanh, lóe lên tránh sáu. Mã Ngô nâng chén trà, uống vào hoa quế trà, ở một bên điểm nhiên như không có việc gì tàn bộ, thưởng thức quan ấm liễu, nhìn trước mắt hai người, Lưu Luyến bên vẻ, đang thì thầm nói chuyện, lại tâm sự nặng nề sáu. Dưới ánh trăng hàm hàm đi cả nhác, đung lên A Lai mặt của sáu. Khu khu sáu. Mã Ngô trong lòng căng thẳng, nhịn không được vội vàng liên tục ho khan. Hai người giống điện giật phá giải. A Lai quay đầu nhìn xem Mã Ngô ánh mắt, không biết làm sao, vô ý thức cảm thấy không lành hàm hàm xem thưởng kéo mạnh lấy á lai tay đi tới má ngô trước mặt má ngô a lai ca còn hiểu ý ý học rộng tài cao còn có thể nói ra rất nhiều triết lý thật thông minh hàm hàm nói má ngô liên tục hò khan a lai vấn đạo má ngô ngươi không phải đã nói rồi sao tại sao lại bắt đầu hò khan má ngô trên mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười đạo không sao ta nhìn vào ngươi nhóm hai cái cùng một chỗ liền hâm mộ nhớ tới ta lúc còn trẻ nói xong lại hò khan hai người vội vàng tới nâng đem nàng đưa về gian phòng a lai dặn dò hàm hàm bồi tiếp nàng tự bay nhanh đi mấy cây số trở ra hương phòng vệ sinh mua một chút dược vật đi suốt đêm trở về hàm hàm đã bị má ngô đổi ra ngoài tự mình nghỉ ngơi gian phòng chị còn lại a lai cùng nàng má ngô tiếp nhận a lai trong tay rồi hoàn cùng thủy an bảo nhìn xem a lai nước mắt đổ rào rào ngăn không được rơi xuống đạo a lai kỳ thực má ngô cũng thích ngươi chỉ là có thật nhiều chuyện ta không thể không nói cho ngươi a lai thanh tẩy một chút khăn tay một lần nữa cho má ngô lau nước mắt má ngô hất ra khăn tay đột nhiên nước mắt toát ra âm trầm hạ quang hạ giọng âm u nói a lai ngươi tất nhiên nhận ta đây người mẹ mẹ sẽ nói cho ngươi biết một chuyện ngươi nhất thiết phải giấu ở trong lòng người nào cũng không có thể nói ngươi có thể đủ cam đoan sao a lai gật gật đầu má ngô ngươi nói đi ta bảo đảm nếu như ngươi nguyện ý buổi tối hôm nay ta liền nhận ngươi làm căn ngụ má ngô cảm giác a lai không giống bộ dáng đùa dỡn thế là nói hàm hàm gia đình vô cùng đặc thù ta hỏa hàm hàm còn có người nhất cử nhất động đều có người tùy thời tùy chô giám sát a có người một mực tại giám sát ta hàm hàm nàng còn có ngươi này làm sao một chuyện sáu a lai nhất nghe đầu vang long, long chẳng thể trách đoạn thời gian này xảy ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái chuyện mã ngô trầm giọng nói người thưa thích hàm hàm là hảo tương lai nhận lại rất lớn rất nặng ta nhắc nhở ngươi có một chuẩn bị tư tưởng có một phong hiểm ý thức ngươi được phải có thánh liêu ngoan cường sinh mệnh lực mới có thể tại gia tộc của nàng trung sinh tích chữa đi bằng không ngươi chỉ có thể là cái gặp cảnh khôn cùng hơn nữa tính mệnh đều khó bảo toàn những thứ khác cũng không cần hỏi nhiều ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta là được đến lúc đó tự nhiên biết a lai suy nghĩ lộn xộn chỉ có thể liên tục gật đầu bình tinh tình cảm một cái sửa lại một chút suy nghĩ nghĩ một lát đột nhiên nói Mã Ngâu ngươi không chỉ là hàm hàm bà mẫu, hơn nữa còn là một cái bảo tiêu, ngươi còn có một cái trên giang hồ danh hạo, gọi nô ảnh. Mã Ngâu kinh ngạc vấn đạo, "Hai tử, ngươi nói cái gì?" "Mẹ như thế nào không rõ." A Lai giải thích nói, "Thường xuyên đêm hôn khuê khách, tiệm phục tại tứ hợp viện người thần bí, hắn cứ gọi nô tùng, một buổi tối, hắn dẫm lên ta chôn ở ngoài cửa sổ dưới chân tường đi san khí, bị kẹp. Ta phát hiện trong phòng ngươi không ở, thế là gấp gáp tìm kiếm ngươi, về sau ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nói là ra ngoài đi nhà xí, bởi vì đi nhà xí khẳng định muốn mở một chút đèn, ta vẫn ở phụ cận." nhà vệ sinh ánh đèn căn bản không có hiện ra qua kỳ thực là ngươi đi cứu được hắn a lai ngươi còn biết cái gì ta còn biết tại phía đông rừng rậm chỗ sâu nô tung vì ta thiết kế trận thứ ba công phu khảo thí hắn bị ta đả thương một cái mang theo tiểu hồ ly mặt nạ người đột nhiên xuất hiện không muốn nói nhiều đêm hôm đó ta nhìn thấy cái kia khả ái tiểu hồ ly xuyên bó sát người màu đen dạ hạnh phục phát họa đi ra ưu mỹ đường con dáng người dạng này mê người nổi bật hình thể chính là má ngô ngươi chỉ là ta lúc đó không muốn điệm phá miệng ngọt lại dễu cận ngươi má ngô ai má ngô lúc còn trẻ cũng là tiểu mỹ nhân a bây giờ hoa tan ít bướm nói chuyện cũng không có người nghe xong yên tâm đi ngươi một ngày kêu buổi tối nói với ta lời nói ta đều vững vàng ghi ở trong lòng trầm mặc một hồi lâu má ngô thừa nhận nói thứ không dám dầu dếm thân phận của ta đặc biệt không chỉ chịu đến cao tầng giám thị nghe theo cao tầng chỉ lệnh hơn nữa nhất thiết phải cam đoan hàm hàm tuyệt đối an toàn má ngô ngươi yên tâm về sau a lai nghe lời ngươi chính là lại nói a lai mặc dù có thời điểm kiệt ngạo bất tuần dù sao còn trẻ má ngô là người từng trải tự nhiên biết được cái này nhân tâm cũng là thịt răng rớp chính mình sinh bệnh a lai bận trước bận sau bây giờ một ngụm một tiếng kêu lấy mẹ lại ân cần lại chịu khó đem tâm thân mật má ngâu nghĩ tới đây cuối cùng có chút lộ ra mỉm cười gật gật đầu nói nhanh đi ngủ ngươi ngủ ở hàm hàm bên cạnh làm thần hộ mệnh những lời ấy tốt sau này chúng ta mẹ con hai cái bảo hộ nàng buổi tối hôm nay ngươi liền để má ngâu ngủ trước các hành rớt má ngâu ngươi yên tâm buổi tối hôm nay ngươi nói sự tình ta nhất định ghi nhớ trong lòng nhất định sẽ chắc chắn phân tước a lai nhận một người muội một người mẹ trung quy là gió êm sóng lặng a lai vội vàng xước đầu mẹ chán đến bây giờ cuối cùng nhường hắn thở pháo nhẹ nhõm má ngô tối hôm nay một phen lại làm cho a lai thật lâu không thể bình tĩnh leo lên cây quế hoa tựa ở trên chặt cây nỗi lòng không tốt cũng không muốn luyện công hàm hàm đến cùng có cái gì bối cảnh nắm giữ bảo mẫu ngược lại là bình thường còn nắm giữ tư nhân bảo tiêu một cái là minh một cái là ám sáu suy nghĩ má ngô nói lời đến lúc đó tự nhiên biết không dám vi phạm má ngô nói nhiều hỏi như truy vấn ngoạn mườn má ngô nhất định trong lòng phiền muộn nghĩ má ngô một thân một mình một người cũng không dễ dàng có hàm hàm làm bạn cũng là tinh leo len cay que hoa tua o tren chat cay noi long khong tot cung khong muon lợi cong ham ham đen cung co cai gi boi canh nam giu bao mau nguoc lai la binh thuong con nam giu tu nhan bao tieu mot cai la minh mot cai la am sau suy nghi ma ngo noi loi đen luc đo tu nhien biet khong dam vi pham ma ngo noi nhieu hoi nhu truy van ngoan nguồn, ma ngo nhat đinh trong long phien muon nghi ma ngo mot than mot minh mot nguoi cung khong de dang co ham ham lam ban cung la tinh than an ủi tịch sáu mờ tối Nguyệt quang xuyên thấu qua trong cành lá khe hở cũng xuống loạng lổ quang ảnh mạnh vụt, nơi này cách Lôi Âm tự không xa, lờ mờ có thể nghe thấy thiền viện truyền đến mõ rất nhẹ từng đánh, âm thanh là từ cổ tháp thượng tầng truyền tới, nó khiến người tâm linh yên lặng, càng kéo dài, càng thanh tịnh thì càng trầm tĩnh. A Lai cảm giác mới vừa phập phòng không yên, lập tức thần thanh khí sáng thật nhiều. Tứ hợp viện 10 phần hài hòa, đại gia ở trung hòa thuận. Mã Ngô lặng lẽ hỏi thăm A Lai, có phải hay không trước đó từng đắc tội người nào. Phát hiện được đêm hôn khuê các, cái này tứ hợp viện chung quanh, còn có mặt khác một đám lén lén lút lút người, một mực tại hoạt động. A Lai vô ý thức liên lạc với mình bị người ám sát chuyện kia xem ra cái này một nhóm người tốt quên vết xẹo đau vẫn không chịu vương thà chính mình sợ má ngô hỏa hàm hàm lo lắng hãi hùng không dám nói rõ sự thật chỉ là nhàn nhạt giảng giải đã từng cùng tiểu lưu manh đánh qua một trận má ngô cảnh rắc lên nhắc nhở có ngô tung sư phò ở ngoại vi tùy thời tùy chỗ sẽ đến bảo hộ tiểu lưu manh không đáng sợ nhưng chúng ta muốn để cao cảnh giác mấy ngày sau này một buổi tối nguyên hát phong cao bóng đêm như đậm đặc mực nghiên mực thâm trầm tan không ra sáu thời tiết như vậy chính là cái kia một chút người cực kỳ hung ác ý nghị kỳ quái đi ra ngoài tìm việc thời cơ a lai nghe được lôi âm tự truyền đến tiếng gõ mõ tâu mày thẩm nghĩ, trụ trì chắc chắn tại tham nghi chu tri ngồi xuống, không biết di sinh hòa di nhạc hai người bọn họ có phải hay không làm xong bảo hội chùa chuẩn bị. bảy mươi ba thứ bảy mươi ba chương lưu manh hành hung bên ngoài gió nổi lên, di sinh thật sớm đem thiền phòng cửa sổ tắt cực kỳ chặt chẽ, toàn bộ thiền phòng bị kín hiệu quả tốt, vô cùng yên tĩnh. Chủ trì ngồi ngay ngắn thiền phòng, tĩnh lặng, di sinh, di nhạc tại phật tiền riêng phần mình dâng một nén nhang, chắp tay trước ngực, tâm nốt một nén nhang, tĩnh niệm ba tiếng phật. tại trụ trì tả hữu, ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng tại xương bồ bên trên bắt đầu tỉnh tọa. khuya khắt thời gian, trên nóc nhà có cỗ nhàn nhạt mùi thơm trôi xuống. Mùi thơm ngát rất nhanh trong phòng tràn ngập tảng ra, mờ ảo hương khí rất nhanh nhường ba người ý thức mơ hồ, té xịu xuống đất. Lúc này thiên phòng môn phát ra kết chi chi âm thanh, thiên môn bị vệnh lên mở, một cỗ âm trầm gió lạnh vội vào, một nhóm người ở ngoài cửa nói thầm một chút, lưu lại hai cái ở ngoài cửa trông chừng, những người khác xông vào, đem ba người trói chặt chẽ vững vàng. Lục tái hổ mang theo đầu đen bộ, giáo giác gượng cười nói, cái này mê hồn hương hiệu quả thật vẫn không tệ dùng tốt. Tại nước lạnh bên trong, nhỏ vào một chút dầu cù là, sau đó đem thủy số tại trụ trì trên mặt, trụ trì chậm rãi tỉnh lại, từng hàng mở tối phật đăng tại không ngừng đưa, chủ con mắt mông lung cố gắng xuyên tấu qua Phật đăng tản mắt ra tia sáng, phát hiện nhiều như vậy mang theo thanh nhất sắc khăn chùm đầu nhân, đem chính mình bao bọc vây quanh, mười phần bình tĩnh, chắp tay trước ngực, A Di Thất Phúc, các vị thí chủ đem khuya đến thăm tiền phòng, không biết là già sao ý. A Hồ Tam thấy thế lạnh lùng nói, trụ trì ngay tỉnh, bảy dây ngươi, chúng ta là phụng Phật Hiệp Hội lãnh đạo cấp cao ý tứ, đến đây tiếp kiến trụ trì, chuyến tới để nhận lấy không trường lao bỏ lợi tử, chuyển rời đến càng thêm an toàn chỗ. Trụ trì khẽ mỉm cười nói, ngươi có Phật Hiệp Hội lãnh đạo tay dù sao? Hồ Tam cười gật nói, ta có chỉ là miệng chỉ. Trụ trì tiếp tục nói, Phật môn chính là thanh tịnh rành rỗi mà các ngươi nửa đêm đem ta cùng ta đệ tử trói gô đứng lên lại mang theo khăn trùn đầu già sao nguyên nhân hồ tam âm trầm đạo căn hệ trọng đại đây là miệng chỉ chúng ta chỉ là theo chương bí mật làm việc không nên làm khó chúng ta không nên hỏi tại sao ngươi vẫn là trước tiên đem liều không bỏ lợi từ giao ra ngươi ngày mai đến hỏi phật hiệp hội lãnh đạo a Chủ chi thản nhiên nói có lỗi với ta không đã biết không trường lao có bỏ lợi từ một chuyện bảo ta làm sao cho các ngươi hồ tam biến sắc nói đánh giám ngươi là chùa miếu trụ trì ngươi không biết trụ chi lạnh lùng nói người ăn ngũ cốc hoa màu cái kia có không thối lắm đạo lý nếu như là vung tao đánh giắm. Giải thích, đó chính là nói bậy nói bạn. Hồ Tam giận tím mặt đạo, con lừa chọc bung rủ vô pháp vô thiên. Xem ra, ngươi liền Phật hiệp hội lãnh đạo cấp cao ý tứ cũng không tôn trọng. Lúc này Lục tái Hổ vội vàng tiến đến Hồ Tam lỗ hai thầm nói, lừa gạt bọn hắn không có ích lợi gì, bọn hắn cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. Trước tiên đánh cái kia hai cái hòa thượng, ngược lại trong bọn họ mê hồn hương, ngươi cho hắn thêm nhóm đâm một chút tủ cả nhuyễn cốt tán, giết gà dọa khỉ. Hồ Tam âm hiểm cười nói, cao, thực sự cao. Lục Tái Hổ ngươi là hành động người tổng phụ trách, ngươi nói tính toán, sau khi chuyện thành công, mọi ngươi nhiều tại lao bảng trước mặt, cho ta nhiều nói tốt vài câu ta cũng tốt đạt được nhiều một điểm lợi ích thực tế lục tái hổ lạnh lùng nói ngươi nếu là bình thường đều hiểu quy củ thì tốt hơn lần này liền nhìn ngươi hành động bên trong bán hay không lực phối hợp không phối hợp thủ đoạn của ta hồ tam thầm nghĩ ngươi chỉ là lão bản trước mặt lính hót lão tử không phối hợp ngươi ngươi có thể thành chuyện gì tâm khẩu bất nhất gật đầu bất đắc di tiếp nhận lục tái hổ đưa cho nguyễn có tán đi đến di sinh di nhạc trước mặt gáng ngượng nhét vào hai người trong miệng lại đổ vào một chút thủy cho hai người trong miệng nhét bên trên khăn mặt chỉ chốc lát công phu cảm giác tiêu hóa phải không sai biệt lắm dùng nhỏ vào dầu cụ lạ thủy xối tại hai người trên mặt hai cái chậm rãi tỉnh lại di sinh di nhạc tỉnh lai nhất nhìn trong thiện phòng lập tức tới nhiều như vậy mang đầu đèn bộ người người người lộ ra hai cái gian giảm mắt mỗi một cái hốc mắt bên trong đều thả ra hung ác ánh mắt hai người đều thất kinh hồ tam tiếp tục vấn đạo chủ trì ta hỏi ngươi một lần nữa nếu như ngươi cự tuyệt một lần xin lỗi rồi ta cần phải đối với ngươi đệ tử hạ thủ lục tái hổ cười lạnh nói không biết điều vậy thì dẫn bọn hắn đi trước diêm vương điện trình diện chủ trì chắp tay trước ngực a di phúc sáu hồ tam tay cơ vung lên cho bên người hai cái người bịt mặt làm động tác cắm chỉ hai cái người bị mặt xem xét ngầm hiệu cấp tốc, tốc phân biệt đi đến di sinh di nhạc trước mặt đưa tay chính là mấy cái to mồm lúc tái hổ xem xét trụ chỉ còn tại nói lẩm bẩm hồ tam không có tự mình động thủ hai cái người bị mặt đánh lại không đủ hung ác nhẹ tung tăng tham dự đi vào một trận như gió bão mưa rào đập nện đi qua di sinh di nhạc hai người đều thất khiếu chảy máu hai người tại bị đánh qua trình bên trong không nói thế nào âm thầm vật khí chuẩn bị nịch tập ý đồ tránh thoát dây thừng thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có cái này nhuyên cốt tán lượng thuốc phía dưới nặng kỳ lạ lợi hại chính là võ công cái thế người bên trong cũng là tay chân bất lực không có một ngày rưỡi lại thời gian, căn bản không khôi phục được. Hồ Tam nắm lại cầm kéo tới Di sinh, Di Nhạc trước mặt, vạch lên trụ trì đầu, nhường hắn xem thật kỹ một chút hai cái đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn tính là người xuất ra sao? ngươi xem hai người thủ hạ đệ tử bị đánh dạng này, cũng không có động tại tâm, quả thực là phát dổ. Trụ trì giận không tìm được đạo, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Hồ Tam qua thuc la phat ro tru tri gian khong tim đuoc đao thien huu thiet bao ac huu ac bao thien ac đen cung cuoi cung cung co bao ho tam khong nghe thì thôi, nghe xong tức giận là giận sôi lên, bay lên một cước đá về phía trụ trì, trụ trì ngã nào xuống đất. Di sinh Di Nhạc hai người mắt nhìn xem, lòng như lau cắt, một chút biện pháp cũng không có hồ tam chạy lên phía trước một cước đạp vào trụ trì cơ thể gặp trụ trì dùng cựu hận ánh mắt nhìn hắn chằm chằm không ngắt nói không phục gà lao tử đạp chết ngươi lúc tái hổ thấy thế hết sức hài lòng âm trầm đạo hôm nay không đem bỏ lợi tử giao ra liền thành toàn hắn tiến hắn lên tây thiên thế giới cực lạc trụ trì tiếp tục chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm hồ tam nói rơi chân lên không giữ phải đập mạnh hướng trụ trì cơ thể lúc này ở một bên quan sát người bịt mặt lặng lẽ đối với hồ tam trong lỗ thai nói nhỏ một phen hồ tam quả quyết nói siêu mấy người thế nhưng là lục tung tìm tòi cái gì cũng không có tìm thấy được ngược lại là tìm thấy được một chuỗi chìa khóa người bịt mặt cầm ở trong tay mừng rỡ đạo dùng đến thần công của ta tuyệt chiêu hồ tam không nhịn được nói ngươi không phải là một mở khóa tượng tê dại đáp ý cái gì chờ một hồi ngươi nếu là kết thúc không thành lão tử sẽ miệng ngươi đang tại lúc này một người giống như ưu linh người bịt mặt trốn đi vào hai cái gian rào con mắt ngắm nhìn một phía tiếp lấy đối với hồ tam lại nói nhỏ một phen cái ưu linh này nói tàng kinh các người đã đều làm tốt rồi đều tê dại đổ yên tâm hồ tam nói nói sớm một chút nha sáu nói xong quay người cùng lục tái hổ nói thầm thương lượng một phen lục tái hồ gật gật đầu đi ta cho phép cứ làm như vậy một nhóm người bắt cóc trụ trì di sinh di nhạc cùng một chỗ lặng lẽ đi tới tảng kinh các phối lầu thợ khóa cẩn thận từng ly từng tí mở ra phòng tối xem xét kết sắt liền nói cái này ta lần trước đã tới ta đã mở ra cái kia tờ giấy nhỏ chính là ở nơi này trong tủ bảo hiểm cầm hồ tam tức giận nói đều là ngươi cầm tới cái này tờ giấy nhỏ nhường lao tự chịu nhiều đau khổ Ú linh lung túng nói lại mở ra xem binh bất hiểm trá nói không chừng có ngoài ý mớn thợ khóa lấy ra thân dấu vạn năng dụng cụ mở khóa không có mấy phút liền thông thạo phải mở chốt an toàn tủ lại phát hiện một cái cái hộp nhỏ lúc tái hổ đánh đèn tin nhỏ ông chiếu vào hồ tam cẩn thận từng ly từng tí mở ra tiết lộ một tầng lại một tầng màu vàng tơ lụa mấy cái vây có nhìn chính là sáu cái lớn nhỏ một dạng bỏ lợi tử giống đủ mọi màu sắc viên đạn lúc tái hổ chừng to mắt nhìn xem nói nguyên lai like đây chính là bỏ lợi tử cuối cùng gặp được di sinh di nhạc nghe xong len lén nhạc trụ trí nghe xong cũng là nỗi băn khoăn chớ thích hồ tam nội tâm mừng rỡ như điên nhưng trong đầu lại bán tín bán nghi sững sờ ở nơi đó lúc này che mặt u linh nói để cho ta nhìn kỹ một chút ta đối với cái này hiểu u linh tỉ mỉ nhìn một chút nhịn không được cười lên cái này nơi đó là cái gì bỏ lợi tử đây rõ ràng là tiểu hài tử chơi pha lê hòn đạn di sinh di nhạc nghe xong nếu như không phải trong miệng khăn mặt nhét chặn nhất định sẽ bật cười cái này đủ mọi màu sắc pha lê hòn đạn chính là a lai hồi nhỏ đi cùng với bọn họ chơi đánh pha lê hòn đạn nghĩ không ra a lai còn tưởng là làm bảo bối cất kỹ hồ tam đối với ú linh quát ngươi cười cọc lông biết cái gì con bà đó ngươi như thế nào lúc nào cũng nhường lão tử bị mắc lựa ngươi có phải hay không thành tâm trêu chọc ta nhóm ú linh quat nguoi cuoi cop long biet hốt thất thố hồi đáp ta làm sao dám vậy ta không muốn sống sao ta cũng là bị mắc lựa đừng có gấp để cho ta suy nghĩ thật kỹ hồ tam vấn đạo vậy lao tử hỏi lại ngươi tủ sắt này là ai tờ giấy nhỏ lên ký tên ba trưởng là ai 74 thứ 74 mươi chương chủ trì kiếp nạn u linh nhẹ giọng nói ta theo thông qua ta biết hắn là ai hắn là một cái thích đùa giai nhân tiếp lấy u linh lại tại hồ tam trong lỗ thai nói nhỏ một phen hồ tam giận tí mặt đạo quả nhiên chính là a lai tiểu tử này ta đã sớm hoài nghi tới lại nhiều lần đùa nghịch lao tử chơi ngược lại là mèo đùa nghịch con chuột chơi gần đến rồi chờ cơ hội tới lao tử muốn cho hắn một điểm đau khổ nếm thử U Linh khẩn trương đến kéo lên thuốc lá tới, trầm mặc rất lâu, như có điều suy nghĩ nói, đi, ta còn biết một chỗ, tự xem các ngươi có thể hay không mở ra. Nói xong phía trước dẫn đường, gión rén đi tới một cái yên lặng giả sơn, dừng bước lại nói, đây chính là phòng tối môn, tự xem các ngươi có hay không kỹ thuật mở ra. Thợ khóa tại trên núi giả càng không ngừng lục lọi, cuối cùng tìm được lô khóa vị trí, lấy ra tại trụ chỉ trong thiện phòng tìm thấy được một chuỗi chìa khóa, thuận thuận lợi lợi mở ra, một đoàn người đi vào dưới lòng đất phòng tối, lục tái hồ lấy đèn pin chiếu vào, xem xét phía trước đã là đến rồi phần cuối không đường. Hồ Tam đối với U Linh lạnh lùng nói. Ngươi đem chúng ta lĩnh đến hầm trú ẩn làm gì? Tự tìm cái chết ta. Ú Linh Kinh sợ nói, "Không nên gấp gáp đi, ở đây nhất định còn có môn." Một câu nói kia ngược lại là nhắc nhở trợ khóa, hắn cầm đèn pin từ từ nghiên cứu, cuối cùng vừa vui mừng phát hiện một cái lỗ khóa, bắt đầu nếm thử dùng mở ra, két két sáu. Môn cuối cùng lại bị mở ra, tiến nhập rộng rãi không gian, đập vào mi mắt là một tôn như lai Phật tổ pháp tượng, tho tiếp tục tìm kiếm, phát hiện phía tin một cái két sắt. Tủ sắt này ngay cả có chìa khóa, không có mật mã cũng không hề dùng, trợ khóa bắt đầu không ngừng nếm thử, thế nhưng lại chính là mở không ra ket ket sau mon cuoi cung lai bi mo ra tien nhap rong rai khong gian đap vao mi mat la mot ton nhu lai phat to phap tuong đai gia tiep tuc tim kiem phat hien phia duoi mot cai ket sat tu sat nay ngay ca co chia khoa khong co mat ma cung khong he dung tho khoa bat đau khong ngung nem thu the nhung la chinh la mo khong ra Hồ Tam gấp gấp rồi, rút ra trụ chỉ trong miệng khăn mặt, đem hắn kéo tới két sắt trước mặt, hung giữ nói, nói ra mật mã: "Ta liền bỏ qua các ngươi, không phải vậy nơi này chính là ba người các ngươi mộ tang chỗ." Trụ chí nâng đỡ kính mắt, chắp tay trước ngực, "A Di Thất Phúc, Thiện Hữu Thiệt Báo, Ác Hữu Ác Báo", ngã Phật như lai lòng dạ từ bi, bỏ xuống đồ đao, quay đầu la bờ. Lúc tái hồ cầm súng săn chỉ vào trụ chỉ đầu, quát, ngậm miệng, "Ngươi nếu không nói, lão tử lập tức một thương đánh nát ngươi." Tiễn đưa ngươi bên trên thế giới cực lạc lúc này thợ khóa lấy ra tự chế làm thập bắt ban binh khí, phân phó đám người không muốn lớn tiếng hồn nào, nhường hắn yên tĩnh, không ngừng nhiều lần nếm thử. Nửa giờ trôi qua, vẫn là không có mở ra. Cái này lục tái hồ gấp gáp muốn nổ súng muốn đánh bạo kết sắt, lần này ngược lại là nhắc nhở thợ khóa. Đột nhiên linh quang nói lên, khuyên lục tái hồ không nên khinh cử vận động, an tâm chớ nổi, nói mình vừa rồi thủ hoàng cất loạn, bây giờ có biện pháp, có vũ khí bí mật. Từ trong hộp đồ nghề lấy ra một chi trong ống trích mặt điền đầy cường toan, hướng về phía lỗ khóa bắt đầu tiêm vào, bắt đầu ăn mòn khóa bên trong lò xo. Chỉ chốc lát, thợ khóa dùng một cây tự chế cương châm tắm vào lỗ khóa, lay động mấy lần, liền mở cửa khóa. Trước sau bất quá ba giây, kết sắt cuối cùng được mở ra. Mấy người đồng thời mở đèn pin lên nhắm ngay kết sắt chiếu vào tiến lên trước xem xét kinh dị, lùi lại mấy bước, nguyên lai chỉ là một xương sọ. hồ tam đặt mông co quắp trên mặt đất, một nhóm người hai mặt nhìn nhau. u linh cũng không sợ, cầm xương sọ để ở một bên, tại kết sát, từng góc xó xình lùng tìm sơ lấy, cũng không thu hoạch được gì. trong truyền thuyết bọ lợi tử có giống chân châu, có giống mã não, thủy tinh coi trong suốt, có quang minh chiếu nhân, giống như kim cương đồng dạng. nghe nói liều không bọ lợi tử là sáu viên, tưởng tượng thế nào cũng cùng cái đầu này xương đỉnh đầu không dính dáng, một nhóm người nhất thời ngẩn ra mắt. Ú linh nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên, liều không đến cùng có hay không lưu lại bọ lợi tử. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết sự tình? Chẳng lẽ là tin tức nơi phát ra có sai? Nếu như là tử không hư liễu sự tình, gọi là ta làm sao tìm được? Sáu. Một cái người bị mặt nghi ngờ nói, ngươi cũng không thể. Gọi chúng ta đem cái này khô lâu mang về à? Lão bản trông thấy, không tức điên rồi mới là lạ, lạ. Hồ Tam nghe được U Linh tự làm bẩm, giận không chỗ phát tiết, hướng về phía U Linh mắng lên, ngươi là đầu người heo thân, xuất sinh hơn phân nửa, ngươi đem lão bản của ta lừa xoay quanh, ngươi khoác lác, thổi là thiên hoa luật truy ngươi ăn uống miễn phí lấy chỗ tốt, ngươi uống rượu ôm nữ nhân, khách sạn mướn phòng. Như Lai Phật Tổ một ngày nào đó sẽ trừng phạt ngươi cái này Phật môn bại hoại, lần tiếp theo nếu như ngươi không có quả thật tin tức chứng minh là thật sự, lão tử sống lột người của ngươi ra. Cái này Hồ Tam một mực chính mình chửi cho sướng miệng, Ú Linh mỗi nghe một câu đều mất hồn mất vía, hại hùng kết vía, hẳn không thể đi lên cùng Hồ Tam liều mạng. Ha ha sáu. Hồ Tam đứng lên thả ra Lai nhất từng trận cùng tiểu, nhường hết thể mọi người dùm mình. Lúc tái Hồ đi đến trụ trì trước mặt, nói, bỏ lợi tử đến cũng có. Vẫn là không có. Trụ trì chắp tay trước ngực, a di thất phúc. Từ không sinh có có cũng không, có bên trong hóa không không cũng có, tham gia phá huyền quan tiêu giao chủ, liền tên pháp giới không bị giảng bộ vương, ý niệm từ đâu tới? Thứ không sinh có, có còn quy vô, không thể được. Hồ Tam cười khan nói, cái này có ngay cả có, cái này không có liền không có, ngươi lại nhải cái gì? Làm gì tại trong tủ bảo hiểm bày ra cái khô lâu, khiến cho thần thần bí bí. Các ngươi cái này một chút hòa thượng là không phải không có chuyện tìm đánh, làm hại lão bản của chúng ta tốn công tốn sức, làm hại chúng ta hạ nhân là thiên tân và khổ. Làm hại chính các ngươi bị đánh vô cùng thê thảm. Lục tái hồ đạo, cũng là đáng đợi một nhóm người đồng loạt cười vang đứng lên hồ tăng một nhóm người hủ rũ thả ra trụ trì di sinh di nhạc bỏ lại Ú linh nên ngang rời đi ưu linh mau đuổi theo ra ngoài cấp tốc biến mất ở trong màn đêm trụ trì giải khai di sinh di nhạc buộc chặt trên thân thể dây thừng rút ra trong miệng khăn mặt hai người bởi vì không có bảo vệ tốt trụ trì đều rất hổ thẹn trụ trì ngược lại an ủi hai người cùng bọn hắn thảo luận cảm giác cai ưu linh này người bịt mặt đối với chùa miếu quen thuộc như thế nghe người bịt mặt ngôn ngự khẩu khí nhất định là trường kỳ tiềm phục tại chùa miếu phật môn bại hoại dặn do âm thầm điều tra ba người lục lọi ra được dưới mặt đất phòng tối, đi đến ngoài trời, kia sáng âm u, bầu trời mây đen dày đặc, gió chết kinh thổi mạnh la cây, ô ô phải phát ra thanh âm quái dị, âm u lạnh lẽo, kinh khủng không rõ đánh tới. Chu Chi ở sâu trong nội tâm, càng nhiều hơn chính là lo lắng A Lai, bởi vì người bịt mặt đã đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, cái này một nhóm người hung tàn thành tính, tìm A Lai phiền phức, trả đoán là tất nhiên, nghĩ tới đây, vội vàng phân phó Di Sinh, Di Nhạc, trong đêm thông tri A Lai, nhường A Lai hảo hữu chuẩn bị. Di Sinh, Di Nhạc, yêu cầu trước tiên đỡ lấy cầm đi thuyền phòng nghỉ ngơi, Chu Chi gấp gáp phát hỏa nói nói không chừng cái này một nhóm người đã sợ đến a lai nhà tứ hợp viện di nhạc nói ta đã phát hiện a lai công phu lợi hại hơn ta sẽ không sợ bọn họ trụ trì cả giận nói bọn hắn có súng săn a lai chính là lại có bản lĩnh cũng sẽ thua thiệt di sinh di nhạc hai người đều trầm mặc không biết làm sao trụ trì tiếp tục nói hắn từ nhỏ đã tại chúng ta chùa miếu lớn lên là chúng ta trong phật môn đệ tử ra ra hắn tại chúng ta chùa miếu thời điểm khó khăn nhất bán thật nhiều gia tài giúp đỡ qua chúng ta các ngươi không đi ta bỏ cũng bỏ qua di sinh di nhạc ngay xong trụ chỉ gấp gáp thành cái dạng này Vội vàng luôn miệng nói, chúng ta lập tức liền đi, ngươi làm sao bây giờ? Không cần của ta, các ngươi đi, buổi tối cũng không cần trở về chỗ miếu, liền bồi hắn, trời đã sáng linh hắn tới gặp ta là được. Hai người không còn dám dài dòng, không lo được đau đớn của mình, vội vàng trong đêm chạy vội xuống núi thông chi a lai, lại nói di sinh hòa di nhạc hai người, lão đạo đi tới tứ hợp viện, đã là nhanh canh bốn sáng, chính là trước tờ mở sáng tối tâm nhất thời gian. Thình thịch 6. a -Lai nghe một tràng tiếng gõ cửa, tiếng đập cửa rất gấp rất nặng, vội vàng gión đi tới trước cửa, nhưng người hơi hơi mở ra một đường nhỏ, chỉ thấy là hai cái di sinh, di nhạc hai người đâm đầu xông thẳng vào tới di sinh băng một tiếng đóng cửa lại ba người đi tới phòng khách a lai bật đèn điện xem xét giật này cả mình chỉ thấy hai người là mặt mũi bầm rợp trên mặt còn có vết máu vội vàng truy vấn là thế nào một chuyện di nhạc gặp a lai bật đèn điện vội vàng đóng lại trong phòng lại là một mảnh đèn kịp di sinh vội vàng hỏi thăm có hay không người khả nghi tại tứ hợp viện chung quanh xuất hiện đông thùng thùng sáu lúc này ba người ở phòng khách nghe được tiếng gõ cửa lập tức khẩn trương lên ngừng thở ai a lai trầm thấp phải quất lên bảy thứ bảy mươi trương hoa sen ven hồ ca là ta a lai mở cửa xem xét nguyên lai là hàm hàm mặc cái quần đùi sái đứng ở cửa sợ bóng sợ gió một hồi ai đu ta tiểu cô nói mãi ngươi không ngủ được làm gì vừa rồi viện môn tiếng đập cửa lớn như vậy ta tỉnh trông thấy ngươi không ở ngay tại trong nội viện tìm kiếm ngươi nghe thấy ngươi cùng với ai đang nói chuyện a nhanh đi ngủ là ca ca hai cái hảo huynh đệ tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng đêm hôm khuya khắc thương lượng cái gì vậy ta nghe một chút ngươi một cái nữ hải tử ra nghe cái gì nhanh đi ngủ hàm hàm nghe lời ngươi a lai cả có việc lúc này má ngô bất chi bất giác đứng tại hàm hàm sau lưng nói ai nha mã ngâu ngươi xấu. người nghĩ hủ chết người a hàm hàm hét dầm lên a lai nhấc nhìn hàm hàm bị lại không đi ăn bài tốt di sinh di nhạc hai người cho hai người pha được hai chén hoa quế trả nhường hai người trước nghỉ ngơi một cái ôm lấy hàm hàm đưa về giàn phòng a lai quay trở lại phòng khách nói cái này tứ hợp trong nội viện trong ngoài bên ngoài ta không có phát hiện gì thường gì tình huống dạng này quỷ thời tiết ta ngược lại thật ra lo lắng bên trên các người đối với chùa miếu bảo ăn làm có phải hay không cẩn thận hai người mặc dù như chút được cái nặng lại đều vô cùng hổ thẹn ngươi một câu ta một câu đem vừa rồi chùa Miếu phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho A Lai. A Lai nhấc nghe, tức giận đến là nổi trận lôi đỉnh, cả giận nói, bọn hắn chính là không tới, tìm ta phiền phức, ta cũng tìm bọn hắn tính sổ sách. Nói xong lập tức muốn đi tìm cái này một đám làm sàng làm bệ nhân, báo thù rửa hận. Di Nhạc nắm lại cầm dặn dò nói cho A Lai, nói, bọn hắn có súng săn, chủ trì gọi ngươi không nên khinh cử động, hướng đông về sau, để chúng ta dẫn ngươi trở về chùa Miếu thấy hắn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, A Lai liền theo Di sinh Di Nhạc hai người đi lên núi chùa Miếu. Không phải vậy, hàm hàm đã biết, theo đuôi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đi tới thiền phòng, gặp trụ trì miệng vẫn như cũ xứng đỏ, cỡ nào khổ sở, đem mang đến một chút bị thương bên trong thảo dược đưa cho trụ trì. Trụ trì mỉm cười, phân phó Di sinh, Di nhạc ở ngoài cửa trông coi. A Lai tức giận nói, Phật môn chính là thanh tịnh rành rỗi mà há lại cho như thế khinh nhẫn, ta nhất định phải bọn hắn nếm thử đau khổ. Trụ trì chắp tay trước ngực, can căn dặn A Lai, không cần thiết củng cường nhân cứng đối cứng, gặp phải nhiều chuyện dùng đầu não trí tuệ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo chỉ cần A Lai có thể thật tốt lên đại học, tương lai trở thành hữu dụng chi tài, chính là chùa Miếu Công Đức vô lượng, chủ trì đưa cho A Lai nhất tấm thẻ chi phiếu, trong thẻ có một vạn nguyên, về sau không đủ, sẽ kịp thời đem tiền đánh vào trong thẻ, gọi A Lai yên tâm đọc sách. A Lai ngầm hiểu thiên ân và tạ. A Lai nhớ không trường lão pháp thể đồ tỉ phía sau, chỉ có y bát của hắn truyền nhân Trần một người tiến vào hiện trường, nâng không trường lão xương sọ đi ra, những thứ khác cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Hồ tam năm lần bảy luận đánh bỏ lợi tử mưu ma trước quỷ, chùa Miếu liên tục xảy ra chuyện. Trong truyền thuyết này bỏ lợi tử đến cùng có hay không? chẳng lẽ không trưởng lão xương sọ cũng chính là bộ lợi tử a lai cố ý chú ý cẩn thận thử thăm dò hỏi thăm trụ trì trụ trì mỉm cười chắp tay trước ngực nói a di tháp phúc từ không sinh có có cũng không có bên trong hòa không không cũng có tham gia phá huyền quan tiêu giao chủ liền tên pháp giới không bị giảng của vương ý niệm từ đâu tới từ không sinh có có còn quý vô ngươi từ nhỏ đã cùng không trưởng lão tham thiền tin tưởng có thể khai ngộ đến sáng tỏ lúc tự nhiên minh không cần hỏi ta cũng không cần hỏi người khác hỏi mình chính là trở về đi a lai cùng trụ trì nhìn nhau nở nụ cười chắp tay trước được nói a di tháp phúc phật tổ phù hộ tạ trụ chỉ khai ngộ. Ha ha. Hai người nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cũng không nói chính là. Trở lại tứ hợp viện, một mắt chỉ thấy Ham Ham đứng ở ngoài cửa, nhìn chung quanh tìm chính mình. Ham Ham vừa thấy được A Lai liền nước mắt rưng rưng, một cái ôm A Lai, phốc tại A Lai trong ngực nói ra, "Ca đã đi đến đâu, cũng không mang theo ta, cũng không nói với ta một tiếng, để cho ta hảo gấp gáp. Không khóc, được không? Ca nói cho ngươi, ta đi tiến đưa đêm qua tới hai cái hòa thượng huynh đệ, mang theo ngươi không tiện, biết không?" Lập tức nghĩ hè cũng nhanh phải kết thúc, phủ cận đây còn có thật nhiều chỗ, ta đều không có chơi qua, hôm nay thời tiết hảo ca liền mang ta đi cái kia ven hồ trời được không ta muốn thấy hoa sen hàm hàm dùng chỉ vào phía nam phong quang cờ bay phất phới ven hồ tốt ta kêu lên má ngô chỉ chúng ta hai cái không tốt sao làm gì kêu lên má ngô còn có thể cho chúng ta hai cái chụp hình không tốt sao cái kia vậy được rồi hàm hàm không tình nguyện đáp má ngô mang theo máy chụp ảnh cầm hàm, hàm bình thường ôn tập sách giáo khoa ba người đi tới phong cảnh tú lệ ven hồ a lai làm hướng dẫn du lịch sinh động như thật giới thiệu phụ cận nhất sơn nhất thủy chỉ vào không xa chỗ Đây chính là một cái cỡ nhỏ đập chứa nước chạm phát điện, cuộc sống ở nơi này dùng điện, nguồn điện cũng là từ nơi đó tới. Trên bờ ốc ốc thông thông rừng cây nhỏ cái bóng ven hồ bên trong, hàm hàm lôi kéo a lai tay, tại xanh trên đồng cỏ, bay bất đồng tơ ét, không ngừng gọi máng lôi chụp ảnh. Ở đây rời xa thành thị, tới chơi rất nhiều thiếu, vô cùng phải ưu tĩnh. Ốc đấu đố cuốn 6. Chim quốc tiếng kêu tại rừng cây nhỏ liên tiếp, ha ha ha 6. Phù cận trong rừng trúc nhỏ thỉnh thoảng còn có gà rừng tiếng kêu. Trên mặt hồ tiếp thiên lá sen vô tận bích, ánh nhật hạ hoa dạng hồng. Hoa sen đại bộ phận đều mở ra, hoa sen nhụy hoa giống một cái bánh cao lương cực kỳ cá biệt còn tại nụ hoa muốn nở cách bờ bên cạnh viễn nhất điểm địa phương còn có tất cả lớn nhỏ đại sen một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua phân phấn hoa sen cùng bích lục lá sen tranh nhau chập trờn một cái nhỏ chuồn chuồn đứng ở hoa sen bên trên khoan thai dáng vẻ tự gác mấy cái vị hoang trốn ở dưới lá sen chơi đùa, bơi qua bơi lại phát ra rắt cô rắt cô tiếng tiếng má ngô thần sắc chuyên chú tại chụp ảnh a lai cũng vội vàng cầm điện thoại di động không ngừng phải chụp không ngừng lúc này hàm hàm đột nhiên phát hiện tới gần ven hồ rừng cây nhỏ mấy trăm mét chỗ Có một đầu đội mũ lưỡi trai, người mặc chiến trường cắt phổ sau lưng chụp ảnh má kẹp, đợ kê lấy dụng cụ chụp hình, đang không ngừng di động tìm kiếm chính mình cần hình ảnh, ông kính vậy mà nhắm ngay bọn họ. Ham Ham cười hì hì đối với Má Ngô nói, "Má Ngô ngươi xem, trong rừng cây ngươi còn có một cái đồng hành." Ham Ham hòa Má Ngô theo A Lai nói phương hướng, nhìn lại, Má Ngô một mắt nhìn qua cái này ăn mặc, nói, "Cái này chắc chắn ngoài trời thợ quay phim, có cái gì ngạc nhiên." Ham Ham nói, tựa như là một người trung niên nam nhân, Hoàng Ngô mẹ không sai biệt lắm như Linh. A -Lai làm xấu phải cười nói, "Má Ngô, muốn hay không đi gặp một hồi hắn?" trao đổi lẫn nhau một chút kỹ thuật, lanh giáo một chút. Má Ngô sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái đạo. Làm gì? Hai người các ngươi kẻ sướng người hoạ, là ghét bỏ ta ở đây vướng chân vướng tay sao? Hảm hảm cười hì hì nói chúng ta nào dám cùng Má Ngô gây khó dễ. Ta là hảo ý, ngươi cũng không nên oan uổng anh ta. Thợ quay phim gặp ba người hướng về hắn bên này nhìn qua, khoa tay múa chân, vội vàng lại rời ống kính nhắm ngay ven hồ bên trong hoa sen. A Lai vội vàng tiếp nhận Má Ngô máy chụp ảnh, nhường hảm hảm giúp vào Má Ngô trong ngực, xác định phương vị góc độ tập trung, điều chỉnh tốt độ nét hư thực, đè xuống cửa chớp. Tiếp lấy A Lai tới gần bên mở lấy xuống một trương bích lục lá sen, cuốn lại, xoay tròn vẫn gỡ thành hai khúc, một đoạn giống váy liền áo, cho choàng tại hàm hàm trên bờ vai, một đoạn giống một đỉnh lục sắt mũ, cho hàm hàm đội ở trên đầu, lại từ bên bờ lấy xuống một đoạn nụ hoa chấm nở hoa sen, nhường hàm hàm cầm trong tay, bày một tờ sét, cầm lên máy chụp ảnh, điều chỉnh tốt, từ khác nhau phương hướng tiến hành quay chụp. Mã Ngô nhịn không được cười hì hì nói, ha ha sáu, cái này, cái này giống hoa sen tiên tử, vẫn là chuyển kỳ tiểu long nữ. Hàm hàm không chờ đợi a lai chụp xong, vội vang mở ra xem, đắc chí đạo đương nhiên giống như, ta vốn chính là minh tinh khuôn mặt, minh tinh dáng người ta bảy cái gì vợ s đều lên kính cho má ngô cũng mặc vào chụp mấy chương a lai cười nói ta mới không cần ta đều hoa tàn ít bướm đừng cầm người má ngô rễu cận bên này ba người cười toét toét lẫn nhau trêu chọc không biết lúc nào hai mươi mấy mét xa ven bờ hồ bên trên nhiều hơn một thân xuyên màu làm quần áo thể thao cô nương mang theo đại hảo màu cà phê kính dâm trắng nón màu da phối hợp giả dặn tóc ngắn tư thế hiên ngang một m sáu mươi tám cỡ rắn người duyên dáng yêu kiểu chân mang giày thể thao màu trắng thẳng thắn mười phần cô nương thỉnh thoảng hướng về a lai mấy người nhìn quanh Lẽ vào ven bờ hồ lấy xuống một chương lá sen tiếp lấy đi trích hoa sen bắt đầu với không tới thế là dứt khoát tờ giày cuốn lên quần xuống nước lấy xuống hoa sen xem xét xa mấy mét chỗ còn có một cái đài sen liền nếm thử tìm tòi di động tới hướng về phía trước mắt thấy sắp với tới đột nhiên dưới nước chân trượt đi cái này trượt đi phốc thông nhất âm thanh cả người hoàn toàn không đầu không đôi tiến vào khu nước sâu sáu 76 thứ 76 mươi chương anh hùng cứu mỹ nhân cứu mạng 6. cứu cứu mạng 6. cô nương ló đầu ra trong nước bịch kêu to có người rơi xuống nước hàng hàng một mắt trông thấy cũng hét dầm lên ba người theo tiếng Ngẩng đầu hướng trong hồ ở giữa nhìn lại lúc, phát hiện tình huống dị thường, nhanh chóng chạy như điên, chỉ thấy cô nương ở trong nước, hai tay không ngừng liệu mạng dày vò, cả người cách bờ bên cạnh đã có 5 6m, hơn nữa càng lai Việt xa sáu. A Lai nhất xem không hảo. Cái cô nương này là một cái vịt lên cạn, không biết bơi tính chất, vội vàng đem máy chụp ảnh đưa cho Hàng Hảm, vừa nói, người này không biết bơi, gặp nguy hiểm. Một bên rất nhanh cởi giày ra, cởi áo phục, phốc thông nhất âm thanh, đâm vào trong hồ. A Lai cấp tốc bơi tới nữ hải tử dãy chỗ, thế nhưng là cô nương người lại chìm xuống dưới, cấp tốc một cái lặn xuống nước lặn xuống, tìm tòi thân thể của nàng. Nào biết nữ hải tử chạm đến a lai cơ thể, dựa vào mãnh liệt cầu sinh dục, từ phía trước dùng hai tay cầu bên trên a lai cổ nắm chặt, hai chân vững vàng kẹp lấy a lai cơ thể, đem dưới nước a lai xiết không thể lấy hơi. Hai người một chút bước lên mặt hồ, vừa chầm xuống dưới, nhiều lần mấy lần. Trên bờ hàm hàm nóng này chân tay luống cuống, lớn tiếng la lên. Mã Ngô cũng sẽ không thủy, lo lắng sung, từ nhỏ trong rừng trúc bẻ một cây thật dài cây vậy trúc, ý đồ thi cứu, xem xét ngoài tầm tay với, chớ mắt nhìn xem hai người trong hồ rãy rửa bảy tám phút, hai người đầu triệt để chầm xuống, mấy phút mà lại không có bước lên mặt nước sáu. Hàm hàm khóc, Mã Ngô choáng váng phien muộn chính mình không biết bơi, vậy mà tại A Lai trước mặt quát lác, nói mình là bảo mẫu bảo tiêu sáu. A Lai anh hùng cứu mỹ nhân, phấn đấu quên mình nhảy vào trong hồ, dũng cứu rơi xuống nước cô nương, hai người đồng thời chìm vào đáy hồ, trong lúc nhất thời không có bước lên tới, cái này có thể lo lắng trên bờ hai người. Hảm hảm hòa máng ô, hai cái liều mạng phải là to, có ai không? Cứu mạng, sáu. Lúc này đối diện hồ chỗ mấy trăm mét thợ quay phim thông qua dụng cụ chụp hình, phát hiện nơi này có động tĩnh, cũng hướng về cái phương hướng này chạy tới. Dưới nước A Lai lần thứ nhất trong nước cứu người, căn bản không kinh nghiệm, đã uống mấy nước, biết dây ruổi là không có hữu dụng. Phương pháp duy nhất chỉ có thể nín thở. Ra sức đạp nước mang theo nàng bước lên mặt nước, hít sâu một hơi, mặc cho nàng điểm chặt cổ của mình, vừa chầm xuống dưới, tại dưới nước bắt đầu xoay dịch rời đi. Dưới mặt nước hà ngậm đầm, kéo đến đau xe dich không nghĩ ngợi hang ngợi được, dựa vào cảm giác từng bước từng bước hướng bên bờ thẳng tiến. Mã Ngô xem xét, hai người lại từ trong nước xuất hiện đầu, cách bờ bên cạnh cảng Lai Việt gần, mừng rỡ, vội vàng đem thật dài cây gậy trúc đưa cho A Lai. Mã Ngô hòa hàm hàm tại bên bờ lôi kéo cây gậy trúc tiếp ứng. A Lai cuối cùng bò lên bờ bên trên, thả xuống con gắt gạo nắm chặt cổ mình cô nương. Mã Ngô đẩy ra cô nương tay Ham ham đẩy ra cô nương chân, Mã Ngô thành trừ cô nương miệng, trong lỗ mũi thủy, bùn cùng chất bẩn, dùng à lải áo phục tay bọc lấy ngón tay đem nàng đầu lưỡi lôi ra khẩu ngoại, giải khai nút áo, cổ áo, tiếp đó ôm lấy phần eo, khiến cho quay lưng bên trên, dưới đầu rủ xuống tiến hành độ nước. Một hồi lâu, mấy người không thấy cô nương có động tĩnh. Mã Ngô nói, ta tới thử xem ngực ngoại tâm phổi khôi phục. Bàn tay phải đặt ngang ở hắn xương ngực hạ cấp, tay trái đặt ở trên mu bàn tay phải chậm rãi dùng sức, đem xương ngực đè xuống 4 cm khoảng chừng, tiếp đó buông tay cổ tay, nhiều lần có nhịp mà nén một hồi. Cô nương nôn mửa một lúc lâu. Toàn thân nước đẫm, cóng đến run lẩy bẩy. Dừng ở đây, đại gia mới thở dài một hơi. Hảm hảm đem A Lai áo đưa cho cô Nương. A Lai quay lưng lại, nhường cô Nương thay đổi. Thợ quay phim rộng lớn dưới mũ mặt còn đeo kính dâm, xem xét không có chuyện, lại dẫn dụng cụ chụp hình đi ra, tìm kiếm cao nhất chụp ảnh vị trí đi. Cô Nương nhìn xem A Lai người để trần, lộ ra cường tráng thể trạng, ngại nói đạo, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Tiếp lấy đối với đại gia liên thanh nói cảm tạ. Hảm hảm tự hào nói, là muốn cảm tạ, nếu không phải là anh ta, ngươi bây giờ có thể là cái này nước trong hố quỷ. Mã Ngô hiếu kỳ phải hỏi cô nương là thế nào rơi xuống nước. Cô nương ngượng ngùng giải thích, xem các ngươi đang chơi, ta cũng đi trích hoa sen sáu. Nghe đến đó, A Lai thầm nghĩ, Nguyên Lai like là chú mèo ham ăn tham ăn đại sen. Lặng lẽ đi đến bên hồ, bịch một tiếng lại lẹn vào trong hồ nước. Ba người kinh ngạc, đồng thời đi tới bờ bên hồ, tìm kiếm trong hồ nước cá Lai phiêu bạt thiêu ảnh. Chỉ ca lai phieu bạc thieu anh chi thay A Lai tại mười mấy thước dưới lá sen ló đầu ra, đạp thủy, hái được một cái lá sen trong tay, một cái tay khác, tại ngắt lấy lấy trên mặt hồ đại sen. Không lâu sau công phu, lá sen trong chửa không sai biệt lắm. Dạ bộ lá sen liền muốn phá loạn, A -lai lúc này mới cấp tốc bơi về bên bờ, trong tay còn hái được một cái nụ hoa sắp nở hoa sen. A -lai đem đài sen đặt ở bãi cỏ xanh xanh bên trên, đem hoa sen đưa cho rơi xuống nước của đường, nói: "Tặng cho ngươi." Cô nương tiếp nhận hoa sen cầm trong tay, nghe mùi thơm ngát, thật là ân sức, trực câu câu nhìn xem A Lai. A Lai lại đưa cho nàng một cái lớn đặc biệt đại sen, thực phẩm thiên nhiên, thiên nhiên ban ân. Cô nương hốc mắt ngấn đầy nước mắt, nhịn không được nói: "Không biết như thế nào cảm tạ ngươi." A -lai chắp tay trước ngực, trướng trạc đàng hoàng nói: "A di thác phúc, ta chịu quan âm bố tất tâm chỉ, biết ngươi gặp nạn." Chuyến tới để giải cứu ngươi, không cần phải khách khí, phải cảm tạ liền cảm tạ Bồ Tát ta." Mã Ngô bo ta không được phốc một tiếng cười nói, lớn như vậy, còn nghịch ngậm tinh nghịch. Mọi người vui không thể chi, cô nương mím môi cũng bắt đầu cười. Mấy người bắt đầu đẩy ra đài sen, ăn thịt hà sen, cười cười nói nói. Trong lúc nói chuyện với nhau, đại gia tại cô nương tự thuật bên trong biết được. Nguyên lai like cô nương năm nay 21, gọi gấu cao vút, bây giờ một chỗ học viện thể dục học đại học, đối với khỏe đẹp cân đối, yoga, quyền kích, phi thường yêu thích, hôm nay trong nhà cung phụ mẫu giận dỗi, tới đây giải sầu, không nghĩ tới bởi vì không biết bơi, gặp phải lúng túng kem một chút mất mạng. A Lai nghe đến đó, kìm lòng không được nói, chẳng thể trách, người dáng người tốt như vậy. Mã Ngô cười hì hì nói, tình nguyện tử, ngươi về sau có rảnh cũng dạy chúng ta, luyện một chút yoga. Cao vút được khen thưởng không được khá ý tứ, miệng đầy đáp ứng nhất định dạy. A Lai nói, liền Mã Ngô huyền chuyển dáng người, còn cần rèn luyện. Nhưng Hảm Hảm luyện tập một chút không sai biệt lắm. Hảm Hảm nghe xong không có ai khen chính mình, không nói tiếng nào. Mã Ngô chặn lại nói, nhà ta Hảm Hảm chính là có nội hàm, khí chất đặc biệt. Chính là, chính là. Đại gia nhanh chóng gật đầu phụ hoa, vui vẻ cười toe toét. Giao lưu bên trong cao vút cũng biết, hàm hàm là tới nơi này nghỉ phép, Hoa A đến đây song song thi đậu đại học. Đang lúc đại gia đã ăn xong thịt ha sen, chuẩn bị rời đi. Cách cách sáu. Đột nhiên rừng cây nhỏ phát ra chim chóc sợ bay lượn thành, mấy con chim nhi bay về phía rừng cây bầu trời. Mấy cái đại hán vạm vỡ đeo kính râm từ nhỏ rừng cây đi tới, cầm đầu chính là Hồ Tam, Lục tai Hổ, còn có mấy cái đại hán và vỡ. Một nhóm người đi tới A Lai trước mặt. A Lai lấy làm kinh hãi, mấy cái này đầu heo tại hảo lại đến khách sạn, đau khổ còn không có nếm đủ. Có phải hay không ra lại nhột, xương cốt lại phạm bắn tung tóe. Hồ Tam hướng về phía A Lai ôm quyền hành lễ, âm dương quái khí mà nói: Ba trưởng đại sư, hạnh ngộ, hạnh ngộ, ta ngay tại phụ cận phương viên mấy chục dặm phạm vi, khắp nơi lùng tìm ngươi, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngươi. Lần trước gặp phải là ngươi ở đây bệnh viện anh hùng cứu mỹ nhân người, hôm nay lại bị ta gặp phải là ngươi ở đây trong hồ anh hùng cứu mỹ nhân người, xem ra đào hoa kiếp cùng định rồi ngươi. Ha ha bảy, bảy thứ 77 mươi chương một chiêu tươi ăn chắc ngươi đào hoa kiếp. A Lai cô ý nói, ý gì? Ta còn có tốt như vậy phúc khí, mấy tên này âm hồn bất tán ngược lại là chăm chậm chết mình, mụ nội nó xem ra tốt vết sẹo đều quên đau ra lại một nữa. nhiều người như vậy xem ra chỉ có thể chỉ đấu tin hay không ta một chiêu tươi ăn chắc các ngươi hồ tam lạnh lùng nói còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt ta đối với ngươi đã nói sao a lai mở mịt nói ngươi nói loạn thất bát ao, ta nơi đó nhớ kỹ là một cậu kia hồ tam cười khởi nói chỉ ngươi tạp ba tạp ba nặng mấy cân mấy lượng còn nghị anh hùng cứu mỹ nhân a lai chắp tay trước ngực a di tháp phúc cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp h sáu hồ tam cười lạnh nói ngươi cái này giả hòa thượng cố làm ra vẻ Lão tử đã sớm điều tra qua ngươi, ngươi chỉ là một học sinh, dám chơi lão tử trí thông minh, thiên lôi mọi trò đùa quái đản, lại là ngươi nghĩ ra lai like nhất bộ, một bộ, chùa miếu tờ giấy nhỏ chữ viết lão tử kiểm tra qua, chính là ngươi tiểu tử viết. Đến rồi bệnh viện mới biết được, huynh đệ ta thương, căn bản không phải ngươi dùng bản tay đánh, ngươi là dùng điện giật khí điện, lão tử liền kỳ quái, bài tha ma bầu trời thiên lôi, sao lại không đánh chết ngươi. Nói đến đây, Hồ Tam vô ý thức chính mình nói lỡ miệng, vội vàng ngừng đắc ý lai like thầm nghĩ, nhìn ta kế tiếp chơi như thế nào chết ngươi, mỉm cười, đây đều là chuyện đã qua, xét nó làm gì. Ha ha ha ha 6. Ha ha. hồ tam nghe xong cùng tiếu không chỉ chẳng lẽ ta tại bệnh viện một trưởng kia liền đánh vô ích rồi sao chẳng lẽ huynh đệ của ta thương cũng cho không ngươi điện sao chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nếm thử thiên tới ba trưởng a lai cười hì hì khiêu khích nói chó má gì ba trưởng chơi ma thuật lừa gạt lao tử cho tới bây giờ ngươi cho rằng lao tử không biết tại bệnh viện ngươi và vương thầy thuốc nói lời ta nghe rõ ràng ngươi cái gọi là công phu chỉ là một ngoại ý muốn ứng kích phản ứng công năng một ngày kia tính toán lao tử xui xẹo ngươi hôm nay từ trong nước bỏ lên cơ thể còn có thể có tính điện sao hồ tam đắc ý quên hình nói ha ha sáu ha ha một nhóm người đi theo cười vang không chỉ hồ tam tiếp tục nói ngươi ở đây tàng kinh cắt trong tủ bảo hiểm để lên tiểu hài tử chơi pha lê hòn đạn thoa lên nước sân trắng giả mạo bỏ lợi tử lựa gạt lão tử ngươi đem lão tử làm được trí hiện tại trần trốn hai tay để trần ta hôm nay ngược lại là xem ngươi trong da thịt còn có hay không ẩn tàng điện giật khí làm sao tới điện giật chúng ta đúng vậy ta thừa nhận ngươi nói đúng bây giờ ta cũng không có điện giật vũ khí cũng không có ẩn tàng điện giật thiết bị chỗ giống như ngươi ngay được Bác sĩ nói cơ thể có tĩnh điện đi chân trần trên đồng cỏ đi một chút liền thả ra, kịp thời ta có, bây giờ cũng đã trong nước phóng thích xong, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhận đúng. Ha ha sáu. Ha ha Hồ Tam đắc ý điên cười không chỉ. Ngươi đây là tính toán phục như sao? A Lai nhớ tới cái gọi là quy củ giang hồ, đối với mình đặc biệt có lợi, nói, ta nhìn ngươi Hồ Tam cũng là một đầu hán tử, chuyện gì đều phải kể chữa lý, kể quy củ a. Ha ha sáu. Hồ Tam cười nói, hảo. Vậy ta liền cho ngươi cái lý do, dạy ngươi một quy củ. đệ nhất, bồi thường ta và huynh đệ của ta tiền chữa trị mười vạn nguyên. Tiền tổn thất tinh thần 10 vạn nguyên, điều tra của chúng ta phí tổn năm vạn nguyên. đệ nhị giao ra bộ lợi tử tung tích, đệ tam quy củ cũ. Tiếp đó ta đứng ngay ngắn, để cho ngươi tại ngược ta đánh xong còn dư lại trưởng thứ hai, ta tuyệt không đánh trả. Nói được thì làm được, ân đoán của chúng ta xem như xóa bỏ. Đây chính là quy củ giang hồ. Đây là quy củ gì? Ngươi cho ta là hai trăm a. Hắc hắc, ta coi như ngươi là hai trăm như thế nào? Bộ lợi tử ta thật sự không biết, tiền ta không có, ta cũng không muốn đánh. Đó là chắc chắn không được. Hồ tam âm dương quái khí nói, cái này ba cái quy củ một cái không thể thiếu chúng ta là người giang hồ nói đến muốn làm nhưng ta không có nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ không có tiền hồ tam giống giận ngươi đi trộm ngươi đi cướp ngươi đi bán nhà cửa đó là ngươi chuyện lục tái hổ vội vàng tiến lên không kiên nhẫn nhắc nhở hồ tam nói quan trọng là bỏ lợi tử rơi xuống xem ra tiểu tử này lại muốn trêu chọc ta nhóm không cho hắn một điểm lợi hại là không được nhường các minh đệ trước tiên giao hấn hắn một chút đem hai cánh tay đánh gây lại nói cực khổ cắm đầu cầm vũ khí bên trên lục Thái hổ nói xong một cái thể trọng khoảng chừng một kg tên hiệu gọi cực khổ cắm đầu đại hán và vỡ cầm một cây đại thiết côn muốn thanh muộn khí đi tới hàm hàm xem xét trong váng một cái ngăn đón tại a lai trước người nói không cho phép đánh ta ca tiền ta cho lúc tái hổ khí cấp bại phôi nói đánh giám ca của ngươi cũng không có tiền ngươi ở đâu tới tiền bán đi ngươi cũng không đủ muốn chơi lao tử đánh cho ta đánh cho đến chết má ngô xem xét trận này thức nhìn lai nhất tràng ác đấu là khó tránh khỏi vội vàng tiến lên dùng cơ thể bảo vệ hàm hàm cực khổ cắm đầu cầm đại thiết côn liền muốn vung hướng má ngô a lai hét lớn một tiếng chậm tiền ta cho ta trả cực khổ cắm đầu trong tay đại thích côn, lập tức ngưng trên không trung, chờ đợi. hồ tam kêu lớn, hảo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tương lai tiểu tử ngươi có cơm ăn, lập tức viết cái phiếu nợ. a lai thẩm ý, cái này hồ tam có nghiêm trọng tâm lý dở hơi, đúng lúc là nhường hắn nếm thử đau khổ thời điểm. thế là nói, tại ta trong ấn tượng, ngươi hồ tam cũng coi như được một vai nhân vật, là một cái làm việc chủ, giang hồ có quy củ của giang hồ, ta cũng có nguyên tắc của ta, ta thích ngược lại tới, ngươi trước để cho ta đánh xong ngày qua trưởng thứ hai, đánh xong lại tiến vào đệ nhị, đầu thứ nhất câu. không được. lục tái hồ hung ác nói chính là không được. Nhất định muốn nghe ngươi sao? Là một nam nhân, tuyệt đối đừng nói không được, ta chỉ là đem trình tự điên đảo một chút, Hồ Hồ ngươi nói được không? A Lai cười lạnh nói, "Hồ Tâm nghe ra A Lai trong tiếng nói có tôn kính chính mình ý tứ, khoát khoát tay ra hiệu lục tái hồ ngậm miệng. Đi, đi, đi, tiểu tử. Hôm nay lão tử theo ngươi, ngược lại là phải nhìn ngươi có thể chơi ra cái quỷ gì hoa văn." Nói xong, lòng tin xếp đẩy trung bình tấn đứng vững, rộng mở bến chắc bộ ngực, tại chính mình ngực vỗ một cái, kêu lên, "Tốt, ta chuẩn bị xong, đến ngươi." A Lai nói ta cũng chuẩn bị, chuẩn bị Umani mani bá mê hồng sáu ký tự vạch nên sáu cỗ chân khí tràn ngập toàn thân, bắt đầu trong thân thể lưu chuyển sáu nhiệt năng lượng chuyển đổi thành điện sinh học thành công, tại lòng bàn tay tâm có điện hạ tụ tập. Hồ Tam nghe xong A Lai lại tại trong miệng nói lẩm bẩm, máng, mẹ phải, tiểu tử ngươi lại tại giả quỷ lộng thần, mau đánh. A Lai cũng không để ý tới, vẫn như cũ nói lẩm bẩm. Hồ Tam tức hồn hển lại một lần nữa quát, lại không đánh, lão tử cần phải đánh ngươi nữa. Ngay tại Hồ Tam muốn dơ quả đấm đánh tới lúc, A Lai giơ tay lên tay phải bên trên tiến thân nhẹ nhàng đẩy, Hồ Tam đằng không bay lên, té ngã tại bãi của một cái vũng bùn bên trong hai chân loạn ngồi sồn, toàn thân trên dưới không ngừng phát run, miệng sùi bọt mép, cực khổ cắm đầu đầu thầm sông lên a lai trước mặt, nâng cao đại thiết côn phách đầu cái nào đánh đem xuống. a lai di hình hóa vị, từ hắn nách trở ra, trở tay chính là một trường vô hướng sau lưng của hắn. gia hỏa này bay trên không bay ra đến mấy mét xa, một cái cầu gầm bùn, ngã xuống đất, đồng dạng đang phát run, giấy rùa đứng lên, lại đứng không vững ẩm vàng ngã xuống. còn dư lại mấy tên, dọa đến mặt như màu đất, vội vàng đi đỡ hồ tam cùng đội. lục tái hồ nghẹn họng nhìn chân chối, mặt người đứng ở nơi đó như bị làm đi xa lệ, hàm hàm đứng tại cũng ở đó cũng chỉ ngây ngốc phải. Ngây ra như phống, không biết vì cái gì. Mã ngô lòng dạ biết rõ, Nô tung nói quả nhiên không sai. A Lai ngoại công cũng làm mèo ba chân, có thể nội công thâm bất khả trắc, tăng thêm kế sách hoặc thủ đoạn, 10 phần có hiệu quả. Một chiêu tươi, ăn khap trời. Rơi xuống nước cao vut ngồi dưới đất nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đem A Lai nhìn thảnh trong mộng xoáy thần, quá khốc. A Lai đứng tại dưới đại thụ, Bình Tinh nói: Trưởng thứ nhất vấn tâm, trưởng thứ hai không đoán, trưởng thứ ba không hối hận. Ta đã sớm hỏi qua ngươi, ngươi ngay trước gió bên hai, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay trưởng thứ hai không nên đoán ở ta. Nói xong, chắp tay trước ngực nói lẩm bẩm: A Di Thất phúc. Tốt chi thiện giả cũng. Một nhóm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Đột nhiên lục tái hổ nổi điên đồng dạng chạy vội chạy, đi tới để hành lý chỗ, lấy ra một cái súng săn hai nòng, nhắm ngay a lai bên cạnh một cái cây bóp rút cờ, đôn đốt, dựng nên tức bị đánh giống long vò vẽ ổ đồng dạng. Tiếp lấy cấp tốc lắp đặt đạn nhắm chuẩn a lai, lục tái hổ thần khí mười phần, nhai răng trợn mắt quát tiểu tử, cho láo tử quỳ xuống, hàm hàm hoàng ngô mụ mụ lập tức trong váng, vừa sững sờ ở mấy tên lặng lẽ xuống tới, a lai chắp tay trước ngực, a di thất phúc phóng hạ đồ đao, tha mẹ ngươi dám, lại không quỳ xuống. Lão tử trước cắt đứt chân của ngươi. Nói liền muốn bóp rút cơ sáu. 78 thứ 78 chương thần tiêu hiện uy chỉ thấy ngồi dưới đất cao vút. Nhìn qua người để Trần A Lai, nghiêm nhiên giống một tòa hoàng kim chiến thần. Thương thức hắn bị xét đánh để lại giống như xăm mình, lại giống tượng hình chữ kỳ lạ nhiều chỗ huyết hồng đồ án sáu. Nghe được Lục Tái Hồ muốn nổ súng, lấy lại tinh thần, nghiêng người từ dưới đất bò dậy, dùng cơ thể ngăn đón tại A Lai phía trước, chỉ mình ngực, nghiêm nghị nói, có bản lĩnh liền hướng ở đây đánh. Lục Tái Hồ khủng hoàng đạo, ngươi ngươi tránh ra. Ta muốn báo thủ, tuyệt hận. Cao vút tức giận sắc giận đạo, vừa rồi mệnh của ta là hàn cứu mệnh của ta chính là của hắn muốn mệnh của hắn trước tiên đem mệnh của ta cầm lấy đi lục thái hổ xem xét cô nương chính là không tránh né quay người một lần nữa nhắm chuẩn a lai khía cạnh lúc này hàm hàm phấn đấu quên mình cũng ngăn đón tại a lai khía cạnh lục thái hổ lại di động chạy a lai sẽ gặp má ngô cũng ngăn lại ba nữ nhân đem a lai vây quanh bảo vệ lục thái hổ tức giận đến nổi trận lôi đình lập tức mất đi lý trí trong miệng nói lại không tránh ra lao tử liền cùng một chỗ đánh lục thái hổ nhắm mắt lại bưng súng lên liền muốn bóp cơ chỉ nghe thấy ai u một tiếng tàn phế gọi Lục tái hổ súng săn hai nòng rơi trên mặt đất, che lấy máu me đầm địa cổ tay. Hai tên gia hỏa bất kịp, chuẩn bị nhặt lên súng săn, chỉ thấy cao vút phi thân nhảy vào, vượt lên trước cầm súng săn nơi tay, nhắm ngay hai người phẫn nộ nói, lại không rời đi, lão nương lập tức một thương đánh chết mấy người các ngươi. Hai tên gia hỏa xem xét mắt tròn vắng, trợn mắt hốt mồm. Một nhóm người xem xét đại thế đã mất, trong lòng run sợ, ruột gan dối bời, vội vàng đỡ hồ tam lột nào, chạy trôi chết. A Lai đột nhiên đặt câu hỏi, mới vừa rồi là ai phát phi tiêu? Mã Ngô nhìn qua càng lúc càng xa thợ quay phim bóng lưng, nói, hắn đã đi được vô ảnh vô tung. Ai, ta một đại nam nhân, khó xử trước mắt, vậy mà thuốc thủ vô sách, để các ngươi ba cái nữ tính không màng sống chết bảo hộ ta, thật bảo ta xấu hổ vô cùng. Cao vút Đạo, ngươi cũng cứu mạng ta nha, mệnh của ta là ngươi cho, một nhóm người kia chính là thật nổ súng bắn chết ta, ta cũng không oán không hối hận. Mã Ngô Tử trong thâm tâm tính nể, quăng tới ánh mắt tán dương. Cao Vũt cầm súng săn nói, các ngươi có chứng nhận sử dụng súng sao? Ba người lắc đầu, Cao Vũt nói tiếp, không có chứng nhận sử dụng súng, cất giữ, cầm thương cũng là pháp pháp, như vậy đi, cha ta có súng săn chứng nhận sử dụng súng, liền để ta mang về nhà a a lai nói là ngươi dùng tính mệnh đổi lấy đương nhiên về ngươi vốn là a lai muốn mời cao vút tới tứ hợp viện người xem cao vút trên thân bẩn thiệu gấp gấp muốn trở về ở một cái ngã ba đường phân biệt trước khi chia tay lưu lại số di động của mình hơn nữa yêu cầu a lai số điện thoại mà a lai quần áo nói ngày khác rửa sạch sẽ trả lại thẳng đến bến xe đi sáu a lai má ngô hàm hàm ba người dẹp đường hồi phủ dọc theo đường đi hàm hàm thực sự lại đi không được rồi gặt mông ngồi xuống má ngô suy nghĩ một chút không có cách nào túi người muốn có hàm hàm có thể hàm hàm chính là không chịu a lai nhất nhìn má ngô lớn như vậy nên linh Cái kia có thể để cho nàng mệt nhọc, vội vàng đi lên con hàm hàm. Mã Ngô gặp hàm hàm tự do phóng khoáng như vậy, không cách nào ngăn cản, bất đắc dĩ phải lấy hành lý theo ở phía sau. Nghĩ thầm, nữ có gì to tát từ đường, chúng chi mình vẫn chỉ là nàng một cái ca mới chết mẫu. Trở lại tứ hợp viện, A Lai nói, hàm hàm đến nhà rồi, ca mệt chết, mau xuống đây. Không có trả lời âm thanh. Mã Ngô để hành lý xuống, nhanh chóng xem xét, hàm hàm vậy mà nằm sấp tại A Lai trên lưng ngủ tiếp đi, Mã Ngô đem hàm hàm kế tiếp, A Lai ôm thả lên giường, lúc này mới như chút được gánh nặng. Mã Ngô nhanh chóng tìm đến A Lai thay giặt quần áo đau lòng nói thật tốt tắm rửa ngươi cũng ngủ một chút quần áo giao cho mẹ tới tẩy a lai ấm áp phải gật gật đầu ăn xong bữa tối quay chung quanh một bình hoa quế trà ai cũng không nói lời nào riêng phần mình suy nghĩ tâm sự của mình ai ai hàm hàm nâng cằm lên nằm ở trên bàn than thở má ngô nói ngươi than thở cái gì a lai hôm nay cực kỳ nguy hiểm kém một chút liền không có mạng a lai hài hước phải trêu chọc nói chính là ngươi mỗi ngày uống vào hoa quế trà ngươi thường thường ăn uống thả cửa ngươi ngày nào cũng tốt tốt miệng nhỏ bán một chút manh ngươi than thở cái gì ách ngày mai ca ta làm cho ngươi hoa quế thịt kho tàu Ta mới không cần ăn, ăn mập mạp không có ai ưa thích, thật hâm mộ Cao Vút dáng người là tốt như vậy, Cao Vút còn trực câu câu nhìn xem ngươi. Ai Aidu, nguyên lai like ngươi là đang hâm mộ Cao Vút dáng người, đó là rèn luyện ách, ngươi về sau tăng cường rèn luyện chính là, ngươi chính là không rèn luyện, cũng manh manh đắc. Mã Ngô lòng dạ biết rõ, biết Hàm Hàm đang ghen, mới không muốn quản hắn, đầy bụng tâm tư muốn, cái này một nhóm người có thể hay không lần nữa tới trả thù. Cái này tứ hợp viện xem ra lại không bình tĩnh, cái thúng trên người cũng càng lai like việc nặng, bây giờ lại thêm một cái để cho nàng đau lòng A Lai, trách nhiệm cũng nặng, nếu như đi thẳng một mạch, ai tới tiếp tục bảo hộ cái này tứ hợp viện? nghĩ tới đây hòa a tới thương lượng a lai suy nghĩ nguyện thất phòng cao đêm hôm đó trong chùa miếu di sinh, di nhạc chùa miếu trực ban hòa thượng đều bị xuống mê hồn thuốc bỏ tay trở bị bắt đối phương có súng săn hơn nữa giỏi về sử dụng mê hồn thuốc đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi thương lượng kết quả ban đêm hai người thay phiên trực ban bảo trì tinh lực ban ngày ngủ nhiều buổi tối lên tinh thần một chút phòng ngừa đột phát sự tình vì phòng ngừa khuya khắt có người tiếp cận tứ hợp viện a lai mang theo má ngô hòa hàm hàm lập tức hành động đem tất cả còn dư lại đi sa khí đào hố chôn giấu hảo hơn nữa làm tốt tiêu ký phòng ngừa người một nhà bỏ lỡ dẫm buổi tối hôm nay ánh trăng như nước a lai ngon lành là ngủ một giấc đến rồi nửa đêm về sáng đứng dậy thay đổi giò xét má lô đột nhiên khung cửa sổ bay lai nhất căn ba tấc đinh sắt ăn vào gỗ sâu ba phân đinh sắt loan chiến a lai vội vàng nghiêng người mở cửa sổ ra lộ ra một cái khe hở chỉ thấy dưới ánh trăng một cái bóng đen chợt lóe lên xem xét đinh sắt bên trên có một cái tờ giấy nhỏ a lai nô ra tay gỡ xuống lấy tay che lấy đèn tin lộ ra một điểm quang tuyến mở ra xem thần tiên còn sợ nhanh như chớp học được ta phi tiêu phu vẫn có một chút tác dụng muốn học để tạm trường thi gặp A Lai vội vàng đem tờ giấy nhỏ đưa cho Má Ngô. Má Ngô xem xét vừa cười vừa nói: Làng Ngô tung viết, ban ngày người cầm súng, trên cổ tay bên trong chính là ba tấc đinh sắt. Hắn xem như hạ thủ lưu tình, không phải vậy nếu là đánh chúng ngực cùng cổ họng, người kia còn có tính mệnh sao? Má Ngô, ngươi cho quyết định, ta vẫn đi, vẫn là không đi. Đi, đương nhiên đi. Hắn hưu tâm dạy người, là của ngươi phúc khí, tứ hợp viện có ta chiếu khán, ngươi yên tâm đi thôi. Ta ban ngày ngủ, buổi tối tuần tra chính là. Má Ngô ra tay trong vali, lấy ra một kiện màu đen bó sát người dạng hạnh Đây là Má Ngô tại thị trấn nhỏ lúc mua thức ăn. Dựa theo A Lai dáng người chế tác riêng, riêng, A Lai thay đổi, nhiều lần căn dặn A Lai muốn khiếm tốn đối với Ngô Tùng tôn trọng. A Lai cười hì hì nói: "Má Ngô, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành vô tung vô ảnh đệ tử đắc ý." Nói xong ôm má Ngô một chút, chạy vội phía đông rừng rậm chỗ sâu. A Lai đi tới chỗ cũ, lưng tựa trên một cây đại thụ, tất cung tất kính nói: "Ngô Tùng sư phó tại thượng, chịu A Lai nhat bái, cảm ơn ngươi tại ban ngày văn hộ, trong lúc nguy nan xuất thủ cứu rút, A Lai không gặp người ứng thanh, chỉ nghe thấy bên thai bên xìu, xìu xìu, một cô kình đạo kẹp lấy lạnh bút hàn quang, ba căn thiết đỉnh ăn vào gỗ sâu ba phần phân biệt cắm vào a lai hướng trên đỉnh đầu cùng đầu bên thai tả hữu a lai cực kỳ hoảng sợ hai hùng kết vía ban đêm chỉ có ánh trăng yếu ớt phát tiêu người lại như vậy tinh chuẩn tiêu đến người đến nô tung đã đến a lai trước mặt nói ngươi ban ngày đúng là hùng hiểm a cái kia súng săn hai nỏng đánh là giám thanh nếu như hắn muốn thực sự là bóp giúp cơ bốn người các ngươi người có thể đều được con vỏ vẽ ổ có thể bây giờ trong bệnh viện có lẽ là tại nhà sắc cũng có nói cảm tạ sư phó ân cứu mạng tạ ngươi lấy cái gì tới cảm ơn ta a lai nhất xem mờ mịt sờ lấy đầu đang suy nghĩ 79 thứ 79 mươi trương tiêu đến người đến a lai vào đầu bức thai một hồi lâu vẫn còn không biết rõ trả lời như thế nào nô tung thấy thế cười nói không cần suy nghĩ đại ân không lời nào cảm tạ hết được biết không lần trước ngươi ở nơi này ta đưa cho ngươi võ công khảo thí ngươi được đến thành tích chỉ có một trăm phân thế nhưng làm mát điểm làm một trăm sáu mươi phân bắt trước ta sáu mươi phân ngươi được không điểm ngươi bây giờ còn nhớ rõ sao nhớ kỹ đương 100 kỹ cái này sáu là phân có muốn là 160 nghĩ, nghĩ, sư phó nhận lấy ta 60 phan nguoi đuoc khong điem nguoi bay gio con nho ro sao nho ky đuong nhien nho ky cai nay 60 phan co muon hay khong nghi nghi thinh ngo su pho nhan lay ta day ta ta nhất định thật tốt hảo ai tiểu tử ngươi cũng không biết hết trước nơi đó đã tu luyện phức khí đêm hôm đó ngươi đánh ta một trường để cho ta đến bây giờ ngực đều đau buổi tối hôm nay ta lại muốn dạy ngươi công phu ám khí thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi a lai lung túng lần người đứng ở nơi đó không biết nói thế nào cái gì tốt chỉ là im lặng trờ chờ, chờ ngô tung ngan nguoi đung o noi đo bảo buổi lang cho cho ngo tung hôm nay khóa thứ nhất giảng giải ám khí chủng loại cùng một chút cơ bản phương pháp sử dụng tục ngữ có câu minh thương dễ tránh ám tiễn có phòng chịu truyền thống tư tưởng cùng võ đức ảnh hưởng cùng hiện đại hóa khoa học tiến bộ ám khí luyện pháp đã đến gần như thất truyền hoàn cảnh tiêu tay áo tiêu phi thạch viên đạn phi xiên chủy thủ phi đao, phi trảo vung tay tiễn tủ tiễn có tiễn mai hoa trâm kim đồng hồ điểm huyết trâm sắp xếp trâm thấu xương tử Ngọc đinh thất tinh thấu xương trâm đến tột cùng hắn phương pháp người người có thể học được nhưng mà không có nội lực cũng là đảm bình trên giấy chính là ngô tung nhìn chúng a lai nội công không thể tưởng tượng nổi tăng thêm ban ngày a lai phấn đấu bên mình cứu được một cái vốn không quen biết rơi xuống nước cổ đường gặp phải một nhóm người cường nhân đa trí đam hiu, can đảm lắm tất cả hữu tâm truyền thụ đi qua cổ xưa ám khí đã không thích hợp thời đại này có đồ vật cảng không thể tùy tiện mang theo người học được là phương pháp dùng nhất định phải là bình thường thường ngày vật không ra gì giống như ta sử dụng thông thường đính sát nếu như nội lực đổi kịp một bao thông thường tú hoa châm như vậy đủ rồi nếu là làm cho cái bạo vũ lê hoa bắn vào người thân thể hoặc trong đầu tóc một chút cũng không có vết máu có thể để người đau thấu tim gan muốn chết không được muốn sống không thể a lai liên tục gật gật đầu ngầm hiểu nô tung thần tình nghiêm túc nói sử dụng ám khí nguyên tắc là giữ mình đệ nhất không phải nguy không xuất thủ không phải đại gian đại ác người không thể lấy hắn tính mệnh tiêu lấy ném bay mà đả thương người nhiều đả thương người đi đứng cùng cổ tay muốn cho người lấy hối cải để làm người mới cơ hội a lai liên tục gật gật, gật đầu ghi nhớ trong lòng Nô tung huấn luyện A Lai phương pháp cũng kỳ lạ, hắn nhường A Lai ở một cái vũng nước nhỏ bên trong, xoa từng cái bùn viên thuốc. A Lai nghi hoặc không hiểu ra sao, nên hoàn tử làm phi tiêu. Ngươi có muốn hay không theo ta học? đương nhiên muốn, không muốn buổi tối ta tới làm gì? Ít lại nhải ta dạy thế nào, ngươi liền làm như thế đó. A Lai nhất bên cạnh xoa xoa từng cái bùn viên thuốc, một bên nghĩ, ai, đêm hôm khuya quát tới học phi tiêu, không có học thành, lại ở nơi này xoa xoa bùn hoàn, ngược lại là xem Ngô Tung bước kế tiếp dạy thế nào. Nô tung nhìn xem A Lai xoa bùn hoàn, một đống lớn, nói ngươi vẫn là đứng ở vừa rồi cái kia một cây đại thụ trước mặt đi thôi a lai đi nhanh tới không chờ người đi đến trước cây chỉ nghe thấy sưu một tiếng một cái nê hoàn đánh vào chính mình sau đầu vừa quay đầu lại chỉ thấy lại là một cái hướng về trên mặt mình ném bay tới lại bị đánh trúng ai u, đồ đần không biết trốn cũng không biết tiếp a lai cầm xuống trên mặt bùn gặp ngô tung tại 30 bước có hơn cầm trong tay chính mình vừa rồi xoa bùn hoàn sướng sờ con ngờ người đồ đần đồ đần không nhận đến liền trốn tới dại a lai nhất nghe vội vàng trốn tránh mang kết nối nô tung thả chậm tốc độ liên tục ném bay nhường a lai tận lực đắc thủ a lai tiếp mấy cái nô tung tăng thêm tốc độ a lai thủ hoàng tức loạn, vội vàng trốn đến phía sau cây đón thêm một hồi công phu trên mặt đất một đống lớn bùn hoàn bị nô tung ném xong a lai thấy không có động tĩnh vội vàng từ phía sau cây thỏ đầu ra nhìn lộ ra ba lại là một cái đánh thẳng tại trên trán ngươi ngươi trong tay ngươi còn có a cái này gọi là binh bất tiếm trá ta nói qua ta không có sao Hắc theo ngươi học a nô tung giang tay ra ra hiệu lần này thật không có a lai mới yên tâm đi đến nô tung trước mặt Nô Tung xem xét Phương Đông đã để lộ ra, vấn đạo, trời tối ngày mai, ngươi lại đến chứ? Tới, tới, đương nhiên tới. Hảo, hảo, không gặp không về. Nô Tung nói xong, hai người đồng thời quay người rời đi. A Lai không có đi ra khỏi xa mấy bước, đột nhiên A Lai cảm giác sau đầu lạnh lẽo một cỗ kinh đạo, thẳng đến tới Minh Sáu. A Lai đang hướng đi trở về, Nô Tung lại là một cái nê hoàn bay về phía sau này nào trước, vội vàng co đầu du cổ, dưới thân thể ngồi xom tránh thoát. Chỉ nghe thấy ngô Tung cao giọng nói, nhớ kỹ tiểu tử, cái này gọi là quay đầu tiêu. A Lai nhìn lại Nô Tung, đã sớm cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh sáu đoạn thời gian này phát sinh sự tỉnh quá hưng hiểm nhường a lai không tự chủ được bước nhanh lòng như lửa đốt chạy về tứ hợp viện tứ hợp viện có ba cái thân nhân ở nơi đó chỉ cần thấy được bọn hắn bình yên vô sự trong lòng của hắn mới an tâm vừa đến tứ hợp viện đi đến ra ra nhà phía trước cửa sổ dừng lại lóng hai nghe ra ra còn tại nằm ngáy ho ho nghĩ là đêm qua uống nhiều rượu một điểm nhanh tới đây đến năm phòng xem má ngô hòa hàm hàm má ngô đã sớm nghe được a lai tiếng bước chân hai người đồng thời mở cửa phòng má ngô gặp một lần a lai giật nảy cả mình chỉ thấy a lai đầu đầy đầy não toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều là bùn, lại chỉ có hai con mắt tại nháy nháy a lai ngươi làm sao rồi ta không thế nào a hàm hàm nghe được câm thanh giật mình tỉnh giấc tới rủi rủi con mắt xem xét la hoàng lên ai người là ai vội vàng trốn ở má ngô sau lưng a lai là không hiểu ra sao má ngô vội vàng bật đèn điện lấy gương ra nhường a lai tự nhìn xem a lai nhất nhìn ha ha sáu vội vàng chạy đến phòng bếp vệ sinh gian bên trong đi má ngô nhanh chóng lấy được thay giặt quần áo đặt ở vệ sinh gian cửa ra vào chờ đợi a lai rực rỡ hẳn lên đi tới ra phòng truy vấn là thế nào một chuyện a lai là như thế Như vậy sinh động như thật giải thích bình luận, nhường Hàm Hàm nhịn không được cười ha ha. Mã Ngô giận trách, thật là, muốn dạy liền hảo hảo dạy, làm gì dày vọ như vậy ngươi. Mã Ngô muốn đi phiên chợ nhỏ mua thức ăn, A Lai kêu lên, mua mấy cân thịt bà chỉ, ta muốn làm hoa quế thịt kho tàu cho Hàm Hàm ăn. Hàm Hàm chờ Mã Ngô đi ra ngoài đi xa, nhìn xem vừa nằm xuống ngủ A Lai, lập tức cơi tại A Lai trên thần, dùng gối đầu đánh A Lai đầu, nói, ta bảo ngươi làm thịt kho tàu, ngươi muốn cho ta ăn thành đại mập mạp. A Lai nhất xoay người ngồi xuống, cười hi hi nói, ngươi ăn ít một điểm chính là, nhường Mã Ngô ăn nhiều, để cho nàng ăn thành một đại mập mạp cái này còn không sai bị lắm hàm hàm thả xuống gối đầu ôm a lai tại a lai trên mặt mà hôn một cái đỏ mặt nói để cho ngươi ngủ một hồi cảm giác ra, ta đi xem sách má ngô đi chợ bán thức ăn mua thức ăn mua một cái bao nhung nhung cho con nói là trông nhà hộ viện nếu như khuya khoắt có động tĩnh còn có thể báo cảnh sát lần này hàm hàm lại có mới tiểu sùng vật chơi cái vật nhỏ này trải qua mấy ngày liền cùng đại gia quen thuộc trở thành tứ hợp viện tiểu bào tiêu hàm hàm cho nó lấy tên gọi ngôi sao ý là ngôi sao biết lòng ta ngôi sao vừa gặp phải gió thổi cỏ lay có người xuống tới liền kêu gâu gâu hơn mấy âm thanh nhìn thấy a lai trở về lúc nào cũng theo ở phía sau ngắt ngắt cái cái không ngừng tại A Lai giữa hai chân, xuyên đến xuyên đi. A Lai thầm nghĩ, má Ngô tâm tư cẩn thận, làm việc thần bí. Ngô Tung dạy mình phi tiêu tuyệt kỹ, nhất định là nàng cầm chủ ý, bằng không Ngô Tung cũng sẽ không dạng này chú tâm truyền thụ. Nàng bề ngoài lanh khốc, nội tâm ôn tĩnh, đối với mình mười phần yêu thương. Mình nhất định thật tốt chắc chắn, mau chóng chăm học khổ luyện, đem phi tiêu tuyệt kỹ tinh túy học đến tay. 80 thứ 80 chương chân truyền khổ luyện đoạn thời gian này, tứ hợp trong nội viện vô cùng ấm áp. Ra Ra cả ngày vui vẻ, không có việc gì liền đi trường học An bài sửa chữa. Hàm Hàm cũng bắt đầu mỗi một ngày ngoại trừ đọc sách, chính là học tập yoga động tác, đoán luyện tới đầu đầy mồ hôi. Mã Ngô hàng ngày là tắm rửa sạch, lo nấu rượu nấu cơm, mặc dù vội vàng một điểm, trong lòng là là ngáo, trên mặt nhiều nụ cười. Liên tiếp mấy cái buổi tối, A Lai mỗi ngày khuya khoác đi rừng cây nhỏ, cùng nô sư phó đánh nghe hoàng chiến, trời chưa sáng liền trở lại. Nô Tung cảm giác A Lai tính linh hoạt không sai biệt lắm, bắt đầu dạy hắn ném tiêu động tác, âm thủ, dương thủ phát tiêu, tiếp lấy dạy hắn luyện tập ném tiêu độ chính xác, còn cho hắn chuẩn bị 20 đem phi tiêu, đang phi tiêu phần đuôi buộc lên áo tiêu, nhường hắn nhiều lần luyện tập dạy hắn như thế nào nghiêng người chờ phi tiêu tới tiếp lấy tiêu áo, một đoạn thời gian về sau bỏ đi tiêu áo, quang tiêu nhường a lai luyện tập dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp tiếp phi tiêu a lai học rất nhanh trong tay ám khi đánh trúng 40 mươi bước ra ngoài mục tiêu đã cũng không phải là việc khó luyện tập phi thạch phi đao, phi tiêu ba ba ba mệnh chung mục tiêu thuận buồn xuôi gió nô tung mừng rỡ cảm giác lòng của mình huyết không có buồn phí thời gian dần qua thích a lai đem mình giữ nhà công phu mai hoa châm dạy cho hắn thế nhưng là a lai bắt đầu một châm cũng đánh không hơn mục tiêu nô tung nói cấp bách là không vội vàng được chỉ có thể từ từ sẽ đến dạy a lai điều chỉnh khí tức luyện lòng dạng phóng ra phi châm thiết yếu để mà khí thuốc dục lực hành khí tại vai cánh tay trưởng cổ tay đầu ngón tay lại bắn kết hợp với điều chỉnh phóng ra tư thế cân bằng dạng này rèn luyện lai like nhất đoạn thời gian a lai đạt đến châm trên kim bá động tay mặc dù dịch để cao không dễ cần chú tâm cẩn thận suy xét thật cái gọi là giả truyền bạn quyển sách chân truyền một câu nói tại ngô tung tận tâm tận ý dạy dỗ phía dưới a lai rất nhanh nắm giữ đủ loại đủ kiểu ám khí sử dụng dung hội quan thông thêm đến nội lực của mình phóng ra ám khí cũng có thể ăn vào gỗ sâu ba phân một đêm bên trên ngô tung nói a lai ngươi ám khí đã coi như là nhập môn còn dư lại nghĩ tinh tiến đó chính là luyện lòng dạ đem ngươi cường đại nội khí năng lượng hoàn toàn vận trên ám khí lại phong thích liền sẽ tiến vào hóa cảnh tuyệt đối thắng qua ta không biết gấp bao nhiêu lần a lai cảm kích nói cảm tạ sư phó nô tung thản nhiên nói không cần cảm ơn ta ngươi về sau đối với má nô quan tâm một điểm chớ cố phụ hàm hàm ta liền đủ hài lòng a lai nghe thế một câu nói lòng dạ biết rõ động tình trả lời sư phó ngươi yên tâm ta đã coi bọn họ là cùng với chính mình thân nhân bao quát sư phó ngài nô tung tiếp tục nói mùa hè này cũng nhanh kết thúc lập tức phải khai giảng Ngươi ba trận khảo thí đều xem như thi không tệ, nhiệm vụ của ta cũng sắp hoàn thành, kỳ thực ngươi khảo thí vừa mới bắt đầu, còn dư lại là ngươi phải đối mặt sau này một hồi tiếp lấy một trận khảo thí, có lẽ có một ngày thông qua đủ loại khảo thí, chúng ta sẽ có gặp mặt một ngày kia. A Lai cảm giác Nô Tung trong lời nói có hàm ý, đột nhiên lại cảm thấy hắn giống một cái triết học ra, cười hi hi nói, sư phó, không muốn làm ta sợ, ta đều thành khảo thí đản nhân. Hắc hắc. Ngô Tung thần bị nói, ngươi có thi cơ hội, tính ngươi phúc khí, có người muốn thi cũng không, cơ hội này, ngươi ngược lại là hẳn là thật tốt cảm tạ Hàm Hàm tiểu nha đầu này. A Lai lập tức lòng sinh nghi ngờ nói, Ta khảo thí cùng nàng có quan hệ gì? Ha ha. Nô tung mỉm cười nói, nàng không có nói cho ngươi biết. Không có nàng, Nam Thành Đại học làm sao lại mời ngươi thi lại? A, đây là chuyện gì? A Lai nghi hoặc không hiểu. Thông qua Nô tung tỉ mỉ giảng giải, A Lai mới chợt hiểu ra. Nguyên lai mình tại chùa Miếu Hòa Hàm Hàm thả tri gặp nhau, chính mình cho Hàm Hàm nói một cái chú tiểu cố sự. Bởi vì khẩn trương, trong tay phát sinh tính điện tiêu đốt khảo thí cuốn, toán học được không điểm sự tỉnh. Hàm Hàm biết tình huống, vào lúc ban đêm trở lại trong thành, tìm được nàng, cô phụ Nam Thành Đại học danh dự hội trưởng Lý Đức Thành. Lý Đức Thành nghe xong cái này, Tiên Phương dạ Đàm cố sự cũng có một chút hiếu kỳ tâm lý, lại thêm hàm hàm quấy dày đòi hỏi, chết tử tế ý lại mài, cuối cùng đáp ứng, vì nghiệm chứng chuyển kỳ cố sự tính chân thực, nhờ quan hệ điều vào tay Á Lai cao khảo băng ghi hình, được chứng minh. Thế là lấy danh dự hội trưởng cùng quốc nội nổi tiếng lao giáo dạy song trọng thân phận, cầm lên phòng chế băng ghi hình ở trường ban lãnh đạo trong hội nghị đưa ra cho Á Lai nhất cái thi lại cơ hội. Chưa ngờ dây học ban lãnh đạo đi qua tập thể nghiên cứu, vậy mà lần đầu tiên đồng ý mời Á mời lôi Thiên Lai tới trường học một lần nữa thi lại toán học, coi như là cho Á Lai nhất một cơ hội càng là đối với Lý Đức Thành đề nghị kính trọng. A Lai đĩnh một hơi nói, lúc đó đi thời điểm, chính mình cũng cảm giác kỳ quái. Nếu là dạng này, ta cũng sẽ không đi. Nô tung nghi ngờ nói, nói, thì lại là thực sự, chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, có gì ghê gớn đâu. Cái này kế tiếp, liên tục khảo thí, ngươi không đều thông qua được sao? Khảo thí đặt nhân thực chí danh quy, chẳng lẽ ngươi sợ thiếu nợ hàm hàm nợ nhân tình? A Lai vô ý thức cảm giác, toàn bộ quá trình, chính mình giống như nhiều lần là bị một cái sắp đặt không chế, lại hình như chính mình rơi vào một cái vòng xoáy, thân bất do kỳ. Đột nhiên vấn đạo, sư phó đây hết thảy, ngươi là làm sao mà biết được? ngươi có thể tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn một chút ngươi sao nô tung đột nhiên cảm giác mình nói là lỡ miệng vội vàng sắc mặt âm chấm xuống lạnh lung đáp không thể tiểu thí hai ngươi không muốn hỏng quy củ giang hồ ta mặc dù dạy ngươi không nhiều nhưng mà ta giáo đều là ngươi tương lai có giá trị thực dụng đồ vật đến nỗi ta là làm sao mà biết được đó là của ta bí mật ngươi chỉ là trong lòng đã biết liền tốt không cần minh bạch nếu như tương lai ngươi có thể tri ân trả ơn toán sư phó không có hưởng phí dạy ngươi còn có ta nói cho ngươi biết thuc dung đo van đen tình ngươi làm đến trong lòng hiểu rõ có đi không muốn không giữ mồm giữ miệng hồ liệt liệt đặt ở ngoài miệng khắp nơi rêu rao hiểu chưa? minh bạch, ta nhớ kỹ rồi. A Lai nghe Nô Tung âm lãnh cổ khí, không còn dám tùy tâm sở dụng hỏi tiếp, từng chữ từng câu vững vàng nhớ kỹ, giống gà con mổ so Hoàng Nô mẹ nó hoi dạng, chỉ là liên tục gật đầu. làm A Lai muốn hỏi cùng Hoàng Nô mẹ nó quan hệ lúc, muốn nói lại thôi, Nô Tung sư phó cũng không chịu tháo mặt nạ xuống, nhất định có khó khăn khó nói, chính là hỏi, cũng sẽ không có kết quả, Hà tat cố mà làm sư phó. Nô Tung nói về sau cần thời điểm, hắn có thể tìm A Lai, gọi A Lai không nên tìm hắn, cứ như vậy, hai người liền như vậy táo biệt. A Lai cung cung kính kính cho Nô Tung dập ba cái đầu, cảm tạ sư phó đại ân đại đức lúc ngẩng đầu lên nô tung đã biến mất ở rừng rậm chỗ sâu vô tung vô ảnh sáu a lai tự hỏi chẳng thể trách hàm hàm cho tiểu cầu cầu lấy bên trên ngôi sao cái tên này nói thẩm trong lòng đứng lên ngôi sao biết lòng ta thật choáng ngươi một chút tin tức không lộ ra cho ta bảo ta biết cái đếp gì a nghĩ không ra hàm hàm vì mình thi đại học sự tỉnh tốn công tốn sức vậy mà không có chút nào nói với mình nếu không phải là buổi tối hôm nay ngô sư phó nói lộ ra lời nói chính mình vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng tự mình nằm ở trong một cái phòng trong lòng suy nghĩ không biết lúc nào chỗ nào lại có thể nhìn thấy ngô sư phó sáu Tỉnh lại sau giấc ngủ mơ to mắt, gặp Hàm Hàm hòa má ngô đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt và bình thường rất khác nhau sáu. 81 thứ 81 chương nguyên lai like cũng là dò xét khảo sát A Lai like ngam nhìn một phía. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, tất cả sách, còn có một nộ tệ phục đều bị cất vào vali sach tay, ba cái vali sach tay đã bày ra tại cửa ra vào. Hàm Hàm trong tay nâng hộp giấy nhỏ, trong hộp giấy nhỏ bé nhím nhỏ phát ra úc ục tiếng kêu. A Lai buồn bực, khai giảng còn có thật nhiều ngày, Hàm Hàm hòa chính mình ước định cẩn thận, sẽ một mực tại tứ hợp viện cùng hắn, chờ khai giảng báo danh một ngày kia, cùng đi trường học, chẳng lẽ tình huống có thay đổi bất ngờ? nghĩ tới đây mau mặc vào quần áo kinh nha vấn đạo các ngươi cái này muốn sớm trở về má ngô gật gật đầu a lai thầm nghĩ trắng chuyện nhỏ đáng giá đối với ta làm đột nhiên tập kích sao má ngô nhàn nhạt phải giải thích nói hàng hàng phụ mẫu phái người tới đón nàng trở về lúc này một cái đầu mang vịt miệng mũ đỡ một cái kính dâm lớn đem toàn bộ khuôn mặt đều che chắn một ba nam tử trung niên đến giúp đỡ má ngô lấy tay vali a lai đánh giá người tới thân hình cảm giác người này lại quên mặt lại kỳ quái hắn sao lại tới đây vì vậy nói sư phó nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói không biết ta người tới thấy mình dạng này nghiêm nghiêm thật thật tắt mặc vẫn là bị phơi bày giật nảy cả mình đạo ta nhìn ngươi là nhận lầm người a ta chỉ là công ty một cái tiểu cán sự chịu tập đoàn lãnh đạo chỉ phái bây giờ là hàm hàm mới tư nhân tài xế riêng a lai vẫn đạo lần trước đến chùa miếu cửa ra vào lĩnh người mất đồ vật chẳng lẽ không phải ngươi sao đối phương hoảng sợ nói có lỗi với ta không biết người muốn nói cái gì bởi vì hàm hàm đột nhiên để phía trước rời đi a lai tâm tỉnh có chút phức tạp gặp tài xế không dám thừa nhận đột nhiên lấy lại tâm tỉnh nổi nóng đạo ngươi là nam nhân sao đối phương nhịn không được nói ngươi đây là làm sao nói chuyện A Lai cả giận nói: "Là nam nhân, ngươi dám gở kính mắt xuống tới, để cho ta nhớ kỹ ngươi gương mặt. Ta không nhặt của rơi, trả lại đầy đủ, hiện trường đều không đổ các ngươi hồi báo, chẳng lẽ cái này về sau, ta còn sẽ tìm phiền phức của các ngươi, thực sự là mắt chó coi thường người khác." Đối phương nghe xong, mắt trắng váng, á khẩu không trả lời được, tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất, quấn bạch phải đem ánh mắt nhìn về phía Mã Ngô Cầu viện. Hằm hằm nổi nóng đối với Mã Ngô đạo, còn không thừa nhận. "Mã Ngô các ngươi quá mức, không chỉ giấu giếm A -lai, thậm chí ngay cả ta đều không để biết." A -lai mờ mịt, không hiểu ra sao, nổi nóng đạo: "Hằm hằm, đây là chuyện gì?" Má Ngô lung tung phải giải thích nói: "A Lai, người người đều có nỗi khổ bất đắc dĩ, ngươi tội gì mạnh hơn người chỗ khó." Hàm Hàm gọn gàng dứt khoát, vạch trần đạo, tại chùa miếu cửa ra vào lĩnh vật mất chính là hắn, hắn là cha ta người của công ty chỉ phải tới, Hoàng ngô mẹ nội ứng ngoại hợp đối ngươi nhân phẩm tiến hành điều tra nghiên cứu, chính là công trình cái gì cái gọi là khảo thí kế hoạch, hắn hôm nay lái xe tới đón ta thời điểm, liền bị ta phơi bày thân phận, đã đàng hoàng thông báo. Má Ngô sắc mặt hồng một hồi, trắng một trận, nghĩ không ra Hàm Hàm liền đi, còn như thế duy che chờ A -lai, đang nói hay giữ bí mật, nha đầu chết tiệt này vậy mà tạm thời lật loạn đột nhiên trở mặt, còn lôi kéo ta làm đệm lưng. Ta yêu thương ngươi đã nhiều năm như vậy, tiểu phản đồ, nổi nóng đạo, nói đi, nói đi, ta cũng không có ác ý, ngươi tùy tiện nói thế nào, đều được. căn cứ vào hàm hàm giảng giải, A Lai rốt cuộc biết, Mã Ngô chính là chủ mưu, hơn nữa cũng là người thi hành. lần thứ nhất, là Mã Ngô đang ngồi hàm hàm đi chùa miếu lễ tạ thần quá trình bên trong, phát hiện A Lai chính là đầu đường đuồng nghịch ma thuật sạp bài viết hệ cái kia quan nhỏ phiến, đối với A Lai vô cùng phản cảm. thế nhưng là nàng không cách nào ngăn cản hàm hàm mãnh liệt yêu cầu hòa A tới làm bằng hữu, thế là chủ tính an bài mấy cái trường thi. Đối với A Lai làm tính nhắm vào một loạt khảo thí. Lần thứ hai Vẫn là tại chùa miếu, Hàm Hàm yêu cầu đi A Lai trong nhà khách du lịch. Mã Ngô không cách nào ngăn cản, vì Hàm Hàm an toàn nghĩ, tại Hàm Hàm hòa A Lai đều không biết dưới tình huống, lập tức bắt đầu hành động, tại chùa miếu cửa ra vào, Mã Ngô an bài hai cái diễn viên của chúng, nhìn thấy A Lai ra khỏi chùa cửa miếu, hai người làm bộ trộm cắp xe BMW núp dương phía sau tài vận, nhưng A Lai phát hiện hơn nữa truy kích, A -lai đã thường trộm cướp người, đoạt lại tài vận, trở lại chùa miếu cửa ra vào trả lại người mất, xe BMW người mất đã rời đi, kỳ thực cũng là Mã Ngô bí. Mật tiếp ứng an bài tốt. Mã Ngô kế tiếp chính là từng bước một tiếp tục tiến hành khảo thí. Kết quả A Lai không nhặt của rơi, trương tiếp vật bị mất người nhận, không người mời nhận dưới tình huống. Mã Ngô tiếp tục dẫn dụ lần thứ ba đi ngân hàng trưng cầu ý kiến, dùng thẻ ngân hàng theo dõi tìm kiếm người mất. Mã Ngô muốn cho A Lai nhận lấy tiền, làm đến đại học tiền học phí, mục đích nhường hàm hàm nhận rõ ràng. Nếu như A Lai chỉ là một tham đồ phú quý tiểu nhân, cái kia hàm hàm rời đi A Lai là tất nhiên. Kết quả ra ngoài ý định, A Lai lại một lần nữa cự tuyệt. Hàm hàm muốn tại A Lai nhà độ nghỉ hè, xuất phát từ cấp bậc an toàn đề cao má ngô thông qua tập đoàn công ty bảo an khoa an bài công việc bên trong cao thủ nô tung ở ngoại vi tiếp tục tiến hành bảo hộ theo dõi trong quá trình này hàm hàm luồng nghịch tiểu tính tình hòa a tới từng có phân tiếp xúc vì bảo hộ hàm hàm an toàn má ngô không thể không nhắc nhở a lai về sau a lai đối với hàm hàm hòa má ngô chu tâm chiếu cố nhiệt huyết khoản đãi cảm động nàng thế là má ngô len lén ra ngoài hòa ngô tung hẹn họ hơn nữa nói cho a lai tất cả tình huống hai người thương lượng cuối cùng nhất trí cho rằng a lai nhân phẩm không tệ nô tung đã biết a lai là lôi ra ra báo dưỡng một đứa cô nhi mươi phần thông cảm hữu tâm truyền thụ mình thành thạo một nghề Nhường A Lai tương lai đi lên xã hội có thể phòng thân lần thứ tư tại rừng cây nhỏ an bài cái gọi là đệ tam trường thi kết quả của nó ra ngoài ý định nô Tung kém một chút cho A Lai đánh nước hơi về sau nữa tại Hà Hoa hồ bờ nô Tung cải trang thành thợ quay phim theo dõi bảo hộ A Lai phấn đấu quên mình dũng cứu rơi xuống nước cô nương cao vút lại một lần nữa nhường Ngô Tung xúc động gặp phải hồ tang một nhóm người tìm kiếm A Lai phiền phức Lục tái hổ cầm súng săn đang muốn đối với A Lai bot rúp cờ Tung dùng ba tấc đinh sắt xạ điêu Lục tái hổ trên cổ tay giải cứu đại gia lần thứ năm nô Tung chủ động yêu cầu truyền thụ ám khí của mình thần tiêu luật pháp tại má Ngô nhắc nhở phía dưới, A Lai về sau đến mỗi khuya khoac tại trong rừng tây, Nô Tung bí dạy hắn hành tẩu giang hồ am khí tuyệt kỹ, nghỉ hệ sắp kết thúc rồi, hàm hàm hòa má Ngô cũng sắp trở về, Nô Tung cũng ẩn thân trở ra, cuối cùng hòa A tới lưu luyến chia tay. Má Ngô hòa hàm hàm hai người, triệt để đều giải thích xong. A, A Lai nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi sợ hai tháng phục, bộ bộ kinh tâm, chính mình quả nhiên một mực cho người khác tính kế, đột nhiên cảm giác mình xóa đầu xóa não, trước đó bị thiên chọc gẹo, bây giờ là bị người chọc gẹo cảm giác. A Lai hỏi tại xế nói, ngươi, các ngươi lãnh đạo là ai, các ngươi là cái gì đơn vị? tài xế bị a lai liên tục phải truy vấn không thở nổi thần xác khẩn trương lên tài xế trả lời kỳ thực cái này ngươi không cần biết chúng ta có quy định kỳ thực ta mã ngô hàm hàm đã nói không nên nói cũng mời ngươi cho giữ bí mật về sau chúng ta làm hảo bằng hữu một lần kia trong đó có một tiểu mau tặc diễn viên hắn chính là ta em vợ ngươi nhưng làm hắn đánh không nhẹ mã ngô gật gật đầu xác nhận chuyện này giải thích tết đạo bảo an khoa lãnh đạo thông qua hệ thống đối với ngươi khảo tra đều vô cùng thưởng thức ngươi bằng không sẽ không để cho hàm hàm tại nhà ngươi ở lại thời gian dài như vậy ta chỉ hiểu rõ một tí kẹo như thế nguyên lai like cũng là là xét khảo sát nói được mức này a lai ngay cả có nhiều hơn nữa nghĩ hoặc cũng không thể hỏi tiếp chính như má ngô nói tới người người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm há tất ép buộc đột nhiên lại cảm giác hết thể đều minh bạch chính là để cho mình cái gì cũng biết cũng không sao bởi vì hàm hàm hòa má ngô phải ly khai mình bối cảnh sau lưng của nàng để cho người ta khó bể phân biệt sáu tám thứ 82 mươi chương khó bỏ khó phân tài xế hai cánh tay tất cả sách một cái dương hành lý chỉ vào một cái khác va ly sách tay đối với a lai nói tiểu huynh đệ giúp một chút tiện đưa một chút đến rồi bên ngoài có thể tuyệt đối không nên nói chuyện này bên ngoài có chúng ta công việc bên ngoài nhân viên công tác nhiều người nhiều miệng a lai quả quyết chắc chắn phải gật gật đầu cũng đồng thời ý thức được hàm hàm hòa má ngô vẫn đứng tại a lai bên người đã là mấy giờ một mực không đành lòng giật mình tỉnh giấc a lai giấc ngủ im lặng chờ chờ a lai tỉnh lại chính là vì làm cáo biệt sáu chỉ nàng nhóm thân phận mà nói hoàn toàn không cần đến cố kỵ cảm thụ của mình có thể đi không từ giã thân phận của mình hay bọn các nàng vậy mà không có ghét bỏ chính mình các nàng hòa phương phương mẹ của nàng thế tục quan niệm tạo thành mánh liệt sò sánh sáu suy nghĩ suy nghĩ a lai cảm động Hai chiếc sang trọng xe BMW màu đen, thật sớm liền dừng ở tứ hợp cửa sân. Một chiếc một sau đã điều đầu, im lặng chờ chờ chủ nhân lên xe xuất phát. Tài xế nắm tay vali bỏ vào dương phía sau, lại tiếp nhận Alai trong tay vali xách tay bỏ vào, đóng lại nắp, nắm chặt A lai tay, lặng lẽ nói, làm hảo bằng hữu, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, lợi mới vừa nói, còn xin ngươi giữ bí mật. Nói xong tiến vào phòng điều khiển. Ngôi sao đổi tới, tại mấy cái giữa hai chân xuyên đến xuyên đi. Má Ngô an ủi Alai nói Má Ngô sẽ đến xem ngươi. Hảm hảm nước mắt dâng dâng đạo, Alai ca, ta cũng tới xem ngươi. Hảm hảm nhìn xem ngôi sao cho A Lai điện thoại di động thiết trí cái mới một cái âm nhạc, đêm qua bao nhiêu lệ thương tầm sông lên đầu, chỉ có ngôi sao biết tâm ta 6. Đích đích 6. Tài xế theo vang lên loa, Mã ngôi Hỏa Hàm hàm tiến vào xe BMW, tài xế xuống một lần nữa đóng ký cửa xe, hai chiếc BMW đút xe một trước một sau, chậm rãi khu động, giờ dưn ở, ngôi sao liễu mạng đuổi theo. A Lai ngây ra như phong đứng tại tứ hợp viện cửa ra vào, đầu não một mảnh hỗn độn, thất hồn lạc phách đưa mắt nhìn xe BMW càng lúc càng xa sáu. Đột nhiên phía sau xe BMW, ở phía trước chỗ không sa ngừng lại, Hàm Hàm mở cửa xe chạy xuống, hướng về tứ hợp viện, hướng về A chạy như bay đến. Ngôi Sao cũng liều mạng phải theo đôi Hàm Hàm sau lưng lao nhanh xấu. Hàm Hàm nhìn xem thất hồn lạc phách A Lai, một cái bổ nhào tại A Lai trong ngực, một khi gào khóc. Mấy tháng nghỉ hè thời gian không lâu lắm, thế nhưng là đối với Hàm Hàm và A Lai gặp gỡ bất ngờ, cùng một chỗ hai tông quấn quýt nhau, cười cười nói nói, sống lương tựa lẫn nhau lại khắc cốt minh tâm, nàng một thời một khắc cũng không muốn rời khỏi nơi này. Hàm Hàm khóc kể lễ, ca ngươi theo ta đi thôi, ta đã không thể rời bỏ ngươi, không thể rời bỏ ngươi. A Lai ôm Hàm Hàm nói, ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi, thế nhưng là ba ba mụ mụ của ngươi càng cần ngươi hơn, ngươi trở về đi. Các ngươi theo ta đi gặp cha mẹ ta. Ngươi đến nhà ta ở, cái này sao có thể? Cần cái này nhận được cha mẹ ngươi đồng ý, hòa tập đoàn nội bộ an bài. Theo tới má no nói, ta mặc kệ, mặc kệ, ta liền muốn A-lai ca, hăng hăng một cái ôm lấy A-lai cổ nói. Má no cũng thương tâm phải khóc ồ lên, suy nghĩ cùng cùng A-lai đưa bé này ở chung với nhau thời gian. A-lai tâm tính cực kỳ đạm bạc, thuần minh mà chân thành, biết quan tâm người, cùng với hắn một chỗ, chăm đọc tất cả tiêu tan, chỉ lưu yên tĩnh thật đẹp. Tại sâu trong linh hồn, chính mình chẳng lẽ không phải muốn lưu lại chiếu cố A -lai. Ở đây, mỗi một ngày sớm muộn, còn có thể nghe được lôi âm tự tiện viện bên trong truyền tới tiếng trung. Thưởng thụ lấy mọi âm thanh này đều tịch nhưng còn lại trung và khánh âm một loại ngăn cách với đời ý cảnh má ngô nhìn chằm chằm a lai mắt nhìn xem a lai nói hàm hàm ngươi trước cùng má ngô trở về ta không có thể cùng ngươi cùng đi bởi vì ta còn có sống nương tựa lẫn nhau ra ra ngươi hiểu chưa ngươi có rảnh tới chơi chính là các ngươi lần tiếp theo tới ta còn sẽ làm hoa quế thịt kho tàu cho ngươi ăn làm ngũ vị hương nhím thịt cho má ngô ăn má ngô trong lòng minh bạch chính mình hòa hàm hàm có thể hay không lại đến đã không phải do tự mình làm chủ đem hàm hàm kéo hàm hàm rất lâu mới đình chỉ thúc thít a lai chúng ta đi một mình ngươi Nhất định định phải thật tốt chiếu cố tốt chính mình, bảo vệ tốt lôi Ra Ra. A Lai liên tục gật gật đầu. Mã Ngô kiên cường xoa xoa nước mắt, lôi kéo khó khăn chia lịa hàng hàm. Một lần nữa trở lại xe BMW xe BMW nút nhanh như chớp đồng dạng cấp tốc biến mất ở bóng rừng trên đường nhỏ. A Lai ngồi ở trước cửa một tảng đá xanh trên bảng, ngôi sao ngồi tại A Lai bên cạnh không nup đít, nhìn xem vương xa biến mất ô tô 6 Thiên hạ lên lất phất mưa phùn, quần áo trên người mắc phải ướt nhep A Lai hoàn toàn bất tri bất giác, vẫn như cũ ngơ ngác một mực ngồi ở chỗ đó 6 Ra Ra từ trường học trở về. Trong thầy A Lai dáng vẻ thất hồn lạc phách, cái gì cũng biết, bởi vì buổi sáng rời nhà thời điểm, Hàm Hàm Hòa Má Ngô liền cùng hắn đáp tạ qua, cảm tạ hắn hòa A Lai nhất đoạn thừa ải gian nhiệt huyết khoản đãi. Gia Gia kéo A Lai, nói: nên tới tự nhiên tới, sẽ đi lưu không được, thuận theo tự nhiên à, nếu như ngươi về sau ưu tú, chẳng là cái thá gì về khó." A Lai bị Gia Gia kéo về tứ tứ viện, cắt một bình trà nóng, nhường A Lai uống vào, chính mình xuống phòng bếp nấu cơm làm đồ ăn đi. Chỉ chốc lát công phu, hai món một chén canh lên trên bàn. Gia Gia lấy ra một vò hoa quế rượu nói: "Gia Gia cùng ngươi uống chút rượu." khu khu lạnh. Gia Gia cảm giác có trong túi có cái gì đâm chính mình một chút, vừa cười vừa nói, "Gia không còn dùng được, ngươi xem ta đem sửa chữa bản học đinh sắt cũng mang về nhà." Thế là đều móc ra đặt lên bàn. A Lai cầm lên để vào trong túi mình, nói, "Đây là đồ tốt, cho ta đi, có thể ta hữu dụng." Thế là hai người tiếp tục uống rượu. Qua ba lần rượu, thái quang ngu vị, Gia Gia nói, "Gia Gia mặc dù không là cái gì đại tài, thế nhưng là lôi ra trường học nhỏ nổi tiếng hiệu trưởng, ta bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm học sinh tốt, đi về phía xã hội." A Lai ngươi xúc lại tinh thần cho ta tới, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho Gia Gia thất vọng. A Lai rượu tính chất bên trên đạo, thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng trước phải khổ kỳ tâm trí sáu. Một hồi lại đọc diễn cảm đứng lên mãn giang hồng, tức sùi bờ mép, bằng lan chỗ giả dích mưa nghỉ, dơ lên liếc mắt qua, ngửa mặt lên trời thét dài, trí lớn kịch liệt sáu. Ra Ra vui vẻ cười, không ngừng cho A Lai thêm rượu, A Lai cũng cho Ra Ra rót rượu, hai người nâng ly cả chén, nói chuyện cũng nói không lưu loát, bất chi bất giác, vậy mà hai người đem một vò hoa quế rượu uống là úp sấp một giọt không dư thừa, bát thái giải đầy bàn ăn, hai người lão đảo, diễn phần mình về đến phòng nằm ngáy ho ho khuyết bên ngoài thổi lên gió lớn trong gió mang theo cực kỳ dọa người gào thét, gió thổi phải cây quế hoa diệp vù vù mà văng lên, rơi xuống một chỗ. cửa sổ khe hở bên trong phát ra ố ô, ô tiếng hú sáo, đột nhiên bầu trời sấm sét vang, rội một tia chớp xẹt qua, ở phía sau cửa sổ thỉnh thoảng cũng có từng đạo bóng đen thổi qua. chỉ nghe thấy ai u một tiếng tàn phế gọi, bóng đen có một người dẫm lên đi săn khí kẹp, ngay sau đó trên nóc nhà lại có một tiếng tàn phế gọi, bành một tiếng lại là một cái bóng đen rơi xuống đất. nguyên lai like lần trước, hồ tam một nhóm người tại hà hoa hồ bờ tìm được hồ tam tin vào vương bác sĩ lý luận, nghĩ lầm a lai rơi xuống nước trên thân cường đại tính điện đã phóng thích trong nước đều sẽ không còn cái gì như lai ba trưởng tăng thêm a lai cứu người thân trên hai tay lệ trần cũng không khả năng lẩn tặng cái gì điện cao thế khí cho nên yên tâm lớn mật bắt trẻ ta a lai tiền tài kết quả vẫn là bị a lai vừa đau đánh cho một trận ăn ngẩm bù hòn còn biết sau lưng có một đợt người lại âm thầm bảo hộ biết được người bảo vệ đã rời đi cơ hội tới cái này cái kia có thể từ bỏ ý đồ buổi tối hôm nay ra hát phong cao chính là hạ thủ cơ hội tốt khuyết quát cùng phong gào thét tìm tòi đến a lai tứ hợp viện bắt đầu ra tay trả đũa 83 thứ 83 chương trả đũa chỉ thấy cổng lớn đại môn kẹt bị vỉnh lên mở. Hồ Tam dẫn dắt một nhóm người xông vào Tứ hợp viện, mấy người tại Tứ hợp viện mỗi một cái gian phòng tìm tòi, không cần tốn nhiều sức đem A Lai cùng lôi ra ra, chói go đứng lên. Một nhóm người đi tới chính sảnh, mở ra mở tối bóng đèn. Cái này trên trăm năm cổ đại phòng khách vô cùng rộng rãi, diện tích khoảng chừng hơn 200 mét vuông, thọc sâu có 20 mấy mét, thang đường ở giữa bức tường bên trên rủ xuống chính là một bức phòng chính tiên hạc tùng bách vẽ, hai bên là đối liên cứng nhắc câu đối, tính có thể tu thân kiếm có thể nuôi liêm, nghiêm lấy cầm mình tha thứ cùng với vật điều án phía trước là một chương bắt tiên bàn vông hồ tam cùng lục tái hổ phân biệt ngồi ở hai bên trên ghế bảnh a lai cùng ra ra bị đặt ở trong nội đường hai bên bày ra cân đối vài cái ghế dựa bên trên một nhóm người mang theo khăn chùm đầu mặt nạ tách ra đứng thẳng hai bên lục tái hổ che lấy lần trước bị thương tay phân phó những người khắc đạo hắc hắc mùi rượu ngút trời uống giống lợn chết một dạng ta mê hồn hương nguyễn cốt tán còn không dùng được dùng nước lạnh đến cho ta dội tình bọn hắn ta muốn thẩm vấn hai người bị dùng nước lạnh tới trở thành như cái ướt sũng lúc này mới chậm rãi tỉnh lại mông lung mở to mắt giật này cả mình cơ thể vây quanh sáu bảy đại hán và vỡ. Lôi gia gia nói, không có vương pháp sao? các ngươi khuyết khoát, tự xông vào nhà dân bắt cóc, là muốn chịu đến pháp luật chế tài. Hồ tam lập tức trở nên đông trầm, trên mặt mặt xẻo ấn có quắc mấy lần. lạnh lùng nói, ở đây chỉ có tổng giám đốc hồ tam ta, có chỉ là quy củ giang hồ. nhà ngươi a lai liên tiếp đả thương chúng ta, chẳng những không bồi chúng ta tiền thuốc men, ngươi còn che chở hắn. lục tái hồ đứng dậy uy mãng đi đến lôi gia gia trước mặt, tay đưa tay chính là một cái miệng rộng. lôi gia gia khỏe miệng lập tức máu tươi chảy ra. lục tái hồ trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, thứ lao bất tử, lại còn muốn dạy dục chúng ta. A Lai trong mông lùng, miễn cưỡng mở mắt ra xem xét. Hét lớn một tiếng, có chuyện tìm ta. Các ngươi đánh một lão nhân đùa nghịch uy phong gì? Dùng sức tránh thoát một chút dây thừng, tiếp rằng buộc rắn rắn chắc chắc, tại rượu cồn tác dụng dưới, đầu não vẫn là mê man. Hồ Tam cầm một cái đèn tin, đi đến A Lai trước mặt. Mở ra chốt mở, rồi tôi điện hai cái điện cực bừng sinh ra mãnh liệt lựa điện hoa, hơn nữa phát ra bá bá thanh âm, âm dương quái khí mà nói, hôm nay mang cho ngươi Lai like nhất tốt đồ chơi, cũng làm cho ngươi nếm thử bị điện giật kích tư vị. Bá, bá bá, Sáu. A -lai cảm giác thật giống như có người dùng đao tại ngực hung hăng đâm một cái hồ tam liên tục cờ lắc a lai trong nháy mắt đầu góc trống giống thời gian ngắn mất đi trí giác lôi da da nóng này thẳng dập chân không dùng trong miệng mắng to các ngươi cái này đồng dạng xuất sinh chết không yên lành lúc tái hổ vội vàng tìm lai nhất quọng lông khăn nhét vào lôi da da trong miệng hồ tam nói lao đầu tử nếu như ngươi đáp ứng bồi thường 25 vạn tiền thuốc men tiền tổn thất tinh thần nộ công phí chúng ta đều dễ nói cho ngươi thời gian suy tính một chút bằng không hắc hắc. nói tại a -lai trước mặt không ngừng mở ra đèn tin chốt mở phát ra ba ba thanh âm sợ uống vào lôi Ra Ra. không lâu sau công phu A Lai giờ này khắc này đã chậm dị gì, gì tỉnh lại, ý thức đã thanh tỉnh, chứa vẫn còn đang hôn mê dáng vẻ, âm thầm trong lòng mặc niệm, uống man nghi bá mệ hồng sáu. Ký tự vạch nên 6 cỗ chân khí tràn ngập toàn thân, bắt đầu trong thân thể lưu chuyển 6. Toàn thân 36 đại huyệt vị đều được đăng điền, một cỗ nhiệt năng lượng tại thể nội không ngừng sôi trào lên. gau go 6. Không biết lúc nào, ngoi sao bắt đầu bị một nhóm người đuổi chạy lại lui về tới, Lục Thái Hổ cấp tốc cầm một cây thật dài cây gậy trúc, đem nó bước đến góc tường, không ngừng phái quất, đánh ngôi sao gào khóc của thiếu, một mực đem đánh máu me khắp người, không ngừng rên lên dị. Lục Thái Hổ cười khàn nói, lại để lão tử cũng gọi ngươi nếm thử đèn tín tư vị một hồi lột ngươi già ăn thịt của ngươi nói rón rén đi tới sáu lúc này không biết ai nói một cái câu giống như có cái gì đốt cháy nơi đó bốc khói nấu cơm có khét lẹt mùi hồ tam đáp gấp gáp cái gì nếu như lao đầu vi mot hoi lot nguoi ra, an thit cua đồng ý đưa tiền chờ chúng ta đi gọi thêm một mùi lửa đem ở đây đốt sạch sẽ liền nói là sẽ đánh ngược lại đây là vùng núi trời cao hoàng đế xa kỳ thực cái này khét lẹt mùi chính là tới từ a lai trên thân thể chói gô dây thừng đã từ từ đốt tiêu a lai mở to mắt nói con chó nhỏ này là một cái sốc sinh các ngươi vậy mà đối xử với nó như thế xem ra các ngươi liền xúc sinh cũng không bằng hồ tam đang tại chuẩn bị điện giật ngôi sao tìm niềm vui vừa quay đầu lại gặp a lai đã tỉnh lại vội vàng lộn vòng trở về đi tại a lai trước mà nói à ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào ta đây vũ khí do so ngươi chế luyện như thế nào lôi đều đánh không chết ta tại bệnh viện ngươi cũng không phải không biết ngươi cái này đèn tin tính là gì hồ tam gặp a lai là con vịt đã đun sôi mạnh miệng thế là lại mở ra đèn tin chốt mở phát ra yếu ớt lửa điện hoa âm trầm đạo cái này thật đúng là phải cảm tạ ngươi để cho ta thông minh một lần muốn hay không lại lai like nhất phía dưới cái này kêu là lấy thân người còn trị kỳ nhân chi đạo. người hôm nay buổi tối, nếu là thành thật khai báo ra bỏ lợi tử tung tích, đối với lao tử nhận cái sợ, ta vừa cao hứng, có lẽ sẽ lưu lại người một cái mạng. nhìn em người cao hứng quên hết tất cả, người một kích động lời nói đều nói lỡ miệng, ta cho ngươi cải chính một chút, cái này gọi là kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. nói lúc, khi đó thì nhanh, A-Lai sớm đã cởi ra dây thừng, phi tốc đoạt lấy Hồ Tam trong tay đèn tin. Hồ Tam đột nhiên không kịp đề phòng, đèn tin bị cướp cực kỳ hoảng sợ, bản năng phải lui lại một bước dài. cầm đèn tin, từng bước ép nói, ta đã hưởng qua, ngươi có muốn hay không nếm thử hồ tam liên tiếp lui về phía sau a lai cầm đèn tin mở ra chốt mở chỉ có nhỏ bé lửa điện hoa ba ba thanh âm cũng không có lục tái hổ ha ha cười như điên hết điện đứng ở bên cạnh hảo mang theo mặt nạ hai tên ra hỏa tên hiệu một cái gọi cực khổ cắm đầu một cái tên là tiêu nói lắp riêng phần mình bưng hai thanh súng săn hai nòng đã sớm nhìn chằm chằm a lai đã thượng hạng đạn nhắm ngay hắn cực khổ cắm đầu muộn thanh muộn khí đạo thần tiên còn sợ nhanh như chớp tiêu nói lắp hiểm cười nói thương cán thương tại ta chúng ta ở đây nghe thấy được sao ngươi nghe thấy được sao hồ tam cười lạnh nói lần trước Tại Hà Hoa Hồ, ngươi được người cứu mạng chó, lần này còn có người cứu được ngươi sao?" A Lai đem đèn tin ném xuống đất, hung hăng đạp một cước, nói, "Thế mà đến trong tay của ta liền không có điện." Dưới ánh đèn lờ mờ, A Lai nhất vừa nói, tay đã lặng lẽ cắm vào trong túi, thần không biết quỷ không hay, sờ lấy mấy chục căn thiết đính tại trong lòng bàn tay. "Cho ngươi cuối cùng 5 phút cân nhắc, cho tiền hay không? Giao không giao ra bỏ lợi tử." Hồ Tam Điên cười nói, "A Lai bình tĩnh vân đạo, Hồ Tam, ta muốn, thật tốt hỏi ngươi một câu, chúng ta có cừu hận lớn như vậy sao? Ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Hồ Tam buồn bực nói, quy củ giang hồ, ngươi đả thương chúng ta, nên bồi thường. Thiên Kinh địa Nghĩa bằng không chúng ta nén lớn giận, như thế nào lấn vào? Ngươi là gieo gió gật bão, biết không? Đánh rắm. Lão tử Hồ Tam thua Lý không thua khí. Nhà ta đồ bốn mươi tưởng, thật đúng là phải không bỏ ra nội tiền. Cút mẹ mày đi, ngươi lại uít lại nải. Lão tử sớm nói với ngươi, không có tiền, ngươi đi trộm, ngươi đi cướp, ngươi đi bán nhà cửa, đó là người chuyện. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy chúng ta liền theo bộ liền ban, từng bước một tới. Cực khổ cắm đầu. Lục Thái Hổ không kiềm chờ đợi đối với kịp cho bọn gầm rú đạo nổ súng trước mở đánh gãy hắn hai chân. 84 thứ 84 mươi chương Hàn Quang Lõe lên cực khổ cắm đầu nghe xong, lập tức bóp rút cờ. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, đạn lại đánh vào trên mặt đất, đem bùi đất đánh phốc phốc gớ ra khói. Ai u, cực khổ cắm đầu phát ra một tiếng tàn phế gọi, khẹt miệng đau đớn phải phe goi khoe thẳng tới, trên cổ tay máu me đồng địa, súng săn hai nòng rơi trên mặt đất, họng súng còn bốc khói lên sương mù. A Lai đang bay ném đinh sắt đồng thời, đã sớm di hình hoang bị. Tiêu nói lắp cả kinh, không đợi Hồ Tam lên tiếng, vội vàng một lần nữa nhắm chuẩn vội vàng bóp Joker. Chỉ thấy Hàn Quang Lõe lên. Tiêu nói lắp cổ tay thượng chung một cái khoa đình sắt, Phốc một tiếng, đạn đem thiên hoa đánh ra một cái lỗ thủng lớn. A nha, huy. Tiêu nói lắp đồng dạng phát ra liên tục tàn phế tiếng kêu, giang không ngừng nói lắp, toàn thân run rẩy. A lai hét lớn một tiếng, đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta danh giới cuối cùng là quá tam ba bận, qua số này cũng đừng trách ta đại khai sát giới, không tin liền thử xem. A lai gặp xuẩn xuẩn dục động lục tái hổ, tính toán nhặt rơi trên mặt đất xuống sân, không đợi lục tái hổ tay tiếp xúc đến, lại bắn ra ba viên đinh sắt, từng chiếc đính tại lục tái hổ cổ tay bên trên đã xuyên thấu. A nha sáu. Nha lục tái hổ đau đớn phải là liên miên tàn phế gọi, một tiếng so một tiếng lợi hại. A Lai ngắm nhìn một phía, một nhóm người đã sớm thất kinh, lớn tiếng nói, mặc kệ chuyện của các ngươi, đại gia không nên kinh hoàng, ta sẽ không tùy tiện tổn thương người. Nếu như ta thống hạ sát thủ, bắn vào không phải trên cổ tay, đó là ngực cùng cổ họng, bọn hắn còn có thể mạng sống sao? Một nhóm người nghe xong, dùng mình kinh hồn tăng đạm, đảm, trận mắt hốt mồm. A Lai nhìn chăm chăm lục tái hổ máu me đầm địa cổ tay bên trên, huyết giọt giọt chảy xuống, lạnh lùng nói, biết ta cho người khác chỉ là nhất căn thiết đinh, vì cái gì hết lần này tới lần khác cho ngươi ba viên đinh sắt. Lục tái hổ gương mặt đau đớn sát tái nhợt, không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách trả lời. A Lai trợn mắt nghiến răng nói, bởi vì ngươi tâm ngoan thủ lạc, không có nhân tính. Bởi vì ngươi tại hảo lại đến khách sạn, cầm ống sắt, không giữ đánh gãy cánh tay của ta, ngươi ở đây dừng cây nhỏ dùng đại khảm đao chặt liên tiếp hai ta đao, con mắt nháy đều không nháy một chút, đao đao nghĩ chặt đứt cánh tay của ta, ngươi ở đây hà hoa hồ bờ, liên tục nổ súng muốn lấy tính mạng của ta, không lưu tình chút nào. Buổi tối hôm nay ta lại có thể bỏ qua ngươi. Lục tái hổ nghe đến đó sợ đến vỡ mặt đạo, ta không cha không mẹ, một cái treo người, người khác quản ta ăn ngon uống sướng, ta phải cho người khác bán mạng ta có biện pháp gì a lai trợn mắt nhìn nói ta cũng là không cha không mẹ một cái treo người là người ông này báo giữa ta ta làm qua tăng thiên hại lý chuyện sao một nhóm người hai mặt nhìn nhau lục tái hổ không phản bắt được như cha mẹ chết liên tục khóc kể lệ ta đã đau muốn chết ngươi vẫn là bỏ qua cho ta đi nghỉ không ra ngươi hung ba ba sắp chết đến nơi còn là một cái thứ hèn nhát sợ chết ta càng không thể cứ như vậy tiện nghi ngươi lục tái hổ đã đau đớn đến cơ hồ nói không ra lời nghe lời này một cái tập nhân nút nhát nước mắt rơi như mưa cầu xin tha thứ đường sáu đừng ta lần tiếp theo không dám tiếp tục cho một một cơ hội a A Lai thở một hơi, cả giận nói: Ta hỏi qua ngươi, chúng ta có oan sao? Ngươi nói không có. Ta hỏi qua ngươi, chúng ta có thủ sao? Ngươi cũng nói không có. Ngươi nói cũng bởi vì ta sẽ khoác lác, biết cái gì như Lai ba trưởng, liền đối với ta xuống tay ác độc. Ta khoác lác liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói ta và còn tán gái, có vi phạm thanh quy giới luật? Ta là Phật môn tục gia đệ tử, người không thể tán gái. Ta tán gái liên quan gì đến ngươi à? Ngươi là Phật như Lai, vẫn là ngọc hoàng đại đế. Ngươi coi là một thần mã như cục sịt đổ vật. A Lai tức giận nói: Tại chỗ một nhóm người có mấy cái không có bị thương nghe xong vậy mà buồn cười nhịn không được cười lên hồ tam ở một bên câm như hến muốn cười cũng không dám cười ra tiếng hắc, hắc nghe cho kỹ ta về sau còn có thể tan gái, cho ta ra ra nối roi tông đường ngươi còn có thể còn sao lục tái hổ mong chờ nhìn xem a lai đạo về sau ta cũng không còn dám quản ngươi liền đem ta làm cái cái dám đem thả đi a lai hét lớn một tiếng hảo thiện đưa ngươi một cái vật kỷ niệm chỉ thấy hàn quang loại lên hai khỏa đinh sắt tách ra một trái một phải xuyên đấu lục tái hổ hai cái lô thai mọi người thất kinh thất sắc chỉ nghe lục tái hổ giống như mổ heo chu lên đau tận xương cốt ngã trên mặt đất. Mắt thấy lục tái hồ đau đớn trên mặt đất la lộn, lại không có một người đi đỡ hắn, nghĩ là bình thường ỷ vào lão bản đối với hắn nương sủng, cá mượn oai hùm ra lệnh, ức hiếp người khác, làm sằng làm bậy, đại gia thở ơ lạnh nhạt trong lòng âm thầm gọi tốt. Nhìn xem A Lai uy phong lẫm lẫm, đang đằng sát khí tốc độ xuất thủ, từng cái đã sớm mất hồn mất vía, bò bò giữ mình, nào dám nhiều lời. A Lai bình tĩnh giải thích nói, lưu ngươi một cái mạng, cuối cùng cho ngươi trên lỗ thai xuyên hai cái lỗ thủng, vương vảng nhơ kỹ. Lúc này, sớm đã hai cái cơ trí ra hỏa, vội vàng đi lên, con da lôi ra ra trong miệng khan mặt giải khai buộc chặt ở trên người dây thừng dập đầu tạ tội a lai quay người nhìn xem ngan người hồ tam nói hoan có đầu nợ có chủ bây giờ là hai người chúng ta tính sổ một chút thời điểm hồ tam trên mặt mặt xẻo ấn lập tức không ngừng phải có gắp cái này a lai công phu khó bề phân biệt lại là ma thuật lại là ứng kích phản ứng cái gì giả dối không có thật đặc dị công năng thật thật giả giả có thể chính mình lần lượt bị đánh vô cùng thê thảm là chân chân thực thực không chỉ nội công hảo lại còn sẽ làm cho một tay ám khí tật chiêu thật mẹ nhà hắn sẽ trăng bước lần lượt đem mình lừa gạt lấy thần hồn điên đảo long Dạ biết rõ đại thế đã mất người là giao tớt Ta là thì cá, quyền sinh sát nắm giữ tại A Lai trong tay, xem trước một chút hắn nói thế nào. A Lai gặp Hồ Tam không ngôn nữ, tiếp tục có lý có cứ nói lôi ấm tự, tàng kinh cấp phối phòng kết sát, là của ta tài sản riêng. Lần thứ nhất, các ngươi trộm cắp không thành công, mang lên trong hành lang. Lần thứ hai, các ngươi thỉnh cao cấp mở khóa tượng, mở ra trộm cắp ta tờ giấy nhỏ. Lần thứ ba, ngươi lại mạnh mẽ trộm mở, phát hiện là pha lê viên đạn, đã thương ta hai cái huynh đệ cùng trụ trì, y muốn trộm cắp bỏ lợi tử. Ăn ngay nói thật, ta đều chưa từng gặp qua cái gì bỏ lợi tử, mặc dù là giả dối không có thật sự tình. Thế nhưng là các ngươi hành vi, làm cho người giận sôi, Phật môn chính là thành tịnh rảnh rỗi mà, ta là Phật môn tục gia đệ tử, há lại cho các ngươi này một đám đám ô hợp như thế khinh nhẫn. Hồ Tam tự hiểu đối lý, trong lòng thầm nghĩ, hết thảy đều là cho đầu người heo thân thú linh làm hại, đã nhiều lần, bộ lợi tử cũng không có manh mối, gia hỏa này lại còn là sau lưng hướng lão bản nói, nhất định có, hoài nghi là A Lai cùng người khác trộm. Mua noi đó, nếu như mình còn có thể sống sót, nhất định vụng trộm cho hắn đen một chút lợi hại. Thế là chính mình quyết tâm nói, đúng vậy, chúng ta chịu đến một cái gia hỏa tin đồn lừa bịp, trừng phạt đúng tội, hôm nay ta nhận thua, ngươi người nghĩ sao thế liền làm thế nào ngươi cũng cho hai ta khỏa đinh sát ta ừ liền hai khỏa đinh sát a lai âm trầm đạo ngươi hôm nay buổi tối nếu như không thành thật giao phó vì cái gì một mực ám sát ta nguyên nhân e rằng muốn sống ra ngoài rất khó hồ tam cấp tốc tự hỏi giao phó nguyên nhân cùng không giao đại hai loại kết quả nếu như chính mình nói ra a lai buong thăm mình sau lưng cái kia một cỗ âm trầm thế lực sẽ không bỏ qua mình là chuyện nhỏ cả nhà lao tiểu một cái cũng sống không thành nếu như mình bây giờ chết nói không chừng cả nhà lao tiểu còn có thể có một chút phí bồi thường hai mắt nhắm lại hoành tiếp theo đầu trong lòng tự nhủ đạo Giang Hồ, có quy củ của Giang Hồ, ai làm lấy chịu, hôm nay ta thua bội thủ hạ của ngươi, không lời nào để nói, trừng phạt đúng tội, ngươi động thủ đi. 85 thứ 85 chương quá tam ba bờ ơn lở lôi ra ra xem xét tình hình này. Mắt thấy A Lai mắt lộ ra hung quang, vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Nhỏ giọng thì thầm, ở đây không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, cho hắn một chút giao hấn là được rồi, đừng làm ra nhân mạng tới, tư thiết lập công đường, đến lúc đó ngươi làm tù, đại học đều lên không thành. A Lai lửa giận trong lòng đang tại phu trào, một hấp này khí nơi nào có thể nuốt xuống, trong lòng bàn bạc, nếu như không triệt để giao phó, chính là không để hắn chết cũng phải để hắn tàn phế chúng thân. Hồ Tam ở một bên, ngừng thở nghe có một chút khuôn mặt, nhìn chăm chăm A Lai hung tợn con mắt, thấy hắn thở ơ, trong mắt tràn ngập sát cơ, hết sức căng thẳng. Nhận tũng cầu khẩn nói, A Lai, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, còn nhiều thời gian, ngươi một ngày nào đó sẽ biết, oan gian nên giải không nên kết. Ngay sau đó an nói khép nếp, hạ giọng nói, hiện tại chính là giết ta, cũng không hề dùng, nếu như lưu ta một cái mạng, tương lai nói không chừng, ta còn còn có thể đến giúp ngươi, ngươi không thể giết ta. Ha ha, miệng không sợ. A Lai phát ra từng tiếng cười lạnh, một cái lao gian cự hoặc ra hỏa ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngươi không phải giết qua chín đầu nhân mạng sao ta vì cái gì giết không được ngươi hồ tam lòng dạ biết rõ hồn bay lên trời nói năng lộn xộn ta ta ta làm sao có thể khoảnh khắc sao nhiều người đây là ta thường nói à ngươi ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật lôi ra ra ở một bên gấp gáp lại gắt gao lôi kéo á lai quần áo hồ tam nhìn là thật sự rõ ràng phân tích a lai bên cạnh có một chi thư đạt lý ra hắn sẽ không lấy tính mạng của mình lập tức phảng phất thấy được sống sót hy vọng lập tức tinh thần tỉnh táo đầu đừng đừng độc thủ ta nhận vua mời xem tại ta bên trên có hai lao giả Dưới có lao bà và hải tử mặt trên, liền dựa vào ta một người tranh tiền, hay là mời ngươi cho ta hai căn thiết đình a, để cho ta vững vàng nhớ kỹ, về sau tự nhiên báo báo ngươi ơn không giết. A Lai đình chỉ xúc động, suy tư một hồi, gia hỏa này trong lời nói có âm, xem ra hắn là sợ hiện trường nhiều người nhiều miệng, không tiện bằng giao. Bất quá, chỉ để nhận đúng là vững tin không thể nghi ngờ. Lạnh lùng nói muốn, ta lại không cho. Vậy là ngươi muốn thả chúng ta đi? Hồ Tam mừng thầm đạo, không có khả năng, cái kia có tốt như vậy chuyện. Vậy ngươi nói điều kiện. Hồ Tam đi thẳng về thẳng nói, ta vô cùng tán thành thưởng thức ngươi hồ tam quy củ giang hồ hồ tam trong lòng cả kinh mợ mịt nói ngươi ý của ngươi là ngươi còn nhớ rõ ta thiên tới ba trưởng tên sao nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ trưởng thứ nhất gọi vận tâm trưởng thứ hai gọi không đoán trưởng thứ ba gọi không hối hận hảo không tệ coi như ngươi nghĩ dậy rồi ta đánh qua ngươi trưởng thứ nhất vận tâm trưởng thứ hai không đoán còn có còn lại cuối cùng trưởng thứ ba không hối hận trưởng còn không có đánh ngươi dọn xong trung bình tấn để cho ta tại ngực ngươi đánh lên cái này trưởng thứ ba ta muốn để cho ngươi vững vàng nhớ kỹ thiên tới ba trưởng hồ tam nghe đến đó phản phất thể hồ quan đỉnh lập tức minh bạch thật lòng khâm phục nghị thẩm chính mình dù sao cũng là cái có huyết tính há tử lấy dụng khí vỗ ngực một cái nói bắt đầu đi đánh xong chúng ta liền kết thúc đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên hôm nay ta nhận thua phụ ngươi nếu như ngươi về sau lại tìm ta phiền phức làm sao bây giờ lại tìm chùa miếu phiền phức làm sao bây giờ ngươi nói ra đến lúc đó chúng ta liền chiếu vào đi làm hôm nay nếu như ta không chết ở trong tay ngươi lần tiếp theo lại đi chùa miếu tìm phiền toái ta liền là vương bất đản ta sẽ tìm gây phiền phức cho ngươi ta liền là tôn tử của ngươi Ta không có nghe thấy, lặp lại lần nữa. Nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng, làm chứng. Ta Hồ Tam về sau lại tìm ngươi phiền phức, ta liền là cháu của ngươi, là ngươi cháu trai. Hảo, ngươi đứng ngay ngắn. Tới hai người đứng tại Hồ Tam đằng sau, chuẩn bị tiếp nhận. A Lai đem tay phải ống tay háo có lại, lộ ra toàn bộ cánh tay, cấp tốc đem nhiệt năng lượng chuyển đổi thành điện sinh học. Tại lòng bàn tay tâm nhường có điện hà tụ tập, nhiệt năng lượng chuyển đổi thành điện sinh học thành công. Tại lòng bàn tay tâm có điện hà tụ tập, giữa ngón tay chót lõe. Hồ Tam nhìn xem A Lai tay lòng bàn tay, trong lòng đã sớm hái hùng cái vía, quyết định chắc chắn hai mắt nhắm lại chờ đợi nỗi đau xé rách tim gan a lai trong lòng hợp lại lưu hắn lại công việc này miệng manh mối tương lai thật sâu đảo mình bị ám sát hung thủ sau màn cảm giác có sáu thành điện năng chậm rãi thư triển bàn tay hướng về phía hồ tam ngực bên trên bước vừa vào thân một cái đời trưởng hồ tam cơ thể đặng không bay lên mất khống chế thân thể bị đằng sau hai người tiếp lấy hồ tam toàn thân phát run bị hai người đỡ lấy run rẩy một hồi lâu nói đa tạ thủ hạ lưu tỉnh núi xanh còn đó nước biết chảy dài sau này còn đập lại ta thu ha luu tinh nui xanh con đo nuoc biet chay dai sau nay con gap lai ta ho tam nhất định báo đáp thân không giết a lai lạnh lùng nói nhớ kỹ vững vàng nhớ kỹ Quá Tam ba bận, tiếp tục làm ác, ta sẽ đại khai xa gioi tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Một nhóm người gặp A Lai kết thúc tin lời nói, từng cái liền muốn chuẩn mất rời đi phòng khách. Dừng lại, A Lai hét lớn một tiếng. Hồ Tam trả lời, ngươi còn có cái gì phân phó? A Lai giận tím mặt đạo, cứ như vậy đi thẳng một mạch sao? Chỉ vào Ra Ra, nghiêm nghị nói, các ngươi đối đại như vậy Ra Ra của ta, phải bị tội gì? Hồ Tam thấy thế, lập tức hất ra bên cạnh đỡ hai người, quỳ xuống tại lôi Ra Ra trước mặt, cuốn quít dập đầu tạ tội, có lỗi với lão nhân gia ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta Hồ Tam lần này, nếu không phải là ngươi nói tình. Ta Hồ Tam đã là một cỗ thi thể. Hết thảy mọi người đều đi theo vội vàng quỳ xuống, dập đầu như giá tỏi, trong miệng nói lẩm bẩm cầu xin tha thứ một phen. Lôi Gia Gia đứng lên nói, đều đứng lên đi, đội ác từ thiện tài là lẽ phải, các ngươi mời trở về đi. Một nhóm người nghe xong lão Gia Tử lên tiếng, lúc này mới dám lạo đảo, sám xịt cấp tốc tiêu thất gió táp mưa xà trong màn đêm sáu. A Lai vớt ve ra Gia trên thân thể vết thương, khổ sở nói, ra, cũng là ta cho ngươi gây hoạ. Lôi Gia Gia đĩnh một hơi nói, là phúc thì không phải là hoạ, là hoạ thì tránh cũng khỏi. Ngươi hôm nay nói có lý có căn cứ, làm được hữu lễ có tiết vừa trừng phạt cái kia một chút tác đồ lại cảnh cáo bọn hắn còn để bọn hắn tâm phục khẩu phục nói xong giơ ngón tay cái lên không dễ dàng a a lai đắc ý trả lời ta không có lấy tính mệnh của bọn hắn thì không muốn chọc kiệt cáo quan trọng là để bọn hắn biết ác hưu ác báo a lai không phải dễ khi dễ thoại phong nhất chuyển nói cái này còn không phải là ngươi bình thường lạnh đài có phương pháp giáo dục kết quả gặp chuyện cũng phải nói lấy tinh động dây thường chi lấy lý pháp dạng này mới có thể lấy đức phục người ra ra gật gật đầu vấn đạo a lai ngươi là lúc nào học xong công phu lợi hại như vậy ngươi về sau có tính toán gì a lai đáp Tắm trước tẩy a, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, có rảnh ta chậm rãi nói cho ngươi. Vướt ve ngôi sao nhìn xem khắp người vết máu, đau lòng nói, "Ai, để cho ngươi cũng chịu bị khuất. Nhẹ nhàng đem ngôi sao nâng trong tay, mang về gian phòng của mình, dùng một bộ y phục cho nó làm một cái ổ ổ, đem nó đặt ở phía trên. Ngôi sao một chút cũng không có gọi, chỉ là tại A Lai trên tay thêm mấy lần, nó lần thứ nhất tại A Lai phòng ngủ, vô thanh vô tức nằm ở nơi đó không lúc đích. Ngày thứ hai ngôi sao ăn rất ít. A Lai nghĩ có thể là ngày hôm qua buổi tối, lúc tái hổ điên cuồng đánh nó, thương thế nghiêm trọng, vội vàng tại đốn nhỏ đồ ăn gia nhập vào một chút vân nam dược đến rồi nửa đêm, ngôi sao đến Alai bên giường, đi tới đi lui, không ngừng phát ra âm thanh nặng nề. Alai mở cửa để nó ra ngoài, nó hiểu đại tiểu tiện lập tức trở về tới, nó biết A lai đang chờ nó, nó rất hiểu chuyện, rất yêu sạch sẽ. một ngày chạm vào túi, Alai từ chuồng miếu trở về, phát hiện dưới giường mặt, ngôi sao cũng không núp đít, không còn khí, phát cứng rắn, vội vàng tìm một cái túi nilon, chuẩn bị cho nó mot ngay cham vao toi alai tu chuong mieu vào, cung khong nup nich khong con khi phat cung đột nhiên hai mắt mở ra, thật to, nhìn xem Alai, loại kia, không biết là hưng phấn, vẫn là một niềm hạnh phúc, một hồi miệng lớn, miệng lớn phải thở dốc. A lai nhanh đi phòng bếp lộng thủy tới. Nước đây, nó an tưởng thỏa mãn đi, đầu nâng tại A Lai hai tay đi vào trong sáu. A Lai biết, biết nó đang chờ hắn, thấy hắn một lần cuối, nó muốn tại chủ nhân cái kia hai tay bên trên ấm áp phải rời đi thế giới này, nó tận tâm tận trách, nó không oán không hối sáu. A Lai đem nó chôn vụ cận trong tiểu hoa viên, để nó nhìn mình cùng ra ra khổ cực lao động thành quả, thưởng thức nơi này nợ rộ tiêu xài một chút, xanh bãi cỏ, nghe phân phân mùi hoa quế sáu. Trong đầu không ngừng hiện lên má Ngô lần thứ nhất, đem nó lanh về nhà, tứ hợp viện mang tới khoái hoạt, suy nghĩ hằm hẳm, suy nghĩ Mãng Ngô, suy nghĩ Ngô Tùng sư phó. 86 thứ 86 chương nhập học báo danh bữa tối trên bàn cơm. A Lai đột nhiên nghĩ đến, cho Hàm Hàm gọi điện thoại, nói cho nàng, ngôi sao chết là bị ác nhân đánh chết, thế là rút Hàm Hàm dãy số, có lỗi với, người rút ra dãy số không tồn tại, thỉnh kiểm chứng sau lại phát. A Lai nhiều lần một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần, kết quả vẫn là như vậy, rõ ràng là cái số này làm sao lại không tồn tại. Gia Gia nhìn qua mờ mịt A Lai, like, nhắc nhở, "Ai, ngươi không cần rút dãy số đổi, các nàng lớn như vậy gia đình sẽ không theo tùy tiện tiện cùng ngươi liên lạc, nghĩ thoáng một chút ta, hài tử." A Lai nội băn khoăn chớ thích, không hiểu ra sao. Có lẽ là kiếp trước nhân, có lẽ là kiếp sau duyên. Quan Âm bố tát phía trước hứa hẹn đèn kỳ duyên, gặp gỡ bất ngờ thả chỉ thì thào nhỏ nhẹ, tứ hợp viện cười nói tiếng hoan hô, tiểu hoa viên trên đường tản bộ thoải mái, Quan Âm liễu phía dưới hai người bóng hình xinh đẹp, loẽ loẽ đòm đóm đem hai người quay trung quanh, cấu thành chuyện cổ tích thế giới giới Đây hết hết trở thành vĩnh viễn ký ức. A Lai nằm ở trên giường, lờ mờ bên trong tựa hồ nhìn thấy hàm hàm hòa má ngô thân ảnh, tìm kiếm như ẩn như hiện quyến luyến, nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ. Hoa Phương Phương phi trường cáo biệt hình ảnh, lại hiện lên ở trong đầu đi tới hai mươi quốc hạ dịp sơ bất lần chuyến bay đã có bay a lai ngẩng đầu nhìn máy bay xông thẳng lên trời càng lúc càng xa đưa mắt nhìn phương phương từ nay về sau đã riêng phần mình thiên ngai nỗi đau sẽ vuong tu nay ve sau đa rieng phan minh thien ngai noi đau se rach tim gan, phản phất mình là đứa bé bị vứt bỏ động dạng tự thành các nàng thời gian đường hầm một người khách qua đường vội vã sáu có thể các nàng đều là đúng mọi người có riêng mình sinh tồn quy tích mờ mịt thế gian coi nhẹ nhạt thế giới bữa tối a lai ăn rất ít ra ra là một cái người biết chuyện một lần nữa cho a lai cắt một ly trả cầm bánh quế đưa đến a lai gian phòng nói có thiền kệ ngữ nói như vậy niết bàn không cần xa đập vào mắt là tân quang A Lai minh bạch Tý của Gia Gia, tính toán muốn để chính mình mình biệt rất nhiều không chịu nổi cảm xúc, ngược lại an ủi Gia Gia nói, ta không sao, nam tử hán, lấy lên được, bỏ được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Gia Gia đi, lời mặc dù là nói như vậy, muốn cho A Lai chân chính thả xuống, là nhường tâm thả xuống, chỉ có thể là nhường thời gian đi làm yếu đi, nội tâm đau đớn chỉ có thể tự chậm rãi đi nhấm nhướt, đi tiêu hóa. Thầm suy nghĩ, đến rồi trường học nhất định tới làm hàm hàm mặt, hỏi cho rõ. 6. Đông sau đó là thật dài thanh âm rung động, kèm theo một dị động cùng va chạm, tiếng chuông không có cao thấp chập trùng hùng dũng đong đưa giai điệu, nhưng mà thanh tịnh, tĩnh, trầm tĩnh. Kéo dài. lại truyền lai like nhất nhat thanhông thanh đông giống như vô cùng vô tận chậm rãi hiểu ra thanh âm rung động càng lai like tiểu thẳng đến cuối cùng không nghe được có lên tất có rơi lên được lưu loát rơi vào sinh động trên núi tiền viện trung sớm âm thanh truyền đến tứ hợp viện a lai cho tới bây giờ trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng tỉnh lại nằm ở trên giường ấm áp được hưởng thụ lấy mọi âm thanh này đều tịch nhưng còn lại trung và khánh âm một loại ngăn cách với đời ý cảnh ở đây rất thiêng tĩnh để cho người ta ẩn giấu ở trong đó đã quên phía ngoài phồn hoa cung ấm mỹ cũng không muốn dậy rồi miên cưỡng thật tốt thoải mái cái bàn đã cất xong nước rửa mặt kem đánh răng đều chen tại bàn trải đánh răng bên trên gia Gia đã sớm từ nhỏ phiên chợ tản bộ đã trở về bữa sáng hoa quế bánh nướng hành trào trứng bánh hai phần hoa quế trà đã sớm cắt gọn hôm nay là a lai đến trường báo tường tên thời gian gia ra gia thúc giục a lai mau mau đứng lên rửa mặt chuẩn bị một chút hành lý gia ra nhìn xem a lai vẫn đạo ngươi làm sao vẫn mặc quần áo cũ mới không nỡ xuyên a lai gật gật đầu nói đây là đi học cũng không phải có mặt trường hợp xã giao mặc quần áo mới còn cảm giác không được tự nhiên a lai trong nhà sao gia ra xem xét là gì sinh hòa di nhạc vội và nói tại trong nhà thu thập hành lý các ngươi lại trễ tới chúng ta liền đi a di thắc phúc đi liền phiền thoại làm sao rồi đi chứng minh hai chúng ta đến muộn trụ trì liền sẽ trách phạt chúng ta a lai nói hai người các ngươi đây là hai chúng ta là phụng trụ trì chi mệnh đặc biệt đến tiễn ngươi đi đến trường báo cáo lôi ra ra tuổi tác cao ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi đi không nói nhiều nói ba người lấy hành lý gắp xe buýt cười cười nói nói đi tới hai mươi trường học đây là một chỗ tại trên quốc tế có khá lớn ảnh hưởng học thêm khoa tiểu cởi mở nghiên cứu hình quốc gia trọng điểm đại học mấy năm gần đây trường học đã phát triển thành một chỗ đặc sắc rõ ràng dứt khoát thực lực hùng hậu ở quốc nội nhất lưu trình độ Giao khu bên trong cây cối xanh lum, cỏ xanh như tấm đệm, cảnh sát tú lệ, mỗi người đều mang phong cách, là đào giả tinh thao, đọc sách nghiên cứu học vấn thắng cảnh. Cửa học viện hai bên tụ tập xong nhiều bạn học đang làm công nhân tình nguyện phục vụ dẫn đường, trợ giúp mới nhập học tân sinh cầm hành lý mang theo làm đăng ký thủ tục ghi danh, dẫn tìm kiếm khu ký túc xá sáu. Lý giáo dạy thật sớm ngay tại cửa học viện hết nhìn đông tới nhìn tây chờ đợi, liếc thấy gặp A Lai, tới 6. nhanh đến nơi này. A nhất nhìn là lần trước thi lại, cho mình giám khảo Lý Đức Thành giáo sư, vội vàng đi đến Lý giáo dạy trước mặt, ta mang ngươi đi trước làm thủ tục ghi danh cảm tạ lý giáo dạy để cho ngươi khổ cực không khách khí khi không có, có người bảo ta lý thúc thúc co à ta nghe lấy cũng thân thiết một chút a lai biết bản thân có thể bên trên cái này một chỗ đại học danh tiếng cũng là hắn một tay xử lý trong lòng là phá lệ kính trọng linh cơ động một cái cố ý vấn đạo ngươi là hàm hàm cô phụ a đồ xem hắn nói thế nào lý giáo dạy mỉm cười gật gật đầu hỏi ngược lại xem ra cái gì đều không gạt được ngươi hàm hàm cái gì đều theo như ngươi nói a lai cười hì hì nói đó là đương nhiên lý giáo dạy do hỏi ra ra ngươi cơ thể trả à nhà a lai trả lời Tốt đây, cùng học sinh cùng một chỗ, hắn cả ngày vui vẻ. Lý giáo dạy trên mặt hiện ra cảm giác tự hào, chúng ta là đồng hành, ta giỏi nhất lý giải, bồi dưỡng được một cái học sinh ưu tú, chính là hắn lớn nhất khoái khoái Á Lai không kịp chờ đợi thử thăm dò, ngài gần nhất gặp qua hàm hàm sao? Nàng hôm nay cũng tới báo danh sao? Ta còn không thấy các nàng, yên tâm đi, đều ở nơi này trong trường học, một hồi người gặp được nàng. Lý giáo dạy nói xong, đem Á Lai dẫn dắt đến chỗ ghi danh. Di Nhạc vượt lên trước xếp hàng. Lý giáo dạy lấy ra một tờ thẻ ngân hàng cùng một vạn nguyên tiền mặt, giao cho Á Lai nói, đây là hàm hàm ủy thác ta đưa cho ngươi, ngươi cầm a lai vội vàng nói ta có phí báo danh cảm tạ lý giáo dạy nói ta ở chỗ này chờ ngươi chính là vì ngươi đưa tiền ngươi vì cái gì không thu a lai mở mịt vấn đạo cảm tạ xin ngài chuyển giao cho nàng à chúng ta đã có ta nhổ điện thoại di động của nàng thế nhưng là không gọi được không biết nguyên nhân gì lý giáo dạy nghi ngờ nói à có lẽ là dây số đổi có lẽ là điện thoại không có điện điện thoại nuốt, ta thông qua hàm hàm hiểu được nhà ngươi tòa khó khăn ngươi ở đâu tới tiền di sinh nói a di thắc phúc cảm tạ thí chủ a lai là chúng ta lôi âm tự phật gia đệ tử chủ trì đã thông báo Học tập của hắn phí tổn từ chúng ta chùa miếu thanh toán. Lý Giáo dạy nhìn một chút hai cái hóa thượng, a một chút. Vậy được rồi, về sau nếu không đủ, cá nhân ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất hoàn thành việc học là được. Làm xong thủ tục ghi danh, an bài tốt ký túc xá, đem hành lý để đặt hảo. Lý Giáo dạy nhìn đồng hồ, đều đến cơm trưa thời gian, nói, các ngươi vừa tới đối với nơi này chưa quen thuộc, ta lĩnh đi nhà ăn. 87 thứ 87 chương nhà ăn đi ăn cơm đi tới nhà ăn. A Lai tìm một cái vắng vẻ vị trí, mấy người ngồi xuống. Những học sinh này, ai, không chân quý lương thực, mua lại không ăn, thật lãng phí. Lý giáo dạy nhìn xem trên bàn cơm mấy cái bắp ngô màn thầu cùng bánh bao thịt, không có chút nào động, nói nhỏ nói. A Lai nhẫn nhìn, cầm lấy lời ra, vui vẻ, thương qua a, hai cái bánh bao thịt, vậy mà không người hỏi thăm, chẳng lẽ chuyên môn giữ cho ta? Nói xong, tả hưu khai cung, cầm lên liền nhét vào trong miệng, ăn như hổ đói, nhấm nuốt hiểu ra một phen, hương vị thật sự không tệ. Lời con chưa dứt, tại chỗ ăn cơm học sinh đồng loạt đưa ánh mắt đưa tới. A Lai không có chút phát hiện nào, cầm lấy hai cái mấy cái bắp ngô màn đầu, đưa cho Di sinh hỏa Di nhặc một người một cái, đây là làm, yên tâm ăn đi đám người trơ mắt nhìn xem a lai lại còn đem bên cạnh còn dư lại mấy cái bắp nô màn đầu hết thể tập trung lại cầm tới mình trên bàn cơm chuẩn bị đóng gói mang về kinh ngạc nhìn xem ha ha sáu lại tới một cái xã như trên học giống như mấy ngày không có ăn cơm tự như nông dân nghèo thôi khổ thôi nghèo kết hủ lậu cùng nhau trời sinh một bộ nghèo kết hủ lậu cùng nhau đến nơi đây mất mặt xấu hổ tới chỉ có phía đông gần cửa sổ nhà hai nữ hai nam nghe được nghị luận ở mỹ cũng dừng lại dùng cơm một cái nữ hai tử đang chuẩn bị đứng dậy đứng lên lên tiếng bị bên người một cái trung niên phụ nữ đẻ lại gia hiệu không cần nhiều xen vào chuyện báo động, chỉ là không nói một lời im ắng quan sát. Nông dân làm sao rồi? Lý giáo dạy vũ bàn ăn, buồn bực nói, các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhìn một chút cũng được, nếu như tất cả mọi người có thể dùng cái này, một vị nông thôn đồng học tiết kiệm lương thực liền tốt, chúng ta cái này một chỗ đại học danh tiếng, mấy năm về sau, lại có thể nắp một tòa lầu dạy học. Có biết, xem xét là đại danh đỉnh đỉnh học thuật quyền uy lý giáo dạy, ngồi tại a lai bên cạnh báo nổi, đều không dám tiếp tục không nói thứ nào, đã ăn xong nhau nhau rời đi, không có ăn xong hiếu kỳ phải quăng tới ánh mắt kỳ quái a lai cảm thấy lẫn lộn hỏi lý giáo thụ đạo bọn hắn tại sao như vậy nhìn ta nói ta ta làm sao rồi có phải hay không tướng ăn khó coi lý giáo dạy an ủi không có gì các bạn học bắt ngươi đồ dỡn nhìn ngươi ăn đại ngâu nghẹn cổ dối lao trường ta tới cho ngươi mua một bình nước khóng đi a lai vội vàng đứng dậy nói ngài ngồi ta đi xếp hàng mua đồ ăn thuận tiện mua bốn bình lý giáo dạy nhìn trước mắt tiểu hoa tử chất phác là gì? trong lòng ưa thích trong lòng hợp lại cái này hàm hàm chẳng thể trách lứa thích hắn hai đứa bé này thực sự là ta một đôi tên dợ hơi bối a lai mua lai nhất phần thịt kho tẩu một phần canh cá chua trứng một phần nhỏ rau xanh xảo nấm mấy cái trứng trần nước sôi bốn phần cơm bốn bình nước khoáng mở nắp bình ra đưa cho lý giáo dạy di sinh hòa di nhạc một chai khác chính mình ngửa cổ một cái lộc cộc lộc cộc uống một hơi hết bưng lên bắt cơm kẹp lên rau xanh từng ngụm từng ngụm ăn lý giáo dạy nghi hoặc vấn đạo a lai ngươi như thế nào không ăn thịt kho tàu làm gì mua a lai đáp a ta là cố ý mua cho ngươi lý thúc thúc ngươi ăn nhà thịt kho tàu ta thường xuyên ăn cũng là ngươi tự mình ăn đi ta đối với rau xanh nấm cảm thấy hứng thú ngươi chừa chút cho ta lý giáo dạy nói a Rau xanh xào nấm đều bị ta ăn không sai biệt lắm không có, vậy ta lại mua một phần đi. A Lai nói xong cũng khởi hành, từ bỏ ta còn có canh cá chua trứng đâu, ta gần nhất lượng vận động giảm bớt, ăn đến rất ít. Lý giáo dạy giải thích nói, Di sinh hòa Di nhạc ăn trứng chân nước sôi, trong lòng nghĩ đều thích ăn rau xanh nấm, đem chúng ta hai cái át chủ bài Thái đã ăn xong, mấy người cười cười nói nói, đi ăn cơm ánh mắt mọi người một lần nữa tập kết bên này. A Lai nhất nhìn vài món thức ăn đều phong quyển tàn vân án sạch, có thể thịt kho tàu còn lại hơn phân nữa, đi nhanh đến phục vụ viên bên cạnh, thỉnh cầu cho một cái thức ăn nhanh hộp, đem còn dư lại thịt kho tàu vui vẻ nói, bữa tối giải quyết. trong nhà ăn người đều đưa ánh mắt tập trung đến nơi đây, bởi vì nơi này vẫn là hai cái hòa thượng. một cái hoạt bát nữ sinh đi tới, cười hì hì nói, hai vị tiểu hòa thượng, nhận thức một chút, ta gọi Giang Anh Anh. năm nay đại nhị, về sau chúng ta chính là bạn học. Di sinh hòa Di nhạt vội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực, A Di Thất Phúc, thí chủ, hai chúng ta là tiện đưa huynh đệ ta báo lại tên. Giang Anh Anh đánh giá A Lai, khinh bỉ nói, vậy sao ngươi ăn bánh bao thịt, còn ăn được thịt kho tàu, chẳng lẽ ngươi là giả hòa thượng? A Lai trả lời, thí chủ, ta là Phật môn tục gia đệ tử. A, thì ra là thế. Tốt à, cha mẹ ta cùng ta cả nhà đều tin Phật, cùng Phật hữu duyên, vậy chúng ta kết giao bằng hữu, biết nhau một chút, ta về sau hảo hướng ngươi linh giáo phật lý. Cho một cái số điện thoại di động A. A Lai sảng khoái phải đem dây số báo cáo nàng. Giang Uyển Uyển không yên lòng dây số, sợ có sai, vội vàng nổ đánh nghiệm chứng một chút. Đêm qua bao nhiêu lệ thương tâm sông lên đầu, chỉ có ngôi sao biết tâm ta. Hôm nay bao nhiêu thất lạc mộng chôn ở đáy lòng sáu. A Lai điện thoại di động văng lên. Lúc này, phía đông gần cửa sổ nhà trên bàn cơm truyền đến nhỏ nhẹ tiếng nước nở. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn sang, Di Sinh đột nhiên đối với A Lai nói tựa như là hàm hàm hòa má ngô giờ này khắp này a lai cũng phát hiện hàm hàm má ngô tài xế chỉ là còn có một cái đại hán vạm vỡ không biết a lai không lo được cùng trước mắt cái này giang ngoánh ngánh nữ sinh trả lời đi thẳng đi qua chỉ thấy hàm hàm cấp tốc đeo lên màu đen kính râm. má ngô cũng xoay qua khuôn mặt lôi kéo hàm hàm liền muốn rời khỏi phòng ăn a lai đi nhanh tiến lên nói hàm hàm cám ơn ngươi ta đã có tiền học phí là chùa miếu trụ chỉ cho điện thoại di động của ngươi tại sao vẫn luôn không gọi được có lỗi với ngươi nhận là người ta không phải là ngươi hàm hàm làm sao lại thế lúc này mới mấy ngày không gặp mặt ta làm sao lại quên ngươi nhận sai ngươi a lai là không hiểu ra sao thầm suy nghĩ đều phát thần kinh cái gì từng cái làm cùng ta chính mình giống người xa lạ một dạng má ngô các ngươi đây là thế nào má ngô lạnh lùng nói đi qua liền đi qua ngươi còn nhớ thương cái gì lúc này ở một bên đại hán vạm vỡ không kiên nhẫn nói nhân ra không biết ngươi ngươi giải dòng làm gì lan đi a lai đau lòng nói hàm hàm ngươi làm sao rồi tại sao lại trở lại trước kia tiều tụy thật nhiều hàm hàm cắn chặt bờ môi không nói tiếng nào a lai phát hiện hàm hàm dưới kính dâm mặt chạy ra hai quả óng ánh nước mắt A Lai nhất đem lôi kéo hàm hàm tay, kích động đến nói: "Ngươi làm sao rồi? Ngươi gặp phải sự tình gì rồi? Ngươi ngược lại là nói nha, ca sẽ không mặc kệ ngươi." Đại Hán Vạm vỡ kìm nổ đinh lớn như vậy tay, lấy ra A Lai lôi kéo tay, nói: "Nhân ra đều nói cho ngươi, ngươi nhận lầm người, ngươi dây dưa nữa, ta cũng sẽ không khách khí." A Lai cả giận nói: "Không khách khí? Ngươi nghĩ như thế nào một cái không khách khí pháp?" Lúc này, tài xế vội và nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, bỏ qua cho, tất cả mọi người là tới đi học cho giỏi đi học." Tiểu huynh đệ gặp lại. Lý giáo dạy cũng đi nhanh lên tới. Thế nhưng là một nhóm bốn người đã rời đi lý giáo dạy tự lẩm bẩm cái này đây là làm sao rồi ngay cả ta cũng không lý tới a lai ngây ra như phóng đứng ở nơi đó nhìn xem hàm hàm hòa má ngô rời đi trong lòng hợp lại rốt cuộc đây là thế nào chẳng lẽ là bởi vì chính mình mới vừa đi ăn cơm hành vi hắn rõ ràng trông thấy hàm hàm nước mắt trước mắt hiện lên gặp gỡ bất ngờ thả trì cái kia lê hoa đại vũ hàm hàm chẳng lẽ là mình xét đánh về sau lại xuất hiện cái gì huyết cảnh thể nội xuất hiện công năng chứng ngại. di sinh hòa di nhạc lung lay a lai a lai giống như một cái thất hồn lạc phách người tinh thần chán nản vô luận như thế nào lay động vẫn là giống một cây đầu gỗ một dạng thẳng tắp phải đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào. Nay thời gian, giang nguyên nghênh đi tới học gì sinh dáng vẻ, A di thất phúc, nhất niệm một thanh tịnh, nguyên lai duyên đi, thả xuống, thả xuống. Lý giáo dạy mờ mịt hỏi A Lai đạo, các ngươi buồn bực sao? A Lai vẫn là không nói tiếng nào. Lý giáo dạy sốt rồi nói, ta cùng đi hỏi một chút bọn hắn. 88 thứ 88 chương nhận lầm người không có, không có buồn bực. A Lai vẻ mặt hốt hoảng trả lời, tiền này cùng thẻ ngân hàng còn tại ta chỗ này, ngươi không muốn, vậy ta đi trả lại nàng. Lý giáo dạy sinh khí nói xong, đuổi theo Di sinh hòa Di nhạc nhìn A Lai cảm xúc bất thường, không dám trở về, lại không dám hỏi nhiều, chỉ là ngơ ngác nhìn A Lai, đối tiếp hắn. A Lai thúc giục hai người mau trở về, nói mình không có chuyện, sau đó trở về, chiếu cố tốt lôi ra ra cùng trụ chỉ là được rồi, quả thực là đem hai người đưa đến cửa trường học. Sơ lấy túi điện thoại, lại một lần nữa ý nổ đánh hàm hàm dây số, có lỗi với người rút ra dây số không tồn tại, thỉnh kiểm chứng sau lại phát sáu. A Lai chứng thực dây số quả thật là đổi, tâm lệnh, đau, đau đớn, từng trận như thế nào cũng nghị không thông, chẳng lẽ là xem thường ta tại nhà ăn đi ăn cơm hành vi? Hắn cảm giác ngạ thơ khó chịu, chuẩn bị trở về ký túc xá nằm một hồi. Lúc này hắn phát hiện phía trước một chiếc xe bị én đút, tài xế ngồi trên phòng điều khiển. Đại hắn vạm vỡ mở cửa xe, hàm hàm tháo kính dâm thao kinh ram nhìn chung quanh, tại chậm đang đang đợi cái gì? Hắn phát hiện hàm hàm thật là gầy, tiêu tụy trên mặt, khóc thầm vết tích lở mở có thể thấy được, lại không còn tứ hợp viện gửi khanh khách bộ dáng. A Lai thật nhớ, rất muốn sông đi lên, đem nàng ôm vào trong ngực, hôn nàng cái trán, tưởng tượng lấy lúc kia, hàm hàm sẽ lẩm bẩm nói, A Lai ca, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, ta muốn ở trong ngực của ngươi ngủ một giấc thật ngon sáu. Tít tít tít theo xe tiếng còi, Alai chớm mắt nhìn xem hàm hàm tiến vào xe bị em đút, má Ngô tiến vào, xe khu động, giờ dài ở, từ bên cạnh hắn một gốc cây nhẵn lồng đi qua, Alai từ phía sau cây đi tới, hắn hy vọng dù nào hàm hàm có thể ra cửa xe bên trong nô đầu ra, nhìn một chút chính mình, quản chi đối với mình vùng vùng lén tay nhỏ, nhận lầm người, Alai trong đầu nhiều lần lại hiện ra hàm hàm mà nói, run rẩy dùng mình một cái, trở lại phòng ngủ, trong phòng ngủ tới 5 cái đồng học lẫn nhau hàn huyên, lẫn nhau lẫn nhau giới thiệu, A -lai miễn cưỡng xả dao, bất tri bất giác mê man ngủ thiết đi, bữa tối cũng không có ăn ảm đạm bên trong điện thoại nhiều lần vang lên không ngừng, một cái đồng học đánh thức A Lai. A Lai mở điện thoại di động lên, đối phương điện thoại treo, tới mấy cái tin tức, ấn mở xem xét là Cao Vút. Chỉ thấy trên tin tức đạo, Hà Hoa Hồ bờ bị người cứu lên, mười phần cảm tạ. Trong lúc nói chuyện với nhau biết người thi lên đại học, lúc đó không hỏi tình tưởng ngươi lên là cái kia một trường đại học, không biết ngươi báo danh không có. Gọi điện thoại nhiều lần, không người nghe, Hảo gấp gáp, thật lo lắng cho, không đủ tiền, trước tiên rửa dẫm vào ta cầm, bao danh khong co goi đien thoai nhieu lan khong nguoi nghe hao gap gap that lo lang cho khong đu tien truoc tien dựa dam vao ta cam ve sau ngươi trả cho ta chính là, thu đến tin tức thỉnh hồi Cao Vút. A Lai cấp tốc trả lời, cảm tạ Cao Vút chúa miếu trụ chỉ đã cho ta đầy đủ phí tổn, yên tâm, chớ mong nhớ. Cao vút lại tới một đầu tin nhắn, còn có lần trước, ta xuyên ngươi háo sơ mi trắng trở về, ta đã rửa sạch, có rảnh đến chỗ của ta lấy về, ta cũng rất muốn thấy ngươi. A Lai lại một lần nữa hồi phục, qua một đoạn thời gian a mới đi học, tất cả mọi người tương đối quá bận rộn, chờ vội vàng qua gần rồi nói sau. Một tháng nhập học chuẩn bị, huấn luyện quân sự, khảo thí, kiểm tra sức khỏe, nghe chủ nhiệm lớp mở lại nhảy đại hội cùng với một tuần học tập, thích ứng đại học tiết tấu. Đối với tương lai, rất nhiều bạn học chủ đề đơn giản chính là thi nghiên lai đai hoi cung voi mot tuan hoc cùng vào nghề. A Lai đương nhiên cũng không ngoại lệ từ một cái nghèo khó tiểu sơn thôn lên đường đi qua biến đổi bất ngờ thi đại học khảo thí cuốn thiếu đốt gặp phải hàm hàm âm thầm trợ rút thu được thi cuon tieu cơ hội có thể ngồi ở đây một trường đại học đọc sách là khó khăn cỡ nào chính mình sống lương tựa lẫn nhau ra ra lôi âm tự trụ chỉ tha thiết hy vọng di sinh hòa di nhạc hàm hàm hòa máng lô còn có ngô sư phó a lai thật sâu biết mình đã trở thành bọn hắn mong đợi tiêu điểm biết mình đánh vác trọng trách càng thêm không thể để cho bọn hắn thất vọng cuộc sống đại học không có người lướt thút người cũng không có người sẽ quản bạn đọc sách như thế nào giờ đi học hoàn toàn có tự mình chi phối rất nhẹ nhàng rất không bị ràng buộc A Lai nghĩ chuẩn bị tại đại học làm rất tốt một phen, tuyệt đối không thể để cho ra ra, chùa miếu trụ trì thất vọng, bắt đầu bận rộn đứng lên, môn chuyên ngành không thể rơi xuống, cho nên A Lai lúc nào cũng thật sớm đi, cướp tốt vị trí, thời gian lên lớp đến đến rồi, tiếp đó có lão sư xuất hiện, tiếp đó mở ra sách, nghe giảng bài, trung tan học văn rồi, lão sư đi, mình cũng trở lại phòng ngủ, trầm mặc ít nói. Mỗi một ngày đều tái diễn dạng này tiết tấu. Đối mặt xa lạ sân trường, xa lạ ca ống, khuôn mặt xa lạ, rất nhiều bạn học đều ở đây tìm kiếm mình vòng bằng hữu, có mê luyến đêm một lai, phong ngu tram mac it noi moi mot ngay đeu tai dien dang nay tiet tau đoi mat xa la san truong xa la cao úc, khuon mat xa la rat nhieu ban hoc đeu o đay tim kiem minh vong bang huu co me luyen đem co hoc xong hút thuốc uống rượu, có không có việc gì liền đi âm nhạc xà lọn. Hoặc mấy người tự phát tính chất tổ chức một hội trận bóng rổ. A Lai lại phải biến càng lai việc cô độc, viet khác mời, hắn lúc nào cũng khéo lời từ chối. Hàm Hàm trở thành hắn tối người xa lạ. Hiện thực này A Lai từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông, lúc nào cũng mỗi một ngày chạm vạng tối tan học, như cũ tại trong sân trường tản bộ, tìm kiếm Hàm Hàm thân ảnh, quản chi tại xa xa phương trông thấy nàng, cũng lạ một loại vui mừng. Có một ngày ngày vào tối, A Lai đi tới ao nước nhỏ bên cạnh, mặt trời chiều ngả về tây lúc nào trở về, liền có một loại không rõ thương cảm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cây liễu phía dưới, vạn cái buông xuống dây xanh hào tóc của nàng chính như cái này ngàn đầu vạn sợi rủ xuống thì gió nhẹ lướt qua nàng mỗi một đám sợi tóc màu hồng quần áo theo gió khinh động sáo giống như một đóa thiên sứ mây buông xuống lại là nàng nàng ngồi một cây liếu phía dưới lật ra sách giáo khoa a lai hắn không tự chủ được chuyển bước chậm rãi đi tới nhẹ giọng hỏi ngươi còn tốt chứ ham ham ngẩng đầu lên vội vàng túi đầu xuống lẩm bẩm nói ta còn hảo ngươi đây ta còn hảo chỉ là lo lắng ngươi cảm giác lòng ngươi chuyện nặng nề không yên lòng ngươi gầy gò trong phòng ngăn ngươi mua thêm một chút thịt tăng cường dinh dưỡng về sau không muốn ăn đồng học đồ còn dư lại được không A Lai gật gật đầu, đó là ngươi đã ứng. A Lai lại gật gật đầu. Có gì cần, liền nói cho ta biết được không? A Lai lại một lần nữa gật đầu một cái. Nhìn ra, Hàm Hàm lúc nói chuyện, bắt đầu nghẹn nào, con mắt hướng nhẹp. A Lai vội vàng nói, "À, ta xem đi ra, một cái huấn luyện quân sự xuống, ngươi cũng thật gầy quá, ngươi cũng mua chút thực phẩm dinh dưỡng." Hàm Hàm nhẹ nhàng đáp, đơn, "Ta đã biết." A Lai lấy dũng khí vấn đạo, "Hàm Hàm, ta muốn hỏi hỏi một chút ngươi, khai giảng ngày đó tại nhà ăn, làm gì nói không biết ta? Có phải hay không là đối với ta đi ăn cơm hành vi mười phần phản cảm?" ngươi gần nhất là thế nào rồi rốt cuộc xảy ra tình huống gì đang nói lúc này đi nhanh qua lai nhất cái đại hán và vỡ đeo kính dâm giữ lại dâu ca chê so a lai cao hơn nửa cái đầu 34 tuổi còn chừng a lai nhất mắt liền nhận ra là hàm hàm bên người bảo tiêu bảo tiêu gặp một lần a lai phép đầu cái nào tức giận nói lan nhân gia đã nói với ngươi không biết ngươi ngươi chết ra ỉ lại khuôn mặt quân lấy làm gì a lai bình tĩnh giảng giải nói chúng ta là đồng học làm sao lại không thể nhận biết trao đổi bảo tiêu hạ giọng chịu đựng tính tình đạo cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ Nếu là ở bên ngoài trường ta không phải một quyền đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta nói lại lần nữa, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, về sau trông thấy ta muốn đi vòng, nghe hiểu sao? Liền cút cho ta. A Lai đang muốn mở miệng phản kích, tài xế đã sớm nhìn đến đây động tĩnh, nhấn loa. 89 thứ 89 chương làm cái quỷ gì thành tiểu hàm hàm cắn chặt bờ môi. Không nói tiếng nào, nước mắt nhấp nhô nước mắt, hộ vệ đi theo tiến vào xe BMW tài xế khu động động cơ, đột nhiên mở cửa sổ môn, ném ra một cái giấy nhỏ đoạn, đối với phía sau A Lai nói, tiểu huynh đệ, thật tốt đọc sách của ngươi, đường tang gái. Xe BMW nhanh như chớp phải phi ra trường học a lai cảm giác tài xế lộ ra cửa xe cửa ánh mắt có một chút khác thường vội vàng nhặt lên trên đất giấy nhỏ đoàn mở ra xem chỉ thấy phía trên viết tiểu huynh đệ nội bộ tập đoàn quyết định ngươi tạm thời không thể tiếp xúc hàng hàm bằng không đối với nàng đối với ngươi đều có nguy hiểm yên tâm đọc sách ra. lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt bằng không ngươi sẽ có phiền phức xem xong giữ bí mật thiêu hủy a lai không chịu được dùng mình một cái rốt cuộc xảy ra tình huống gì làm cái quỷ gì thành cựu má lô như thế nào cũng không dám lộ ra một chút tin tức cho chính mình ngay từ đầu liền dò xét khảo sát chính mình chẳng lẽ còn không có kết thúc chẳng lẽ hàm hàm người nhà không để nàng và mình tiếp xúc lại nói mình và nàng cũng không có phát sinh chuyện đặc biệt gì bây giờ sinh viên yêu đương phạm pháp sao hàm hàm kể từ một ngụm một tiếng phải gọi ca ca của mình chính mình thật đúng là không muốn vào thà rằng không ngược lại là xem nàng như cùng với chính mình thân mỗi mỗi đối đãi người bình thường tình lõi đời như thế nào đến ánh mắt bọn họ bên trong trở nên như thế tục không chịu được thật nếu là như vậy ta hết lần này tới lần khác liền cùng hàm hàm tốt hơn xem các ngươi có thể có thủ đoạn gì như thế nào đối lại ta cho các ngươi chết hừ trong nhà có tiền có thế sao ta a lai không có thèm chỉ cần hàm hàm chân tỉnh thực lòng ưa thích chính mình nói không chừng ta còn mang nàng bỏ trốn trốn, a lai trong lòng suy nghĩ bị khuất lòng đầy căm phận đứng lên xem các ngươi có thể làm gì ta mắt chó coi thường người khác thế tục thanh kiến hu a quy tinh thần thắng lợi pháp nhưng a lai tâm lý thăng bằng thật nhiều thế là càng thêm chăm chỉ mạng máy tính kỹ thuật là cơ sở chương trình học ai nếu là có một đài máy vi tính sách tay liền tốt nói cái gì tới cái gì một ngày này chạm vào tối má vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cầm một đài máy vi tính apple đưa cho a lai nói đây là hàm hàm cho ngươi học tập dùng còn có một cái ổ cứng di động ngươi cầm a lai nhắc nghe lạnh lùng nói nếu như ngươi không nói rõ tại sao không để cho ta hỏa hàm hàm ở chung với nhau nguyên nhân căn bản ta sẽ không tiếp nhận a lai ta đã từng sẽ nói cho ngươi biết ngươi làm sao lại đầu vóc chậm chạp đây không phải ta một cái bảo mẫu thân phận người có thể đương ra làm chủ đã ngươi không muốn nói vậy ngươi lấy về a nếu như ta nhận các ngươi còn có thể cho là ta a lai háo sát, hơn nữa tham tải a lai ngươi tại sao như vậy nói chuyện với ta ngươi cứ cầm đi liền xem như má ngô mua cho ngươi vậy ta càng không thể thu miễn cho ngươi khó xử ngươi trở về đem hàm hàm cơ thể làm tốt ta liền cảm ơn trời đất ngươi tới rồi tâm ý ta nhận ngươi đứa nhỏ này như thế nào cái này tính vấn mình Má ngô, chúng ta ở chung được cũng có một đoạn thời gian ngươi nên hiệu ta người kính ta một thước ta kính ngươi một trượng ta a lai mua máy tính điểm này tiền trinh vẫn có thể tranh tới mời ngươi trở về đi ta biết trong lòng ngươi có oán khí thế nhưng là chúng ta phải đối mặt thực tế tương lai ngươi sẽ hiểu ta a lai làm sự tình luôn luôn là không oán không hối ngươi yên tâm nếu như ngươi nguyện ý liền để hàm hàm hòa ta cùng một chỗ thật tốt ở chung không có khả năng ta sẽ không để các ngươi ở chung với nhau người đứa nhỏ này quá tùy hứng ta đi má ngô xem xét chung quanh có người vây xem thợ phì phò đi lời không hợp ý không hơn nửa câu hai người buồn bã chia tay a lai ngược lại là cảm giác đối với má ngô đồng tình tự trách đứng lên dù sao nàng là một người cô đơn đã nhiều tuổi cùng hàm hàm cùng một chỗ chính mình làm gì đem không vui cảm xúc phát tiết cho nàng một ngày này a lai cuối cùng lại tại ao nước nhỏ bên cạnh gặp được hàm hàm chính là cái kia bảo tiêu lập tức lách qua bảo tiêu gặp a lai không có đi tiếp xúc hàm hàm cũng không có để ý tới đứng ở một bên chơi lấy điện thoại di động của mình A Lai chưa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cầm hai quyển sách giáo khoa, thừa dịp bảo tiêu không chú ý, chạy tới hàm hàm trước mặt, mở ra máy tính tài liệu giảng dạy dàn máy tính thành nguyên lý, cố ý thỉnh giáo hàm hàm. Lúc này bảo tiêu cho là A Lai đi qua, đột nhiên phát hiện hắn vậy mà hòa hàm hàm ngồi chung, nói nhỏ, giận không chỗ phát tiết, đi nhanh đến hai người bên cạnh. A Lai ra vẻ không có trông thấy, tiếp tục hướng hàm hàm thỉnh giáo lấy, hàm hàm không sợ người khác làm phiền phải giảng giải. Bảo tiêu không ngừng phải ho khan, ra hiệu A Lai rời đi. A Lai ra vẻ không có nghe thấy bảo tiêu xem xét a lai sách vở địa có máy tính mấy chữ tức hồn hề nói máy tính cũng sẽ không hỏi cái này hỏi cái kia làm gì không nên quay dày người khác học tập máy tính ngươi biết không a lai vấn đạo đương nhiên sẽ ta còn biết chơi game đấu địa chủ bảo tiêu đắc chí đạo vậy mời dạy một chút sư phó áp dụng giả lập tổn chữ khí mục đích chủ yếu là cái gì không hiểu cái này bảo tiêu trả lời mở rộng chủ tồn chữ khí tổn chữ không gian hằng đáp tại chủ tồn cùng cpu ở giữa tăng thêm cờ a cờ hờ e tổn chữ khí mục đích là cái gì ta không cần hiểu cái này ngươi cút cho ta phải xa xa bảo tiêu tức hổn hển để cao ngữ khí vì hàm hàm a lai nhận thanh thuật khí suy nghĩ ứng đối phương pháp của hàn sáu hàm hàm gặp a lai lung túng tình hình cướp đáp giảm bớt cpu chờ đợi thời gian bởi vì cpu tốc độ xử lý lớn xa hơn bộ nhớ tốc độ có thể để cao hiệu suất a lai cười hì hì tiếp tục vấn đạo nếu như máy vi tính của ngươi mài bo không khởi động khởi động máy không biểu hiện ngươi làm sao bây giờ vậy làm sao bây giờ cái này ngược lại là gặp được ta vẫn thỉnh cửa hàng sửa chữa bỏ ra ba mươi nguyên tiền sửa xong bảo tiêu bất đắc di đáp Đơn như vậy chính mình tu là được rồi, nổ máy chủ lộn dây điện nguồn, mở thùng máy, dùng cao su cẩn thận đem bộ nhớ kim thủ chỉ lau sạch sẽ, sẽ, một lần nữa cắm một chút liền ok, tốn nhiều như vậy tiền tiêu tuồn phí làm gì, về sau gặp phải dạng này vấn đề nhỏ, tìm ta là được. A Lai giải thích nói, ngươi mới đần, ngươi không ngu ngốc, làm gì một mực tại hỏi người khác, ngươi vẫn là thiếu làm cẩn hảo, cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Bảo tiêu thở phì phò nói, học vấn, học vấn đương nhiên muốn bên cạnh học tập, không hiểu liền hỏi. A Lai cười hì hì nói, Lan, đi, đi, hỏi ngươi lão sư đi vậy đến nói nhảm xem ở hàm hàm mặt mũi để cho ngươi nhiều lời hơn mấy câu nói ngươi còn đắc ý bảo tiêu phát ra con mắt hung tợn nhìn chằm chằm a lai đối xử lạnh nhạt quan sát đến nhất cử nhất động của hắn hắn không thể một cước đem hắn đá văng ra trong lòng ngược lại ở trong sân trường thực sự không hạ thủ được để cho nó học sinh hải tử lao sư trông thấy quá phiền thoái ẩu đà học sinh chính mình chịu trách nhiệm không dạy nổi nếu là tại bên ngoài hát hát trong lòng suy nghĩ cười lạnh a lai mang thẩm hát cái đầu mẹ ngươi lao tử cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ kế tiếp xem ta như thế nào có ngươi tốt tốt cách đó không xa tài xế nhấn xe BMW. loa mặt trời chiều ngã về tây hàm hàm bất đắc dĩ phải cầm lấy sách giáo khoa hộ vệ đi theo tiến vào xe BMW, đút rời đi sân trường a lai nhìn qua xe BMW dần dần đi xa trong lòng thất vọng mất mát một người lẹ loi chơi chọi đứng ở hao đường bên cạnh hoàng hôn ảm đạm anh tà dương đọ quạt như máu dư huy của nắng chiều đem a lai cái bóng kéo rất dài rất xa xáo hắn về tới phòng ngủ nằm ở trên giường đầy trong đầu cũng là hàm hàm lúc rời đi cái kia không cách nào che giấu nhàn nhạt yêu thương chính mình cho là thi đậu cái này một trường đại học có thể hòa hàm hàm cùng một chỗ sớm chia ở chúng là cỡ nào vui thích sự tình cùng một chỗ lẫn nhau học tập nghiên cứu thảo luận rèn luyện với nhau ăn cơm cùng một chỗ tản bộ nói dẫn vốn cho rằng hàm hàm là nước mắt như mưa nước mắt có chính mình đau chính mình không cha không mẹ lẻ loi hiệu quạng một người ở trường học có thể hòa hàm hàm sống nương tựa lẫn nhau nghĩ không ra lại là kết quả như vậy đối phương gia tộc vì cái gì đột nhiên đem mình cùng nàng triệt để cách ly chẳng lẽ dò xét khảo sát mình kết quả lại phát sinh thay đổi lận lọng làm cái quỷ gì thành cự vì cái gì không có một người dám trực tiếp nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể hiện nay chính mình cư nhiên bị bảo tiêu khinh bỉ một hấp này khí gọi mình như thế nào nuốt được 90 thứ 90 mươi chương ám trung phạt bảo tiêu suy nghĩ một chút cái này bảo tiêu vậy mà đối với mình dạng này ác non ăn ngu nếu không phải là xem ở hàm ham mặt mũi nhất định sẽ không để cho hắn đắc ý quên hình a lai nghĩ tới đây đi nhà ăn tùy tiện ăn một điểm liền rời đi sân trường tại phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm cuối cùng ở một cái tiện cho dân trong cửa hàng mua được một bao tu hoa trầm cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ bỏ ở trong túi liên tiếp vài ngày a lai nhất khi đến khóa chạm vạng tối liền đi ao nước nhỏ bên cạnh toàn bộ từ đầu đến cuối không thấy hàm hàm Vội vội vàng vàng cùng những bạn học khác nghe ngóng, đều nói không biết, có Hàm Hàm hồ hồ đã nói thân tượng thể không thoải mái ná bệnh. Miếu cổ phía trước, điện Quan Âm, hứa hẹn cầu nguyện chỉ nguyện tiếp duyên tại, thả chi, hoa sen tỉnh, nước mắt như mưa bất đắc dĩ nước mắt hai hàng, như khối chuyện cũ khó quên lại, nhớ tới mình tại cầu nguyện tờ giấy nhỏ trên viết văn tự, hứa hẹn nàng cả một đời vui vui sướng sướng, kiện kiện khang khang. Bây giờ là tâm loạn như ma, giống không đầu con rổi tại chỗ chuyện, không có phương hướng, gánh bộ càng lai việc trọng, tâm cũng càng lai việc nặng, cảm giác giữa thiên địa mình là nhỏ bé như vậy, không có năng lực đi bảo hộ nàng, thương nàng gió đêm mang theo ngày mùa thu ý lạnh bên hồ nước cây nhỏ tiểu thụ từng mảnh lá rụng trôi giạt theo gió a lai cảm thấy từng tia bi thương cùng phiên muộn bây giờ chính mình duy nhất có thể làm chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể bình an sớm ngày khôi phục nàng rốt cuộc là làm sao rồi nàng lúc nào lại một lần nữa trở về trường học a lai nhiều lần hỏi chính mình 6 hàm hàm vốn là thể chất còn kém cùng những bạn học khác quan hệ gia tộc vô cùng chú ý hơn nữa mất cảm má ngô từ đầu đến cuối bài xích nàng cùng khác phái tiếp xúc nàng không thể hòa a tới giao lưu lại trường kỳ không muốn cùng những bạn học khác câu thông nội tâm càng lai viện cô độc cuối cùng mắc cường độ thấp bệnh trầm cảm bởi vì khuyết thiếu rèn luyện lại mắt thiếu máu cuối cùng bệnh vài ngày gấp má ngô xoay quanh tới tới lui lui bồi tiếp hàm hàm đi xem bác sĩ cuối cùng thân thể khỏe mạnh một điểm hàm hàm sợ rơi xuống bài tập vội vàng lại tới trường học nghe giảng mấy ngày về sau chạm vạn tối tan học hàm hàm bất chi bất giác lại đi tới ao nước nhỏ má ngô vốn là mỗi một ngày tan học đều phải khuyên nàng về sớm một chút nghỉ ngơi gặp hàm hàm cơ thể không tốt không dám cùng nàng bực bội chỉ có thể mọi chuyện dựa vào nàng tài xế cùng bảo tiêu cùng hàm hàm nói chuyện cũng chỉ có dăm ba câu không thể có thêm lời thừa thái Kỳ thực cái này cũng bọn hắn nghề nghiệp quy củ, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi Hàm Hàm nguyện ý trở về, mở cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí tận hết chức vụ, làm chính mình buồn phận sự tỉnh. Mã Ngôn là ba người tiểu đồng mục, hết thảy hành vi bình thường đều muốn nghe nàng, cái này vài ngày nàng cũng mệt mỏi quá sức, cả tieu đau muc het lẫn đêm hộ lý lấy, nằm ở bảo mã xa thượng hít mắt. Mấy người có thể coi là tài xế tự do tự tại một chút. Tài xế cảm giác luôn ngồi ở trong xe không thoải mái, muốn đi ao nước nhỏ bên cạnh, hít thở không khí, tản tàn bộ, hoạt động một cái gân cốt. Bảo Tiêu gặp một lần tài xế tới, có người bồi Hàm Hàm bên cạnh, tự cầm điện thoại trở lại trong xe, vừa uống thủy Một bên say sưa ngon lành nhảm chán đến chơi lên trò chơi tới. A Lai mỗi một ngày tan học đều tới đây nhìn bốn phía một chút, lưu luyến quên về, chờ mong hẩm hẩm thân ảnh. Cuối cùng tại ao nước nhỏ bên cạnh, nhìn thấy hắn cả ngày lẫn đêm lo lắng nàng. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tiểu tụy, không có một chút hoa nhuận, thể chất bộ dáng yếu ớt, ngồi ở bên hồ nước trên lế, cầm trong tay một quyển sách, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy chiếu rọi tại nước hồ trên mặt, gió nhẹ lướt qua, mặt nước nổi lên lăn tăn gợn sóng. Hẩm hẩm nhìn xem người, vẻ mặt thất hoàng, không biết nơi trở về của chính mình ở phương nào. A Lai ngắm nhìn một phía, quan sát đến hẩm hẩm quanh thấy chỉ có tài xế tại mấy chục mét chỗ dạo chơi chân, rồi rồi thích dương lấy gót cốt, vội vàng tại quầy bán quà vặt, mua lai nhất cốc sữa trà lặng lẽ đi tới hàm hàm bên cạnh, đưa cho hàm hàm. tài xế phát giác là a lai, chân chờ một chút, hắn thông qua lần trước mình em vợ tự thuận, bị chính mình kéo tới làm tạm thời diễn viên của chúng, kết quả bị a lai đánh là đầu gốc cho vắng, biết công phu lợi hại, em vợ rất bội phục, rất muốn cùng hắn học một chút công phu, kỳ thực mình cũng thật ham mộ, thế là chưa như cái gì cũng không có nhìn thấy một dạng, quay người đưa lưng về phía, chậm gì gì rời đi phải cang viễn nhất chút, làm đơn giản vận động thể thao. giờ này khắc này, a lai vội vàng phải hỏi đạo người làm sao rồi mấy ngày không gặp ngươi tới đi học a lai gặp hàm hàm túi đầu không nói tiếp tục vẫn đạo nghe có đồng học nói ngươi nga bệnh nơi đó không thoải mái nói cho ca được không hàm hàm chầm mặc con mắt tầm ướt ngươi đã nói ta liền là ca của ngươi thân nhân của ngươi có gì ghê gớm nấu chuyện còn không thể nói với ta a ca là nam nhân lúc nào nhận túng qua ngươi sợ cái dám a hàm hàm lòng như lao cắt nghiêng đầu sang chỗ khác vẫn như cũ không nói tiếng nào a lai bưng lấy hàm hàm đầu vỗ néo tới mặt quay về phía mình ta muốn bảo hộ ngươi ta hứa hẹn qua ngươi để cho ngươi cả một đời khỏe mạnh quái hoạt. Ngươi đến cùng gặp phải tình huống gì? Là người trong nhà không cho phép cùng ta tiếp tục quan hệ qua lại sao? Hàm Hàm cắn môi, chạy ra huyết hồng sắc, không nói một lời, nước mắt đổ rào rào mà rơi xuống. Ca nhìn ngươi cái dạng này, trong lòng đau quá đau quá, ca không thể không có ngươi. Hàm Hàm cũng nhịn không được nữa, ôm lấy A Lai, im lặng khóc, không cầm được nước mắt lưu, dựa sát vào nhau tại A Lai trong ngực, dễn gì? Hai người cứ như vậy tựa sát nhau lấy, đón đau khổ gió thu, khổ tâm và gãy, nhìn xem mặt trời lặn dương huy, thế lương tình cảm tự nhiên sinh ra a lai chờ đợi hàm hàm cảm xúc bình phục một chút gặp nàng không chịu nói ra tình hình thực tế cầm một góc áo lau khỏe mắt nàng nước mắt đổi một cái chủ đề vấn đạo mặt ngươi sắc tái nhận thật nhiều đi xem qua bác sĩ sao hàm hàm thì thào hồi đáp nhìn rồi nói là trên tâm lý tật bệnh còn nói là thiếu máu ta luôn cảm giác chóng đầu không còn chút sức lực nào hoạt động phía sau thở hôn hẹn có phải hay không tiểu cầu giảm bớt ta là không phải được bệnh bạch huyết a a lai không khỏi giật này cả mình sáu ổn định tâm tình của mình vấn đạo có bệnh liền hăng hái phối hợp thầy thuốc trị liệu còn có ngươi phải tăng cường dinh dưỡng giao cho thịt đừng nghe má ngô một điểm món ăn mặn không ăn không thể được nàng đốt nàng hương nàng bái nàng phật ngươi không cần quản hăm hăm nói thế nhưng là ta không đói bụng ăn không vô a lai nói quan trọng là chú ý khổ nhàn kết hợp có dành ta dạy cho ngươi một chút điều thân điều tâm điều tức phương pháp a rất lâu rất lâu hăm hăm lẩm bẩm nói nếu ta chết đi ngươi sẽ nhớ ta sao nghĩ đương nhiên muốn ngươi nghĩ như thế nào tới nói như vậy ngươi nếu là chết ta sẽ điên có thể ta bây giờ đang ở bệnh tâm thần bệnh viện nếu ta không chết ta đi chùa miếu trong am ni cô xuất gia ngươi sẽ đến nhìn ta sao còn có thể ôm lấy như vậy ta sao sẽ, đương nhiên sẽ. Phật giáo không phải tiêu cực nhân sinh, xuất gia chỉ là không bỏ xuống được hết thể trốn tránh mà không phải giải thoát, xuất gia là vì thả xuống thế tục tìm kiếm sinh mạng trí tuệ. Ngươi như thế nào càng nói càng cách phổ. Ta chỉ nói là nếu xấu. không có nếu, chúng ta đều phải cẩn thận. Đem đại học đọc xong, ngươi tốt nghiệp, chuẩn bị làm cái gì công tác? Đến nhà máy làm thực tập sinh, đi trên xã hội làm điều tra nghiên cứu, tiếp đó sáng tạo công ty của mình. Vậy ta liền làm ngươi theo đôi, được không? Đi, đương nhiên đi. Làm ta tiếp thân nữ thư ký, công ty bên trong đứng ra, ta người đại diện có ta một miếng cơm tuyệt đối không đến ngươi nói xấu. hàm hàm trên mặt hiện ra đã lâu nụ cười vùi đầu tại a lai trong ngực cũng không tiếp tục muốn nói chuyện nghe a lai đến từ thể nội thả ra mùi hoa quế suối hương vị nàng lại một lần nữa say hốt hoảng tại a lai trong ngực ngủ thiết đi có thể nàng là quá mệt mỏi a có thể nàng tìm được chân chính thân nhân cho nàng cảm giác an toàn tìm được nhân sinh hạnh phúc tâm linh càng lúc này bạo tiêu tại trong xe bm đút, đánh xong cuối cùng một bàn trò chơi gặp người vẫn chưa về vội vàng mở cửa xe đi ra a lai nhất nhìn gặp hàm hàm dựa sắt vào nhau một thân ảnh trong ngực giật này cả mình vội vàng đi nhanh tới 91 thứ 91 chương so kè bảo tiêu đến gần xem xét lại là A Lai. Trong lòng nói thầm, vậy mà tại mí mắt của mình phía dưới tầng gái, không muốn sống sao, lại nhìn một cái tài xế đưa lưng về phía, chậm gì gì còn tại làm tập thể dục theo đài. Ách, thử, ách thử 6. Bảo Tiêu ho kịch liệt nhắc nhở lấy hai người. Ham ham chậm rãi rời đi A Lai ôm up, cầm lấy sách giáo khoa. Bảo Tiêu âm thầm đi đến hai cái đằng sau, đem uống còn lại hơn phân nửa nước trà, nhắm ngay A Lai đầu dính xuống. A Lai nhất hơi một tí, chờ đợi Bảo Tiêu xối xong, vô thanh vô tức phải chậm rãi đứng lên, dùng xóa đi trên mặt bả trà còn lại diệp hàm hàm tức hồn hện đoạt lấy hộ vệ chén trả hung hăng nện ở trên xi măng ba một tiếng chén trà điệp phải đồ nát một chỗ căng tức nhìn bảo tiêu bảo tiêu thấp giọng nói có lỗi với đại tiểu thư đây là phía trên giao phó cho ta công tác mời ngươi lý giải nói xong con mắt nhìn trộm a lai phương hướng thế xét đánh không kịp bưng thai bay lên một cước đá về phía a lai ngực a lai không có chỗ tránh chỉ là hơi hơi chứa ngực chân phải hướng phía sau kéo nửa bước thành bốn sáu bước đứng tại định bảo tiêu lại một lần nữa liên hoàn cước a lai vẫn như cũ hơi hơi chứa ngực tàn bộ phận lực bộc phát chân trái hướng phía sau kéo nửa bước vẫn là thành bốn sáu bước đứng tại định lam bảo tiêu lại một lần nữa chuẩn bị bay lên chân lúc tới hàm hàm cản tại a lai cơ thể phía trước trận mắt nhìn bảo tiêu xem xét thu hồi giữa không trung chân lui về sau một bước gặp a lai ngạnh sinh sinh dùng ngực tiếp hai cước không có trả tay trong lòng thầm suy nghĩ nếu không phải là đại tiểu thư tại ngăn không phải liên hoàn phi cước đem tiểu tử này đá phải trong hồ nước đi thành một tước súng mới giải hận thế là nói tiểu tử ta nhiều lần đã cảnh cáo đây là ngươi tự tìm chẳng thể trách ta lần tiếp theo để cho ta nhìn thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần a lai nhất âm thanh không lên tiếng sừng sững bất động đón trời chiều mà đứng mặt trời lặn giữ huy chiếu xuống trên người hắn màu da cam áo kiểu thể thao ngược bộ vị lưu lại bảo tiêu hai cái dấu chân uy vũ bất khuất tựa như một tôn hoàng kim chiến thần giống bảo tiêu miệt thị cười lạnh dương dương tự đắc lúc này tài xế gặp bảo tiêu hòa a động tới tay bước nhanh chạy tới má ngô cũng phát hiện động tĩnh của nơi này vội vàng từ trong ô tô chui ra má ngô nhìn trước mắt giá thức vội vàng nói đây là làm sao rồi thật tốt như thế nào động thủ động cuoc đánh nhau bảo tiêu dâu cá chê tức giận nếch lên nít lên đạo không biết nơi đó no ra đứa nhà quê luôn năm lần bảy lượt tìm phiền toái ta nhiều lần đã cảnh cáo hắn mẹ nhà hắn tính bướng mình chính là không nghe có người sinh không có người quản con hoang a lai nghe chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đang sôi trào trong mắt nhanh phun ra lựa giận từ nhỏ đến lớn cũng không có ai dạng này từng mắng chính mình má ngô xem xét đại sự không ổn hoàng hốt thất thố biết a lai tính khí cũng biết a lai lợi hại vội vàng đối với bảo tiêu nghiêm nghị nói ngươi người lớn như vậy miệng đầy thô tục dùng lời nói ác độc mắng chửi người ngươi thắng này tiền thưởng đừng có mong muốn nữa khấu trừ hoàng hôn mờ mịt sắc trời thời gian dần qua ảm đạm xuống tài xế kinh sợ cũng vội vàng khuyên giải lôi kéo bảo tiêu liền đi a lai gặp bảo tiêu rời đi chính mình ước chừng có 7, tám bước bộ dáng một chiếc thân giơ tay lên bảo tiêu cảm giác trên mông co kim đâm một dạng vội vàng sờ một cái không có sờ đến cái gì chỉ thấy a lai đã quay người càng lúc càng xa tài xế ngồi trên buồng lái vị trí bảo tiêu mở ra xe hơi giật cửa xe tất cung tất kính nhường hàm hàm hòa má ngô đi vào ngồi xuống đóng kỹ cửa xe chính mình mở ra cửa trước chui vào lần ngồi xuống này phía dưới liền phát ra ai u một tiếng tàn phế gọi tài xế đã phát động chân ga vội vàng khẩn cấp nhanh phanh lại người đổ mồ hối lạnh hoán giận nói mấy cái nhân mạng trên xe làm gì nhất kinh nhất sạn quỷ khóc sói gào tựa như ngươi còn cứ gọi ta mở mở hay là không mở ta không có thể ngồi cái mông ta giống kim đâm một dạng đau không thể ngồi ngươi liền nằm sấp ngươi vừa rồi quyền đấm cước đá người khác người khác không nhúc nhích không trả đũa càng không kêu to cái gì ngươi ngược lại là kêu lên đừng động ta cần phải lái xe tài xế không kiên nhẫn nói xe bm đốt khu động giờ dễ ở xe này gặp phải trên mặt đường có một chút mô trên ô tô phía dưới điên nổ Bảo Tiêu cái mông chỉ cần vừa tiếp xúc chỗ ngồi, liền đau đớn nhè răng trợn mắt, gân rộng rõ ràng suýt quỳ ơ, chỉ có thể nửa nằm sấp, còn lưng thân thể, tay vươn vào trong đồ lót, không ngừng sở lấy cái mông, cũng không có sở manh mối gì. Má Ngô trong xe nổi gióa lại ảnh hưởng tài xế lái xe, liền cút cho ta xuống xe đi. Bảo Tiêu chịu đựng đau đớn, không dám ngôn nữ, về đến nhà thì là không thể ngồi băng ghế, đẩy ra quần áo thỉnh tài xế kiểm tra cũng không thu hoạch được gì. Bảo Tiêu ăn cơm cũng chỉ có thể đứng ăn cơm, tối ngủ cũng chỉ có thể nằm sấp ngủ, nhưng người liền đau đớn thét lên, cái này liên tiếp mấy ngày thực sự nhịn không được, đi vệ sinh viện, nhường bác sĩ xem bác sĩ cái gì cũng không có nhìn ra nói có lẽ là thần kinh tọa có vấn đề đến rồi bệnh viện đông y ăn rất nhiều thuốc đông y cũng không có chút nào khởi sắc cả người gậy đi trông thấy mấy ngày qua vừa đi vừa về trở về đưa đón hàm hàm tại trong xe bị em đút chỉ có thể ghé vào chỗ ngồi thật gọi khổ thân cái này về sau liên tục mấy ngày bảo tiêu cũng không còn dám trông cậy vào người khác chỉ cần hàm hàm sau giờ học mặc kệ ở nơi đó hắn theo đuôi, không dám sơ ý khinh thường bởi vì hắn sợ a lai tiểu tử này lại muốn tới ăn vụng, thực sự là xui xẹo gặp phải cái này đứa nhà quê lần này một lần nếu là gặp phải như thế nào đối phó hắn Bảo Tiêu trong lòng lo lắng bất an tính toán toàn xấu. A Lai gặp Bảo Tiêu đều như cũng là tận hết chức vụ, nhưng thật ra vô cùng tính nghệ. Thế là vừa nhìn sách, vừa đi đi qua nói, nhìn ngươi vừa đứng chính là mấy giờ, cảm thấy mệt, thấy buồn. Nơi này có một loạt cái ghế, sao không ngồi xuống? Tức tức chân, xem phong cảnh một chút. Tiểu tử ngươi chớ ở trước mặt ta lắc lư, so cái gì đều tốt, cách ta xa xa ta liền yên tâm, bất lo. Nói Bảo Tiêu nhịn không được ghé vào trên ghế. A Lai cắt vui, cái này Bảo Tiêu không kiên trì được mấy ngày, âm thầm đắc chí, hắn vừa đi liền có thể hòa hảm hảm nói chuyện. Một điểm không có sai, bị A Lai nói chúng. Bảo Tiêu thật sự không kiên trì nổi, đi bệnh viện tiến hành toàn diện kiểm tra. Đi qua ít quang kiểm tra, bác sĩ Nguyên Lai phát hiện trên mông có hai cây tú hoa trầm. Bác sĩ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua dạng này ly kỳ sự tình, không ngừng hỏi thăm là thế nào tiến vào, chính là Gim Kim cũng đau đớn, đúng chi là hai cây tú hoa trầm chui vào trong mông ít, gật đầu một cái cũng không có lưu, cái này Bảo Tiêu cũng bị hỏi không hiểu ra sao, xem ra chỉ có thể làm giải phẫu, khai đào phẫu thuật đã lấy ra. Chuyện này càng về sau, bởi vì Bảo Tiêu muốn xin phép nghỉ, kinh động công ty bảo an lãnh đạo cấp cao, toàn bộ bảo an khoa đều cao độ coi trọng đứng lên, Bảo Tiêu thụ thương. Hàm Hàm an toàn liền chịu đến uy hiếp, lần này bảo an khoa loạn cả một đoàn. A Lai vốn cho rằng có thể thấy được Hàm Hàm, có thể cùng nàng nói chuyện bảo, nào biết căn bản không có khả năng. Mã Ngô cho Hàm Hàm cũng hướng trường học xin nghỉ bệnh, A Lai dọ chút nước, công giá tràng, kết quả làm hại Hàm Hàm không thể đến trường học lên lớp, tạm nghỉ học ở nhà tự học. Bảo an khoa túi khôn đoàn bên trong cao thủ nhiều như mây, từng cái cũng không phải ăn cơm khô, lập tức khởi động nội bộ nhân viên tiến hành điều tra. Chuyện này kinh động đến một người, lập tức thỉnh cầu ý hơn nữa yêu cầu những nhân viên khác không nên can thiệp, thỉnh cầu xử lý quyền hạn, cam sẽ giải quyết thích đáng nguy cơ này rất nhanh đến mức đến lãnh đạo phê chuẩn. 92 thứ 92 chương giải đáp nghi vấn giải hoặc một ngày này. A Lai tan học đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, một cái hệ thống tin nhắn đưa đến A Lai trong tay, mở ra xem, ngươi làm chuyện tốt, tự cho là thông minh, nhưng hàm hàm ở nhà không thể lên khóa, ngươi lương tâm ở đâu? Có dũng khí làm, phải có dũng khí gánh chịu kết quả. Khuya khoác bo sông rừng cây nhỏ gặp. A Lai nhất nhìn, lòng dạ biết rõ là mình gây họa trong phiên thoái. không đến liền là nhận đúng, đây tuyệt đối không phải tính cách hắn, nếu là đi, trong lòng không có thấp, rất khó đoán trước, xem ra giữ nhiều lén ít bờ sông rừng cây nhỏ cách trường học không xa lắm. A Lai bị các bạn học mang qua ở nơi đó đánh qua bóng truyền bãi cát, biết nơi này, thế là thật sớm đi tới rừng cây nhỏ, mang theo màu đen dạ hành phục. đi tới rừng cây nhỏ mà vào, đem mình dùng lá cây cùng cắt đem mình mai phục xuống, trong tay nắm chặt một bao ba tấc đinh sắt. nhìn xem trên mặt sông tới tới lui lui qua lại thuyền buồm, trên mặt sông lóe lên lóe lên tỏa sáng đèn hiệu. nghe nước sông cuồn cuộn buốt đá ngầm phát ra bọt nước âm thanh, cẩn thận nghe. còn có xả lan thanh âm. mở tối nguyệt quang xuyên thấu qua trong cảnh lá khẽ hở, vung xuống loang lộ quang ảnh vụn, cảm thụ được vạng tối rừng cây thẩm thấu cùng gió. nhất không núp đích cách cách 6. đột nhiên chỗ không xa chuyển đến chim chóc sợ bay ầm thanh a lai lập tức cảnh giác lên có mấy cái chim đêm tại rừng cây bầu trời xoay quanh ngay sau đó chỉ nghe thấy siêu một tiếng một thứ từ giữa không trung rơi xuống đất a lai biết người tới hành động là ở chấn nhiếp chính mình lúc này bầu trời một cái quanh quẩn điệu đang rơi rung ở gốc cây a lai thấy thế cũng không yếu thế chút nào phát ra nhất căn thiết đình một con chim từ gốc cây bên trên ngã rơi lại xuống đất trên mặt đất thịch dây rủa đối phương bởi vậy xác định a lai vị trí siêu ba đạo hàn quang thẳng đến a lai hai cái bả vai cùng lực a lai vội vàng cơ thể quay ngược lại hai cánh tay một tay tiếp lấy một cái phi tiêu mặt khác hai chân kẹp lấy một cái tiêu nằm trên đất phương nhẹ nhàng hừ một tiếng không không nhích đối phương gặp a lai nhất hơi một tí vội vàng đi tới đột nhiên a lai nhất cái lý ngư đà đĩnh ba con phi tiêu đồng thời bay vụt ra ngoài đồng dạng thẳng đến đối phương hai cái bả vai cùng ngực đối phương không có chôn tránh chỉ là cầm trong tay quần áo lắp một cái ba con phi tiêu vững vàng cầm trong tay a lai gặp tình hình này lập tức di hình hoán ảnh vọt đến một cái cây sau lưng đối phương cao giọng nói tiểu tử kỹ thuật tiến rất xa còn không cút ra đây cho ta a lai nhất nghe lại là ngô tung sư phó vẫn như cũ mang theo mặt nạ hai tay ôm quyền nói sư phó tại thượng chịu đệ từ túi đầu không nghĩ tới chuyện này kinh động đến sư phó ngài ai tiểu tử ngươi tận cho ta gây thai họa nếu như đổi người khác tới nói không chừng ngươi hôm nay buổi tối liền bị ném trong nước cho ca ăn nô tung gặp a lai like xem thường lời nói ý vị sâu xa nói ngươi còn không có bị nhiều thua thiệt chờ đợi một ngày kia liền đến đã không kịp sư phó dạy ngươi thời điểm liền nói qua cho ngươi không phải nguy không được sử dụng nhớ kỹ học được chỉ là dùng để phòng thân trên giang hồ tàng long nga hồ núi cao trên đầu có cao nhân núi cao còn có núi cao hơn kỹ nghệ không bờ bến không thể tự mãn tự đại chớ hướng trước mặt người khác khoe khoang a lai nói đệ tử biết sai rồi cam tâm tình nguyện bị phạt tính toán người không phải thánh hiền ai có thể không qua ngươi là người đọc sách hẳn là minh bạch đạo lý này lần tiếp theo chú ý sư phó có thể bảo đảm ngươi nhất thời không thể bảo đảm ngươi một thế đệ tử ghi nhớ trong lòng cậu ngữ nói tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê bên trong ẩn ẩn tại thành phố đại ẩn ẩn vào hướng ngươi minh bạch cái đạo lý sao này sư phó ít đọc sách đều biết đạo lý này hưởng cho ngươi còn là một cái sinh viên vậy mà không có biết một chút nào sư phó học rộng tài cao đệ tử ngu dốt Nô Tung nhặt lên trên mặt đất hai cái chỉ bị đánh xuống tới điều, để vào một cái thuận tiện trong túi, mang về, làm xuống thịt rượu, tiếp lấy truy vấn A Lai, tại sao muốn phi châm xạ hàm hàm Bạo Tiêu? Mục đích là cái gì? A Lai đem cùng Bạo Tiêu sinh ra không thoải mái, một năm một mười nói cho Nô Tung. Nô Tung nhìn chằm chằm A Lai, hỏi thăm A Lai đến cùng từng đắc tội nhân vật trọng yếu gì, có hay không phạm qua cái gì đại án, gia tộc lịch sử tình trạng các loại. A Lai trầm tư hồi lâu, đem mình đang thả nghỉ hễ đi làm, thấy được không phải thấy, nghe được không phải nghe được, bị người ám sát quá trình, cùng với về sau tại lôi âm tự bảo hộ bỏ lợi tử. Cùng Hồ Tam, Lục Tái Hổ bọn người đánh nhau sự tình, từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Quả nhiên a, Nô Tung phân tích nói, Lý Thế Nhân là nhân tâm bệnh viện viện trưởng, là bên cạnh Nam Thành Thị thập đại kiệt xuất xí nghiệp ra, là một cái danh nhân a. Ngươi trong lúc vô tình đắc tội hắn, chính là hoạ trời giáng. Hắn tính là cái gì chứ? A Lai nổi nóng đạo, ta cuối cùng có một ngày sẽ tiết lộ đáp án, sẽ mở hắn kinh tẩm mặt nạ. Ai? Nô Tung thở dài một hơi, nói nghe thì dễ, ngươi có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Lời nói xoay chuyển vấn đạo, ngươi biết Hồ Tam, Lục Tái Hổ hai người kiêm người lãnh đạo trực tiếp là ai chăng? A Lai đáp cái này ta cũng không phải rất rõ ràng giống như hai người đều ở đây hùng phong trong câu lạc bộ đi làm ngô tung nói hùng phong trong câu lạc bộ lớn nhất cổ đông chính là hùng phong hắn cũng là bên cạnh nam thành thị tiếng tăm lừng lấy người a ngươi cũng chọc hắn liền càng thêm phiền thoái theo ta được biết bọn họ xí nghiệp giữa hai bên đều có cổ phần tương hô y tồn ngươi đã bị cuốn vào một cái đại phiền thoái bên trong a lai xem thưởng gọn gàng dứt khoát hỏi thăm chính mình hòa hàm hàm má ngô quan hệ một mực rất tốt vì cái gì đến rồi trong đại học các nàng đột nhiên cải biến thái độ đối với chính mình Nô tung vốn là không muốn đem chuyện này nói cho A Lai. Lần này buổi tối tới, cũng chính là giải khai A Lai trong lòng gu cục, phòng ngừa A Lai lại làm ra quá kích hành vi, chỉ có thể nói cho hắn biết chuyện bộ phận chân tướng. Hàm Hàm phụ thân gọi Triệu Minh Viễn, là Minh Viễn tập đoàn chủ tịch, Minh Viễn tập đoàn vô cùng khổng lồ, ở thế giới các nơi đều có sản nghiệp. A Lai hòa Hàm Hàm gặp nhau về sau, Triệu Minh Viễn đối với A Lai nhân phẩm trách nghiệm kết quả, phi thường hài lòng, cho nên một mực tùy theo Hàm Hàm tại tứ hợp viện nghỉ phép. Thế nhưng là các nàng sau đó trở về, tập đoàn thu vào thư đe dọa, ngay sau đó đã có người tới chào hỏi, không cho phép vì A Lai cung cấp bất luận cái gì phục vụ không cho phép hàm hàm hòa A Lai tiếp xúc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. A Lai rốt cuộc hiểu rõ. Từ tiểu trưởng ngày đầu tiên đến bây giờ, Hàm Hàm, Mã không dám tiếp xúc mình chân tướng, nguyên lai là nhận lấy uy hiếp. Nội băn khoăn chớ thích chính là, bọn hắn vì cái gì không thể nói với mình chân tướng? Lô Tùng không sợ người khác làm phiền giảng giải, bọn họ đều là nhân viên, nhân viên là có kỷ luật, thượng tầng đã phân phó sự tình, chỉ có thể thi hành, bằng không nghiêm trọng phạm pháp cũng sẽ bị khai trừ. A Lai gật gật đầu, bất quá vẫn là nghi hoặc không hiểu, hỏi thăm Lô Tùng, chẳng lẽ Hàm Hàm phụ thân Triệu Minh Viễn, một cái đường đường Minh Viễn tập đoàn chủ tịch Tại sao phải sợ bọn hắn? Nô tung phảng phất việc khó nói, trầm mặc một hồi, nói: Ngươi chỉ là một học sinh, đối ngoại bên thế giới hoàn toàn không biết gì cả, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, trong này ẩn giấu huyền cơ, cái kia có thể biết, cường long không đẻ địa đầu xả, cho nên tập đoàn túi không đoàn, mệnh lệnh bảo an khoa đối với hàm hàm lựa chọn một loạt bảo an hành động, đồng thời giám sát A Lai nhất cử nhất động, bảo đảm hai người đại học đều có thể thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp. A Lai mở nói: Có nghiêm trọng như vậy, vậy cũng là bởi vì ta trước đó gây họa. Đúng vậy ách, đều tiểu tử ngươi, không biết chuyện, còn không nghe khuyên. Lần này may mắn là Mã Ngô phát ra, ra, lặng lẽ kịp thời cho ta biết, ta mới từ nước ngoài kịp thời đuổi trở về. Bằng không ngươi lại làm sằng làm bậy, túi khôn đoàn phái người khác tới, tiểu tử ngươi tính mệnh liền khó bảo toàn. A Lai 10 phần tức giận nói, có khủng bố như vậy, chẳng lẽ về sau ta liền không thể cùng Hàm Hàm lui tới? 93 thứ 93 chương ước pháp tam chương Ngô Tung gật gật đầu. Mơ mịt thế gian, coi nhẹ nhặt thế giới. A Lai nhìn xem trên mặt sông lóe lên lóe lên tỏa sáng đèn hiệu, xuất thần, yêu mến giống như cái này trên mặt sông một ngọn đèn sáng, nhớ tới Hoa Hàm Hàm cùng một chỗ, nhưng cái kia khi xưa mạnh vụn trong cổ tích cố sự, tại thời gian trong trí nhớ vẫn như cũ vung đi không được chấp lấy 6. Nói lầm bầm, ta nhận nàng làm muội muội không được sao? Làm bằng hữu bình thường cũng không thể sao? Nô Tung Phảng phất nhìn thấu A Lai tầm tư, đối với hàm hàm là biết bao không nữa. Hỏi ngược lại, cái kia má Ngô cho ngươi tiến đưa máy tính, ngươi làm gì không muốn? Các ngươi không thể dùng cờ cờ ở trên internet nói chuyện phim sao? Nhất định phải muốn ôm ôm ấp ấp ở một chỗ sao? Cái này yêu đương, cần nói, không nói, như thế nào thích? Hôn mê người, bất quá nói xong rồi, các ngươi cá nhân hôn nhân, ta sẽ không ngang ngược vô lý can thiệp quá nhiều chính ngươi thật tốt chắc chắn nô tung nói xong từ trong túi lấy ra một tờ tờ giấy nhỏ đưa cho a lai nói đây là hàm hàm cờ cờ dây số ngươi xem đó mà làm a lai nhấc nghe bừng tỉnh đại ngộ ai cái này má ngô như thế nào không nói sớm một chút hảo ý mua cho mình máy tính đưa tới chính mình lại còn đối với nàng phát táo hổ thẹn chính mình thực sự là đầu heo một cái khổ sở nói má ngô nếu là giống như ngươi sớm một chút nói cho ta biết nhiều như vậy tình huống cũng không nên xảy ra nô tung bất đắc dĩ phải trả lời ngươi không hiểu à rất nhiều chuyện ngươi má ngô căn bản cũng không có thể biết nàng không thể hỏi không thể nói chỉ có thể thi hành phía trên ăn bài mỗi người đều có nỗi khổ bất đắc dĩ bao quát hàm hàm ở bên trong giang hồ hiểm ác ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều tương lai ngươi kiến thức rộng rãi liền sẽ rõ ràng a lai lập lại ngô tung nói qua mỗi một câu nói chính mình một cái xá hạ nhân nghèo rất mùng tơi không cha không mẹ hàm hàm đối với mình đầu nhập vào toàn bộ cảm tình vì mình nhịn bao nhiêu áp lực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mà chính mình một mực tại hoài nghi nàng ai hai nữ nhân một cái đều bị làm thương tổn một cái bị chính mình hoài nghi túi đầu xuống nói ta hiểu được ngô tung nói đi học cho giỏi làm một cái người hữu dụng không muốn giống sư phó dạng này cả một đời bất bất tức ức tương lai ngươi có bản lĩnh liền để hàm hàm phụ mẫu lau mắt mà nhìn ngươi muốn cái gì có cái đó ngươi sợ cái gì nam tử hán muốn đỉnh tiên lập địa a lai minh bạch minh bạch sư phó một phen tận tình khuyên bảo dạy bảo lời thề son sắt nói sư phó ta biết ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng nô tung nhìn xem mặt sông muốn nói lại thôi nếu như tiếp tục chỉ điểm nhường a lai minh bạch liền sợ a lai lại sẽ gây ra phiền thoái gì tới tiểu tử này đơn giản đơn giản giản dị đỗ hậu làm người thiện nhiệm rèn luyện một phen tương lai ngược lại là gian di luon hau lam nguoi thien ren tài liệu tốt cho a lai ước pháp tam trường đệ nhất hòa hàm hàm tại cờ cờ lên liên hệ sự tỉnh cũng muốn giữ bí mật tuyệt đối không nên khiến người khác biết đệ nhị tại về sau trong một khoảng thời gian đặc biệt chú ý bên cạnh người khả nghi phòng ngừa bị người chằm chằm hơi chính là gặp phải theo dõi cũng không cần gây chuyện thị phi khắc chế nhu nhịn lấy hoàn thành việc học làm trọng đệ tam tại thượng đại học thời kỳ vĩnh viễn không nên cùng nàng gặp mặt tiếp xúc tranh thủ lấy ưu dị thành tích hoàn thành tốt nghiệp nội tung giao phó xong ước pháp tăng trường như chút được gánh nặng tại màn đêm dưới sự che chở quay người lại công phu tiến vào rừng cây nhỏ chỗ sâu cấp tốc biến mất ngô tùng sau khi đi a lai nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh buổi tối hôm nay thu hoạch rất nhiều đối với ngô tùng sư phó lại nhiều một phần kính trọng đối với hùng phong lý thế nhân hai cái danh tự này lại rất sâu mà khắc vào trong đầu may mắn có ngô tùng sư phó âm thầm trợ giúp chính mình xem ra sau này chính mình thật sự chú ý tuyệt đối không thể cùng bọn hắn xung đột chính diện mặc kệ chuyện gì phát sinh nhất định phải hoàn thành việc học sau này hay nói sáu a lai trở lại trường học lần thứ hai tiếp thụ lấy má ngô bí mật đưa tới máy vi tính sách tay đối với má ngô thành khẩn phải làm ra xin lỗi vội vàng lên mạng xin một cái cờ cờ dây số nhớ tới sư phó Ngô Tung bờ sông ước pháp tam trường lấy cái internet tên sinh mạng tinh linh tại cặp sách bên trong lấy ra Ngô Tung cho hàm hàm dây số cấp tốc cờ lực tiến vào vậy mà cần trả lời vấn đề hứa hẹn đèn A Lai thoáng suy tư một hồi vội vàng gõ lên ba chữ tiểu hòa thượng xác định chỉ chốc lát cơ vu cư nhiên bị gia nhập đối phương kinh dị hồi phục ngươi là ai ngươi là làm sao biết câu trả lời này án A Lai kích động chính mình cùng hàm hàm tử chùa miếu quen biết hiểu nhau phát sinh hết thảy bao nhiêu chuyện xưa lập tức xông lên đầu từ bắt đầu nhận biết hàm hàm tưởng rằng chẳng qua là một cái người bình thường nhà nữ hài tử Về sau thời gian dần qua nổi lên mặt nước cha ra manh mối lại là một cái nhà giàu nữ hai tử có cường đại tập đoàn buôn bán bối cảnh nắm giữ vào mẫu bảo tiêu cái gì cần có đều có nghĩ chính mình nghèo rất mùng tơi hàm hàm vì chính mình đã làm thật nhiều trợ rút, chính mình lại không thể vĩnh viễn liên lụy nàng chỉ có chính mình một ngày kia càng thêm cương đại mới có thể hòa hàm hàm cùng một chỗ tất cả chỉ có thể yên lặng chú ý nàng hiểu rõ tình cảnh của nàng tại giả tưởng trên internet tâm linh gắn bó hàm hàm gặp a lai thời gian dài như vậy chưa hồi phục gấp gáp nói ngươi làm sao không trả lời ngươi không quay lại đáp ta liền xóa bỏ ngươi a lai vội vàng gõ bàn phím hồi phục ngươi không có xem ta cờ cờ tên sao chật là tinh linh nha, đương nhiên đã biết ha ha Ách, chẳng thể trách ta cờ cờ bên trên không có mấy người có rất ít người gia nhập vào ngôi sao biết lòng ta kết giao bằng hữu a thành thật khai báo a ngươi là làm sao biết ta được thiết trí vấn đề câu trả lời a là như vậy ta là trong lúc vô tình muốn gia nhập mấy cái cờ cờ hào hữu gặp lại ngươi thiết trí vấn đề hứa hẹn đèn liền nhớ lại tới trổ miếu nhớ tới trổ miếu liền nhớ lại tới tiểu hòa thượng nhớ tới tiểu hòa thượng liền nhớ lại tới trụ trì ích đã biết có lỗi với Ta sợ nói chuyện, ta cờ cờ chỉ là phóng một chút học tập tài liệu, cất giữ một chút mình thích văn trường. Ngươi có rảnh sẽ nhìn một chút ta, bằng không ngươi liền xóa bỏ ta đi. Đừng, đừng xóa bỏ, thật vất vả gia nhập, cũng là duyên phận, liền phóng ở nơi đó a. A lai thật sâu biết, hàm hàm rời đi chính mình, một mực là sầu não bất thức, càng lai việt cô độc, người bình thường rất khó cùng với nàng trao đổi, thế là không ở hồi phục, mở ra không gian của nàng. Một tiên nhật ký mộng bạn hương hoa bay lượn mộng bạn hương hoa bay lượn, nhìn qua trăng sáng thời điểm, liền thường nhớ tới ngươi, trăng sáng ở trên trời, ngươi lại tại thiên ngai sáu. Trăm ngàn năm phía trước ngươi sớm đã nhẹ nhàng lướt qua nội tâm của ta sáu. A Lai nhất nhìn, tinh thần chán nản, nghị không ra hàm hàm rời đi chính mình, lại là dạng này thương cảm, đã trở thành dạng này tâm cảnh, cái này như thế nào cho phải? Cái này toàn nút yêu trên mạng tư vị, thật đúng là không dễ chịu, chẳng thể trách có người nói, tinh thần thuốc tê, cũng cứ gọi thấy hết chết sáu. A Lai suy tư một hồi, nhắn lại, kiếp trước cứ hẹn nhân, cuối cùng rồi sẽ đến đây thiền viên tính vũ, người và người tình cảm cảnh giới tối cao, ta muốn chính là tâm hơi thở tương thông, sống nương tự lẫn nhau. Qua hai ngày, A Lai mở ra quầy quầy đờ, hàm hàm nhắn lại cũng đơn giản, ta rất khỏe có lỗi với xin đừng nên quáy rầy ta lại qua vài ngày chỉ thấy cờ cờ bên trên nhắn lại nói cám ơn ngươi xin đừng nên tại không gian của ta nhắn lại nhắn lại ta đã xóa bỏ thỉnh thông cảm về sau nữa a lai đi nàng không gian xem xét mình nhắn lại thực sự bị không chút lưu tình xóa bỏ thế là hồi phục nàng cờ cờ không có quan hệ quan trọng là ta hy vọng ngươi có thể đủ học được kiên cường bánh mì sẽ có sữa bọ sẽ có hết thẻ đều sẽ có đón thai dương đi bóng người màu đen vĩnh viễn tại sau lưng nếu có ngươi có không giải được cua cục chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra ta nhất định dốc hết toàn lực giải đáp cho ngươi Tetsu, lại xuất hiện tình huống gì? Chẳng lẽ hai người bên trên cờ cờ dãy số cũng bị người giám thị? Thật mẹ nhà hắn tà môn. A Lai lâm vào hoang mang bên trong sáu. 94 thứ 94 chương ẩn nút yêu trên mạng A Lai mỗi một ngày ngoại trừ bình thường lên lớp, trở về lúc nào cũng xem một chút cờ cờ xem hàm hàm có hay không mới động thái, một lần phát hiện trên internet có một cái flash hoạt hình phần mềm, thế là download xuống, bắt đầu tìm tòi phần mềm giới diện, công cụ cùng phương pháp lựa chế, một tuần lễ về sau mã bắt đầu sáng tác hoạt hình, cảm giác không phải hy vọng. Lại bắt đầu download tờ F phần mềm, tiến hành hình ảnh xử lý, cảm giác sáng tác vẫn là không hài lòng tiếp tục đao loạn hạt chế tác video kỹ thuật sẽ âm thanh sẽ ảnh cuối cùng cảm giác sáng tác muốn gì được ấy mấy ngày buổi tối lợi dụng thời gian sau giờ làm việc sáng tác ra lai like nhất cái hoạt hình tại hồng trần bên trong gặp nhau trên tấm hình người mặt màu đỏ tay hào ngắn cầm màu đỏ ô giấy dầu tại trong mưa sáu lại phối hợp viết lên văn tự mệt mỏi cần dựa vào dựa vào một chút lạnh cần một loại khí tức cấm áp khóc cần một mảnh tung bay khăn tay cười nguyện có người cùng hưởng một phần vui sướng trong lúc nhất thời lấy được vòng chạm đưa lên cao nhất tinh hoa tiếp lấy lại sáng tác sinh mạng tinh linh không phát hiện mất trí nhớ sáu đều bị thật nhiều website diễn đàn thiết trí tinh hoa phát biểu tại chính mình không gian lựa cớ lắc biểu thang không gian nhắn lại càng lai Việt viec nhieu trong lúc nhất thời lưu truyền internet Giang Úy Úy tại trong đại học là nhà ở Ven hồ hưởng trước anh trăng trở thành a lai đáng tin fan hâm mộ về sau cuốn quýt chặt lấy trở thành a lai thứ nhất hoạt hình nữ đô đệ tại a lực trong không gian không ngừng nhấn lai like chửa chút bình đặc biệt là một cái nít nem gọi Hà Hoa Hồ bảo nhân nhắn lại nhiều nhất nhưng mà a lai chân chính cùng nàng nói chuyện hiếm nàng lúc nào cũng tin tức đều không cũng là một chữ cũng không hồi phục dù sao thì là ở hắn không gian nhắn lại vô cùng chuyên cần thế nhưng là hàm hàm tại a lai không gian, cái gì nhắn lại cũng không có lưu lại, phảng phất chẳng thèm nó tới, căn bản không có hắn người này tồn tại. a lai thỉnh thoảng lén lén tại hàm hàm tan học về nhà cần phải trải qua trên đường, yên lặng nhìn xem bảo tiêu, tài xế, má ngô đem hàm hàm nên đón đến trên xe, nên ngang rời đi sáu. trong lòng lặng lẽ mà nghĩ, nếu là hoàng ngô tung nói chuyện tâm tình tốt bao nhiêu, thế nhưng là ngô tung giống như buốt hơi khỏi nhân gian một dạng, căn bản không liên lạc được, vốn là hắn chính là tới vô tung đi vô ảnh. a lai nhớ tới ngô tung đã nói, các phòng thủ hắn nước pháp tam trường, chỉ có thể trước tiên đem việc học hoàn thành mới là đạo lý quyết định cho nên một mực cũng không có phát giác có người theo dõi chằm chằm hơi hắn hoặc cho hắn chế tạo phiền thức thời gian như nước chảy cái này nhoáng một cái chính là một năm a lai đã là sinh viên đại học năm thứ hai bình thời thời gian sau giờ làm việc cũng là đi mở mang khu nhà máy đánh cộng tác viên bởi vì khiêm tốn hiếu học nhận được rất nhiều sư phó dốc lòng truyền thụ điện dưỡng hẳn xe đào mải tẩy mọi thứ cũng có thể làm còn giống mô tượng dạng mấy cái sư phó kỳ vọng a lai tương lai tốt nghiệp có thành thạo một nghề đến trong nhà xưởng tới phát triển sáu rất nhiều người tốt nghiệp tranh nhau chen lấn nhẫn lại hay chụp chụp chung lưu niệm lần này AI sở học hoạt hình phần mềm phát huy được tác dụng AI đem tốt nghiệp chụp hình ảnh đi qua bs xử lý kết hợp hạt viễn ảnh kỹ thuật sẽ âm thanh sẽ truyền hình điện ảnh nhiều lần kỹ thuật gia nhập vào chính mình đặc biệt sáng ý hiệu quả gió thổi cỏ lay tuyết hoa phiêu phiêu bờ sông rừng cây nhỏ vui đùa ở mỹ đủ loại đủ kiểu bối cảnh chế luyện rất sống động làm ra đủ loại đủ kiểu TV hoạt hình nhưng thật là nhiều tốt nghiệp yêu thích không buông tay chính mình vậy mà thu vào nhiều nửa năm tiền học phí không có vấn đề nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nguyễn nguyễn là học sinh bộ kể từ tài nghệ tranh tài về sau nàng liền thành AI đáng tin fan hâm mộ cả ngày đi theo a lai bận trước bận sau vậy mà làm a lai đồ đệ học xong thật nhiều kỹ thuật nhìn xem a lai rất nhiều đặc biệt sáng ý hiệu quả bội phục đầu giảm xuống đất hết thể hết thể đều kết thúc a lai vội vàng tại cờ cờ không gian trên nhật ký đổi mới tự cường tự lập quỹ tích lần thứ hai trả giá có hồi báo nhận được hơn nửa năm tiền học phí mở ra hàm hàm không gian xem xét một lần quát ngắm nhìn thành một loại phong cảnh một nhiệm kỳ mềm mại tâm ý vĩnh cửu đuổi theo lễ mảng phương hướng vợ bên kia ai mang theo một khúc đồng có xanh lá tiên tung lội nước mà qua phản phác lây chân thành tình cảm yên lặng đi vào của người nào trái tim hốt như tại rất lâu trước đó thành thói quen lẫn nhau không lời ngóng nhịn xuyên qua cầu gậy sáu một thiên tâm tình nhật ký ngoài cửa sổ cô độc tây phong từng mảnh từng mảnh khô héo lá phong phiêu nhiên xuống vẹn vẹn còn lại vài miếng có thể cuối cùng một mảnh hạ xuống xong cũng chính là ta sinh mệnh theo gió rồi biến mất thời điểm sáu viết tại 20 bệnh viện tại ít năm ít người ta a lai nhất nhìn lo lắng đau đớn hàm hàm cơ thể lại không tốt rốt cuộc lại nga bệnh cái này tâm lý yếu ớt như vậy hắn cũng lại nhìn không nổi tại cờ cờ nhắn lại nói cho nàng sinh mạng tinh linh chính là a lai bản thân mấy ngày về sau hàm hàm bật máy tính lên đã biết tin tức này mừng rỡ như liên liên tục nhắn lại nghĩ ngươi nghĩ ngươi xấu hai người lại tại cờ cờ lên liên hệ a lai sáng tác một bức chuột vẽ tác phẩm đồ đẳng khởi sướng hăng hái hướng về phía trước ánh mặt trời nhân sinh sáng tác sau khi hoàn thành cho hàm hàm nhắn lại tha thứ ta không thể nói cho ngươi bởi vì gia tộc của ngươi tính đặc thủ, ta không dám quấy rầy ngươi ta vì ngươi sáng tác một cái hoạt hình tặng cho ngươi hy vọng ngươi tỉnh lại trong lòng ta vĩnh viễn có ngươi ngươi a lai mấy ngày về sau không gian thật là nhiều lợi bình ngoại trừ rung động chỉ còn lại xúc động ngắn ngủn thời gian một năm nghĩ không ra ngươi phở lát hoạt hình cùng chuột vẽ đạt đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh hạn chế tác sáng uy đã vượt qua lĩnh vực này chuyên nghiệp người chế tác viên thật vì ngươi cao hứng huynh đệ bản vẽ này đẳng tùy chỉ là một cái đơn giản động vật hoạt hình đặt chỗ diễn tả nhưng là một cái vĩ đại dân tộc sinh ra một loại tinh thần long khí tiết truyền nhân của rồng thinh linh ngươi là dùng sinh mệnh vẽ trên người sinh động hoạt hình bậy ra kiên trì bền bị sinh mệnh lực lượng chấn nhiếp nhân tâm thưởng thức sáu một đoạn thời gian xuống hàng hàm bệnh tình không ngừng phải khôi phục như kỳ tích tốt dạy rồi xuất viện chuyện thứ nhất nàng chính là muốn nhìn thấy hắn nhìn thấy nàng triều tư mộ tưởng a lai A Lai hưng phấn đến đáp ứng, hai người bí mật hẹn hò thời gian, địa điểm sáu. 6. Sau một quãng thời gian, A Lai lại đem Nô Tung một lần cuối cùng bờ sông gặp mặt tước pháp Tam Trường, quên không còn một mảnh. A Lai hòa hàm hàm lợi dụng thời gian nghỉ trưa, ở trường học công viên chỗ sâu chứng sẽ, hai người gặp mặt. Hàm hàm nhìn thấy A Lai, không kịp chờ đợi tiến lên ôm áp lấy, cái này nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu một dạng rơi xuống. A Lai ca, ngươi có phải hay không sẽ càng Lai like Việt ưu tú, liền sẽ quên ta đi. A Lai dùng một góc quần áo cho nàng lau, làm sao có thể, ta ưu tú đó cũng là vì ngươi ưu tú. Hàm hàm, phải không? Cái kia cái kia ra ngoánh ngoánh các ngươi tại không gian giao lưu giống như phải tốt còn có một cái gọi hà hoa hồ bở nít nêm, đặc biệt đối với ngươi cảm thấy hứng thú a a lai cười hàm hàm ngươi cũng học được ghen hàm hàm gật gật đầu nói thẳng không kiên kỵ ân a lai giải thích nói cái kia gọi hà hoa hồ bở nhân chắc chắn cũng là hoạt hình kẻ yêu thích ngươi cũng đừng so đo cái này ra ngoánh ngoánh cũng là hoạt hình kẻ yêu thích ngay tại đại học chúng ta bên trong muốn theo ta học một điểm hoạt hình đặc hiệu chỉ thế thôi các nàng cùng ngươi ở đây trong lòng ta căn bản cũng không phải là một vị trí hàm hàm vung lên khuôn mặt nhìn chằm chằm a lai chân thành nói vậy ta vị trí ở nơi nào? A Lai chỉ vào ngực tim vị trí, "Đạo, ở đây, ngươi nghe một chút." Hút. Hàm Hàm đem mặt tron tại A Lai trong ngực, đắm chìm tại ngọt ngào trong hạnh phúc sáu. A Lai đột nhiên phát hiện buồn hoa chỗ sâu, một cái đeo kính dâm nhân, lén lén lút lút, cầm trong tay một vật giống như đang quay trụng phong cảnh. Vội vàng lôi kéo Hàm Hàm nói, giống như có người theo dõi chúng ta, chúng ta phải ly khai nơi này." 95 thứ 95 chương kỳ quặc cháy hai người vội vàng kết thúc lần này hẹn hò. Đeo kính dâm ra hòa này, tựa hồ cảm giác mình bị phát hiện, cũng như không có việc gì lặng yên rời đi. Sáu. A -lai trong trường lầu ký túc xá là 22 hào lầu, trung năm tầng cả lầu trong phòng ở cũng là học sinh, hắn phòng ngủ là tầng thứ ba phòng. mỗi một ngày buổi tối, đến rồi khuya khoát thời gian, A Lai đều sẽ lặng lẽ chuồn ra phòng ngủ đến đỉnh tầng luyện công. hai ngày sau này buổi tối, A Lai ở trên sân thượng luyện công không đến sau một tiếng, bên hai không ngừng có tiếng ồn ao chuyen đến. cứu hỏa a, người tới đây mau, cứu mạng a, cứu mạng a. sáu, A Lai cho là mình luyện công sinh ra hào giác, vội vàng đem bộ lợi tử quay về đan điền, lập tức thu công. giờ này khắc này, một cỗ gây mũi mùi khói, tuôn hướng A Lai miệng mũi. A Lai chậm rãi vừa mở mắt nhìn quan sát phía dưới, phòng ngủ lầu, ánh lửa ngút trời, khói là cuồn cuộn, chỉ thấy thật là nhiều người một bên cuộn. Chỉ lên, một bên chạy hướng về mình lầu ký túc xá. cháy rồi, a lai giật nảy cả mình, vội vàng phía dưới sân thượng, chỉ thấy trong hành lang, một cỗ gây mũi mùi khói xông tới, mơ hồ có thể thấy được bộ phận học sinh tại sương mù bừng bừng bên trong, xô xô đẩy đẩy trên trước, loạn cả một đoàn. hỏa nhanh đỡ tới, chúng ta đây là chạy đi nơi lầu a, thật chóng, ta đồ vật còn tại trong phòng ngủ, không có lấy ra, nay thời gian có một bộ phận học sinh, trong lúc bối rối cũng phun lên tầng cao nhất sáu. Hoa A tới đón tướng mạo đụng một cái đồng học, gặp một lần A Lai, số đầy đạo, hành lang bị hỏa phong bế, không xuống được, nhanh lên sân thượng. A Lai nhất gặp cũng là tầng 4 cùng tầng 5 đồng học, vội vàng hỏi thăm đây là chuyện gì. Một cái đồng học lắp bắp trả lời, là các ngươi tầng 3 cháy rồi, ngươi không biết. A Lai thầm suy nghĩ, chính mình nào biết, đây không phải lên sân thượng luyện công sao? Không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh đi xuống cứu người, A thế là cởi áo khoác xuống quần áo, dùng trước kia học qua chạy trốn phương pháp, gọi lại ra giải tiểu rớt đem áo khoác của mình, đầu đầy đầy não buộc đầu, lưu lại hai con mắt, chạy xuống sáu. A Lai rất nhanh chạy đến tầng 3 tìm được phòng trái tủ, một quên mở ra, phát hiện bên trong thế mà không có có súng bắn nước, không, có vành đai nước. Tà thao mẹ của ngươi. A Lai nhịn không được mắng lên, đột nhiên hắn nghe được cầu cứu âm thanh, theo âm thanh, phán đoán vị trí, tìm kiếm qua đi, xem xét lại là từ chính mình trong phòng ngủ chuyển tới. Cầm lên một cái bình chữa lửa, liền vọt tới. Đẩy cửa phòng, cửa phòng căn bản không đẩy được. Sờ một cái cửa phòng nắm tay rất phòng tay, chẳng lẽ cửa phòng bị khóa trái. Đây là chuyện gì? A -lai không chút do dự, một cước chiếu chuẩn khóa vị trí, vành cửa bị nặng sinh sinh đá văng ra. Phát hiện phòng ngủ nội bộ đã là khói đặc quật quật bạn không nhìn thấy người cầm bình chữa lửa sẽ toang bình chữa lửa lên tiểu khói chỉ rút ra chốt an toàn nhấc lên bình chữa lửa một tay nắm chặt mở ra để đem tay kia đỡ lấy bình chữa lửa phần đáy thực chất vòng bộ phận dùng sức nắm chặt mở ra để đem đem miếng khô tuôn ra phun về phía phòng ngủ thiêu nó khu ta ta thao nãi nãi người a lai lại nhịn không được mắng to lên nguyên lai bình chữa lửa trường kỳ không cần không người thay đổi thay thế áp lực này giảm xuống miếng khô mất đi hiệu lực chỉ là bài trí vừa nhấc chân đạp xuống đi cảm giác dưới chân có người đang giơ gì cửa ra vào có hai người nằm dặm trên mặt đất đã không thể động đậy A Lai vội vàng đem hai người lôi ra ngoài cửa, về lại phòng ngủ tìm đòi. Lúc này phòng ngủ đã là một cái biển lửa, hoàn toàn bị hỏa thôn tính tiêu diệt, đã không cách nào cứu viện. Trong hành lang vẫn là sương mù bừng bừng, xuống lầu đạo đã bị khói lửa đóng chặt hoàn toàn, không kịp nghĩ nhiều, cứu một người là một cái, con lên một cái cấp tốc chạy xuống lầu dưới. Lầu dưới cứu viện người, phát hiện một hỏa nhân bật ra, còn đeo một người, vội vàng tiến lên tiếp ứng. A Lai thả xuống bạn học của mình, tiếp nhận một cái đồng học trong tay chậu rửa mặt, đem nước từ đầu đến chân mưa tầm tã xuống, lập tức lại một lần nữa trở về. Trở lại tầng thứ ba trong hành lang trong khói dày đặc tìm tòi, đột phát chính mình một chân bị phía dưới ôm một người, không chút do dự, một tay lấy hắn cóc lên, lảo đảo chạy xuống cầu thang. và O3 O6, hai cái chiếc xe cứu hỏa kéo tiếng còi xe cảnh sát, vang vọng sân trường bầu trời, gào thét mà đi tới dưới lầu. mấy cái tiêu phòng đội viên xuống vội vàng hiện trường khai thông giao thông. thế nhưng là cái túc xá này lâu lâu năm thiếu tu sửa, thiết bị BCCC là hậu, tiêu phòng đội viên làm thời gian rất lâu, mới tại phủ cận tiếp thông phòng cháy một nước. một cái đội viên cầm súng bắn nước, một cái đội viên vành đai nước kéo lấy vành đai nước đi theo phóng tới hành lang. Lai nguyên một cái cái hỏa nhân. Con bạn học của mình đang từ hành lang chạy đến, đâm đầu vào bị súng bắn nước phun đổ. Phía sau mấy cái tiêu phòng đội viên, chạy như bay đi qua, đem hai người cứu giúp đi ra. Giờ này khắc này, A Lai bị đột nhiên xuất hiện dòng nước, lạnh nóng giao thế kích động, lập tức té xỉu, bị đồng học cùng lão sư đặt lên xe cứu thương. A Lai khi tỉnh lại, cũng tại trong bệnh viện, đứng trước mặt không phải tham lão sư cùng đồng học, mà là hai cảnh sát. A Lai nhất nhìn hai người cảnh sát này, nghĩ tới, lần thứ nhất cùng Hồ Tam tại bệnh viện đánh nhau, chính mình Hòa Phương Phương bị thỉnh đến đồn công an, chính là chỗ này một nam một nữ đối với mình hỏi thăm. Cái này nữ cảnh sát còn cho mình lấy một cái tên hiệu như bước ngày qua, cho nên đặc biệt có ấn tượng. Người nữ cảnh sát kia họ Chu, vì gọi nàng đem mình đưa về bệnh viện, cái kia ký lục viên còn nói đùa, buộc chính mình đối với Chu cảnh sát kêu một tiếng tỉ tỉ. Hai cảnh sát gặp A Lai đã tỉnh lại, cùng bác sĩ nói nhỏ một phen, đang trưng cầu ý kiến. A Lai vội vàng nói, "Cảnh sát, ta không sao, các ngươi có vấn đề gì? Cứ hỏi đi." Hai người lẫn nhau nháy mắt một cái, không chút khách khí, bắt đầu một hỏi một đáp hỏi thăm. A Lai không có chút nào dấu giếm, hỏi gì đáp đấy, không chút nào hàm hồ. Chu cảnh sát vấn đạo, căn cứ vào chúng ta thăm dò rất kỳ quái, ba tầng lầu đào tạp hóa dương cùng hai tầng lầu đào tủ gỗ cũng đồng thời lửa cháy, phòng cháy thiết bị đều bị ăn trộm. Ký lục viên bổ sung vấn đạo, lôi thi lai, like, ngươi không cảm thấy cái này cháy có kỳ quái sao? A lai thẳng thắn trả lời, có lỗi với hai vị cảnh sát, ta đối với hình sự điều tra rốt đặc cán mai, chỉ là nhớ tới lai like nhất điểm, lúc đó cứu người đẩy cửa phòng, cửa phòng lại bị cẩn thận khóa lại, căn bản mở không ra, có một chút không nghĩ ra. Chu cảnh sát, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bổ sung đầu này. A lai mờ mịt vấn đạo, chẳng lẽ chuyện này có nội tình khác? Chu cảnh sát lạnh lùng nói đối với lửa cháy nguyên nhân trường học người đều biểu thị vô cùng buồn mực, trước mắt các ngươi trong phòng ngủ hết thể 12 cá nhân bây giờ chỉ có ngươi thương thế nhẹ nhất được ngươi cứu ra hai người còn tại cứu giúp ở trong còn lại cũng đã tươi sống phải thiêu chết cái này một vụ án đã thử cảnh sát tham gia chín cái bạn học nguyên nhân cái chết cùng với cháy nguyên nhân còn tại đang trong điều tra chờ ngươi tốt một chút xin ngươi phối hợp chúng ta đến 22 hào lầu ký túc xá trợ giúp chúng ta thăm dò một chút hiện trường phát hiện án a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu ta nhất định phối hợp tìm ra hung phạm Chu cảnh sát nói bổ sung, cái này một hai ngày, ngươi không thể gặp bất luận kẻ nào, không thể cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại, cũng không thể rời đi cái này bệnh viện, hết thể nhất thiết phải nghe theo sắp xếp của chúng ta. A Lai mở miệng nói, vì cái gì? Các ngươi cũng không thể tùy tiện đoán của ta. Ký lục viên nghiêm nghị nói, như bước ngày qua, còn ra biện. Ngươi ở đây đồn công an là có qua ghi chép án cũ, muốn hay không bảo ta lấy ra, cho ngươi xem một chút. A Lai bất đắc dĩ phải gật gật đầu, nghĩ không ra chính mình cứu được hai cái đồng học, còn bị hoài nghi trở thành phóng hỏa người bị tình nghi, thật đáng buồn chu cảnh sát nhỏ giọng đối với ký lục viên thầm nói gọi là thông lệ hỏi thăm ngươi như thế nào tùy tiện nói nhân ra có án cũ ký lục viên lập tức ngầm hiểu sửa lời nói ta là hù dọa hù dọa hắn cảnh cáo hắn đừng tính toán chạy trốn sáu hai người đối thoại a lai ngừng thở nghe là cẩn thận thầm nghĩ cái này chu cảnh sát cũng thực không tồi thực sự cầu thị theo lẽ công bằng phá án ta nhớ kỹ ngươi rồi tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ mời ngươi an tiệc cứ như vậy a lai lại trở thành một cái tiểu hòa thượng tại trong bệnh viện ở một tuần lễ hơn nữa mỗi một ngày còn có cảnh sát nhân dân tại cửa ra vào trong chừng Tính cả học cùng lão sư một cái cũng không có thấy. Một ngày buổi sáng, hai cảnh sát đem A Lai thỉnh lên xe cảnh sát, đến rồi hiện trường phát hiện án. A Lai bị xe cảnh sát tiếp vào hiện trường, trong trường học đông học, lão sư đều tới với xem, bị thật là nhiều bảo an cùng cảnh sát ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài. 96 thứ 96 trương vụ án phá án và bắt giam A Lai đi theo cảnh sát xác nhận hiện trường. Hối ức lúc đó như thế nào cứu người quá trình. Lối vào vẫn như cũ còn giữ lại bảy vật nước, 2, 3, tầng 4 hành lang bị hun khói đen, trên bậc thang cũng là nước bẩn, trong hành lang tràn đầy mùi khét lẹt một cái hẹn hai thước cao tủ gỗ đặt tại tầng hai đầu bậc thang đã bị đốt hiện lên than tủi hình dáng ngăn tủ đằng sau là một cái lõe con số màu đỏ công tơ điện đi tới phòng ngủ của mình xem xét hết thệ tất cả đều đã cho một mồi lửa khắp nơi là ướt rầm rề rắc rưởi trông thấy mình máy tính bị thiêu đốt chỉ còn lại một cái xác nhặt lên lòng như đao cắt đồng dạng xác nhận kết thúc được đưa tới dưới lầu đối mặt với đông nghịt lão sư cùng đồng học một người cảnh sát lặng lẽ hướng về phía chu cảnh sát thì thầm một phen chu cảnh sát đột nhiên phân phó cho a lai đeo còng tay lên cao giọng nói mang đi A Lai vốn cho rằng sẽ bị tại chỗ phóng thích, nào biết là như vậy kết quả, mười phần kinh ngạc, đang muốn phân biệt, lại bị hai cảnh sát không nói lời gì, một trái một phải, mang lấy cánh tay đẩy lên xe cảnh sát. A Lai tại trong tù xa, mong chờ nhìn ngoài cửa sổ lão sư cùng đồng học chỉ trỏ, trong lòng ủy khuất phải hận không thể phản kháng. Xe cảnh sát rất mau tới đến đội cảnh sát hình sự. Chu cảnh sát đem A Lai an bài đến một cái trong phòng tạm giam, mở ra cỏng tay, tiếp tục hỏi thăm, mỉm cười an ủi, đi qua chúng ta loại bỏ cháy nguyên nhân, có thể bởi vì mạch điện lạc hậu tạo thành, người yên tâm ở chỗ này một đoạn thời gian. A Lai nghe, trong lòng mừng thầm vậy không phải nói rõ mình bị giải trừ hiểm nghi sao? tại sao lại không hiểu thấu muốn đem chính mình chế trụ không thả? nuốt ở chỗ này, trái lo phải nghĩ, nghi hoặc không hiểu phân tích nói, khuyết khuyết, không có phụ tải, làm sao lại gây nên mạch điện cháy? như thế nào chủ hỏa tràng lại hết lần này tới lần khác là ở chúng ta phòng ngủ? ký lục viên nổi nóng đạo, quỷ thông minh, phân hoac khong hieu phan tich noi khuyet khoat khong co phu tai hảo, vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì cháy thời điểm? hết lần này tới lần khác chỉ một mình ngươi không ở phòng ngủ? a lai trả lời, ta không phải là nói quá sao? ta tại đỉnh trên đài ngồi xuống luyện công, ký lục viên cả giận nói, thực sự láng liu bước ngày qua, đem ngươi bị giam cầm ngươi cãi lại không sợ chu cảnh sát mỉm cười nói căn cứ vào ngươi cứu ra hai cái đồng học khẩu cung ngươi quả thật có khuya khoắt ra ngoài luyện công quen thuộc hơn nữa cùng phòng ngủ đồng học quan hệ tương đối tốt không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn xung đột không có phóng hỏa động cơ bất quá xin ngươi tin tưởng chúng ta phá án năng lực chúng ta không phải ngồi không ngươi không nên suy đoán lung tung lừa dối chúng ta phá án a lai thợ phi phó nói tốt lắm vậy các ngươi không có bằng chứng vì cái gì không đem ta tại chỗ thả ngược lại đem ta tạm giữ đứng lên chu cảnh sát không nhanh không chậm trả lời ngươi có nghĩa vụ phối hợp chúng ta phá án ngươi ở nơi này ăn ngon uống sướng cần học tập sách giáo khoa sách ta sẽ phái người đưa tới sẽ chiếu cố tốt ngươi lời nói xoay chuyển chờ vụ án kết thúc ta sẽ thả ngươi đi ra ta gọi chu hồng nhớ ký ta cảnh hào về sau nếu như ngươi không hài lòng có thể bỏ cho tô ta nên nói ta đều nói đem ta giam lại đây chính là phối hợp các ngươi phá án không hiểu đâu làm cái quỷ gì thành cựu chu hồng sầm mặt lại khép cười lãnh đạo nếu không phải ngươi kêu ta qua tỉ tỉ ta mới lời nhắc vào ngươi trực tiếp đem ngươi đưa đến trong sở câu lưu chính ngươi trước đó làm chuyện trong lòng chẳng lẽ không tin tưởng ngươi cũng triệt để theo ta thông báo sao A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nghĩ đến nhân tâm bệnh viện Trần chuyên gia cái kia một chương thần bí dân gian kỳ phương, vì tiêu trừ trên người mình kỳ quái công năng, dựa theo hắn y tứ, tự mình một người nửa đêm canh ba, đi mong sung đỉnh, kết quả Trần chuyên gia đã bị ám sát sáu, hiện trường chỉ có chính mình một người, may mắn chính mình không có bị người phát hiện, rời đi cái kia nơi thị phi à, bằng không đã sớm trở thành người bị tình nghi tại phòng giam bên trong sáu. Chẳng lẽ cảnh sát đã nắm giữ một bộ phận manh mối, đã sớm hoài nghi đến trên đầu của mình, một mực đang âm thầm loại bỏ chính mình. Bịch, một tiếng, sát đại môn giam. A Lai cách tiểu song sát nhìn xem hai người rời đi, trong lòng là bất ổn. Trong lòng hợp lại, nếu như nói ra cái kia một sự kiện, hơn nữa sự tình cách thời gian dài như vậy, cái kia toàn thân là miệng cũng nói mơ hồ, làm không tốt thật sự trở thành tội phạm giết người, đừng nói tốt nghiệp đại học chuyện này. Xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho các nàng giằng co. Vào lúc ban đêm, A Lai đến rồi nửa đêm về sáng, yên lặng như tờ, bắt đầu hai mắt khép hờ, lưu lại một đường dư quang, buông lỏng vào tĩnh, nhập cảnh. Đỉnh đầu huyệt bách hội mở ra, phía ngoài tin tức không ngừng tràn vào đầu não. Ý thức lưu động, tân đường huyết tiếp lấy cũng bị mở ra, bên trong thân thể khí tức bắt đầu cùng tự nhiên dung hợp, hô hấp bắt đầu lưu hóa. Thân thể của mình cùng ý thức hoàn toàn tiến vào tình cảnh hình thức, thân lâm kỳ cảnh, bên ngoài tin tức không ngừng tràn vào đầu não, không ngừng làn tràn, đủ loại hình ảnh âm thanh, lộn xộn bắt đầu từ từ hiện ra, từ hơi tuần hoàn đến kéo dài không ngừng, từ vô hình hóa chịu tượng đã có mô hình có dạng, chưa từng tự hóa đến chương trình tan ra bắt đầu. Hết thấy tất cả từ từ từ mơ mơ hồ hồ đến có thể thấy rõ ràng, tình cảnh tái hiện. A Lai mừng thầm, lại tiến nhập linh độ không gian, xem ra chính mình thật sự có trong truyền thuyết đặc dị công năng tiếp tục can tâm, phát hiện một người cao không đến khoảng một m 1m50 mươi ra hỏa, tựa như là công nhân vệ sinh, một cái trong tay mang theo một cái túi sách da rắn, lén lén lút lút lên 22 hào lầu 6. khá lắm, tên phóng hỏa nhất định là hắn. vội vàng ổn định tâm thần, tại trong túi sách, tìm tòi lấy ra một cái lọp, lại tìm tòi đến một cây bút, bắt đầu đối với ra hỏa này bắt đầu vẽ cùng nhau, cuối cùng bán ra ước trưởng chiều cao, đoán trưởng ra hắn thể trọng 6. thu công, mở to mắt, mở ra đèn chiếu sáng, nhìn mình vẽ bức họa, đặc ý vui vẻ. ha ha, thật đúng là có mô hình có dạng. đến rồi sáng sớm ngày thứ hai đem cái này bức họa từ trên máy vi tính sách tay bút ký, kéo xuống tới đưa cho tiễn đưa bữa ăn sáng nhân viên công tác dặn dò nhân viên công tác nhất định muốn đem cái này bức họa tự mình đưa đến chu hồng trong tay lập tức loại bỏ cái này người hiểm nghi tới vài ngày a -lai một ngày bằng một năm cuối cùng lại gặp được chu hồng lần này hắn được lĩnh đến phòng làm việc của nàng bên trong lo lắng bất an ngồi ở đối diện với của nàng a -lai, mấy ngày nay chậm trễ ngươi việc học ta nghĩ ngươi là một cái người thông minh cái này đối ngươi tới nói tuyệt không sẽ ảnh hưởng đúng không, không tỷ ngươi y tứ phóng hỏa vụ án cùng ta không có quan hệ ta có thể trở về trường học đi học. A Lai thử thăm dò, đúng là phóng hỏa vụ án, bị ngươi phân tích đúng, vụ án này đã bị phá, ngươi có thể đi về. Chu Hồng thở thờ ơ trả lời. A Lai lập tức tinh thần tỉnh táo, vì chứng thực mình tại linh độ không gian lấy được tin tức, chính mình mô phỏng vẽ tên phóng hỏa, có phải hay không nào giác? Cầm nước sôi bình, ân cần cho nàng trong chén trà tăng thêm thủy. Vẫn đạo, tỷ, có thể tiết lộ một chút tình tiết vụ án sao? Gặp nàng không có phản ứng, Hồng tỷ, ít nhất ngươi được nói cho ta biết một chút, đóng lại ta đây mấy ngày lý do chứ? Chu Hồng mỉm cười, miệng thật đúng là ngọt. Tốt ta, nghe ngươi từng tiếng tỉ tỉ đê đê. Ta nếu không nói, ngược lại là ta không người thân thiết tỉnh. Nói xong uống một ngụm trà. Vậy liên đệ tỷ tỷ ta giải khai trong lòng của ngươi nghi vấn a, bằng không, để cho ngươi không minh bạch bị giam ở đây vài ngày, trong lòng biệt khuất, trở về trường học lên lớp cũng là thất thận. Quả nhiên cảnh sát không phải ngồi không. Thông qua số lớn hình sự trinh sát thủ đoạn, xác nhận nguyên lai phóng hỏa đúng là có người này. Cảnh sát vốn là bắt đầu là đối với A Lai sinh ra hoài nghi, bởi vì 102 phòng chỉ có một mình hắn là an toàn, hơn nữa còn trên ban công, về sau còn cứu đường học, một loạt hành vi lại ban cong ve sau con cuu đồng hoc mot loat hanh vi lai đe cho cảnh sát nghi hoặc không hiểu. Thông qua trường học giám sát rất nhanh phong tỏa người hiềm nghi phạm tội. 97 thứ 97 chương có ẩn tình khác giám sát biểu hiện. Tên hung thủ này, chiều cao không đến một 1m50, cả chàng, trang, màn đêm buông xuống, tiêm nhập lầu ký túc xá giàn phòng trong đùi cỏ hoa, một mực mai phục khi đến nửa đêm, tìm được một cái túi sách da rắn, làm bộ hành lang công nhân vệ sinh, lén lén lút lút lên 22 hào lầu. Ở hành lang, tìm được một cái người gỗ chữ vào thang, đi thẳng tới giam không tham đầu trước mặt, dùng sớm đã chuẩn bị xong màu đen băng dán, đem thăm giỏ che lấy. Hắn vạn lần không ngờ, giám sát nhân viên kỹ thuật tại thi công quá trình bên trong bố trí là một sáng một tối một đôi lẫn nhau thăm dò trên trần nhà một cái khác giấu giếm thăm dò đang tại giám sát nhất cử nhất động của hắn hắn từ nhựa tỡ lặt tìm túi sách ra rắn lấy ra lai like nhất cái thùng nhựa tại tạp hóa dương cùng hai tầng lầu đạo tủ gỗ phân biệt đổ vào một điểm sau đó đem tất cả phòng cháy trong tủ vành hai nước hết thể đều trộm cắp để vào túi sách ra rắn bên trong cuối cùng trở lại tầng thứ ba tiếp đó đi thẳng đến tầng thứ ba một phòng cũng chính là a lai phòng ngủ hắn dùng phương pháp giống nhau phong bế rõ ràng camera một cái khác gần nút camera đang tại giám sát nhất cử nhất động của hắn. hắn dùng đặc chế chìa khóa đem cửa mở ra, lặng lẽ đổ vào xăng, lại gión rén quan môn khóa trái đứng lên, móc bật lửa ra nhóm lửa cửa xăng. cứ như vậy 102 phòng đem đốt lên, mà hắn nhưng từ cho không bức bách mang theo túi sách ra rắn, cấp tốc xuống thang lầu, liên tiếp nhóm lửa tạp hóa dương cùng hai tầng lầu đạo tủ gỗ, nhanh chóng rời đi 22 hào lầu ký túc xá. mà đoạn thời gian, A Lai đang tại ban công trên đỉnh, tiến nhập một cái không người luyện công cảnh giới. gia hỏa này thừa dịp hỗn loạn, chạy trốn đến trường NG học tường vây phía dưới, bởi vì hoảng hốt chạy bừa, nhìn thấy có người đâm đầu đi tới, đem túi sách ra rắn ném tới phụ cận trong khe ngầm, leo tường mà chạy về sau túi sách da rắn thật vẫn nhường công nhân vệ sinh phát hiện giao cho an ninh trường học thàng đến cảnh sát nghe được bảo an hồi báo công nhân vệ sinh phát hiện túi sách da rắn sự tình tại túi sách da rắn bên trong phát hiện ống cao su dẫn nước cứu hỏa cùng thùng nhựa từ thùng nhựa phát hiện xăng lập tức xác định phá án mục tiêu tìm hiểu nguồn gốc thế nhưng là trên màn hình giám sát người này chỉ là một thân hình mơ hồ hơn nữa đeo khẩu trang mũ che lấy toàn bộ khuôn mặt bởi vì tình tiết vụ án trọng đại vì chính là ổn định chân chính người nghi phòng ngừa chạy trốn chu hồng là cố ý canh chừng đem á lai dẫn dắt đến hiện trường xác nhận. xác nhận kết thúc đột nhiên cho hắn đeo còng tay lên đố người hiểm nghi đã bắt lại mục đích đúng là minh lòng ám nhanh vàng cao lẫn lộn nhường hung thủ thật sự vông lòng cảnh giác a lai nghe đến đó trong lòng mừng thầm mình tại linh độ không gian lấy được tin tức thật nhiều căn bản là nhất trí thầm nghĩ như thế nào chính mình giao cho nàng bức họa nàng một câu cũng không sách Cái xịu không có chính mình công lao vậy sau đó thì sao gia hỏa này bắt được sao gặp chu hồng thừa nước đục thả câu không chịu nói đi xuống tại chậm gì gì uống trả gấp gáp vấn đạo hồng tỷ ta bảo ngươi tỷ thế nhưng là nghiêm túc ngươi chẳng lẽ còn sợ ta loạn tức cái lưới a lai gặp nàng không để ý tới vội vàng cầm nước sôi bình lại đi đến trước góp chân nàng cho nàng tăng thêm một chút thủy cánh tay không cần thận đụng tới lồng ngực của nàng chỉ thấy nàng vừa né người sắc mặt biến thành hơi hồng có một chút ấm buồn bực thân thân a lai vội vàng giải thích ta cũng không phải tay chân vụng về người là tâm tình quá gấp chu hồng giận trách ngươi luôn bảo ta nói ngươi như thế nào không đem cái kia một chương mô phòng bức họa nói một chút ngươi là như thế nào hoài nghi người này chính là tên tên hỏa a lai đắc ý đạo ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình huống sao ta gọi lôi lai kể từ bị xét đánh về sau Và ở bệnh viện, trên người của ta tựu ra hiện rất nhiều bất khả tư nghị đặc dị công năng, chúng ta cũng không làm rõ ràng được, lúc đó tỷ tỷ ngươi trêu chọc ta là lôi thần hạ phàm, cho ta lấy một cái tên hiệu lôi thần, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Hồng vui vẻ, hưng phấn đến gật gật đầu. "Tốt à, nhìn ngươi cuối cùng chịu hướng tỷ tỷ thản lộ bộ phận tình hình thực tế, vậy ta liền tiếp tục nói tiếp, đây chính là chúng ta nội bộ tình tiết vụ án, nói cho ngươi, đừng khắp nơi đắc ý, hồ liền liền." A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu, trả lời, "Tỷ, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi cho là ta thật sự không nên biết đến nội dung, vậy ta sẽ không hỏi." "Tiểu tử" phép kích tướng được tiện nghi còn khoe mẽ chu hồng điều chỉnh mạch suy nghĩ suy tư một hồi tiếp tục tự thuật ngày thứ hai nàng tiếp vào a lai cung cấp buc hỏa mười phần coi trọng cảnh sát hình sự bắt đầu đại quy mô loại bỏ thông qua người hiểm nghi thân hình đi đường đặc thù điều lấy đoạn thời gian này trường học ra ra vào vào kẻ ngoài lai rất nhanh phát hiện phù hợp đặc thù người hiểm nghi lại là một cái bán điểm tâm quán nhỏ phiến lại trải qua thăm viếng một cái bảo an cung cấp một cái tình huống Cái này người hiềm nghi gần nhất cùng 102 phòng một đệ tử ký sổ còn phát sinh qua một chút mâu thuẫn qua miệng, tiến vào 102 phòng phải qua sổ sách, cùng người học sinh kia làm có một chút không thoải mái, về sau vẫn là tiểu bảo an lốc tiền, chuyện này mới tính kết. Cảnh sát cấp tốc tại phụ cận rút ra người hiềm nghi, số lớn dấu chân cùng tương quan chứng cứ, bắt đầu bắt chuẩn bị thẩm vấn. Nào biết cảnh sát hình sự đổi tới người hiềm nghi trong nhà, biết được người này là một cái lưu manh hán. Vậy mà sợ tội tự sát, lưu lại một phần di thư, nói cùng 102 phòng nào đó một cái học sinh phát sinh cái vã, đối phương Vũ nhục hán, hắn một mực canh cánh trong lòng, nhất thời xúc động liền thả hỏa cơ bản vụ án dạng giải kết thúc. Khích lệ kịp thời cung cấp bức họa, đại đại dễ dàng một lần này hình sự điều tra, lập cái một cái tiểu công. Chu Hồng phân tích cho rằng, đối với vụ án tới nói, án mạng phá án và bắt giam Hoàng Kim thời gian tức vụ án phát sinh sau 72 giờ, án mạng tại Hoàng Kim thời gian bên trong phá án và bắt giam tỷ lệ cao, vượt qua Hoàng Kim thời gian thì tỷ lệ thấp, hữu hiệu chỉnh hợp hình sự chính xác, kỹ năng trình, chờ công an tài nguyên cùng với những cái khác hop hinh su trinh sat ky nang trinh tài nguyên, thiết lập tin tức hóa hợp thành điều tra hình thức, tạo thành nhanh chóng phản ứng cơ chế, đó chính là nhanh chữa trên giới công cơ vụ. Nếu như A-lai đặc dị công năng, có thể tại thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng, vậy tương lai đối với phá được đại án trọng án sẽ cung cấp không thể đo lường tin tức có giá trị. A Lai ăn ngay nói thật, căn cứ chính mình luyện công kinh nghiệm, giảng giải hắn chỉ có thể đối với thời gian ngắn, còn chưa kịp tản đi phạm tội tin tức, tiến hành hợp thành, thời gian quá dài, căn bản bắt được không đến, hơn nữa chính hắn một công năng, 10 phần không ổn định, không đạt được tùy tâm sử dụng, chỉ là ngẫu nhiên. Hai cái thành thật với nhau, nói chuyện đàm luận thời gian rất lâu. Chu Hồng phát hiện A Lai mắt, thỉnh thoảng gian dảo tại chính mình ngược tự do, 10 phần không được tự nhiên, nhìn đồng hồ, nói, vụ án đều nói cho ngươi, ngươi có thể đi về. Tỷ Ta có một loại dự cảm, vụ án này căn bản cũng không có xong, ta cho là các ngươi hẳn là tiếp tục loại bỏ xuống, trừ phi tên hung thủ này là tâm lý tán tận, hoặc chính là ý không ở trong lời, nhất định có ẩn tình khác, ngươi không muốn nhiều lời, vậy ta cũng không dám hỏi nhiều. Chu Hồng con mắt nhìn chằm chập A Lai, ngươi còn có hay không những thứ khác, muốn cùng tỷ tỷ phải nói. A Lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình nói nhiều, vội vàng trả lời, không có, không có. Vậy ngươi liền cho tỷ thật tốt yên tâm đọc sách, hoàn thành ngươi việc học, tương lai là một cái đối với xã hội người hữu dụng mới, vụ án chuyện không phải ngươi quản phạm vi, cũng đừng hỏi nhiều. Chính ngươi cũng muốn lưu ý an toàn của mình, hiểu chưa? A-Lai gật đầu một cái, tỷ, ngươi được tiễn ta về nhà trường học, cho ta bình phản chiêu tuyết, bằng không ta như thế nào đối mặt lao sư cùng đồng học. Chu Hồng không nói nhiều nói, lập tức khởi hành, mở ra xe cảnh sát, tự mình đem A-Lai đưa đến trưởng ở dê học văn phòng. 6. A-Lai cứ như vậy được thả ra, nhìn thấy lý giáo dạy. Lý giáo dạy kích động nói, A-Lai, ngươi không có việc gì liên tốt. Nói xong cho A-Lai một lần nữa an bài phòng ngủ. Trường học cho ở nơi này một lần ngoài ý muốn cháy chín cái đồng học mợ lẽ truy điệu, bồi thường một số lớn kinh tế, đồng thời khen ngợi A Lai không màng sống chết nghị cách cứu viện bạn học hành động vĩ đại. Mà A Lai lại giàu dĩ không vui, thương tâm gần chết, náo hại tới không ngừng hiện lên cùng cái này chín cái đồng học cùng một chỗ sinh hoạt chẳng cảnh, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cứ như vậy, qua mấy ngày, vụ án này xem như không giải quyết được gì, cũng lại không có nói tiếp. Kế tiếp phát sinh hết thảy, càng làm cho A Lai không kịp chuẩn bị xấu. 98 thứ 98 chương hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta trong trường học phóng hỏa đặc biệt lớn vụ án, kinh động đến Lộ Tung. Nô tung đem A lai hẹn họ đến rồi chỗ cũ bờ sông rừng tây nhỏ. Nô tung gặp một lần A lai liền nói thẳng, hỏi thăm A lai có phải hay không vi phạm với hán hắn ước pháp tăng trương. Quân tử thản thẳng đãng. A lai thẳng thắn hồi báo hắn hòa hàm hàm ước hẹn quá trình. Nô tung rất là tức giận, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi đem lời ta nói như gió thổi bên hay, hại người lại hại mình a. Hết thề nguyên nhân bắt nguồn từ ta. A lai vô ý thức mẫn cảm giác sư phó trong lời nói có hàm ý, mở mịt vấn đạo, chẳng lẽ phóng hỏa an bài cùng ta có quan hệ? Cảnh sát không phải tra ra trắng, kết án sao? Tiểu tử nốc, sự tình gì ngươi cũng không giữ được bình tĩnh ngươi không thể nhịn nhục phụ trọng tương lai liền khó thành đại ngược a ta ta sai rồi lần tiếp theo sẽ không đi cùng nàng hẹn hò chính là sư phó ta biết ngươi vì thao toái liều tâm ngươi cứ việc phê bình a ta đều tiếp nhận nội tung đau lòng nhức góc đạo không còn kịp rồi tiểu từ túi ngươi vi phạm với ta ước pháp tăng trường ngươi về sau lại nghĩ nhìn thấy hàm hàm chỉ sợ cũng khó như lên trời a lai cực kỳ hoảng sợ nói vì cái gì Nô tung mười phần nổi nóng cái này còn cần hỏi ta chính ngươi nghĩ ta thao muội nội nó chẳng lẽ cái kia phía sau mà người thân bí âm hồn bất tán nhất định phải tuyển sát ta liền hàm hàm nắm giữ cường đại như vậy bối cảnh gia tộc thật vẫn sợ các ngươi chẳng lẽ cường long thật sự ép không được địa đầu xà lao tử để cho bọn hắn xem ra bọn hắn thật vẫn không biết điều không còn ngừng không phải gọi lao tử gọn đi các ngươi chứng chứng chỉ để để các ngươi cái này một chút địa đầu xà thái giám a lai trong lòng tức giận càng ngày càng bạo lại nhảy nói ai nô tung thật sâu thở dài một hơi đạo ta nhắc nhở ngươi vẹn vẹn bằng hồ tam lục tái hổ tiểu lâu la suy đoán phía sau màn hung thủ cũng là giả thiết mục tiêu căn bản không có chứng cứ rõ ràng ngay cả có ngươi cũng không thể làm ẩu sư phó cái kia vậy ta kế tiếp phải làm như thế nào ứng đối tính toán xoa đâu xoa não một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh ta không suy nghĩ nhiều trách tội ngươi bất quá ta lại một lần nữa nhắc nhở ngươi cánh chim không gió ngươi đừng nhớ bay ngươi được học được chịu đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức chớ cô phụ hàm hàm tranh thủ hoàn thành việc học a lai giống phạm sai lầm hại từ một dạng túi đầu xuống trả lời nhường sư phó lo lắng hãi hùng ta về sau nhiều chú ý chính là hôn tiểu tử ta nhắc nhở ngươi đoạn thời gian này nhất định muốn nhiều chú ý mình an toàn a lai đột nhiên cảm giác trước mắt hàn quăng lóe lên thẳng đến mặt bản năng quan sát tay kẹp lấy phi tiêu ngầm đầu một cái Nô tung cũng tại 30 bước có hơn, quay đầu tiêu. Sư phó đây là nhắc nhở, cảnh cáo. Chỉ thấy sư phó cũng không quay đầu lại, cấp tốc tiêu thất rừng cây nhỏ chỗ sâu, chỉ là lưu lại một cái bóng lưng lưng A Lai nhìn qua sư phó bóng lưng, tự lẩm bẩm, xem ra sư phó thật sự tức giận. Một ngày này, Sa Đông tập đoàn túi khôn đoàn cao quan, đem hàm hàm mời được văn phòng, vẻ mặt ôn hòa nói thẳng ra, túi khôn đoàn ý tứ cũng là cha mẹ của nàng ý tứ, cái này một trường đại học thực sự không an toàn, gia lớn như vậy phóng hỏa vụ án, không biết về sau còn có thể ra cái gì dối bời sự tình. Tại túi khôn đoàn làm như có thật, vừa đấm vừa xoa uy hiếp phía dưới. Hàm Hàm vì A Lai tiền đồng ý, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích phải rời đi, chỉ cần A Lai bình an so cái gì đều tốt, đáp ứng ra ngoại quốc độc sách, lúc rời thời điểm yêu cầu hòa A tới gặp bên trên một mặt, tại cha mẹ quan hệ phía dưới, túi khuôn đoàn lãnh đạo cũng sảng khoái đáp ứng. Hàm Hàm chuyển trường thủ tục rất nhanh liền làm tốt. Tài xế đi tới nam thành trong sân trường đại học, tìm được A Lai, thở hồng hộc nói, "Cấp tốc, lên xe nói tỉ mỉ." Không nói lời gì đem hắn kéo tới bên trên xe đút, xe đút lập tức khởi động, nhanh như chớp đồng dạng chạy vội sân bay 6. Hàm Hàm chuyến đặc biệt thật sớm thấp đạt sân bay, hai cái mới nhậm chức đại hán vạm vỡ đứng tại Hàm Hàm tạ hưu. Hàm Hàm tại phòng khách chờ chuyến bay bên trong, không ngừng nhìn quanh, lo lắng chờ đợi A Lai đến, nàng muốn lúc rời thời điểm ôm A Lai, nằm tại A Lai trong ngực lặp lại phân ly tay đắng, đem trôn giấu sâu trong tâm linh tình yêu, đối với A Lai thổ lộ hết. Ngô Tung mang theo viền rộng tính dâm, lại còn lấy bèo che mũi miệng, nguyên một cái khuôn mặt che phải cực kỳ chặt chẽ là, đang hỏa Ngô mẹ đang tán gẫu. Một bên khác, Hàm Hàm thúc thúc, tập đoàn công ty phó chủ tịch Triệu Minh Đông, hôm nay cũng mang theo nữ thư ký đến đây tiễn đường hai người đang tại vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm xấu bên này tài xế một bên điều khiển một bên trong xe đem mình biết đến hết thể nói cho a lai công ty bảo an khoa đối với gần nhất phóng hỏa vụ án 10 mươi phần đáng lo a lai không có bị thiêu chết trốn qua một kiep cảm giác hàm hàm là bọn hắn mục tiêu kế tiếp cái này một trường đại học thực sự không an toàn hàm hàm chỉ có thể bị phụ mẫu chi mệnh từ bảo an khoa một tay xử lý chuyển trường đến nước ngoài đọc sách nhất trí cho rằng a lai ngơi không hiểu quy củ tương lai cũng chỉ là một hữu dũng vô mưu xuẩn tài sáu a -Lai nghe đến đó dẫn không chỗ phát tiết cả giận nói thả hắn mẹ nó dám túi đồng thời thầm mắng mình không lý trí hại người hại mình Tài xế tiếp tục nói, một đoạn thời gian nghe bảo an khoa nhân nói, tập đoàn đã sớm cho Hàm Hàm tìm kiếm một cái phú khả địch quốc như Ý Lan Quân, nói ngươi A Lai luôn dây dưa, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga, không biết lượng sức, nói có thể khó nghe. A Lai đau đến không muốn sống, quắt, ta như thế nào không có nghe Hàm Hàm sợ qua, bọn hắn đây là từ không sinh có, ác ý lời đồn, đi mẹ nhà hắn. Tài xế vội vàng nói, không đề cập tới cái này một chút náo tâm, ta đoán chừng, Hàm Hàm cũng tại sân bay chờ đợi ngươi, nghe má Ngô nói, Hàm Hàm xuất ngoại phía trước nhất định muốn gặp bên trên ngươi một mặt. A Lai đoàn trách tài xế như thế nào không sớm một chút nói với mình tài xế lung túng trả lời mình cũng là mới vừa tiếp vào má ngô điện thoại của mới biết được liền hùng hùng hổ hộ chạy đến trường học tìm kiếm a lai quá trình bên trong còn làm trễ mãi một chút thời gian 6. a lai cảm kích đối với tài xế ngay cả một tiếng cảm ơn trong đầu không ngừng sôi trào sân bay sân bay 6. không kìm lòng được nhớ tới hòa phương phương ở sân bay ly biệt từng màn vẫn như cũng do mồn một trước mắt chia ly 6. lần này giống nhau chẳng cảnh lại tái hiện lập tức lại hòa hàm hàm mỗi người một nơi chẳng lẽ đây chính là tang lưu bức ngày qua mệnh sao vì cái gì vì cái gì ông trời a Ngươi vì cái gì đối với ta tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì dạng này dày vào ta? Có phải là của ta hay không vận mệnh bên trong thì không nên có nữ hài tử? Hay là ta có số đào hoa, kiếp số khó thoát? 6. Dọc theo đường đi, A Lai phảng phất nghe thấy chuyển đến trầm muộn tiếng ông ông. Máy bay xông thẳng lên trời, càng lúc càng xa chẳng cảnh. Hỏi thăm tài xế, máy bay chuyến bay cất cánh thời gian. Mở điện thoại di động lên xem xét thời gian, lòng nóng như lửa đốt khẩn tình nói, thời gian không nhiều lắm, cầu ngươi lại mở nhanh một chút. Bằng không liền không đợi kịp, nói đúng là không hơn lời nói. Ta xem nàng một mắt cũng là tốt xấu. Tốt, tốt. Tài xế đáp, ta hiểu ngươi ý tứ. Ta là giờ này, yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Xe BMW đút tại thành phố trong dòng xe cộ, xuyên thẳng qua tự nhiên, biểu hiện ra tài xế tinh xảo kỹ thuật điều khiển. Ngay tại xuyên qua ngã tư đường thời điểm, đột nhiên bên phải một chiếc màu đỏ cản bá thổ xa, đụng ná một chiếc xe xích lô, vẫn không có đình chỉ, tiếp tục lao đảo, hành hành bá đạo vượt đèn đỏ. Tài xế thấy không xong, vội vàng giảm tốc dừng ngay, bánh xe phát ra lực khốc sấu. Âm thanh. Tài xế đột nhiên cảm giác phanh lại mất linh, cơ bản cũng là không có tác dụng, đung nga tức luống cuống, vội vàng đánh tay lái đột nhiên thay khong xong voi vang giam toc dung ngay banh xe phat ra loc coc sau am thanh tai xe đot nhien cam giac phanh lai mat bên trái thế nhưng là cặn bã thổ xa vậy mà cũng đi theo thiên hướng trái bịch một tiếng vang thật lớn kinh khủng tai nạn xe cộ trong nháy mắt xảy ra 99 thứ 99 mươi chương mỗi người một nơi màu đỏ cặn bã thổ xa lúc này là nghiêng kính chắn gió đã phá thoái, phòng điều khiển cửa xe biến hình a lai ngồi xe bm đút liền nặng nghề bị đẻ ở phía dưới cặn bã thổ xa trong xe ghi lại khối đất chút xuống cơ hồ đem xe bm đút mai một đứng lên sự cố dẫn đến phụ cận giao thông lập tức nghiêm trọng bế tắc cặn bã thổ xa tài xế cũng bị vây ở trong phòng điều khiển đẩy không lái xe môn trong xe bm đút a lai cùng tài xế sống chết không rõ qua lại xe nhỏ tài xế dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng gọi điện thoại lập tức báo cảnh sát phụ cận người đi đường thấy thế vội vàng nhao nhao chạy tới đại gia xem xét mắt cho váng xe bm đúc đã nghiêm trọng biến hình bị đè ở phía dưới biến hình xe bm đúc khe hở không ngừng thẩm thấu ra máu đỏ tươi ven đường một chút chủ cửa hàng nghe được cực lớn tiếng vang thò đầu ra nhìn ra lai like nhất nhìn đến tập cùng ai u, ta thiên a ma ơi là thai nạn xe cộ đều rồi dít lần lượt chạy trốn tới đại gia xem xét tình hình này lập tức nhanh chóng phản ứng có nhanh chóng về nhà tìm kiếm công cụ có dứt khoát lấy tay bởi lấy đất đá đại gia tề tâm hợp lực cũng là hạt cát trong sa mạc xe bi đút bị đè ở phía dưới không nhúc nhích tí nào và OVA O6 một chiếc 110 xe cảnh sát đi tới hiện trường mấy cái cảnh sát giao thông xuống đội vàng hiện trường khai thông giao thông chỉ chốc lát cơ vu rõ ràng trưởng xe gào thét mà đến to lớn máy móc đã đến hiện trường cảnh sát giao thông vội vàng cùng trung quanh quần chúng phối hợp gõ cặn bã thổ sa biến dạng cửa xe từ phòng điều khiển lôi ra người điều khiển người điều khiển vội vàng muốn rời đi cảnh sát giao thông vừa nghe trên thân mũi rượu ngước trời vội vàng gọi lại dừng lại gây chuyện còn muốn chạy trốn ra sao cái này cặn bã thổ xa tài xế nghe xong mang theo khuôn mặt vết máu nhấc chân chạy dừng lại dừng lại chạy trốn tội thêm một bậc mấy người cảnh sát giao thông theo đuổi không bỏ ở trung quanh quần chúng tề tâm hợp lực vây ngăn trở cuối cùng tại trong vòng trăm thức khống chế lại mang lên xe cảnh sát lúc này đài truyền hình tin tức nhân viên công tác cũng chạy tới hiện trường quay chụp nhân viên vừa vặn quay chụp đã đến trình một cái anh tuấn tiểu hòa tử cầm mịt độ phồn âm thanh sạch sẽ thông thấu Đôn ngữ biểu đạt rõ ràng thông thuận chính đối ca ra giảng giải hiện trường tai nạn một cái phóng viên bộ dáng tiểu cô nương cũng tại không ngừng phải làm lấy đi chép. Bên này to lớn máy móc đã bắt đầu công tác, đem màu đỏ cặn bã thổ sa kéo ra, rõ ràng trưởng nhân viên ở xung quanh quần chúng phối hợp xuống, lô xe BM nút đã đá, rõ ràng trưởng nhân viên cầm phá hủy đi công cụ, đem tài xế xe BM nút trước tiền kéo ra ngoài. 120 nhân viên y tế, vội vàng dơ lên làm đỡ, đi lên trước, cấp tốc kiểm tra sinh mệnh thể trình, đặt lên làm đỡ. Alai tại chỗ kế tài xế vị trí, cặn bã thổ sa lật nghiêng trọng lượng, tập trung Alai vị trí, cho nên cố xe nghiêm trọng biến hình, không cách nào đem bên trong xe A móc ra, nếu như cưỡng ép phá hủy đi, các chém sẽ tạo thành lần thứ hai tổn thương nhân viên y tế tiến lên kiểm tra một chút sinh mệnh thể trinh bắt đầu truyền dịch vừa rồi tại một bên cấp tốc ghi chép phóng viên thay thế xung phong nhận việc đi lên trước tiểu cô nương dơ lên truyền dịch bình rõ ràng trướng nhân viên dùng cái kích chậm rãi từng chút một phân ly lại dùng nước lạnh phối hợp máy cắt phá hủy đi xe bm đút đã bị tháo thành tắm khối, thành một đống sắt vụn hơn phân nửa giờ về sau mới đưa a lai mang ra ngoài lúc này ở hiện trường tất cả nhân viên đều hớn hở ra mặt một hồi gieo hỏ một nhân viên y tế cấp tốc đem a lai đặt lên làm đỡ thợ quay phim cấp tốc chuyển động máy móc Nhằm ngay phát thanh chủ trì cảm ơn mọi người tề tâm hợp lực, cảm tạ tất cả tham gia tại công việc cấp cứu nhân viên, chúng ta bây giờ đem tiếp tục theo dõi phòng vấn, kéo dài vì người đưa tin toàn bộ tiến triển, thủ thương người bệnh cứu chữa tình huống. Tích ô 6. Tổ 120 xe cấp cứu kéo vang rội còi cảnh sát gào thét lên rời đi hiện trường, thẳng đến lân cận nhân tâm bệnh viện. Lúc này, thiên hạ lên tí tách tí tách lất phất mưa phùn, vài tên cảnh sát giao thông đội mưa hiện trường khai thông giao thông, sơ tán đám người. Cảnh sát điều tới rõ ràng trường xe, đem một chiếc cặn bã thổ xa cùng biến hình xe BMW nút kéo đi, phụ cận đoạn đường giao thông mới từng bước khôi phục bình thường. Cái này sân bay một bên. Hàm Hàm lo lắng chờ đợi, chờ đợi. Một mục chính là không có A Lai thân ảnh xuất hiện, lòng nóng như lửa đốt, con mắt nhìn chằm chằm đại sảnh nhập môn 6. Thỉnh các vị đi tới mạng La quốc hành khách chú ý, su năm 0258 lần chuyến bay bắt đầu ghi danh, còn chưa ghi danh hành khách thỉnh lập tức đi tới đăng ký cửa sổ đăng ký. Triệu Minh Đông chắp tay sau lưng, cố gắng nâng cao lưng còng, gấp gáp gọi nữ thư ký lôi kéo Hàm Hàm tiến hành đăng ký. Hàm Hàm nước mắt độ rào rào chảy xuống, khóc kể lễ, các ngươi không phải đã đáp ứng, tiếp A Lai tới, tặng cho ta sao? Triệu Minh Đông vội vàng trả lời, Hàm Hàm, thúc thúc đáp ứng rồi. Cái kia có thể lựa ngươi, có thể tài xế gặp phải ùn tắc giao thông. Hàm Hàm thật sâu biết, nếu như lần này gặp không được, đó chính là mỗi người một nơi, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy, nói, ta không đi, ta muốn chờ hắn, thấy hắn. Giờ này khắp này đã khóc không thành tiếng. Mã Ngô an ủi, không còn kịp rồi, Hàm Hàm đi nhanh đi, máy bay không chờ người. Hai cái theo hành nhân viên lấy hành lý dương, theo ở phía sau. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Hàm Hàm chính là bị lại không đi. Triệu Minh Đông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm u lạnh lẽo đạo, Hàm Hàm, ngươi nên hiểu chuyện, hắn không thích hợp người, hắn không cha không mẹ, ngươi có ấm áp gia đình có tốt sự nghiệp, đem lai like tập đoàn phải nhờ vào ngươi tới kế thừa gia nghiệp, ngươi không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đại đạo lý ta cũng không muốn nói nhiều. Gặp Hàm Hàm thở, tăng cường khẩu khí đạo, là phụ thân ngươi bảo ta an bài ngươi, ngươi người lớn như vậy, hẳn là hiểu chuyện. Nói xong, đối với Mã Ngô sử cái sắc mặt. Mã Ngô vội vàng cầm thẻ lên máy bay, lôi kéo Hàm Hàm, qua Kiềm An. Lô Tung hướng Mã Ngô, Hàm Hàm, với tay từ biệt, trong lòng lởmở một loại dự cảm bất tường, lóe lên trong đầu. Phía chân trời truyền đến trầm muộn tiếng ầm ầm, đi tới Mạc La Quốc voi ma ngo xu cai lần chuyến bay đã có bay. Lô Tung vội vàng truyen đen tram muon tieng ong ong đi toi mac la quoc 0258 về. Tìm hiểu chuyện nguồn nguồn, Vội vàng muốn biết chân tướng sự tình. 6. A Lai cùng tài xế bị lân cận đưa đến nhân tâm bệnh viện, đến rồi phong cấp cứu, trải qua đơn giản xử lý, hai cái người bệnh cũng là hôn mê bất tỉnh, thế nhưng là ra thủ đầu. Bệnh viện nhân viên công tác gặp khó khăn, nhân viên công tác Vội vàng cùng đến đây cảnh sát giao thông thương lượng, tại hai người trong túi tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Tài xế cái gì cũng đặt ở bảo mã sát thượng trong túi, không có một chút hữu dụng giá trị manh mối. Cảnh sát giao thông tại A Lai trong túi, ngược lại là tìm được một cái điện thoại di động, mở ra là xem, chỉ có hai cái dây số, một cái không gọi được. Còn tốt một cái khác đả thông. Vì, ngươi là cái số này chủ nhân bằng hữu sao? Nghe điện thoại đối phương chính là Cao Vút, Cao Vút nói, "Đứng vậy, ta là bằng hữu của hắn, xin hỏi bạn ta điện thoại như thế nào tại ngươi ở đây? Ta là cảnh sát giao thông, bằng hữu của ngươi xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ người đã nhân tâm bệnh viện, mời ngươi lai like nhất phía dưới được không?" A, các ngươi lập tức cứu rút, không nên chế mại, ta lập tức liền đến. Cao Vút đệ điện thoại di động xuống, cấp tốc mở ra càng ra xa, đi tới bệnh viện. Chỉ thấy A Lai máu thịt be bé bết, xương đỏ đùi, chảy máu nước động, làm lũ quần áo, phát xanh bờ môi, mà không có chút máu nhắm chặt hai mắt, bên cạnh còn nằm một người. gấp gáp vấn đạo, đây là ai? Cảnh sát giao thông trả lời, là đi ra thai nạn xe cộ tài xế. Cao Vút vội vàng nói, các ngươi bây giờ toàn lực ứng phó cứu rút, tất cả phí tổn, toàn bộ về ta trả. Ta lập tức dự đoán cho các ngươi mười vạn nguyên, không đủ cấp tốc cho ta biết. 100 thứ 100 chương sinh tử chưa biết bệnh viện cấp tốc hành động. lập tức đối với hai người tiến hành ít sáng cùng từ cộng hưởng toàn diện kiểm tra. Cảnh sát giao thông đánh giá Cao Vút, vấn đạo, hắn là người người nào? Cao Vút ngẩng đầu lên, trả lời, vấn đề này có trọng yếu không? Cảnh sát giao thông kiên nhẫn giải thích nói, là như vậy chúng ta cần gia thuộc phối hợp chúng ta xử lý phát sinh tai nạn giao thông. à cảnh sát giao thông đại ca, ta cũng không biết hắn chân chính nhà ở ở nơi đó, ta chỉ là hắn một người bạn. vậy dạng này tốt, chúng ta lẫn nhau lưu lại dãy số thuận tiện liên hệ. ta còn muốn trở về điều tra sự cố cỗ xe, bảng số xe có liên quan manh mối. bác sĩ ở một bên xen vào nói làm giải phẫu là đi qua gia thuộc đồng ý ký tên bệnh viện mới có thể làm giải phẫu, còn cần trực hệ ký tên làm sao đây? cao vút trả lời đợi đến tìm kiếm bọn họ trực hệ làm tiếp giải phẫu, món ăn cũng đã lạnh cảnh sát giao thông sư phó ngươi nói đúng không? cảnh sát giao thông nói tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt ta ta có thể thay thế quay đầu nhìn một chút cao vút cái này một vị cô nương cũng có thể ký tên đây chính là mạng người quan trọng còn có tin tức truyền thông tại hiện trường làm chứng phóng viên nói cảm ơn các ngươi người tốt có hả báo cảnh sát giao thông sư phò nói liền vội vàng trở về cảnh đội loại bỏ tin tức bệnh viện kiểm tra bản báo cáo kết quả đi ra tài xế não bộ cứng rắn màng bên ngoài chút ít chảy máu xương quay xanh gậy xương một cái xương đùi lộn cơ bắp xé mở bộ ngực xương sườn hai tiết quất lộn kèm thêm nao chấn động bởi vì cặn bã thổ xa bên trái lật toàn bộ cặn bã thổ xa để tụ tập trọng lượng điểm tại Alai ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế, cho nên Alai là thương thế là nghiêm trọng nhất, đầu chút ít chảy ra. Alai phải lớn nhỏ xương đùi lộn, phải xương quay xanh gãy xương, cánh tay cơ bắp xé rách, thương tích khai phóng tính gãy xương, bộ bộ xương sườn sáu tiết có lộn, trái vị trí tại thứ năm một không sườn, phải vị trí tại thứ 8, chín sườn, xương chậu bị vỡ nát gãy xương sáu. kèm thêm nghiêm trọng trình độ não chấn động, cao vút cấp tốc ở thủ thuật trách nhiệm sách, ký tên, tỷ tỷ, gấu cá vút. giải phẫu có thể thành công không? cao vút đối với nhân viên y tế hỏi thăm. Người tài xế kia hẳn không có vấn đề, chỉ là tên tiểu tử kia sẽ rất khó nói, bất luận cái gì giải phẫu đều cũng có nguy hiểm. Lúc ngươi tới cùng cảnh sát giao thông nói lời, ta đều nghe thấy được. Ta biết tên tiểu tử này không phải người thân đệ đệ, ta là một nhân viên y tế, có cần thiết nói cho người tỉnh huống này? Nhân viên y tế gặp cao vút không nói một lời, thở dài một hơi tiếp tục nói, mặc dù ngươi vừa rồi ký tên, bất quá thừa ta còn không có nộp lên. Nếu như ngươi đổi ý, sợ gánh chịu trách nhiệm, còn kỵ, ta có thể lập tức làm lấy mặt của ngươi, sẽ bỏ trách nhiệm sách, ngươi xem đó mà làm rồi Cao vút suy tư một chút trả lời ta chỉ là trương cầu ý kiến một chút, ta tất nhiên ký tên, ta liền sẽ nghĩa vô phản cố gánh chịu trách nhiệm này. Ta muốn chính là chuyên gia các ngươi toàn lực ứng phó là được rồi. Cái này ngươi yên tâm, cái này giải phẫu độ khó rất lớn, bệnh viện chúng ta đã làm toàn diện hội trần, cùng tận kết luận chứng hội, tập trung toàn bộ bệnh viện ưu tú nhất chuyên gia tự mình mổ chính, thực tập sinh chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhân viên y tế rõ ràng can ket luan chung hoi tap trung toan bo benh vien uu tu nhat chuyen gia tu minh mot nói cho cao Vút, bệnh viện là cao độ coi trọng. Hai người làm xong thành giải phẫu, bị đẩy vào y cơ u trong phòng bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, có một bác sĩ nói cho cao vuốt y cơ u trong phòng bệnh có một người tỉnh. Cao Vũt không kịp chờ đợi chạy vào phòng bệnh, gặp nhân viên y tế phụ giúp xe nhỏ mang đến phòng bệnh bình thường, đằng sau còn đi theo mấy cái gia thuộc, đến gần xem xét là người tài xế kia. Nguyên lai like cảnh sát giao thông trở về, rất nhanh thông qua bảng số xe, tìm được tài xế đơn vị cùng cá nhân tin tức, thông chi gia thuộc. Tiểu hộ sĩ nhìn thấy Cao Vũt, lập tức nói cho tài xế gia thuộc. Gia thuộc trước mắt cái này một vị cô nương ứng tiền, gia thuộc ngay cả một tiếng cảm ơn. Cao Vũt nói, không khách khí. Quay người vội vàng chạy tới ICU phòng bệnh, cách thật dày trong suốt rơi xuống đất pha lê, nhìn xem nằm trên giường bệnh A -Lai. Miệng mũi mang theo hô hấp cơ mặt nạ. Toàn thân treo đầy tất cả lớn nhỏ cái ống, mấy cây ống nhựa từ trên mặt nạ của hắn tiếp vào bên cạnh một đái trên máy móc. Theo A Lai mỗi một lần hô hấp, tâm điện giám hộ nghi trên màn hình, lóe ra đủ loại hình dáng đường cong, những chữ số này là tim đập, huyết áp, hô hấp tần suất trợ sinh mệnh thể trình. Hộ lý nhân viên canh giữ ở phía sau cửa đứng gác. Cái này chẳng lẽ chính mình trong động, mong nhớ ngày đêm muốn gặp lại sợ gặp người. Cao vút trong lòng suy nghĩ, không ngừng phải hô hắn, A Lai ngươi trường nào thì tỉnh lại a. Nhìn ta một chút nha. Lúc này đi qua Lai nhất cái lãnh đạo bộ dáng người, đang sau đi theo mấy cái chuyên gia cùng mấy cái bác sĩ cao vút vội vàng vấn đạo bác sĩ thỉnh giáo người trong phòng bệnh bệnh nhân này lúc nào có thể tỉnh lại a người lãnh đạo này bộ dáng người chính là vương trí bác sĩ chính kiêm phó viện trưởng vương trí cùng trượng phu lý thế nhân gia ngoại quốc một bên tiến hành học thuật nghiên cứu một bên du lịch thu hoạch nhiều vừa mới trở về lý thế nhân gia ngoại cùng ba bằng tứ hiệu ứng thủ nàng không bỏ xuống được bệnh viện vừa về đến liền đuổi tới bệnh viện kiểm tra công việc cả người tinh thần không tệ hớn hở ra mặt vui sướng hài lòng nghe thấy có người hỏi thăm lập tức vẻ mặt tươi cười vội vã đáp ngươi là bệnh nhân này ra ngoai quoc mot ben tien hanh hoc thuat nghien cuu mot ben du lich thu hoach nhieu vua moi tro ve ly the nhan ra ngoai cung ba bang tu hieu ung thu nang khong bo xuong đuoc benh vien vua ve đen lien đuoi toi benh vien kiem tra cong viec ca nguoi tinh than khong te hon ho ra mat vui suong hai long nghe thay co nguoi hoi tham lap tuc ve mat tuoi cuoi voi vang đap nguoi la benh nhan nay gia thuoc a ta vừa trở về Ta đang chuẩn bị kiểm tra bệnh tình của hắn. Vương Chí mặc vào giày bộ, tiến vào trọng chứng y U, nhìn trước mắt người bệnh này, giật nảy cả mình, không thể tin được, lại tỉ mỉ nhìn một chút đầu giường bệnh tạm, rõ ràng viết: lôi thì lại, like, Nguyên Linh 21, tiếp lấy tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện điện não đồ hiện lên tạp tàn hình sóng, đây là S thường thấy nhất nguyên nhân. Y lý sĩ trưởng đưa cho Vương Chí bệnh lý báo cáo, một bên giang giải, đầu chỉ là bên ngoài trời ra. Chuyên gia phân tích nói đây là tai nạn giao thông, người bệnh trong xe, bị gây chuyện cố xe mất khối chút xuống, phóng bế bị chọ áp, ngắt thở dẫn đến thời gian ngắn tim đập hô hấp đột nhiên ngừng đưa tới thiếu dưỡng thiếu máu tính chất não bệnh. Một cái khác bác sĩ chính nói, chỉ có đầu không cần giải phẫu, còn lại chỗ muốn làm giải phẫu quá nhiều, quá nhiều cái này một loại tỷ lệ tử vong cực cao, coi như còn sống sót cũng sẽ có lưu khác biệt trình độ di chứng. Cho nên chúng ta chỉ là ở ngoại vi tiến hành làm sạch vết thương, đánh một chút thạch cao tấm, lá phổi đều bị chấn áp, nát nội tạng tiến hành cần thiết thông thường tính chất xử lý, chỉ có thể chờ đợi người bệnh tỉnh lại, không phải vậy giải phẫu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mấy người trầm trọng từ y nghia gi may nguoi tram trong tu y đi ra, cao đã sớm đang chờ đợi tại bên ngoài gấp gáp vấn đạo, như thế nào đến bây giờ còn không có tỉnh lại vương trí đánh giá cao vút lạnh lùng nói tình huống không thể lạc quan vừa rồi kiểm tra ánh mắt hắn có thể mở ra nhưng cái gì cũng không biết từ ý thức chướng ngại trình độ tới nói làm loại này trạng thái thời gian kéo dài vượt qua một tháng lúc nghiêm trọng sẽ trở thành người thực vật người thực vật cao vút lập tức nông choáng váng vấn đạo các ngươi chẩn đoán chính xác vương trí trả lời thực không dám dâu dếm chúng ta vừa rồi hội trần cắt sơ bộ kết luận chính là người thực vật nếu như nhất định phải định tính vậy chỉ có thể chờ đợi một tháng thời gian cao vút vội vàng phải khẩn thỉnh nói hy vọng các ngươi bệnh viện dùng tối dự vật tốt nhất kỹ thuật chỉ cần có một tia hy vọng ta tuyệt đối sẽ không dung tha vương trí nghe xong khẩu khí này vấn đạo ngươi là người bệnh này liên hệ thế nào với một trăm linh một thứ một trăm linh một chương trần bệnh người thực vật ta cao vút trầm chờ một chút trả lời ta là tỷ tỷ của hắn a vương trí nghi ngờ nói hắn đã từng là bệnh nhân của ta một lần bị xét đánh tới bệnh viện chúng ta trị liệu vậy mà kỳ tích vậy khôi phục chúng ta trao đổi rất nhiều giống như chưa nghe nói qua hắn có một tỷ tỷ đã hơn một lần không có trông thấy ngươi đã tới nhà cao vút trầm mặc không nói trôn giấu nội tâm tình cảm vẫn là không chế được. Vương Chí thấy thế tiếp tục nói, bất quá, ngươi có thể nếm thử dùng thân tình, tình lại hắn, nhiều nói với hắn điểm thì thẩm. Cao Vút kể từ Hà Hoa Hồ bờ bị A Lai cứu lên, trời vừa tối liền liên tục thấy ác ngọng, tâm thần có chút không tập trung, trong ngọng nhiều lần lộ ra, mình tại đáy hồ mặt đối mặt ôm A Lai cổ, A Lai trong nước từng bước từng bước đem chính mình cứu lên bờ, cho mình tim phổi khôi phục sáu. Trên bờ hồ A Lai cầm nụ hoa chấm nở hoa sen, cười hì hì đưa cho chính mình, xuống sân hai nòng chỉ hướng A Lai ngực một sát na sáu. Trong ngọng chính mình khổ khổ rua, ác ngọng khi tỉnh dậy làm mồ hôi lầm địa. Cao Vút nhìn xem cái này cả ngày lẫn đêm tư niệm người lần thứ hai gặp gỡ bất ngờ vậy mà lại lạ như thế này tại trong bệnh viện thế là hướng mình trường học sinh nghỉ nàng muốn ngày đêm chờ đợi người trước mắt này người này để cho nàng quá nhiều tưởng niệm quá nhiều sức tưởng tượng quá nhiều lo lắng nàng muốn để tại hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhận biết hắn cứ như vậy cao vút mỗi một ngày cho a lai sắp bên người rửa mặt mua lai nhất cái bình thủy làm tốt dinh dưỡng món canh đút buổi tối liền mua lai nhất cái ghế nam tử một cái tiểu mau thảm chấp nhận lấy ngủ ban ngày không làm gì liền lôi kéo a lai tay liễu lo không ngừng nói chuyện xưa của mình khi không có, có người len lén hôn a lai khuôn mặt mỗi một ngày bận bịu từ phía nô tung rốt cuộc biết tài xế hòa a bỏ ra thai nạn xe cộ đeo kính dâm cùng khẩu trang đi tới y cờ u bên ngoài phòng bệnh cách thủy tinh thật giấy nhìn xem không lúc nhích a lai bên cạnh vậy mà ngồi một cô nương một mắt liền nhận ra là ngày đó hà hoa hổ bởi bị a lai cứu lên chính là cái kia cô nương trong lòng thầm suy nghĩ cái cô nương này thật sự không tệ biết tri ân trả ơn tin tưởng nhất định a lai là kiếp trước đã tu luyện ai nếu là hàm hàm đã biết a lai cái dạng này không biết đau lòng ngất đi mới là lạ hai đứa bé hữu duyên vô phận vậy mà liền dạng này tại đủ loại thế lực ảnh hưởng dưới mỗi người một nơi liền cuối cùng rời đi cũng không có gặp mặt một lần là cỡ nào tàn nhẫn á A, A Lai xảy ra tai nạn xe cộ sự tình muốn hay không nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Ra Ra hắn biết Ra Ra hắn lớn như vậy nên linh nhìn xem A Lai cái dạng này nếu là gấp tốt xấu làm sao bây giờ suy đi nghĩ lại cũng không cần thế là đi tới tài xế trong phòng bệnh hỏi thăm xảy ra tai nạn xe cộ trước trước sau sau tình huống nghe xong tài xế tự thuật các mày thời điểm mấu chốt như vậy thắng xe tu thuat cau ăn tài xế cũng là tài xế lâu năm làm sao có thể chẳng lẽ là trùng hợp Yên lặng đi ra bệnh viện hai nạn giao thông nhận định bản báo cáo kết quả đi ra. Một ngày này cảnh sát giao thông tới, mang đến bản báo cáo kết quả gây chuyện tài xế quá tải, siêu tốc, vượt đèn đỏ, điên cuồng ném vung, hơn nữa đặc biệt nghiêm trọng là vậy mà say rượu lái xe, chịu trách nhiệm hoàn toàn, đã bị tạm giữ vì lý do hình sự tạm giữ vì lý do hình sự, phụ trách bồi thường hai người tất cả phí tổn, gọi cao vút bảo tổn hao tất cả ngân phiếu định mức, liền chờ chờ a lai tàn tật giám định. Gây chuyện tài xế là một cái đàn ông độc thân, cặn bã thổ xa là mới được, bây giờ lại đang bị tạm giữ vì lý do hình sự tạm giữ vì lý do hình sự, không cách nào thực hiện lấy ra bao nhiêu tiền mặt, a lai cao ngạch tiền chữa trị dùng, chỉ có thể nhường cao vút tạm thời gánh chịu. Cảnh sát giao thông sư phó nhường Cao Vút tại nhận định báo cáo ký tên. Cao Vút ở phía trên ký, tỷ tỷ, gấu Cao Vút. Cảnh sát giao thông tiếp nhận lại like nhất nhìn, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại kính nể chi tâm, chậm gì gì nói, "Lôi thì Lai, like, gấu Cao Vút, các ngươi tại sao có thể là tỷ đệ? Xem ra các ngươi là người có chuyện xưa." Cao Vút yên lặng không nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn xem ý Cở Ú trong phòng bệnh A Lai, lại khó chịu. Lúc này Vương trí dẫn trưởng phu Lý Thế nhân tới. Hai người nghiêm túc kiểm tra A -Lai bệnh tình, quan sát đến A -Lai điện não độ bằng phẳng, ngẫu nhiên còn xuất hiện tính hơi thở địa vị, mở ra A -Lai quần áo kiểm tra khai phóng tính ngoại thương khôi phục trình độ kỳ quái là a lai cơ thể phóng thích ra một loại nhàn nhạt mùi hoa quế mà lại là từng trận lật ra a lai mắt nhìn nhìn chính là không có bất kỳ ý thức nào cao vút vội vàng hỏi đạo có dấu hiệu chuyển biến tốt sao vương trí lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ta chỉ có thể làm là an bài cho hắn một người săn sóc đặc biệt phòng bệnh cao vút đem mặt dán tại a lai trên mặt nhẹ nhàng kêu gọi nói a lai vì tỷ tỷ ngươi mau mau tỉnh dậy đi nói nước mắt giọt giọt rơi xuống a lai trên môi trên gương mặt con mắt lông mi bên trên đây hết thảy đều bị phóng viên lặng lẽ quay trụ xuống lý thế nhân ở một bên từ trên xuống dưới đánh giá cao vút trong mắt để lộ ra ánh mắt hoài nghi vấn đạo ngươi là người bệnh người nào cao vút cũng không ngẩng đầu lên trả lời ta là tỷ tỷ của hắn không hiểu đấu hùng phong chỉ có một nữ nhi ở đâu tới nhi tử cao vút ngẩng đầu lên xem xét quen thuộc như vậy nghĩ tới đây không phải lý viện trường sao đã từng tới trong nhà nàng ăn cơm xong ngươi ngươi là lý thúc thúc ca lý thế nhân xảo trá nợ nụ cười ta tại nhà ngươi ăn qua nhiều lần cơm ngươi còn nhớ rõ ta cao vút vội vàng thẳng thắn giải thích nói người này là bạn trai của ta câu khẩn nói Ngươi là nơi này đứng đầu một viện, theo ta ba ba bình thường có giao tình, ngươi liền giúp một chút mau lên, mọi người nhất định đem hắn cứu lại. Lý Thế Nhân trên mặt lơ đàng thoáng qua một tia âm hiểm cười, nắm nhìn bốn phía, phía ngoài hai cái phóng viên cùng người vây xem, lời thề son sắt đạo, ta cái này bệnh viện tên chính là Nhân Tâm Bệnh Viện, thầy thuốc Nhân Tâm đối với bất luận cái gì người bệnh cũng là một mực đồng nghiệp, xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, dùng tốt nhất chuyên gia, bác sĩ, tốt nhất dụng cụ thiết bị cứu giúp tính mạng của hắn. Lý thúc thúc, rất cảm tạ ngươi. Cao vút kích động nói. Lý Thế Nhân lời nói xoay chuyển, hảo luôn khuyên bảo đạo ngươi có thể yên tâm về nghỉ ngơi, ở đây hết thể có ta tới an bài. Cao vút lắc đầu, quả quyết nói, ta nhất định phải thời thời khắc khắc bồi tiếp hắn, ta muốn tại hắn tỉnh lại. Trước tiên, mở to mắt nhìn thấy ta. Lý Thế Nhân không thể làm gì, không phản bắt được. Hai người đi ra, phóng viên lập tức bắt đầu hiện trường phỏng vấn đặt câu hỏi, người bệnh có thể khôi phục hay không các loại một loạt vấn đề. Vương Chi đối với vấn đề này cân nhắc kỹ lâu, trâm trọng khẳng định hồi phục, cơ hội là không có khả năng, trừ phi y học lại vào bước một thế kỷ. Lý Thế Nhân cảm giác nói nhiều tất nói hứa, cự tuyệt tiếp tục trả lời vấn đề khác, lôi kéo nàng liền rời đi. Nô tung tại tĩnh lặng chỗ. Yên lặng nghe, quan sát đến, tự hỏi, thấy đám người đã tán, cũng lặng yên rời đi. thế là phóng viên một lần tiêu đề, xúc động sinh mệnh báo cáo tin tức, ngày thứ hai liền phát biểu tại báo chí trên tạp chí. về sau hai cái này, phóng viên cơ hội là mỗi ngày tới, đem cao vút cho Lai rửa mặt, xoay người, đút món canh tinh tiết, toàn bộ quay chụp đi ra. về sau cái video này bị phóng viên gia nhập vào văn tự, phối hợp một ca khúc lòng cảm ơn âm nhạc, tuyên bố đến đài truyền hình. một ngày này, cao vút tại bệnh viện rửa sạch quần áo, chuẩn bị đi lảnh chiếu thời điểm. trong hành lang, trông thấy rất nhiều người vây xem bên trong đại sảnh màn hình rất nhiều tiểu hộ sĩ nhìn màn ảnh, nghe lòng cảm ơn đều ở đây xì xào bàn tán. Ta đến từ ngẫu nhiên, giống một khoa bùi đất, có ai nhìn ra sự yếu đuối của ta? Ta đến từ phương nào? Ta tỉnh về nơi nào? Ai sau đó một khắc kêu gọi ta? Cao Vút nghe xong con mắt thướt nhẹp, lúc này mấy cái tiểu hộ sĩ nhìn trên màn ảnh Cao Vút nhất cử nhất động, đưa ánh mắt tập trung đến Cao Vút trên thân. Cao Vút tỷ tỷ, quả nhiên ngươi ở nơi này. Cao Vút tỷ tỷ, ngươi như thế nào điện thoại cũng nói ta. Chẳng thể trách, đoạn thời gian này không có thấy ngươi tới trong đội huấn luyện. Nguyện lai là kiện thân câu lạc bộ, đội tán đả một đám tiểu cô nương Thông qua đài truyền hình tin tức nhìn thấy Cao Vút chuyện dấu vết, nhao nhao đi tới bệnh viện thăm hỏi các nàng đội trưởng, Liễu Diễu nói không ngừng. Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt ném đến Cao Vút trên thân. Cao Vút xem xét vội vàng lôi kéo đại ra, đi tới tĩnh lặng chỗ. Chúng tiểu cô nương nhìn xem Cao Vút tiểu thụy thật nhiều, từng cái nhao nhao tiến lên ôm nàng và nàng thân mật. Cao Vút hành vi, có người dám động có người oán trách có người thở dài, người thực vật đây chính là động không đáy, sẽ cho người giày vào đến tâm lý sụp đổ, Cao Vút đến cùng có thể kiên trì bao lâu. 102 thứ 102 chương thần bí mùi thơm cơ thể Cao Vút giảng giải nói, A Lai là một đứa cô nhi. Trong nhà chỉ có một nuôi con nuôi hắn lão nhân, làm sao bây giờ? Đại gia đem mua được hoa quả, cầu nguyện khang phục hoa tươi nheo nhau đưa cho Cao Vút. Một cái tại tán đả trên lôi đài cứng rắn trận trận nữ há tử, cảm động, Cao Vút con mắt chớp động hoa mắt, càng không ngừng đại biểu A Lai cảm ơn mọi người. Đại gia nói ra, muốn hay phiên tới chiếu cố chiếu cố người không quen biết, không thể để cho đội trưởng của bọn họ Cao Vút mệnh mỏi nằm xuống. Cao Vút khéo lời từ chối, nàng phải đợi giờ khắc này, A Lai lúc thanh tỉnh, lần đầu tiên giữ chặt tay của nàng. Phóng viên lại một lần nữa truyền lên internet, hướng truyền thông tuyên bố rất nhiều chuyên gia cũng nhao nhao tới nghĩa vụ vì a lai hợp thành trận kết luận là a lai khôi phục hy vọng cực kỳ bé nhỏ mười phần xa vời vương trí cùng lý thế nhân mỗi một ngày đều tới y cờ uu trong phòng bệnh cũng không phải đối với a lai bệnh tình bao có cái gì hy vọng mà là đối với hắn càng lai việt nồng mùi thơm cơ thể sinh ra hứng thú thật lớn tính toán giải khai thần này bí ẩn hai cái xì sao bàn tán hợp lại sáu vương trí kìm nén không được tâm tình hưng phấn tại trượng phu lý thế nhân không biết chuyện chút nào dưới tình huống tự tiện chủ trương tại y học trên tạp chí phát biểu để là kỳ nhân dị sự chi ba thần bí mùi thơm cơ thể cái này sách báo lên tin tức rất nhanh bị nước ngoài một người đã biết nàng chính là phương phương tới qua cái này bệnh viện làm qua cộng tác viên tiểu hộ sĩ bởi vì nàng là hàng hiệu đại học y khoa cao tài sinh nàng mẫu thân cùng viện trưởng lý thế nhân có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ bị bệnh viện cử đi nước ngoài bồi dưỡng lão sư của nàng là phương diện này chuyên gia là khôi phục y học khoa học giả nhìn thấy cái này tạp chí đối với cái đề mục này cảm thấy hứng thú tràn ngập tò mò cảm giác một mực yêu cầu phương phương cùng hắn quốc nội tìm kiếm cái tác giả này đi luận chứng chuyện này thật giả phương phương nhìn thấy cái đề mục này bởi vì nàng đã từng cùng với hắn một chỗ thời điểm liền thường xuyên ngửi được hơn nữa đặc biệt ngửi qua lúc đó tưởng rằng a lai phun nước hoa lập tức liên tưởng đến a lai từ vương trí trong điện thoại biết được a lai tình huống giật nảy cả mình mang theo lão sư của nàng về nước thăm hỏi a lai hai người máy bay hạ cánh phương phương chưa có về nhà liền trực tiếp đi tới bệnh viện tìm được vương trí vương trí nghe xong phương phương giới thiệu là trên quốc tế đều có danh tiếng khôi phục y học khoa học giả vội vàng cung cung kính kính bưng trà rót nước hai cái lẫn nhau giới thiệu một phen người tới gọi đạt ni ai nhĩ năm nay sắp 50 nhiều tuổi, là phương phương trường học đặc cấp giáo thụ, hắn đã từng được trao tặng Nobel khôi phục ý học thượng. nay thời gian, lý thế nhân nghe tin vô ý thức cảm giác tình huống không ổn. lão bà vương trí ưa thích khoa trương, thích việc lớn hám công to tính cách, một mực không cách nào thay đổi, chỉ có thể tự trách tự trách mình bình thường dạy dỗ vô phương. may mắn mình bình thường chú ý tư ẩn, không có tiết lộ cho nàng, không có thời gian nghĩ nhiều, nhắm mắt lập tức chạy đến. vương trí vội vàng tự giới thiệu, là nhân tâm bệnh viện phó viện trưởng, trợ phụ của mình là cái này bệnh viện viện trưởng. lý thế nhân đoạn tở nghi ai nhị vừa thấy mặt, mới quen đã thân, ngầm hiểu lẫn nhau song phương khách sáo hẳn huyền một phen phương phương sốt ruột nói ta đi trước xem a lai lý thế nhân sắc mặt tâm trầm chỉ là trở ngại đạt ni ai Nhĩ tại chỗ không tiện phát tác lạnh lùng nói ngươi như thế nào không ở nước ngoài thật tốt bồi dưỡng về nước thêm loạn cái gì đạt ni ai Nhĩ mỉm cười nói lý Việt trưởng chuyện này là của ta chủ ý ta nghĩ ngươi sẽ không phản đối a y kỹ thuật kỹ thuật là trao đổi lẫn nhau ngươi nói đúng không lý thế nhân vội vàng đổi một bộ gương mặt cười rặng rỡ đương nhiên đương nhiên ngươi không xa vạn giảm đi tới nơi này khổ cực phương phương cảm giác bầu không khí hỏa hoãn Không kịp chờ đợi hướng đi y cơ u phòng bệnh, mấy người đi tới trong phòng bệnh xem xét. Chỉ thấy cao vút đang tại ghé vào trên ghế. Đoạn thời gian này, nàng cả ngày lẫn đêm không thể rất tốt giấc ngủ, có chút mệt nhọc, đánh lên ngủ gần, gặp có người, vội vàng đứng lên tới, mờ mịt nhìn xem người tới. Vương Trí Giới thiệu nói, đây là trên quốc tế nổi tiếng khôi phục chuyên gia y học đến cho bệnh nhân kiểm tra. Phương Phương thấy được A Lai, lặng lặng nằm, hai mắt khép kín, càng không ngừng hô hoắn lôi kéo tay của hắn, kiên cường cương nghị nàng, cũng nhịn không được nữa nước mắt tràn mi mà ra. Đạt Nhi ai nghĩ vội vàng an ủi Phương Phương, hỏi thăm là thế nào một chuyện. Phương Phương chỉ vào A Lai, khóc lóc kể lể đứng lên, chính là người này, chính là ở nhà này trong bệnh viện, ta trong công việc bị một cái tiểu phong tử hậu đả, là hắn lần thứ nhất đã cứu ta. Chính là người này, tại quán cơm nhỏ lúc ăn cơm, lần thứ hai vì bảo hộ ta, cánh tay bị đánh thành gãy xương. Chính là người này, tại ta xuống nông thôn du ngoạn thời điểm, gặp phải một đám ác đồ bằng mọi cách vũ nhục hắn lần thứ ba dùng cánh tay ngăn trở đại khám đao, đã cứu ta. Đạt Nhi Ai Nhi nghe đến đó, liên tục dựng lên ngón tay cái, dùng tiếng Trung nói hiệp khách hành, tốt, là một cái anh hùng. Cao Vút nghe đến đó dùng ánh mắt khi dễ dò xét hai người, lạnh lùng nói, hắn là người ân nhân cứu mạng sao? Tính mạng của hắn nguy cơ sớm tối, ngươi ở đâu? Như thế nào điện thoại di động của hắn trò chuyện trong ghi chép, tại sao không có mã số của ngươi? Phương Phương dùng mình một cái, lúc này mới ý thức được trước mặt, đứng một cái cùng mình không kém bao nhiêu cô nương, mở mịt vấn đạo, ngươi là a lai người nào? Ngươi dùng như thế nào giọng điệu như vậy nói chuyện với ta? Ta như vậy nói chuyện với ngươi, hẳn là rất khách khí, bởi vì ngươi từ bỏ hắn, đúng không? Ta không có vứt bỏ hắn, ta chỉ muốn đi nước ngoài đọc sách bồi dưỡng đi, ta đáp ứng qua hắn, ta học thành về nước, nhất định giúp trợ hắn vương trí làm một tới nữ nhân dựa vào trực giác cao vút lời nói tràn đầy ghét tràn đầy mùi thuốc súng vội vàng đối với phương phương giải thích a lai lần này có thể cứu giúp kịp thời cũng là cao vút hỗ trợ phục thị trả tiền đến bây giờ phương phương nghe đến đó ngừng nước mắt vội vàng liên thanh nói xin lỗi kéo một cái cao vút tay cảm tạ cao vút cứu được a lai mệnh cao vút lấy tay hất ra lạnh nhạt giống đầu gỗ một dạng mặt không biểu tình từ trong lòng phải coi thường phương phương hư tình giả ý chỉ là bởi vì có vương trí lý thế nhân ở đây cảm xúc không dễ chịu phân phát làm vương trí thấy thế nói hai người các người đều khắc chế tình cảm một cái chờ một lúc tới phòng làm việc nói đi, không nên quấy rầy chuyên gia quan sát. Đạt Nhi Ai Nhĩ mặc dù nghe không biết rõ, nhưng mà biết một chút ý tứ. Nguyên lai like là hai cái nữ hải tử đều thích lên, cái này nằm ở trên giường anh hùng. Đạt Nhi Ai Nhĩ vội vàng đối với Vương trí nói, ta xem hai người bọn họ cũng là người bệnh người thân cận nhất, đều không cần đi ra ngoài, ngay ở chỗ này nói. Dạng này có thể kích động bệnh nhân ý thức, tỉnh lại hắn, ngươi hiểu không? A, 6 Vương Chí như có điều suy nghĩ liền thanh trả lời lấy. Đạt Nhi Ai Nhĩ tiếp tục nói, hai người các ngươi ngay ở chỗ này nói tiếp, ta tiếp tục quan sát người mắc bệnh phản ứng. Đạt Nhi Ai Nhi tiểu nói này, Đình Đình Hòa Phương Phương ngược lại là một câu nói đều không nói ra được, chỉ là yên lặng nhìn xem Đạt Nhi Ai Nhi đối với A Lai kiểm tra. Đạt Nghi Ai Nhi tự làm bẩm, độ sâu bệnh lý tính chất ý thức chứng ngại, lại kiểm tra A Lai vết thương, lại túi người tại A Lai trên thân thể người tới người lui. Đối với Phương Phương gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng vậy, mười phần thần kỳ, quả thật có một cỗ mùi thơm cơ thể. Liên tục lấy làm kỳ dấu vết, Cao Vút tự hào phải nói, là mùi hoa quế mùi, ta cho hắn sát bên người thời điểm, đặc biệt là tại khuya khoắt cho hắn xoay người, càng thêm nồng nặc. Phương Phương nói, Cao Vút, khổ ngươi ngươi cũng mệt mỏi đi về nghỉ trước mấy ngày vừa vặn ta về nước có mấy ngày liền để ta tới phục thị hắn mấy ngày à cũng tốt quan sát quan sát cùng chuyên gia nghiên cứu một chút cụ thể phương án trị liệu cao vút cân nhắc một chút nghi nghi đạt ni ai nhi vừa mới đã nói có thể phương phương đến có thể kích động tỉnh lại ý thức của hắn sảng khoái đáp ứng ta đem hắn tạm thời giao cho ngươi ta hôm sau liền lai nhất phía dưới có việc đánh liền điện thoại ta phương phương đưa đi cao vút trở lại phòng bệnh đối với lao sư đạt ni ai nhi nói lao sư tình huống hiện tại ngươi biết ta hắn là ta ân nhân cứu mạng ta muốn cứu hắn ngươi biết được đạt ni ai nhi như mai Hồi đáp, Phương Phương, ngươi ý tứ, ta minh bạch, ta kiểm tra qua, hắn là độ sâu bệnh lý tính chất ý thức chứng ngại, nghi tỉnh lại hắn cực kỳ bẽ nhỏ. Bất quá, nói xong ngừng lời nói. Lão sư, ngài cứ việc nói ra. Phương Phương không kịp chờ đợi truy vấn. 103 thứ 103 chương khí quan chi tranh đạt ni ai xảo trá mà nháy, nháy con mắt. Gan tương chưa nói, nếu như đem hắn chuyển tới nước ngoài, đến thân thể của ta sở nghiên cứu khoa học, ngược lại là có một chút hy vọng sống, Phương Phương ngươi cho là thế nào? Phương Phương vội vàng quả quyết đạo, vậy ta mau chóng liên hệ hắn gia thuộc, làm thủ tục sáu lý thế nhân không đợi phương phương nói tiếp sắc mặt tâm trầm đạo chúng ta nhân tâm bệnh viện ở trên đỉnh núi đã xây xong tâm lý khôi phục trung tâm tính chất chính là sở nghiên cứu nhập cảng số lớn tiên tiến thiết bị tình huống này phương phương ngươi là hiểu rõ Đặt nhi ai nghĩ trong lòng rất là không vui nhún vai một bộ không thể làm gì biểu lộ vương trí cũng giúp đỡ trợ phu nghiêm túc nhắc nhở phương phương nhân tâm bệnh viện tiễn đưa ngươi xuất ngoại học tập chính là học tập tiên tiến khoa học kỹ thuật tương lai chính là vì nhân tâm bệnh viện tốt hơn công tác lý thế nhân không nói nhiều nói lập tức an bài cái khác nhân viên y tế trực ban phân phó nhân viên công tác Tại cao cấp đại tiểu điểm sắp xếp chỗ cư trú, định rồi phòng khách, vì đạt được Ni Ai Nhĩ bảy tiệc mời khách. Mục đích rõ ràng, chính là hạ lệnh trục khách, không để đạt Ni Ai Nhĩ tại ý cở u phòng bệnh dừng lại, ý nghĩ kỳ quái. Khách sạn trong phòng khách. Vợ chồng hai người nhân đại bảy bữa tiệc, thịnh tình khoản đãi đạt Ni Ai Nhĩ. Buổi tiệc trên bàn. Phương Phương căn bản không có tâm tư hưởng thụ mỹ vị món ngon, một mực liễu lo không ngừng khẩn cầu đạt Ni Ai Nhĩ, nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu vớt giá lai, nhường hắn mau chóng tỉnh lại. Vương Chí cũng rèn sắc khi còn nóng tỉnh giáo đạt Ni Ai Nhĩ, còn có cái kia một chút phương án trị liệu. Đặc Nhi ai nhĩ ý thức được, muốn đem A Lai chuyển tới nước ngoài sở nghiên cứu của mình, đã là không thể nào. Vừa ý không hề cam, theo tiếng trung đạo, khoa học là nghiêm cẩn, chúng ta cũng là làm y học nghiên cứu, ta ăn ngay nói thật, phát biểu cái nhìn của cá nhân ta, người này ở đây trị liệu xong đi, nhiều hơn nữa cố gắng cũng là không, có chút ý nghĩa nào, là căn bản không có khôi phục hy vọng. Phương Phương nghe được cái này kết luận, lập tức tuyệt vọng nước mắt lại xuống. Đạt Nhi ai nhĩ hài hước nói, trừ phi hắn co thiên phú, lão thiên tắc thành cho hắn, không để hắn chết, bởi vì hắn là khách, thượng đế sẽ tỉnh lại hắn. Phương Phương trầm mặc lý thế nhân đối với đạt ni ai nhị không ngợi mà tới vốn là phản cảm lại phát giác động cơ của hắn đối với hắn ngôn tử càng thêm phản cảm xuất phát từ chính mình là thông qua quan hệ của hắn nhường phương phương xuất ngoại học bổ túc hơn nữa đánh dấu quân tử hiểm nghị hắn lại là phương phương đạo sư của hắn cảm xúc không tiện phát tác an ủi phương phương đạo hắn tình huống này tới đó đều là giống nhau nếu như có thể khôi phục cái tia thời cổ hoàng đế cũng không cần chết ngươi rõ chưa vương trí thở dài một hơi nói là một cái hào tiểu hoạ tử đáng tiếc mỗi một năm dạng này hài nạn xe cộ không biết có bao nhiêu chỉ chúng ta bệnh viện mỗi một năm tiếp đai trị liệu nhiều lắm Bây giờ chúng ta cần mau chóng tìm được hắn trực hệ, an bài phía sau hắn sự tỉnh sáu. Lý thế nhân thở mắng, đều là người nữ nhân gây chuyện thị phi, hảo làm náo động, loạn phát bày tỏ văn chương, dẫn tới phiên phước, quả quyết đánh gây vương tri lại nhải. Nói thẳng nói, chúng ta một mực tại duy trì tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, mục đích chỉ có một, thu thập thân thể của hắn tất cả có thể sử dụng khí quan, vì nhân loại y học làm cống hiến. Phương Phương ngươi trở về vừa vặn, quan hệ của ngươi và hắn không phải bình thường, ngươi và gia thuộc của hắn liên lạc một chút, toàn diện tiên nhận làm một chút tư tưởng công tác, làm một chút hiến cho thủ tục, bệnh viện chúng ta hội xuất một bút khả quan tiền phương phương dùng mình một cái không rét mà run chính mình mặc dù là a lai tốt bằng hưu cũng không có thật sự từng trợ giúp cái gì cũng không có lây ra a lai nhất chia tiền phí tổn chính mình liền đi một cái số điện thoại cũng không có ném cho hắn làm sao có thể đối với chuyện như vậy phát biểu cái nhìn dựa vào cái gì có ai giao phó đã biết dạng quyền hạn vô duyên vô cơ kết thúc tính mạng của hắn nếu như đáp ứng làm cái kia cả một đời cũng không thể yên tâm làm việc a lai tình huống này có thể nói cho chu gia ra sao hắn đều nhanh hơn 70 lao nhân hắn có thể thừa nhận được sao lý viện trưởng đem mình đưa đến nước ngoài bồi dưỡng mục đích rõ ràng nếu như lúc này chính mình không đứng đi ra hắn tất nhiên muốn nản lòng thoại trí trong lòng tình thế khó xử không quyết định chắc chắn được trong đầu đột nhiên hiện ra cái kia gọi cao vút cô nương biểu tình lạnh nhạt rõ ràng oán trách mình không có đối với a lai tận tâm tận trách này ngược lại là nhắc nhở phương phương phương Phương trong lòng bàn bạc đến nơi đây từ chối nói chuyện này quá lớn cái này gọi cao vút cô nương dù sao nàng là trước tiên xuất tiền lại xuất lực người hiện tại cái này tình huống ta chỉ có thể đề nghị bệnh viện lãnh đạo và cái kia gọi cao vút cô nương thương lượng một chút chứng cầu nàng ý tứ lý thế nhân không kiên nhân nói tiền không là vấn đề nàng trả điểm nào nhất tiền chúng ta trả lại cho nàng chính là vấn đề kia không cần ngươi lo lắng các ngươi ngày mai gặp đến nàng gọn gàng dứt khoát chứng minh nói xong phân phó vương trí đem đặt nghi ai nhi hòa phương phương an bài đến khách sạn nghỉ ngơi phương phương nói mình phải về phòng bệnh bồi hộ a lai vương trí giảng giải nàng đã phái trực ban nhân viên y tế trực hai người máy bay hạ cánh liền đến bệnh viện bận đến bây giờ không thể không sớm nghỉ ngơi một chút đến rồi sáng sớm ngày hôm sau cao vút không yên lòng thật sớm liền đi đến a lai trong phòng bệnh phát hiện phương phương không ở trong phòng bệnh vội vàng hỏi trực ban bác sĩ bác sĩ nói phương phương đêm qua không có tới cái này khiến cao vút tức giận giận sôi lên thầm nghĩ nữ nhân này ngôn hành bất nhất chính là một bụng ý nghĩ xấu nàng nghĩ biện pháp cứu a lai đó là làm bộ làm tịch lừa lời lấy tiếng chính mình đã sớm không phải tin tưởng nàng nói trở lại cùng với nàng bực bội không đáng vội vàng múc nước cho a lai rửa mặt cầm thích nước cấm mua được sớm một chút một bên như dỗ hải từ tử dạng đốt a lai đến rồi hơn 8 giờ dưới chuông phương Phương cùng cái kia đặt ni ai nhĩ tại vương trí cùng đi đi tới a lai phòng bệnh cao vút cố nén khống chế tâm tình của mình chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra phương phương nhìn xem cao vút kinh nha phải hỏi đạo không phải đã nói rồi sao? Để cho ta bồi hộ mấy ngày sao?" Cao Vút lạnh lùng nói, "Không cần, trông đợi vào ngươi." A Lai nhanh trật đối. Phương Phương hồi đáp, "A, ta tới chậm, thật sự có lỗi với." Cao Vút thản nhiên nói, "Không cần đến, ngươi là bác sĩ, cái này phục thị bệnh nhân sự tỉnh, vốn cũng không phải là ngươi làm." Phương Phương im lặng. Vương Chí nói, "Cao Vút, chúng ta biết ngươi đối với bệnh nhân này đã trả giá thật nhiều, tận tâm tận trách, bệnh viện chúng ta toàn thể nhân viên cũng là tận hết chức vụ, làm cố gắng lớn nhất. Tình huống là như vậy, bệnh viện của chúng ta chuyên gia cùng nước ngoài chuyên gia đi qua hợp thành trận cho ra sau cùng kết luận, A Lai khả năng khôi phục tính chất là cực kỳ bé nhỏ, lớn hơn nữa cố gắng cũng là lợi bất cập hại. Kỳ thực Cao Vút đã sớm phát hiện, ở nơi này mấy người trong mắt, ở đây tất cả dụng cụ giám sát, A Lai đã không phải là bệnh nhân, mà là trong thân thể của hắn mỗi cái khí quan. Cao Vút không chút khách khí vấn đạo, "Vương Việt phó, ngươi nói là có ý gì?" Thỉnh gọn gàng dứt khoát làm rõ. Vương Chí Đáp, từ bỏ trị liệu, đem A -Lai khí quan lưu lại, hiến cho cho người yêu cầu, còn giữ lại di thể, bệnh viện chúng ta làm khoa học nghiên cứu cái này đương nhiên cần trưng cầu thân nhân của bệnh nhân nguyện ý, ta chuẩn bị thông qua quan phương tìm được hắn trực hệ, còn có, bởi vì ngươi bỏ ra thật nhiều, chúng ta cũng trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Cao vút đại não lập tức chống rỗng, ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như một tôn phòng triển lãm thiếu nữ tượng sáp. Phương Phương phụ hòa nói, nhưng tính mạng của hắn nhận được kéo dài, cũng là đối với người chết lớn nhất an ủi. Cao vút nghe xong hai người lý do thoái thác, lấy lại tinh thần, nguyên lai like bọn họ đều là muốn lấy a lai khí quan, còn muốn đem hắn di thể làm nghiên cứu, toàn thân run rẩy, hai cái nắm đấm siết thật chặt, tựa như một đầu chọc giận mâu thư la hổ, chờ đợi hết sức căng thẳng sáu phương phương nói bổ sung đừng chăm chỉ cũng đừng khẩn trương bệnh viện sẽ thông qua hợp pháp thủ tục tiến hành cao vút lập tức tìm được đột phá khẩu may ngài đổ nhau mắt phượng trở lên đã mất đi khống chế đem phẫn nộ một mạch vung hướng phương phương 6. một trăm linh bốn thứ một trăm linh bốn chương tình ngu ngốc hộ thể ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái gì nói lời như vậy bằng a lai cứu được ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân mặt ngoài các ngươi từng cái giống như là có khí chất bác sĩ kỳ thực cũng là động vật máu lạnh nếu là trên lôi đài ta sẽ một mực đánh cho đến chết tuyệt sẽ không nhân từ nương tay cao vút giận không kìm được một hơi giao quát tháo Vương cái này chọc giận mẹ lão hổ, tính cả cùng một chỗ cho mắng lên. Phương Phương vì báo đáp Lý Thế Nhân cung cấp chính mình miễn phí bồi dưỡng, không thể không biểu hiện một chút chính mình, chỉ là cười khổ cười, kiên nhận với kien nhan khuyên đủ, chúng ta phải đối mặt thực tế, mà lại là dũng cảm đối mặt, không thể trốn tránh. Hắn bây giờ rõ ràng chính là một cái người thực vật. Cao vút bão nổi quát, đánh rắm. Phương Phương ngay trước mấy người mặt, sắc mặt từ đỏ đến rồi cổ, không cam lòng quat đanh ram phuong phuong ngay truoc may nguoi mat sac mat thường đo đen roi co khong cam long to ra yếu kém, nhịn không được nổi nóng đáp lễ. Người thực vật, ngươi hiểu không? Ngươi chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy nuôi hắn? phục thị hắn cả một đời cao vút trận tròn đôi mắt ta nguyện ý dùng tiền lao nương cao hứng hảo hảo ta hiểu qua ngươi đúng là một người hảo tâm nhưng này kết sủ tiền chữa bệnh phải không kham gánh nặng ngươi một cái học sinh có thể kiên trì bao lâu ta đây là muốn tốt cho ngươi đừng tùy hứng được không phương phương ăn nói khép nép trách móc cao vút hai tròng mắt lạnh như băng thẳng bức phương phương hỏi ngược lại ta tùy hứng ta xe chuẩn bị bán biệt thự chuẩn bị bán chúng ta còn chuẩn bị bán ngươi có thể đủ làm đến sao phương phương đâm lao phải theo lao lạnh lùng nói đừng kích động tâm ý của ngươi mọi người chúng ta đều hiểu đều lý giải nhưng đây là động không đáy là không có chút ý nghĩa nào cao vút khí cấp công tâm ta kích động một mục tiêu hết ta tất cả tài sản chính là bán chính ta ta sẽ không tiếc ta nguyện ý coi hắn là bồ tát mỗi ngày cùng bái ngươi quản được sao phương phương gặp bên người vương trí lý thế nhân bao quát lao sư của mình người đạt nghi ai nhị ở bên trong chỉ là ở một bên đối xử lạnh nhạt quan chiến một cái cũng chen miệng vào không lọn không kiên nhận phải ném ra một câu nói ngươi ngang ngược vô lý vắng đầu ta không muốn tiếp tục đối với ngươi làm giải thích quá nhiều ta sẽ thông chi hắn trực hệ nói xong bỏ qua một bên ánh mắt nghĩ liền như vậy kết thúc tranh cãi ngươi dám người thử thử xem cao vút phẫn nộ nói nhìn ta có bỏ qua cho ngươi hay không nói xong khí thế hùng hồ vung lên nằm đấm phương phương run sợ một chút không tự chủ được lui lại hai bước thầm nói thực sự là không thể nói lý lúc này ở một bên một mực trầm mặc không nói lý thế nhân biết phương phương đã tận tâm tận lực không thể không lách mình ngăn lại lên tiếng bất kể như thế nào ngươi không phải của hắn trực hệ ngươi không có quyền lực làm quyết định này ngươi chỗ giao hết thẻ phí tổn chúng ta lập tức liền trả lại cho ngươi nếu là lại hung hăng tàn quáy ta lập tức nguoi quay ta lap tuc thong chi phụ thân của ngươi cao vút cả giận nói phụ thân ta đã sớm biết cự tuyệt cho ta một tiền chúng ta đã đại xảo một cái phiên chắc hẳn đều là người đang bị đâm vào ca, nhưng ta phải nói cho ngươi ta là người trưởng thành ta sự tình ta làm chủ ai cũng không còn được cho ta biết phụ thân đó là nói nhảm nếu như không phải cảnh sát giao thông liên lạc với ta không có ai ký tên không có ai cho các ngươi tiền chữa trị các ngươi còn có thể một mực cứu giúp người đến bây giờ sao bây giờ trả lại tiền trễ cao vút một phen đem ly thế nhân nghẹn phải là dớn cổ lên mắt trở trắng ở một bên đạt nghi ai Nhị nghe đến đó cười trên nỗi đau của người khác đánh gãy hai người tranh luận kịch liệt. Đối với Phương Phương cùng Vương trí nói, bệnh nhân bằng hữu không hiểu y học, các ngươi hẳn là tha thứ nàng, tôn trọng nàng, càng nhiều thu được tín nhiệm của nàng sáu. Trở lại khuôn mặt, nhìn chăm chăm Cao Vút đề nghị, ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất, đem hắn chuyển tới nước ngoài đi trị liệu, nghiên cứu của chúng ta chỗ, hội tụ trên thế giới nhất lưu nhân tài, tập trung nhất lưu thiết bị, nắm giữ nhất lưu hoàn cảnh sáu. Đạt Nhi ai nhĩ gặp Cao Vút không nói tiếng nào, tự cho là đúng, đáp ý quyết hình, càng nói càng khởi kình, thao thao bất tuyệt nói không dứt. Cao Vút trừng mắt liếc hắn một cái, thình lình đáp lấy đạo, du học cái dám đặt nghi ai nhĩ lung túng phải nói không ra lời tới trận mắt hốc mồm kinh ngạc phải nhìn chằm chằm nàng cao vút quét mắt hiện trường mấy người cơn giận còn sót lại chưa tiêu ta nhìn các ngươi từng cái động cơ không thuần dù ý khó giỏ đều không an hảo tâm gặp không có người lên tiếng nữa nghiêm nghị nói ta lập tức cho hắn làm chuyển viện thủ tục ai dám ngăn trở ta liền muốn mạng chó của hắn vương trí xem xét cái trận thức này theo nghề thuốc đã nhiều năm như vậy còn không có gặp phải dạng này hôm nay xem như gặp phải chân chính của cái nhiều hơn nữa tư tưởng công tác cũng là phí sức lực còn giảng giải cái gì dù sao nhân ra là trước tiên cho hắn trả tiền trị liệu đến bây giờ mình còn có loại chuyện gì đâu nghĩ tới đây nhanh chóng lôi kéo phương phương kêu gọi đặt nghi ai nhĩ rời đi phòng bệnh trở lại phòng khách uống trà ép một chút nô tung beo kính dâm trang điểm thành khác trong phòng bệnh da thuộc lặng lẽ ở một bên bị vừa mới phát sinh tràng cảnh rung động thật sâu kế tiếp phá lai vận mệnh như thế nào mình cũng lực bất phòng tâm chỉ có thể yên lặng lặng yên rời đi làm chuyện của hắn đi sáu lý thế nhân thầm nghĩ hồng phong benh gia thuoc lang le o mot ben bi vua moi thế a lai van menh nhu the nao minh cung luc bat tong tam chi co the yen lang lang yen roi một tham nghi Hùng phong nhu the nao nuoi mot đua con gái như vậy không chỉ là cái tình ngu ngốc vẫn là một cái không thèm nói đạo lý hung ba ba của cái nếu không phải là xem ở hùng phong mặt mũi đã sớm xuống tay với nàng, nơi đó có thể làm cho nàng ở đây làm càn. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình lại đơn độc lưu lại, đóng cửa lại. Hoa Hoan khẩu khí đạo, Cao Vũt, đừng nóng giận, tỉnh táo, tỉnh táo, chúng ta không phải đều là đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Chuyện viện ta xem cũng không cần, ngươi nghe ngóng, nghe ngóng tại Nam thành hoặc thành phố chung quanh, có một nhà kia bệnh viện thiết bị theo kịp, có một nhà kia bệnh viện kỹ thuật, so với chúng ta nhân tâm bệnh viện mạnh. Gặp Cao Vũt vẫn là thở ơ, tiếp tục làm tư tưởng công tác. Ở đây không có người ngoài, chỉ chúng ta hai cái, ta cũng là từ thành niên tới, đối với giữa nam và nữ cảm tình thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ta đối với ngươi cái này một loại cố chấp tinh thần từ trong thâm tâm bội phục đối với các ngươi tình cảm vô cùng xúc động lời nói xoay chuyển đã ngươi nhận định a lai chính là của ngươi bạn trai ngươi không đồng ý phương án của chúng ta vậy chúng ta liền tiếp tục toàn lực ứng phó cứu rút hăng hái trị liệu quan sát như thế nào cao vút vẫn như cũ không nói tiếng nào tục ngữ nói không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phật dù sao ta và cha ngươi cha là nhiều năm hảo bằng hưu có thâm giao xin ngươi tin tưởng ta ta nhất định đem hết khả năng cứu vãn bạn trai người sinh mệnh cao vút không nhịn được nói ngươi nói ta sẽ cân nhắc hy vọng ngươi nói đến làm đến. tiếp lấy cảnh cáo nói, nếu như chưa qua qua đồng ý của ta, liền lấy bạn trai ta khí quan, đến lúc đó cũng đừng trách ta dẫn người tới, đem các ngươi bệnh viện cho dẩy vò lật ra. Lý thế nhân trên mặt thoáng qua một kia miệt thị âm hiểm cười, cảm giác mình đã ổn định nàng, gật gật đầu. thầm nghĩ, về sau quá nhiều thuyết giáo, căn bản không ý nghĩa, hợp lại nhất thiết phải để cho nàng phụ thân hùng phong, làm ra thủ đoạn cứng rắn, nếu như hắn không hạ thủ được, bước kế tiếp phương án vậy chỉ có thể từ chính mình mang cực khổ sáu. không nói nhiều nói một câu, liền vội vã rời đi. 6 cao vút trên lôi đài là một cái cách đấu nữ thần tại tiểu tỷ mọi bên trong là khốc xoái hơn nữa hạ kỷ nữ hán tử từng tại cả nước nữ tử tán đã thi đấu tranh giải đoạt được qua quý quân đình đình ngọc lập dáng người da thịt trắng nón dài mà rộng tròn triệu mặt trứng ngỗng được người xưng tốt người bại hoại bình thường tính cách bá khí khoa trường một đôi tú mục khí khái anh hùng hứng cực không thể xâm phạm kể từ hà hoa hồ bờ bị a lai cứu lên trở về thái độ khác thường trở nên đặc biệt ôn hòa trong nháy mắt biến tỉnh múm ngốc cao vút thấy hắn đã đi đi đến a lai trước giường một cái ôm a lai đầu thất thanh khóc giống nước mắt giá đắt a đắt rơi tại a lai trên mặt sáu